Chương 285, ấy lần n Chương lỉnh xong bắt đúa, Vũ Sinh liền dẫn hồ ly cùng lỉnh sân cốc, đi tới cổng truyền tống trên bình h Chờ thu thập hồ cờ mạc. cờ mạc. trực rô rô mở 285, ấy ấy ly l bắt tiếp tới đúa, đi đi Vũ đại. cửa cốc, này vu sinh đem ba cái ấy lìn h cũng mang tới đây là bởi vì tiểu nhân ngẫu muốn đích thân hoàn thành nghi thức bên trong mấy cái bộ phận chủ yếu bao quát phức tạp pháp t r ậ t vẽ luyện kim tài liệu tập trung thậm chí một bộ phận tạo hình làm việc lấy nàng hiện tại hình thể phải hoàn thành nhiều như vậy phức tạp nhiệm vụ một thân thể khẳng định vẫn không quan h i lần này vu sinh bọn hắn chỉ có thể là đề cao tạo nên độ hoàn thành tận lực tránh cho hết thệ khả năng dẫn đến thiếu hụt bộ phận hay là tại chỗ này ấy lính nhìn chung quanh một chút tìm được lần trước cho mình tạo nên thân thể lúc bình đài nơi hẻo lánh thật thích hợp trước chờ đã ta làm cái tưởng phòng ngừa gió lớn đem ngọn đ ế n thổi tắt v ũ sinh vừa nói vừa bắt đầu tập trung lực chú ý đang thao túng bình đài sinh trưởng đồng thời nói nhỏ đứng lên sớm biết lần trước tường liền không phá hủy so với cái này ngươi càng hẳn là mau lùi liền đứng lên sớm biết lần trước tường liền không phá hủy ngay cả cái vây cản đều không có ấy lì nụ cục thì thầm ta đề nghị ngươi hay là đ ứ n g suốt ngày bưng lấy trên mạng tìm kiếm tới những cái kia sử thi kiến trúc đồ phiến mù suy nghĩ tốt xấu làm cái hộp diêm đâu vô sinh cái chán đổ mồ hôi lạnh trong lòng tự nhủ trách không được chính mình bình thường tìm kiếm kiến trúc đồ phiến thời điểm cái tiểu nhân ngẫu này luôn luôn một mặt kỳ quái biểu lộ ở bên cạnh nắm sấp nhìn nguyên lai nàng đã sớm đoán được chính mình là chuẩn bị dùng để làm xoa phòng ở tham khảo nhưng mồ hôi lạnh về mồ hôi lạnh trong tay hắn công việc ngược lại là không dừng lại tới nương theo lấy một trận nham thạch ma sát tiếng vang cùng dưới chân truyền đến khẽ chấn động chung quanh mặt đất như vật sống giống như chập trùng cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trường hắn kiến tạo lâm thời t ư ờ n g v â y lấy che chắn trong sơn cốc gió lại đang ở giữa trên đất chống dâng lên một cái lớn nhỏ thích hợp bình đài lấy sung làm luyện kim bình đài sau đó liền để hồ ly đem cần có đồ vật một dạng một dạng đặt ở trên bình đài từ cục đặc công hao tới nghi thức ngọn nến thần thánh dầu trơn hương liệu bùi thủy tinh mực nước tất cả đều là giao giới địa có thể tìm tới cao nhất phẩm cấp luyện kim tài liệu có một ít thậm chí là ở trên thị trường cũng mua không được cục đặc công bên trong thờ bà bối. không thể không nói cái này hàng cao cấp chính là cùng ngũ nguyên trong tiệm vật mua được không giống với túi kia trang đều không phải là một cái phương diện có mấy thứ nghi thức hương liệu thậm chí là dùng mang theo phong ấn hiệu quả mạng v à hộp chứa vô sinh nhớ k ỹ chính mình lúc trước mua liền dùng cái bình ngựa nhiều loại cao cấp vật liệu ở trước mắt xếp thành một hàng tiểu nhân ngẫu nhìn xem mắt đều thẳng quay đầu nhìn về phía vô sinh thời điểm trong ánh mắt tất cả đều là sợ hai thắp p h ụ ngươi tờ mở đến cùng hao bao nhiêu a lúc này mới cái nào đến đâu a hồ ly trong cái đuôi còn nhiều nữa vô sinh một mặt đầy mà lại ta lần trước hao tài liệu thời điểm ngươi không phải cũng ở đây nha lúc này kinh ngạc cái gì sức lực ấy lìn nháy mắt mấy cái hậu c h i hậu giác gãi gãi đầu phát giống như cũng đúng nha vô sinh hắn bỗng nhiên có chút không thèm để ý những này tài liệu tốt tạo nên tố chất thân thể có cao hay không liền hiếu kỳ những vật này có thể hay không để cho ấy lìn đầu góc tốt là một m chút mà cùng lúc đó tiểu nhân ngẫu đã bắt đầu tại trên bình đ á i kia vẽ luyện kim pháp trận cơ sở bộ phận cùng lúc trước dạy cho vô sinh đơn giản thuật thức so sánh giờ phút này nàng vẽ hiển nhiên là một cái càng thêm phức tạp về não cấp bậc cao pháp trận làm cho người hoa mắt phủ văn tạo thành thuật t ứ c bên trong mỗi một cây đường cong tất cả chú linh khu vực đều mang theo càng thêm ph hình cái vòng cơ sở đường cong trừng ư tứ trọng mà lại càng đi khu hoạch tâm thì càng phức tạp nhìn xem đều để mắt người chóng hai cái ấy liền riêng phần mình ôm một chi nước chấm mút dùng đặc t h ú nghi thức mực nước tại trên bình đài chăm chú vẽ lấy các nàng liền n g h i m ặ t nhìn qua cẩn thận tỉ mỉ cái thứ ba ấy liền thì đứng tại ngoài p h á p t r ậ n từ phe thứ ba thị giác kiểm tra toàn bộ trận liệt hoàn chỉnh tính cùng tính đối xứng có sao nói vậy nàng loại này mấy cái thân thể đồng bộ thi công hơn nữa còn có thể có cái phe thứ ba thị giác ở bên cạnh thống lãm toàn cục bản sự là thật thích hợp làm cái này vô sinh nhìn xem đều có chút hâm mộ hắn suy nghĩ chính mình xoa phòng ở thời điểm nếu là cũng có thể có mấy cái thị giác ở bên cạnh nhìn xem cái kia tất không có khả năng mỗi một lần đều xoa đến cùng cái cảnh quan nhà vệ sinh công cộng giống như ấy l i n thì tại vẽ thuật thức thời điểm còn rất thành thạo điêu luyện cô kia phụ trách giám sát thân thể một bên nhìn xem hiện trường còn có thể một bên dành thời gian nói chuyện với vô sinh lần này không xương vật liệu dùng cái gì vô sinh kỳ thật ta cảm thấy thép cây cũng không tệ lời vừa nói ra được phân nửa không đợi tiểu nhân n g â u bắt đầu tất tất hắn ngay sau đó liền lời nói xoay chuyển nhưng vừa rồi hồ ly cho cái đề nghị mới giám sát ấy l i n khẽ giật mình vô ý thức xoay đầu lại sau đó nàng liền thấy hồ ly nâng lên một cây cái đuôi run lên loảng xoảng một tiếng vang thật lớn rũ ra một khối to lớn thiết đà đà đến ném xuống đất tiểu nhân n g â u ánh mắt đều t r ò n váng ngoa tạo vũ sinh tranh thủ thời gian mở miệng ngươi đừng cái biểu tình này cái này có thể là bọn ta có thể tìm tới cấp bậc cao nhất tài liệu theo cục đặc công thuyết pháp thứ này tại thần bí học bên trên trị số quả thực là kéo căng đối với linh tính dung nạp chuyện thậm chí so người sống còn mạnh hơn cục đặc công chính mình trong kho hàng cũng không tìm tới so đây càng tốt đồ chơi ngươi ngẫm lại xem bọn hắn thậm chí đều được từ bọn ta chỗ này nhập hàng ấy liên bị v u sinh cái này một chuỗi lời nói được sửng sốt u một chút mắt nhìn thấy liền lừa dối tin nhưng đ ỗ n g nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì kịp phản ứng ai chờ một chút thứ này sẽ ra cơ hồn a tạo cái truy đều tờ mở có thể ra cơ hồn a cho ta tạo k h u n g xương l ờ i nói đây chẳng phải là chính nó liền sống đến lúc đó ta làm gì đều trước cùng ta xương cốt của mình thương lượng sẽ không lần này v u sinh còn chưa mở miệng một bên hồ、Ly、liền y l l ắ t đầu tiếp lấy kiên nhẫn giải thích nói linh hồ huyền thiết cũng không phải là sẽ chủ động đoạt tâm thần người t a vận nó chỉ là tại chế tạo bình thường đồ vật thời điểm sẽ hiện ra linh tính nhưng nếu là dùng để rèn xương đón thể nó sẽ chỉ cùng chủ nhân tâm ý tương thông tại ta quê quán liền có một ít ngoại bang tình cầu thương nhân chuyên môn thu mua chúng ta thời tiết h bọn hắn mặc dù sẽ không đánh tạo khí linh lại biết chế tạo chuyên môn dùng tại trong thân thể cắm vào thể chưa từng có xảy ra vấn đề ngươi quê quán làm sao cái gì đều có ấy lì nói n nhỏ lấy nhưng trung quy là bỏ đi lo nghĩ chỉ là có chút nghi ngờ nhìn xem hồ ly bên người khối kia cục sắt lớn nhưng như thế cái đồ chơi ngươi chuẩn bị làm sao cho ta biến thành khung x ư ơ n g a cái này không trước tiên cần phải làm cái rèn đúc nhà máy loại hình cho nó rung rồi hả vũ sinh một mặt đắc ý à cái này đơn giản ta trước tiên ở bên cạnh trên mặt đất cho làm cái khung xương hình dạng lỗ khảm đi ra sau đó hồ ly đem khối này sắt đốt thành nước đổ vào vừa nói hắn vừa đi đến cách luyện kim bình đại có cái khoảng cách an toàn trên đất trống đưa tay dẫn đạo một lát trên mặt đất kia liền ngạo nghệ sinh thành một bộ nhân ngâu khung xương lỗ khảm có cùng chân nhân khung xương đồng dạng kích thước tỷ lệ sau đó hồ ly liền tới đến lỗ khảm kia bên cạnh đưa tay vung lên bấm nhiệm pháp quyết nhiệm chú khối kia huyền thiết liền trôi nổi đến trước mặt nàng tại từng đạo hồ hỏa vờn quanh bên dưới bắt đầu dần dần nội dung vô sinh còn cung ấy l ì n giới thiệu đâu môn kỹ thuật này hay là ta đi theo trên mạng những cái kia trên mặt đất đúc kim loại l à n can s ắ t video học ấ l ì n tiểu nhân ngẫu cái kia không quá linh quang trong đầu luôn cảm thấy trước mắt một màn này c h ẳ n g cảnh có điểm cái gì nàng bên này hai thân thể còn tại túi đầu phát h ỏ a lấy phức tạp thuật luyện kim thức cái kia huyền ảo phù văn cùng tương quan luyện kim c h i thức đều là đến từ nhân ngẫu ở giữa truyền thừa cổ l a o một bên khác hồ ly đang dùng ẩn chứa linh lực h ỏ a diễm dung luyện lấy huyền thiết đúc tỏi ngọn lửa kia cùng chú quyết thì là đến từ xa x ô i dị giới thần bí thuật pháp cùng yêu hồ tiên thuật mà đem hai hạng kỹ thuật này chủ yếu đến từ trong thôn xưởng nhỏ đúc kim loại lan can sắt tay nghề thật đúng là đừng nói tới đi ra còn rất giống mô tợ ư n g dạng vu sinh cái này danh móc đến rất cân s ư ớ n g sau một lát hồ hỏa biến mất hồ ly đem còn lại thỏi sắt tạm thời phóng tới một bên tiếp theo từ trong cái đôi làm ra mấy đại thùng nước rội trên mặt đất làm sơ làm lạnh đằng sau liền đem bộ kia lúc ra tới không xương từ dưới đất móc đi ra nóng hổi đặt ở ấy lỉn vừa mới v ẽ y xong luyện kim trong phát triển súng làm huyết đục vật liệu hay là trong sơn cóc bùn đất cùng nham thạch vu sinh ở một bên nói ra t vật, vật ta nghi u thức dùng tinh dầu cùng hương liệu bị đầu nhập hòa diễm bùn đất cùng nham thạch nọ ngoại bao khỏa tại cỗ kia tràn đầy lấy linh tính lực lượng khung xương mặt ngoài nhân mẫu thân thể bắt đầu nhanh chóng thành hình vũ sinh dùng thánh nữ nhân tạo lưới đao tại trên tay mình cắt ra một vết thương đem huyết dịch đầu nhập những cái kia nhúc ních h biến hình bùn đất cùng trong viên đá hoàn thành toàn bộ nghi thức khâu mẫu chốc nhất ấy linh thì lấy tay dẫn đạo hoàn thiện lấy trong quá trình này chi tiết bảo đảm thân thể mới có thể tại hoàn mỹ nhất trạng thái dưới bị rót vào linh hồn linh tính sắt thép đang dần dần t h ứ c t ỉ n h không hồn nham thạch cùng trong đất bùn bắt đầu xuất hiện sinh cơ màu xám trắng nhân ngẫu phôi thô mặt ngoài nổi lên r a thịt cảm nhận vũ sinh hồ ly cùng ấy linh cùng một chỗ vây quanh ở luyện kim n à y bên cạnh khẩn trương mà mong đợi nhìn xem một màn này bộ ngực của nó bắt đầu chập trùng nó tại nếm thử học được hô hấp tay chân của nó tại thành hình cũng rung động nhẹ nhẹ nó đang chờ đợi có người kêu gọi tên của mình ấy linh thế là nàng liền được trao cho sinh mệnh một bộ hoa lệ mà trang nhã màu đen gỗ thịt váy dài bao trùm tân sinh nhân ngâu thân thể nguyên bản cứng ngắc làm thô khuôn mặt trong nháy mắt trở nên linh động mà giàu có sinh cơ ấy liền tâm trí tiến vào cỗ này mới xác ngoài một giây sau vô sinh liền thấy bộ thân thể này bắt đầu rút lại rất nhanh à bá lập tức liền từ một m sáu bảy biến thành một m hai sau đó ngay sau đó liền từ một m hai co lại đến sáu mươi sáu sáu cm hắn cùng hồ ly đều thấy chóng trên luyện kim bình đài tân sinh ấy liền tợn rô ma sáu mươi sáu sáu cm mờ mịt ngồi dậy cùng chính mình mặt khác ba cái thân thể hai mặt nhìn nhau hai giây về sau hoa liền khóc lên chương hai trăm tám mươi sáu ít nhiều có chút vấn đề chương hai trăm tám mươi sáu ít nhiều có chút vấn đề ấy liền khóc có thể đả thương tâm dỗ dành cũng không tốt dỗ dành loại kia trên thực tế liền ngay cả vô sinh chính mình nhìn xem bốn cái sáu mươi sáu sáu cm ấy liền đứng thành một hàng cũng không nhịn được có chút đồng tình mặc dù đồng tình sau khi còn có chút không kiềm được nhưng vạn hạnh à tại một phen gian nan nỗ lực dưới hắn tốt xấu kéo căng ở biểu lộ vì sao a vì sao a là cái gì a kiểu nhân ngẫu đứng tại luyện kim bình đài bên trên phát ra linh hồn chất vấn bốn tiếng đạo nàng giờ khắp này t o á n khí lại thêm màu đỏ tươi liếc trong mắt nhân ngẫu hình tượng thuộc về là ném tới phim kinh dị bên trong có thể đổi theo nhân vật chính đoàn chặt liên tiếp sau quý còn có thể tiện thể phiên ngoại mười hai tập tại cuối cùng một tập còn muốn từ trong tivi bỏ ra tới loại kia đẳng cấp ngay cả hồ ly đều vô ý thức hướng v u sinh sau lưng né tránh sau đó từ v u sinh cánh tay phía sau nô ra cái đầu đến cẩn thận từng ly từng tím ở miệng cái kia ngươi nén bi thường a ấy l í n ngay chút câu nói này càng buồn bã sau đó lại qua một hồi lâu tại vô sinh cùng hồ ly một khối c h ấ n an phía dưới này xui xẻo tiểu nhân ngẫu mới rốt cục bình tĩnh trở lại một chút khóc cũng không khóc đ ổ i thành tại bình đ à i biên giới quay lưng bên ngoài ngồi s ổ m cái tự bế vòng buôn cái thân thể một khối túi đầu đặt cái kia hoài nghi nhân sinh vô sinh ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn xem một màn này trong lòng không khỏi có chút cảm khái thật đúng là đừng nói mới tăng một bộ thân thể đằng sau nàng cái này tự bế vòng so trước đó ngồi s ổ m đến có thể chỉnh tề nhiều nhưng lời này hắn không dám nói lối ra tiếp lấy lại tự bế không biết dài bao nhiêu thời gian cái kia vừa mới tạo nên ấy lịn cờ rô mạ có lẽ có thể gọi tắt là tờ rồ i lỉn mới rốt cục ngẩng đầu lên thở dài một tiếng cho nên đến cùng là vì cái gì đâu lần này trình tự luôn không khả năng sai lầm mới đúng vật liệu đã dùng tới cấp cao nhất c ũ n g đặc công hàng tồn không có khả năng có giả mạo nguy liệt thuật luyện kim là ta tự mình vẽ một cái ký hiệu đều không có sai thân thể tạo hình ta tự mình nhìn chằm chằm từ khung xương đến bổ sung quá trình cũng hết thể bình thường này làm sao còn có thể rụt về lại vũ sinh ở bên cạnh nhìn xem tiểu nhân ngẫu niệm niệm lại nhải nhiều lần muốn mở miệng đều không có tìm tới cơ hội qua nửa ngày hắn mới rốt cục các vụ tốt tình cảm quyết tâm liệu mạng tiến lên một bước quyết định khô khụ k i a cái gì có hay không dạng này một loại khả năng hiện tại tình huống này cùng cái nào đó mấu chốt nhất vật liệu có quan hệ ấy linh n g ầ g đầu thẳng vào nhìn xem vô sinh con mắt vô sinh bị cặp kia con ngươi màu đỏ tươi c h ầ m c h ầ m đến có chút chỗ dạng nhưng nói đều nói đến nước này lại nuốt trở về cũng không phải chuyện gì hắn r ứ t khoát b u ô n g tay có thể hay không cùng ta máu có quan hệ tỉ như là bởi vì ta tại lần thứ nhất cho ngươi tạo hình thời điểm liền sai lầm tỷ lệ xích sau đó như thế sai lầm liền cùng ngươi khóa lại dẫn đến tại ngươi đến tiếp sau mỗi một bộ trong thân thể đều lưu lại cái hình dung như thế nào tốt đâu tổ c h u y ê nói n xong câu đó hắn liền lần nữa quyết tâm liều mạng đ ứ n g đó không tránh không né chờ lấy ấy lìn phản ứng đã làm tốt bị bốn người ngẫu một khối nào h lên gặp một đầu dấu răng chuẩn bị tâm lý kết quả chờ nửa ngày một cái nhân ngẫu đều không có nhào lên vô sinh ấy lìn ngươi cho rằng ta không có hoài nghi tới a tờ rô ấy lìn chống lạnh chừng trong mắt từ cái thứ ba thân thể không thích hợp thời điểm ta liền hoài nghi tới a vô sinh、ngày. vậy ngươi cho nên vừa rồi ta mới muốn tự mình khống chế chú linh nghi thức cùng giám sát thể xác tạo nên quá trình a ấy lìn một mặt sinh không thể l u n biểu lộ nho nhỏ trên khuôn mặt nhộn nhạo thật to bi a y mà lại lần này linh hồn chui vào thân thể mới thời điểm ta còn chuyên môn lưu lại một phần cảm giác cùng ba cái đứng ngoài quan sát thị giác xác nhận toàn bộ quá trình chính là muốn hiểu rõ đến cùng là cái nào trong nháy mắt xảy ra vấn đề v ũ sinh vừa nghe đến cái này loáng thoáng đoán được cái gì nhưng không dám trực tiếp có kết luận mà là cẩn thận mà hỏi thăm ngươi phát hiện cái gì rồi ấy lìn đ ầ u tiêu nhịu xuống là tại linh hồn của ta chui vào đằng sau bắt đầu xảy ra vấn đề v ũ sinh không có lên tiếng tình huống cùng hắn đoán không sai bị lắm tờ rộ ấy lìn đi đến luyện kim bên bàn duyên ngồi xuống hai bàn tay khuỵu tay chống đỡ chân cũng không biết đang suy nghĩ gì vô sinh cũng đi tới cùng tờ d ồ ấy l i n song song ngồi cho nên vấn đề xuất hiện ở linh hồn của ngươi bên trên đại khái ấy l i n tờ d à i nhưng vẫn là câu nói kia vì cái gì đây ta thật cảm giác không ra ta cảm giác cảm giác một mực rất tốt ta vô sinh không nói chuyện chỉ làm đẫu nhiên đưa tay đem cách đó không xa chính con khung tranh ấy l i n số một cơ cho ông tới đem bức kia bức tranh từ nhỏ n h â n ngẫu trên lưng gỡ xuống đặt ở trước mặt chăm chú nhìn xem trong bức tranh chỗ ngồi cùng gấu đồ chơi hoàn toàn như trước đây nhân ngẫu không trong bức họa nhưng nhân ngẫu chưa bao giờ rời đi cái kia vấn đề chỉ có thể là xuất hiện ở nơi này một lát sau khi trở mặc vô sinh lung lay trong tay bức tranh kỳ thật ta vẫn luôn như thế hoài nghi chỉ là sợ ngươi khổ sở liền không có sách hắn lời vừa nói ra được phân nửa liền nghe đến bên cạnh tiểu nhân ngâu nói nhỏ lấy mở miệng nếu quả thật thu được tự do lại thế nào sẽ còn cần từ đầu đến cuối có một cái nhà tù đâu Ngậy, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ tới ta chỉ là trí nhớ không tốt lắm ta lại không đốc ấy liền g mở đầu cho vô sinh cái khinh khỉnh mà lại nghĩ rõ ràng cái này thì phải làm thế nào đây đâu ta lại giải trừ không được cái đồ chơi này có thể con nó chạy khắp nơi đã so trước kia mạnh hơn nhiều t h ú n g chi bây giờ còn có mấy cái không cần luôn luôn con bức tranh chạy khắp nơi thân thể mặc dù mỗi cái đều chỉ có cao như vậy nàng dội ra cánh tay tại bình đài biên giới chiếu vào mặt đất khoa tay một cái độ cao một mặt bất đắc dĩ vũ sinh đưa tay đem tiểu nhân n g ẫ u tay lại đi xuống để ép một chút làm n g ư ơ i muốn thành thật n g ư ơ i thờ mờ là người a ta đều thương tâm thành dạng này vũ sinh xem xét ấy l i n cái tia dương nhanh múa vớt muốn cắn người bộ dáng liền biết vật nhỏ này là không sao hồ ly lúc này cũng đi tới nàng mặc dù không hiểu thuật luyện kim phương diện sự tình nhưng nàng rất thông minh lúc này đã nghe rõ vũ sinh cùng ấy l i n mới vừa nói là có ý gì liền tại vô sinh khác một bên tòa hạng như có điều suy nghĩ mở miệng nói cho nên các ngươi hoài nghi là bởi vì ấy liền một bộ phân linh hồn còn bị phong tại trong bức họa kia mới đưa đến nàng mới tạo nên thân thể luôn có thiếu hụt đúng không đúng a ấy liền mở mắt ra nhìn hồ ly một chút ngươi có biện pháp nào ta không hiểu cái này cái gì thuật lệ u y n kim cũng không biết rõ a lynn n h i n g ấ u là chuyện gì xảy ra hồ ly đ à n g h o à n g đáp nhưng nếu như là một nửa linh hồn đều bị phong ở trong họa ngươi bình thường cảm giác không được sao liền c h n g ta quê quán lời nói, nói nguyên thần đều bị bổ ra giam cầm không phải hẳn là rất khó chịu sao nhưng ngươi nói ngươi không có cảm giác ta là không có cảm giác à cả. tiểu nhân ngâu rất bất đắc dĩ từ đủ loại hiện trạng nhìn ta hẳn là xác thực còn có một bộ phân linh hồn bị phong ấn lấy tối thiểu nhất hiện tại ta có thể ở bên ngoài hoạt động bộ này phân linh hồn khẳng định là khuyết tồn nhưng từ cá nhân ta góc độ ta chính là cảm giác rất tốt ta vô sinh nghĩ nghĩ trong họa cái kia nửa linh hồn nghẹn thời gian quá dài sâu lắm cái kia tờ mờ là linh hồn không phải đầu mút d â y thần kinh tờ rồ ấy l i n nhảy dựng lên cho vô sinh cánh tay một đầu truy ngươi mới hoại tử ngươi nửa cái đầu đều hoại tử á vũ sinh luống cuống tay chân ấn xuống vật nhỏ này sau đó đem bức kêu bức tranh lại treo ở ấy l i n số một cơ trên lưng nhẹ nhàng thở ra một hơi đằng sau từ luyện kim đài bên cạnh đứng lên tóm lại bất kể nói thế nào đi ngươi cái này thể xác vấn đề giống như trong thời gian ngắn không giải quyết được hắn nói ánh mắt liền rơi vào tiểu nhân ngâu trên thân tiếp xuống đâu ngươi định làm như thế nào còn phải lại bóp cái thân thể mới đi ra quan sát quan sát tình huống sao dù sao vật liệu còn thừa lại không ít đâu không bóp không bóp tiểu nhân n g ẫ u nghe chút liên tục k h o á t tay bóp cái này một cái cho ta mệt mỏi quá sức lần sau dù là tạo thân thể mới ta cũng không làm phức tạp như vậy chú linh nghi thức hiện tại hoa mắt vắng đầu vậy được đi trước hết đem còn lại vật liệu dọn dẹp một chút lần sau ngươi còn muốn làm thân thể mới lại nói vũ sinh gật gật đầu liền kêu gọi hồ ly đem trên đài luyện kim còn lại ngọn nến hương liệu tinh dầu cái gì lại thu thập tiếp lấy tầm mắt của hắn liền lại một lần rơi vỡ vợ rỗ ấy l ì n trên thân vẻ mặt như có điều suy nghĩ tiểu nhân n g ẫ u lập tức bị hắn ánh mắt này thấy toàn thân khó chịu vô ý thức rụt cổ một cái lại thì thế nào ngươi bây cảm giác gì kiểu gì. kiểu ấy lì lập tức có chút ngộng liền rất tốt ra hoạt động rất linh hoạt dù sao cũng là mới tạo ta nói là tốt xấu dùng nhiều như vậy cao cấp vật liệu còn cần đỉnh phối thuật luyện k i m thức còn có ta thật vất vả cùng trên mạng trong video học du n g luyện c h i pháp người thân thể này thấy thế nào đều là mặt chữ trên ý nghĩa tự r o m ặ t phiên bản cùng bình thường thể s á t so ra không được có điểm khác nhau vô sinh một mặt nghiên cứu tinh thần mặc dù kích thước không có gì biến hóa tốt xấu cũng nên có hai màu vàng từ khóa màu đỏ hậu tố chấp lõe đặc tính loại hình tăng thêm thôi cũng không thể duy nhất đặc điểm chính là quý đi đúng đúng、à? a ấy lìn méo một chút đầu giống như cảm giác vô sinh nói cũng có đạo lý liền nhảy đến trên mặt đất nguyên địa nhảy nhảy lại cùng cái tiểu hỏa tiễn một dạng tại luyện kim đài bên cạnh vòng quanh chạy hai vòng đại khái là tại khảo thí bộ thân thể này nhanh nhẹn tốc độ loại hình cuối cùng nàng lại đi tới vô sinh bên chân cất bước túi lưng bảy cái không biết từ chỗ nào học được tư thế tiếp lấy dồn khí đan đ i ể n vừa ra quyển hây a nàng liền một đấm đánh vào vô sinh xương bắp chân bên trên hiện trường an t ĩ n h hai giây tiểu nhân ngẫu do do dự dự ngẩng lên đầu nhìn xem vô sinh đau đau không vô sinh vẫn được ta đau ấy li ngao một cuốn học liền nhảy dựng lên ông nằm đấm trên mặt đất ngay cả nhảy lên mang nhảy đau đau đau đau vô sinh ngươi chân này là tờ mở đuổi người a ta lần trước chạy nhanh đâm vào tường xì màng bên trên đều không có cái này cứng rắn a vô sinh hắn còn có thể nói gì thế tiếp lấy rô r à n h chứ sao thật vất vả đem tiểu nhân ngâu trấn an xuống tới hắn bất đắc dĩ khai đạo r a hỏa này ta cảm thấy ngươi không cần thiết không phải cưỡng cầu cái gì chính diện sức chiến đấu a tố chất thân thể a n h ữ này g n dù sao ta điều kiện sáu mươi sáu sáu cm ở chỗ này bày biện đúng không ngươi không phải cùng cái kia chân dài liền có gần một m hai c hình cái có súng cận chiến vậy liền không có ý nghĩa người ta đánh ngươi một c ư ớ c ngươi cũng đến quay đầu chạy đường này há mồm đ ừ n g c ắ n tùng vung ra ấy l ì n t r ừ n g mắt con mắt màu đỏ tươi có ngươi như thế khuyên người sao ta không phải ý kia ta nói là ngươi là trí lực anh hùng đúng trí lực chúng ta là chơi kỹ năng vô sinh xoa bị cắn một ngụm bắp chân nhỏ lúng túng cùng tiểu nhân ngẫu giải thích ta nhìn xem kỹ năng đâu ngươi đem ngươi bình thường dùng sợi tơ phóng suất nhìn xem sợi tơ có thể có thay đổi gì đây đều là nhân ngẫu tri tổ trực tiếp trúc phúc xuống ấy lên tờ dầu bản ưu ụ c thì thầm lấy nhưng vẫn là theo vô sinh nói giơ tay lên hướng phía không ai địa phương go g ó ngón tay loại này thuộc về là mỗi cá i nhân ngẫu năng lực thiên phú cũng sẽ không theo thay đổi thể xác l i ệ n một đạo trướng mắt chùm sáng màu xanh lam ông một tiếng từ trong tay nàng bắn ra đem trước đây v u sinh vì bố trí luyện kim sân bãi mà lâm thời dâng lên nặng nghề tường đá trực tiếp cắt cái động đi ra chương hai trăm tám mươi bảy bay liên tục không đủ chương hai trăm tám mươi bảy bay liên tục không đủ một đạo trướng mắt chùm sáng màu xanh lam ông một tiếng đánh đi ra đừng nói v u sinh cùng hồ ly không có kịp phản ứng ngay cả ấy liền chính mình cũng không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra cái này ấy liền tợ rộ mà sáu mươi sáu sáu cm ngẩng đầu sững sờ nhìn phía xa trên tường cái kia bị ăn mòn đi ra tròn căng lỗ rách trọn vẹn qua mấy giây mới ý thức tới đây là chính mình làm ra, sau đó mới cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đầu ngón tay lại ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa t ư ở n g vừa đi vừa về lặp đi lặp lại mấy lần ánh mắt cuối cùng rơi vào một bên vô sinh trên thân má ơi vô sinh lúc này cũng kịp phản ứng c h ừ n g trong mắt nhìn xem tiểu nhân ngẫu đừng má ơi ngươi đây là thế nào làm ra ta cũng không biết ta tờ d ồ ấy l i n h chừng trong mắt sở trường khoa tay mua chân ta liền theo ngươi nói định đem sợi tơ phóng xuất cứ như vậy gậy một cái kết quả vũ sinh xem xét tiểu nhân ngẫu khoa tay m u ố i chân động tắc liền phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh nhảy một cái ngươi nói tới nói lui đ ừ n g khoa tay múa chân ngươi hai bàn tay này hiện tại tính quản chế vũ khí ta cùng ngươi giảng một bên khác hồ ly lúc này thì chạy tới bức tường kia phía trước ngửa đầu cẩn thận quan sát một hồi lâu lại bay đi lên kiểm tra một chút vết cắt một hồi lâu mới mang theo biểu tình cổ quái trở lại vũ sinh trước mặt â n công tựa như là cùng loại hồ hỏa đồ vật nhưng rất kỳ quái ta chưa thấy qua dạng này vũ sinh khoe miệng run lên quay đầu nhìn ấy lìn một chút lại nhìn thấy tiểu nhân ngẫu ngay tại cái tia túi đầu bẹ ngón tay đầu một, bên bẻ còn một bên nói nhỏ. tia sáng cũng là tiếng nha vừa rồi thế nào làm ra tới một lát sau nàng tựa như là bẻ minh bạch liền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời sau đó cùng xoa đại chiêu giống như bảy một bộ ý nghĩa không rõ tư thế lại là vận khí lại là cuối lưng tiếp lấy hai bàn tay đi lên đẩy h t một đạo so vừa rồi còn thô trùm sáng màu xanh lam ông một tiếng liền đâm rách bầu trời tại giữa tầng mây lưu lại một đạo bắt mắt sáng tỏ vết tích ấy l i n mở to hai mắt nhìn xem cao hứng nhảy dựng lên hoa nha ngươi sợi tơ đều biến thành dặng này vô sinh ở bên cạnh đường này rốt cục nhịn không được mở miệm hay là chỉ có bộ thân thể này dặng này chỉ có bộ thân thể này à ấy liền một mặt hưng phấn k ì n h còn không có đi qua một bên tiếp tục bẻ ngón tay đầu nghiên cứu một bên cũng không ngẩng đầu lên nói mặt khác thân thể làm ra hay là phổ thông sợi tơ liền cái này đánh đi ra cùng kích quang giống như nói nàng liền lại đi trên trời đánh mấy đạo trùm sáng ra ngoài lúc này mới cao hứng bừng bừng nhảy đến vô sinh trước mặt cũng đạt được món đồ chơi mới hài từ một dạng cao hứng vô sinh vô sinh cái này tốt hay phạch một cái con đ i u đ i u ta ta cảm giác siêu n n g đánh cái này tuyệt đối so với cái tia x hình trụ lợi hại nàng lại nhanh còn có thể so ánh sáng nhanh lần sau gặp mặt ta ngất nàng một thân con mắt vô sinh xem xét nàng này tầm cao hứng bừng bừng dáng vẻ liền biết ra h ỏ a này đã hoàn toàn quên chính mình lời mới vừa nói cái gì nhân ngẫu chi tổ c h ú c phúc á l i n h nhân ngẫu sợi tơ là kỹ năng tiên h phú loại hình sợ không phải đều đã bị nàng cái kia vốn là dễ quên đầu góc cho ném đến một bên cảm khái sau khi hắn càng là nhịn không được bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ tên tiểu nhân này ngẫu đ i n g đi r a kích quang đến cùng là thế nào cái tình huống hắn chuyện đương nhiên liên tưởng đến vừa rồi hồ ly nâng lên manh mối cho nên cùng lần này dùng không xương có quan hệ ấy l y n trong lúc nhất thời không nghe rõ quay đầu nhìn xem vô sinh a ta nói là năng lực của người biến hóa khả không thân thể hiện hệ, năng cùng người thân thể này hiện tại dùng,、không、xương, có quan hệ. Sinh như có tại vụ sau i điều suy nghĩ nói n như nghĩ h có suy r hồ ly không phải nói à. Người đánh đi ra sáng cùng hồ hỏa tính chất có điểm giống. Mà người bộ thân thể này không xương chất ly l này nói người sáng cùng giống, người xương đi điểm i có à, mà ra trùm bộ ệ lại là nàng. luyện nàng, hóa, đó i ra theo nàng thuyết pháp, nàng m nàng đồ kia không linh hiểu thái, mang qua nửa có, chút cứng lìn vận, sừng nghe, trên nghe rắn nghe thần n ấy sốt một mặt y vô b liền cười lên thật cao hứng v u n g lấy cánh tay dù sao ta bộ thân thể này rất lợi hại đúng không vũ sinh、đúng. hắn có đôi khi là thật rất hâm mộ cái tiểu nhân ngẫu này sinh hoạt thái độ đột xuất một cái màu xanh lá thấp than suy nghĩ thấp hơn rất nhiều công hao đại não nàng thậm chí đều không có khí q u a n này điểm này có hạn chế thông minh toàn dùng tại để cho mình cao hứng lên sau đó hắn liền không để ý đến lại bắt đầu bẻ ngón tay đầu tờ rồi ẩ lỉn mà là đi vào hồ ly bên cạnh hạ thấp giọng hỏi đây là tình huống bình thường sao không biết hay hồ ly cũng là trung thực ngay vậy lắc đầu ta quê quán bên kia cũng không có ẩy lỉn nhân ngẫu như vậy à chúng ta bên kia ngược lại là có các loại người máy nhưng không nghe nói cái nào người máy dùng linh hồ huyền thiết làm khung xương liền có thể học được đem hồ h ỏ a khi kích quan g một dạng đánh đi ra vấn đề này xem ra trong thời gian ngắn là làm không rõ ràng vũ sinh lắc đầu ngược lại là cũng không có quá xoắn suýt dù sao hiện tại hắn bên người nghị không hiểu sự tình nhiều vô số kể căn bản không kém như thế cái đột nhiên sẽ b i ể u ra kích quan g nhân ngẫu dù sao ấy liền có thể cao hứng mà lại cố này chi phí siêu cao thân thể bây giờ nhìn lấy cũng quả thật có cao hơn sức chiến đấu cái này tổng thể hay là chuyện tốt được rồi trước đừng nghiên cứu cũng đừng tiếp tục họa, họa ta tưởng vô sinh đi v à quy hoạch, quy hoạch tốt tốt cười cười n n h xoay g vớt vớt c liền phất tay triệt a t hồi chính mình lâm thời dâng lên cái tiêu một vòng tường đ â y kiên cố nặng nề màu xăm trắng nhan thạch trong chớp mắt bắt đầu ngạo ngoại hạ xuống giống như một lần nữa dung nhập đại địa đồng dạng mềm hóa co vào tòa này duy nhất một lần phòng thí nghiệm luyện kim không lâu lắm liền một lần nữa rung trở về cổng truyền thống bình đ à i một bộ phận mà liền tại tường vây rung về mặt đất đồng thời vô sinh liền thấy được bên ngoài tường mấy cái thân ảnh quen thuộc công chúa tóc mây trên bờ vai khiêng quốc vương công chúa bạch tuyết dẫn mấy cái bé con đầu bên cạnh còn có cô bé lọ lem cùng mỹ nhân ngư một nhóm lớn người chính x ứ n g s ở đứng tại trên bình đ à i t r ư ờ n g trong mắt nhìn xem vô sinh cùng hồ ly cùng vô sinh sau lưng bốn cái ậy lìn vô sinh các ngươi thế nào ở chỗ này chúng ta vừa rồi trông thấy bên này có động tĩnh công chúa tóc mây mở miệng cách thật xa đều có thể trông thấy trên trời một đạo một đạo một đạo chúng ta mấy cái liền đến nhìn xem là tình huống như thế nào kết quả trông thấy nơi này không hiểu thấu lên một vòng tường đây ta liền nghĩ có thể là lão ca ngươi lại đang làm cái gì phát minh mới sáng tạo nàng bên này vừa dứt lời một bên công chúa bạch tuyết liền đưa tay chỉ chỉ vụ sinh sau lưng bốn người ngẫu này làm sao lại nhiều một cái a vụ sinh liền biết ai trông thấy mới tăng l ấy lín đều được hỏi như vậy một tiếng tại chỗ c ư vui vẻ lên mang trên mặt cười thuận miệng nói ra mới từ trong đất mọc ra hắn đây chính là thuận miệng nói vậy lại không nghĩ rằng hiện trường thật là có người tin mỹ nhân ngư lập tức liền ngạc nhiên không thôi thật đỏ a vô sinh c h ứ n g chạc đàng hoàng chúng ta lữ xã là như vậy để đó mặc kệ lời nói liền sẽ mọc nhân n g ấ u các ngươi đừng nghe hắn nói mỏ ấy liền rốt c ụ c gấp bốn cái tiếng nói một khối ồn ào ta chỉ là mới tạo cái thân thể dùng để đánh nhau thuận tiện vừa nói đ ợ r dô ấy liền một bên từ vô sinh sau lưng bật đi ra dương dương đắc ý đi vào m ấ y cái chuyện cổ tích thành viên trước mặt ta cùng các ngươi giảng ta hiện tại cũng có đặc chiến loại hình trước mắt các ngươi cái này chính là ta siêu cường hình thái ai các ngươi cái này ánh mắt gì các ngươi có phải hay không cảm thấy ta dáng người nhỏ ta cho các ngươi kiến thức một chút c một, một, một cây n ngẫu n diêm đầu lớn như vậy màu la ngọn lửa nhỏ tại ngay tại trên đầu ngón tay của nàng lõe lên một cái trong chớp mắt liền dập tắt ấy liên giật mình có chút ngây ngốc nhìn xem hai tay của mình sau đó lại nhẫn nhịn nhẹ lần này ngay cả ngọn lửa cũng bị mất này làm sao nàng nói thầm một tiếng quay đầu muốn nhìn hướng vô sinh lại đột nhiên phát hiện cổ mình liền cùng gỉ ở một dạng khó mà chuyển động ngay sau đó là toàn bộ thân thể mỗi một cái khớp nối trì trệ cùng nặng nề cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt nàng liền ngay cả một ngón tay đều khó mà chuyển động chỉ còn lại miệng còn có tác dụng ai ai ai vô sinh mau cứu mau cứu cứu cứu mạng xảy ra chuyện ta thân thể này dùng hỏng a a a không có khả năng động a vô sinh vốn đang ở phía sau xem náo như đâu coi là cái tiểu nhân ngẫu này lại đang sái bảo lúc này mới ý thức tới tình huống thật không đúng thế là trong nháy mắt liền xuống tới kết quả phát hiện cái này ấy liền vợ rộ mặt bản nhân ngâu toàn thân khớp nối đều đã cứng ác thậm chí ô m thời điểm đều giống như cái thạch cao pho tượng một dạng cứng rắn tiểu nhân ngâu sắp khóc đi ra mấy cái thân thể một khối b u lại có túm v u sinh tay áo có túm ố n g quần có hướng về thân thể h ắ n bỏ nhốn náo dỗ r à n h làm sao bây giờ làm sao bây giờ à ta cái gì đều không có làm a đừng a ta thật vất vả có như thế cái lợi hại điểm thân thể không phải là duy nhất một l ầ n thể n g p h i là d u nhất m g y n h i h cao cấp vật liệu vô sinh bị này một đám quả bí lùn tất, tất đầu đều nhưng ngay lúc hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào thời điểm lại đột nhiên cảm giác trong ngực cứng ngắc cờ rồ i ấy liền thân thể đ ỗ n g nhiên lại n ú ố c ních một chút ấy liền chính mình hiển nhiên cũng lập tức cảm giác được cái gì ai vô sinh bộ thân thể này giống như lại có thể động vừa rồi tay lại động vô sinh không hiểu ra sao mà nhìn xem cái này không hiểu thấu tình huống cuối cùng ánh mắt rốt cục rơi vào một bên hồ ly trên thân yêu hồ thiếu nữ hiển nhiên cũng đang tự hỏi nàng từ vừa rồi bắt đầu liền như có điều suy nghĩ nhìn xem ấy liền bộ thân thể kia lúc này lỗ thai đột nhiên lung lay quay đầu nhìn về phía vô sinh có thể là linh lực hao hết nàng v ẹ mặt thành thật nói ra vô sinh không có cách nào đó à nàng vừa rồi như vậy tiêu hao hồ ly một mặt bất đắc dĩ bản thân vóc dáng cư như vậy nhỏ bay liên tục không đủ rất bình thường vô sinh nghĩ nghĩ túi đầu nhìn xem trong lồng ngực của mình ấy lìm cỡ rô mát quả nhiên vật nhỏ này lại nhanh khóc lên chương 288. t ạ o kỳ quan chương 288. t ạ o kỳ quan nghe được hồ ly cho ra phân tích kết luận tiểu nhân ngẫu biểu tình kia hiển nhiên là trời đều sập nàng vạn không nghĩ tới chính mình thật vất và đạt được lợi hại như vậy một thân thể lại còn là cái thời hạn thể n g h i ệ bản năng lượng hao hết đằng sau nàng hiện tại liên động một đầu ngón tay đều rất tốn sức làm sao bây giờ nha con khung tranh ấy liền số một cơ tại vưu sinh bên cạnh niệm niệm lạnh i ạ i đồng thời ngẩng đầu nhìn xem vẫn bị vưu sinh ôm vào trong l ự c không cách nào động đậy thân thể mới tiếp lấy lại đặc biệt xoắn suýt nhìn về phía một bên khác hồ ly cô đường ngươi có biện pháp nào hồ ly liền tiến lên chăm chú kiểm tra một chút tờ d ô ấy liền tình huống b ẹ b ẹ người sau tay chân lại bấm nghiệm pháp quyết niệm chú làm chút không biết có làm được cái gì pháp thuật hơn nửa ngày mới gật gật đầu trên lý luận chờ lấy là được ấy liền cùng v u sinh chăm miệm một lời chờ lấy. chờ lấy chính mình bổ sung năng lượng a hồ ly chỉ chỉ vô sinh trong ngực cỗ kia nhân ngâu n g ó tay tay của nàng không phải đã có thể động sao huyền thiết có tự động tụ tập thiên địa linh khí đặc tính l u y ệ n chế thành như vậy phức tạp khôi lỗi thân đằng sau tự nhiên càng là bảo lưu lại năng lực này theo lý thuyết chỉ cần tiếp tục chờ nàng liền có thể từ từ khôi phục thật thật sao một bên ấy l i n số một cơ lập tức nháy mắt ngươi không gạt ta hồ ly dùng cái đôi u g ò g ò ấy l i n số một cơ ta l ừ a ngươi làm gì tốt h u ta vậy thì chờ một chút sự thật chứng minh hồ ly thật không có nói sai lại chậm mấy phút đồng hồ đằng sau tờ rô ấy l ì n thân thể bắt đầu dần dần khôi phục cơ sở nhất năng lực hoạt động mặc dù tựa như cái đã nhiều năm không có trải qua d ầ u cũ kỹ người sắt lá m ư ợ t dạng nhưng tốt xấu là rốt cục có thể cách cách hoạt động tay chân thậm chí còn có thể đứng lên đến đi hai bước thân thể mới khôi phục năng lực hoạt động đương nhiên để tiểu nhân ngẫu tâm tình hơi tốt một chút nhưng hiển nhiên cũng không có tốt như vậy nàng n ệ n bước mười năm tắc máu nao giống như bước chân vòng quanh vũ sinh đi nửa vòng sau đó đứng tại chính mình mặt khác ba cái thân thể bên cạnh một mặt sinh không thể luyến ta cảm giác mình tại có lấy một mụm hình người q u a tài cái này bổ sung năng lượng đứng lên cũng quá chậm đi ánh sáng khôi phục năng lượng hành động đều như thế khó khăn thời điểm nào mới có thể tích lũy đủ tiếp tục thả pháo laser năng lượng a nói nàng liền lại ngẩng đầu nhìn hồ ly một chút liền không có cái gì tăng tốc bổ sung năng lượng biện pháp sao hồ ly nghĩ nghĩ ta bình thường là ăn cái gì ăn rất nhiều rất nhiều thứ ấy lìn t i u cái gì vũ sinh không thể không ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nàng không có hệ tiêu hóa có cũng vô dụng thôi hồ ly lỗ thai du lên bình thường dạ dày lại không thể luyện hóa vật chất cái kia tranh thủ thời gian ngẫm lại còn có hay không cái gì những biện pháp khác tốt xấu so nhanh như vậy vô sinh nhìn thoáng qua ấy liền biểu lộ tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng lại nhanh khóc thu nạp thiên địa linh khí hồ ly nghĩ nghĩ nhưng còn không đợi ấy liền con mắt lóe sáng đứng lên liền lại lắc đầu nhưng ta ngay tại các loại cổ pháp tu làm được video ngắn bên trong nhìn thấy qua cái này cụ thể ta cũng sẽ không a hoặc là dùng thứ gì khác đến bổ sung năng lượng nhất thời lại nghĩ không ra làm như thế nào mạo s ư n g cũng không thể mạc điện tuyến a nghe hồ ly tại cái kia nói nhỏ vô sinh liền biết cái này tiểu học, học tập cựu vĩ hồ hẳn là không giút được gì hắn chỉ có thể thở dài đem tờ d ô ấy liền lại sách lên hảo nôn an ủi tốt xấu là có thể chính mình khôi phục chậm l à chậm điểm nhưng ngươi cũng không chỉ có cái này một bộ thân thể nha thực sự không được bộ thân thể này coi như áp đáy hỏng tuyệt c h i ê u bình thường đặt ở trong nhà chậm mạo sưng đánh nhau thời điểm ta liền mở tay cầm cửa ngươi sách đi ra nạ pháo thiểu nhân ngâu trong ngực vưu sinh ngầm đầu vưu sinh a thiểu nhân ngâu nghiến răng nghiến lợi ngươi thật tờ mờ sẽ an ủi người ngao vưu sinh cảm thấy đối phương khả năng không phải tại khen chính mình lại qua một hồi ở bên cạnh nhìn hồi lâu náo nhiệt công chúa tóc mây mấy người cũng rốt cục hiểu rõ tình huống liền nao nhau bư có tiến lên cùng một chỗ an ủi lạy lìn có hiếu kỳ hỏi thăm tiểu nhân ngâu cái này cái này đến cái khác thân thể mới là thế nào cái mọc thêm lưu trình có cảm khái lữ xã bình thường sinh hoạt muôn màu muôn m ẻ còn có tới tán dương lạy lìn vừa rồi bộ kia quân thể quyền đánh thật hay cuối cùng đây là không tim không phổi công chúa tấp ây khen đến một nửa liền bị ba cái ấy lìn leo đến trên thân một trận đầu truy n ệ đến vừa chạy vừa nhảy v ũ sinh thì tại nhìn chung quanh chung quanh một vòng đằng sau phát hiện không nhìn thấy cái nào đó thân ảnh quen thuộc không khỏi hiếu kỳ hỏi tham cô bé quảng khăn đỏ đâu lại làm nhiệm vụ đi lên lớp đâu a công chúa bạch tuyết một bên nhìn xem ba cái ấy liền cùng tóc dài cãi nhau ầm ĩ náo nhiệt một bên thuận miệng nói ra ban đêm mới trở về vũ sinh đây không phải thứ bảy a bạch tuyết nàng không phải lớp 1 2 a vũ sinh t h ô i ta ta đem vấn đề này quên đúng rồi công chúa bạch tuyết lúc này đ ố n g nhiên xích lại gần một chút nhỏ giọng thầm thì lấy nàng cuối tuần l i ề n sinh nhật ngươi biết không biết ta vũ sinh gật gật đầu nàng rất lâu trước đó liền đã nói với ta chọn tốt lễ vật không công chúa bạch tuyết nói nhỏ tiếp lấy lại bổ sung một câu ta dự định đưa nàng vài cuốn sách vũ sinh biểu lộ lập tức có chút chăn trờ suy tư một hồi lâu mới do dự nói kỳ thật ta cũng muốn đưa nàng vài cuốn sách tới cái kia rất tốt nàng bình thường thích xem sách công chúa bạch tuyết nói liền đi ra vô sinh thì nhìn cách đó không xa ấy l i ề n cùng tóc dài các nàng đùa dỡn cảnh tượng như có điều suy nghĩ đứng lên lễ vật ta suy nghĩ kỹ một chút hắn phát hiện chính mình thật đúng là không có cái gì cho người ta chọn lựa lễ vật t ấn tượng thậm chí cũng không có nhiều cho người ta chúc mừng sinh nhật t ấn tượng đi qua thời gian luôn luôn như thanh thủy giống như nhạt nghéo tại vô sinh trong trí nhớ tại đi vào mảnh này giao giới đ i ệ trước đó nhân sinh nói chung đều là tại tỉnh trong vừa qua an tính, bình tĩnh yên tĩnh một người độc lai độc vãng cho dù là sáng tác cũng liền chỉ là cái sống tạm nghề kiếm sống bây giờ tương đối những cái kia không có gì gợn sóng thời gian cộng lại giống như cũng không có ở nơi này ba ngày phát sinh sự tình náo nhiệt cứ việc có đôi khi náo nhiệt quá mức vô sinh cười lắc đầu lại liếc mắt nhìn ấy liền cùng công chúa tóc mây cãi nhau ầm ĩ cảnh tượng bất đắc di c h à o hỏi một tiếng đùa dẫn cũng tới đi một bên đều trước rời cái này cái bình đài xa một chút ta muốn làm kiến trúc lời kia vừa thốt ra ấy liền cùng tóc dài trong nháy mắt liền không đánh mấy đạo ánh mắt lập tức đều rơi trên người vô sinh tóc dài cái thứ nhất bu lại ca ngươi muốn làm cái gì kiến trúc cho bình đài này lên một vòng tường lại thêm cái đóng vô sinh bất đắc dĩ mở ra tay tốt xấu là lữ xã đại bản doanh hạch tâm kiến trúc cũng không thể một mực là cái chùi lùi nền tảng thôi mà lại ta còn dự định ở chỗ này nhiều lên mấy tầng lâu đâu làm cho khí phái điểm lên mấy tầng lâu ấy lính nghe chút cũng tò mò đều dùng để làm gì còn chưa nghĩ ra t r ư ớ c c h e kín quay đầu lại chậm chậm hoàn thiện vô sinh ngược lại là thản nhiên dù sao lầu hai khẳng định cần một cái phòng thí nghiệm luyện kim không phải lâm thời loại kia là nghiêm trình mang luyện kim đài chế bị ở giữa phòng chứa đồ loại hình nguyên bộ loại kia ấy linh mở to hai mắt nhìn để dùng cho ta tạo thân thể mới vô sinh một mặt khó chịu ta liền không thể nghiên cứu điểm khác người sẽ còn khác vô sinh khỏe miệng lắp một cái cho người tạo thân thể mới tốt hay bất kể nói thế nào tại một đống lớn loạn thất bát tao nhạc đệm đằng sau vô sinh rốt cục muốn cho mảnh này tại trước đây thật lâu liền chuẩn bị tốt đầu mối then chốt bình đài càng thêm c á i đóng từ đối với vô sinh xoa phòng ở tay nghề độ cao h i ể u rõ cùng tín nhiệm công chúa tóc mây bọn hắn trước tiên liền rút lui đến bình đài trăm mét có hơn ngay cả hồ ly cùng ấy l i n đều chạy hành động bất tiện t ờ rồ ấy lỉn vẫn là bị nàng mặt khác ba cái thân thể một khối khiên chạy trốn đến mức đó sao quay đầu nhìn thoáng qua đã tại ngoài c h ă m t h ứ c một đám người v ũ sinh có chút bất đắc dĩ nói nhỏ nhưng đối với cái này cũng không có quá để ý mà là rất nhanh liền lắng động bên dưới tinh thần đem lực chú ý đặt ở chuyện trước mắt bên trên hắn đứng tại bình đài bên ngoài một chỗ đất trống theo tâm thần lắng động l a m đổ dần dần nổi lên trong lòng đầu tiên cần một cái thi công tốt nhất địa vị dưới chân hắn bùn đất bắt đầu nhúc đích ngưng tụ trở thành cứng ác sau đó dần dần lên cao một cây màu xám trắng cột vương từ trên đất trống thăng lên vô sinh đứng tại trụ đỉnh theo cột vương cùng nhau lên thăng cho đến quan sát toàn bộ cổng truyền t ố n g bình đại cách đó không xa ấy liền nhìn xem một màn này không khỏi nhỏ giọng thầm thị nhìn xem còn rất giống chuyện như vậy à hồ ly lại lần nữa kiên định gật gật đầu ta đã sớm nói ân công có thể làm công trình bằng gỗ tiên nhân vô sinh nghe được nơi xa chuyển đến nói thầm âm thanh trên thực tế hắn bây giờ có thể nghe được toàn bộ bình đại cùng bình đ ạ i chung quanh tương đối lớn một mảnh phạm vi bên trong hết thệ thanh â m thậm chí bao gồm gió thổi qua đất cắt nhỏ béo bùn đất gián ra lá non lúc tiếng xào xạc. còn có nhan thạch tại trong bình đại bộ tạo ra dần dần hướng lên sinh trưởng lúc yêu đ ớt ma sát vùng đại điện này tại hắn t ấ m mắt bên trong b i ế n thành một mảnh có thể tạo hình có thể nhanh chóng trưởng thành vật sống tường cao từ bình đại biên giới dâng lên mang theo trầm thấp oanh minh cùng tiếng ma sát cùng tường cao cùng nhau dâng lên còn có phong cách cổ xưa trang nghiêm c ộ c đá lập trụ tại ngoài tường vân quanh dùng cho trống lên một vòng vây quanh toàn bộ đầu mối then chốt hành lang gấp hút lại có trụ trống tại trong tường vây bộ dần dần mọc ra phảng phất cự thú x ư ơ n sườn chuẩn bị trèo trống đến tiếp sau mái vòm vu sinh quan sát những cái tia đang nhanh chóng sinh trưởng xương cùng Thì, nhìn xem những cái kim màu xám trắng nham thạch cấp tốc hình thành đầu mối then chốt tầng thứ nhất kết cấu đằng sau liền bắt đầu cấu trúc ít hơn một chút tầng thứ hai tại hắn làm đồ bên trong đây là một cái cự đại kim tự tháp t r ạ n g kiến trúc tháp phân tầng bảy chục tầng thu nhỏ đều có khác biệt tầng thứ nhất là cổng truyền thống bình đài cơ sở kết cấu dùng cho kết nối lữ xã có thể đến từng cái địa phương cân nhắc đến toàn bộ vũ trụ rộng lớn cho dù là một cái lớn hơn nữa đại sảnh đến lúc đó cũng không đủ dùng cho nên nơi này cửa lớn đem chỉ dùng tại kết nối những cái kia trọng yếu nhất tiết điểm cho nên nó sẽ bị gọi đầu mối then chốt đại sảnh tầng thứ hai là làm nghiên cứu địa phương hạch tâm của nó là dùng tại chế tạo càng nhiều đ ợ y lịn thể s á t phòng thí nghiệm lợi kim chung quanh thì là rất nhiều đợi dùng phòng chống tầng thứ ba là chủ yếu cất vào kho công trình vô sinh cảm thấy mình cần một cái dạng này nhà kho dùng để cất giữ hắn thu t ậ p được các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật còn có vũ khí tiệt tay công cụ loại hình dù sao đường ngô đồng số sáu mươi sáu tầng hầm lại lớn cũng không sánh bằng trong sơn cốc một tòa kỳ quan kiến trúc mà cân nhắc đến trên thế giới này có đến không hết hiếm lạ vật phẩm dưới mặt đất kia trong phòng không gian sớm muộn sẽ không đủ dùng toàn bộ tầng thứ, ba đều là cá nhân hắn, bảo tầng thứ tư đến tầng thứ bảy Không chương ó g hai trăm tám mươi chín đầu mối then chốt chương hai trăm tám mươi chín đầu mối then chốt vô sinh đương nhiên là không hiểu kiến trúc điểm này từ hắn cho đến tận này xoa đi ra rất nhiều thần kỳ hạng mục liền nhìn ra được nhưng hắn không có chút nào lo lắng cho mình tại bên trong tòa thung lũng này xoa đi ra k ỳ quan lại bởi vì thủ nghệ của mình mà đổ sụt bởi vì tại hắn tấm mắt bên trong những cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên nham thạch không hề chỉ là cái gọi là công trình kiến trúc bọn chúng là sống bọn chúng có huyết n h ụ có không xương thậm chí có có thể t r u y ề n tín hiệu thần kinh cứ việc đó là trong lúc vô hình truyền lại nhưng hắn có thể bởi vậy cảm nhận được rõ ràng cái kia mỗi một cây trụ cột thành hình cảm nhận được bọn chúng cần sinh trưởng ở nơi nào cảm nhận được bọn chúng phía trên chỗ gánh chịu p h â n lượng cùng bọn chúng lẫn nhau kết nối lúc hợp lý nhất kết cấu vô sinh theo lấy cảm giác như vậy để cự thạch tùy ý mà chuẩn xác trường thành lấy trụ cột chống lên s ả ngang như xương cốt trùng điệp thành hình các loại nặng nhẹ không đồng nhất đã rất khó nói đến cùng phải hay không nhan thạch vật chất ở trong đó bổ sung như tạng phủ cùng huyết nục hắn đứng tại đó cao nhất cột vương đình nhìn xem tòa kia có sinh cơ bừng bừng, phôi thai. dần dần thai ngén thành kim tự tháp hình thức ban đầu sau đó mới lại bắt đầu tạo hình nó cẩn thận kết cấu nó nền móng lấy ban đầu cổng truyền thống bình đài làm cơ sở lại hướng ra phía ngoài phát triển mấy chục mét nó có một vòng một m ạ c mà trang trọng hành lang gấp úc đem toàn bộ kim tự tháp v ư n quanh kim tự tháp ngoại bộ liền có thể nhìn ra rõ ràng tầng bảy kết cấu tại cao nhất một tầng trên nóc nhà lại có một cái nhỏ bình đài đó là ngắm cảnh sân thượng nó độ cao có thể nhìn thấy toàn bộ cái cốc mà tại kim tự tháp mỗi một tầng ngoại bộ trên bình đài hắn lại lưu lại vương tương lai nơi đó sẽ mọc r a xanh n u n g tươi tốt thực vật đây là v u sinh tại cẩn thận suy nghĩ các loại kiến trúc phương án đằng sau cho ra ý tưởng nếu như thực sự xoa không ra xinh đẹp chi tiết vậy liền trồng cây khắp nơi trồng cây đem hết t h ể giao cho thiên nhiên quỷ phụ t h ầ n công tốt xấu đến chiếm cái xanh hóa đạt tiêu chuẩn cách đó không xa dâng lên khói bếp hồ ly từ trong cái đôi lấy ra mang theo người nổi bắt bầu b u ồ n g ắ t l i ỏ công chúa bạch tuyết phái lôi đ ỉ n h thái thản đi trên tiểu c h ấ n lấy ra đồ ăn quốc vương triệu hai đầu bếp đi ra phụ trách cắt miếng thịt dê lúc này một đám người nổi lẩu đều nấu lên tại cổng truyền tống bình đài hiện tại phải gọi lữ xã đầu mối then chốt bên cạnh trên đồng c ó một bên thổi gió núi một bên xuyến lấy thịt dê thuận tiện nhìn v u sinh xoa phòng ở công chúa tóc mây một bên cầm cái chén nhỏ tại cái kia trộn lá thương vừng một bên ngẩng đầu nhìn đã rất có quy mô kim tự tháp vẫn rất c ả m g h á i lão ca có thể à cái đồ chơi này nhìn xem có chút t r ẳ n g quan liên cùng có chút trong trò chơi loại kia ý nghĩa không rõ bối cảnh kiến trúc giống như chỉ có xây mô hình vào không được loại kia đúng không tuyết trắng c h ậ m dai hướng trong nồi lẩu ném lấy lá rau ta nhìn ngươi chơi qua một ngày mở mười cái xe vợ mới cũng không biết có ý gì mỹ nhân ngư ngồi s ổ m ở nồi lẩu bên cạnh chờ đợi mình miếng khoai tây lúc này cũng ngẩng đầu nhìn một chút kim tự tháp phương hướng quan sát thật lâu mới như có điều suy nghĩ mở miệng làm sao cảm giác nhìn xem như cái mộ phần to lớn hóa loại kia nồi lẩu bên cạnh an t ĩ n h vài giây đồng hồ sau đó phán đoán này trong nháy mắt đạt được chung nhận thức ai đúng đúng đúng ta nói sao đúng a là cái này hình dạng mẹ cái gà mộ phần đầu nối then chốt còn tại đội ta ai khoai tây chín khoai tây chín hồ ly ngồi tại ly hỏa nổi gần nhất địa phương toàn bộ hành trình trầm mặc không nói chỉ là hung hăng hướng trong chén gấp thức ăn kẹp thị kẹp cá viên cua bồng cùng đậu hũ bốn cái ấy lìn ở bên cạnh trông mong ngồi một loạt bốn bức thân thể đụng không ra một bộ đường tiêu hóa trong đó còn có một bộ thân thể ở vào bản thân bất toại trạng thái nhưng tiểu nhân ngâu tâm tình ngược lại là không hiểu có chút tốt ngồi ở kia loạn trà loạn trà mà thỉnh thoảng còn cảm khái một chút vũ sinh ngay tại xoa món đồ kia s á t thực rất giống cái mộ phần mà lại hiện tại mộ phần đã bắt đầu cỏ dại xanh hóa bên trong n g ư ờ i thân thể này hay là không thể linh hoạt hoạt động sao t ó c mây t ò mò nhìn thoáng qua ấy lìn thuận miệng hỏi hay là không linh hoạt nhưng so vừa rồi tốt đi một chút ấy lìn t h rộ mặt g i lên cánh tay trước đó cánh tay này căn bản đều nh hiện tại cũng có thể nâng lên nha nói nàng lại quay đầu nhìn tòa kia đại kim tự tháp một chút quay đầu nhìn xem đã miệng đầy mang dầu công chúa t ó c mây các ngươi ở chỗ này lại ăn lại uống vũ sinh nhìn thấy không được sinh khỉ à. đợi chút nữa ăn xuống nàng nói còn chưa dứt lời hồ ly liền nâng lên trong tay bát một bát này là cho ân công lưu ấy liền máy mắt mặc dù nàng không có gì ăn kinh nghiệm nhưng lý luận tri thức còn giống như rất phong phú nồi lẩu thứ này vớt đi ra thả lạnh còn tốt ăn đối diện quốc vương một bên túi đầu lay cá viên một bên hàm hồ nhắc tới liền phải ăn mát liền phải ăn mát đang khi nói chuyện một trận ầm ầm thanh n â m hùng g ù n g liền từ cách đó không xa chuyển tới t â y k i a cao ngất cột vương bắt đầu chậm rãi hạ xuống vô sinh từ trên cây cột nhảy xuống tới mà tại phía sau hắn lữ xã đầu mối then chốt đã hoàn thành c h ỉ ít chủ kết cấu là làm xong các ngươi đây cũng là rất có thể hưởng thụ vô sinh có chút dở khóc dở cười nhìn trước mắt ăn cơm dã ngoại hiện trường liếc mắt liền nhìn ra tới này lại là trong nhà phòng bếp bộ kia đồ vật hiển nhiên lại bị hồ ly cho mang ra ngoài ai không có chén của tan đ a hồ ly bưng lấy nổi bật một bắt liền lên đi tấn công đây là đưa cho ngươi vô sinh vui tơi hớn hở vớt vớt hồ ly cô n ư ơ n đầu trên mặt đất tìm cái vị trí an vị xuống tới liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi cùng một vòng người giới thiệu ta cái này đầu mối then chốt xem như phôi thô làm xong quay đầu ta quy hoạch quy hoạch một tầng đại sành c ổ n g truyền t ố n g vị trí sau đó liên lạc một chút tôn công để hắn giúp làm làm bên trong đựng lại làm một bộ hai bộ thang máy cái đồ chơi này tầng bày đâu mà lại mỗi một tầng cũng rất cao không có thang máy bỏ một chuyến đến mật chết bên cạnh tuyết trắng nghe chút liền vô ý thức bắt đầu tính s ố sách cái này cần không ít tiền a khi đó chúng ta cô nhi viện thay cái chạy bằng điện cửa lớn đều muốn tính toán kỹ lâu khẳng định không rẻ nhưng bây giờ l vô sinh ngược lại là tâm rộng nhiều tiền như vậy giữ lại làm gì đâu đúng không công chúa tóc mây điểm chú ý thì hiển nhiên tại một phương hướng khác lao ca ngươi có phải hay không lại không lưu thang lầu vô sinh ăn cơm tay đột nhiên dừng lại sau đó qua hai giây mới một mặt thản nhiên ngầm đầu cái kia không đến mức ta lần này vẫn nhớ lưu lại mỹ nhân ngư lại đột nhiên b ì n hay h cẩn thận nghe nóng g phụ cận động tĩnh nhưng này cái mộ phần đầu mối then chốt bên trong có động tĩnh ai vừa mới xuất hiện tựa như là thứ gì ở bên trong sinh trường cứ như vậy nói trong miệng nàng liền phát ra cơ thể sống n h a m thạch tại chống trại công trình kiến trúc nội bộ cấp tốc sinh t r ư ở n g thanh âm chúng liền ở giữa có rất nhỏ đất cắt rơi trên mặt đất động tĩnh đều hoàn nguyên đi ra v u sinh nghe tại chỗ mồ hôi lạnh liền xuống tới nhưng một giây sau hắn liền kịp phản ứng chờ một chút mộ phần đầu mối then chốt là ý gì công chúa tóc mây trốn về sau tránh không liên quan chúng ta sự tình a ca la cá ướp mới nói nàng nói ngươi đong thứ này như cái mộ phần thế là trong sơn cốc hôm nay vẫn tràn đầy náo nhiệt động t bốn cục đặc công tổng bộ cao ốc chỗ sâu cục trưởng trong văn phòng làm cho người hoa mắt mấy trăm cái chiếu ảnh cửa sổ phiêu phủ ở rộng lớn trong không gian mỗi một cái cửa sổ đều tại phát hình thâm t i ề m viên bọn họ tại trong x ư ơ n g mù dạy đặc hành động lúc quay chụp đến video hình ảnh có một ít là thời gian thực truyền tâu có một ít thì là hơi sớm thời điểm chuyển về ghi chép bách lý tình ngồi tại bàn làm việc của mình phía sau một bên chú ý những hình ảnh này một bên nghe trong máy bộ đàm chuyển đến báo cáo có hai cái tiểu tổ đã đả thông từ hợp dương khu đến khu thành cũ ở giữa đường đi nhưng bởi vì nồng vụ khu trở ngại mặt khác tiểu tổ lượn quanh không ít đường quanh co mà lại trước mắt đã đả thông con đường này cũng không phải rất ổn định bình chướng trang bị tại trong x ư ơ n g mù nhận rất lớn quá nhiễu chúng ta ngay tại tìm kiếm v u sinh nhắc tới chỗ kia tiếp xúc điểm trước mắt đã đại khái xác định phạm vi nhưng tạm chưa phát hiện cái gì khác thường chỗ tại thành nam phát hiện hư hư thực thực thánh nữ nhân tạo hoạt động dấu vết lưu lại nhưng toàn bộ khu vực bị đặc biệt nặng nề g h nồng vụ bá khỏa tạm thời khó mà xâm nhập đang đợi công suất lớn bình chướng trang bị ra t r ậ n dựa theo mệnh lệnh của ngài tất cả nhân viên hiện tại cũng là tiểu tổ hành động cái tia thánh nữ nhân tạo rất cẩn thận nàng hẳn là đã chú ý tới người của chúng ta có bộ phận đội viên linh tính trực giác từng ngắn ngủi phát giác được thánh nữ nhân tạo ánh mắt nhưng mỗi lần tiếp xúc đối phương đều sẽ cấp tốc rời xa rất khó bắt bách lý tình yên lặng nghe chờ máy truyền tin đối diện báo cáo có một kết thúc mới mở miệng hỏi gặp phải nguy hiểm thực thể tình huống đâu có một tiểu tổ đang tìm kiếm thông lộ trong quá trình tao nộ thực thể khí cầu nhưng không nhân viên tổ n t h ư ơ n g mặt khác tiểu tổ tạm chưa gặp phải nguy hiểm thực thể cùng hợp dương khu tình huống lúc đó so ra trong sương mù đại bộ phận thành khu tạo ra thực thể sát xuất tựa hồ cũng không có làm thời báo cáo cao như vậy ừng tiếp tục bảo trì cảnh giác chúng ta bây giờ còn không có tổng kết ra trong sương mù thành tạo ra thực thể quy luật hiện tại quan sát được hết t hệ tình huống đều có thể chỉ là tạm thời bách lý tình từ tôi nói tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi có biến lập tức báo cáo vâng cục trưởng thông tin kết thúc sau đó lại qua một hồi bách lý tình cũng đóng lại trong văn phòng chiếu ảnh hệ thống cái kia làm cho người bình thường nhìn một chút liền hoa mắt mấy trăm cái hình ảnh cấp tốc biến mất phòng làm việc qua trong giây lát lại khôi phục bình thường bộ dáng làm cho người bất tàn à tỉ tỉ một đôi con mắt thật to hiện lên ở cách đó không xa trên cửa sổ sát đất ta cảm giác được ngươi có chút vượt ộ i bách lý tình bình tĩnh mở miệng súng thánh nhận tu hội gần nhất vài chục năm đều rất đ h i ề u thấp bọn hắn lần hành động này không hề có điểm báo trước mà lại vòng qua chúng ta tất cả tình báo con đường chỉ là bởi vì cái này sao chẳng lẽ không phải bởi vì mảnh kia trong x ư ơ n g mù một ít địa phương v ạ n mẹo cảnh tượng để cho người nhớ tới một chút hình ảnh quen thuộc thì như chúng ta từng đi vào trung q u a mê cung phai màu ở nơi đó không khí rất giống bách lý tình nghiêng đầu sang chỗ khác lẳng lặng nhìn chăm chú lên trên cửa sổ s ắ t đất cặp mắt kia phong cảnh ngoài cửa sổ bên trong chập trùng không chừng sương mù ngay tại như thường ngày giống như chầm chầm lưu động cặp mắt kia chớp, chớp tốt ta. Ta khi ô n n g ó cái để tài này ta cũng không thích. Vậy liền không cần tài liền để ta tổng này không không Vậy sáng c h Tốt tốt tốt, ư Trưng 290, bái Trưng ơ i nói bái bái Khi tính. phỏng. phỏng. sớm á n g s ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ d à i vào phòng ngủ vũ sinh mở mắt nhìn thấy màn thứ nhất cảnh tượng chính là mình trên giường ngổn ngang lộn xộn ngủ bốn cái ậy lìn mà chính hắn nửa người cũng đã gần treo tại giường chiếu bên ngoài bình tĩnh mà xem xét một cái sáu mươi sáu sáu cm nhân ngẫu kỳ thật cũng không chiếm chỗ dù là nàng ngủ cảm giác có thể ba trăm sáu mươi độ xoay tròn cũng h o a h o a không được quá lớn pha vi nhưng bốn cái đi ngủ khắp nơi lăn lộn nhân ngẫu vậy liền hiển nhiên là một chuyện khác ra hỏa này một đêm có thể trên giường đánh hơn hai mươi bộ tùy q u y ề n thỉnh thoảng còn đột nhiên đứng lên một cái phi cướp một cái đầu truy dù ai ai chịu đổi vô sinh nhớ lại trên người mình chịu một đống quyền cướp không khỏi thở dài suy nghĩ tùy tiện đáp ứng cho cái tiểu nhân ngẫu này chế tạo thân thể mới có phải hay không cái quyết định sai lầm sau đó đau lưng từ mép giường ngồi dậy kết quả vừa muốn đi đánh răng rửa mặt liền nghe đến sau lưng chuyển đến mấy cái tiểu nhân ngẫu mơ mơ mà Ta người thấy cùng n g đánh nhau. xem một chút ngươi bây giờ đã có mấy cái thân thể vũ sinh lập tức chừng hai mắt ta cái giường này kết nối lại tủ đầu giường hiện tại cũng không đủ ngươi giày vỏ ta sáng sớm đều nhanh ngủ trên mặt đất đi ấy lìn lúc này mới nao h nhao vẫn nhìn một phía bốn cái thân thể trên giường tướng mạo gió xét sau đó một khối l u n g túng gai tóc ai đừng như thế làm thật nha trước như thế thích hợp quay đầu thân thể nhiều hơn nữa ta liền đều đ ặ t mấy cái thả lấu cắt đi bớt nói nhảm hai ngày này ta liền lên lưới cho ngươi đặt hàng mấy cái bé con dương thu nạp đi về sau ngươi liền lưu cái chủ điều khiển ngủ trên giường mặt khác đều chui trong d ư ơ n g t h i ế t đi vũ sinh k h o á t k h o á t tay không khách khí chút nào đánh gây ấy lìn tất khá lắm ngơi cái này âm thầm từng bước sâm chiếm ta giấc ngủ không gian sau đó hắn liền không có gì bất ngờ xảy ra nên đón tiểu nhân n g â u bốn tiếng đạo tuần hoàn tất tất bất quá hắn đều quen thuộc biết chỉ cần không nhìn ra hỏa này ba phút thế giới liền sẽ lần nữa khôi phục c an tính mà tình huống cũng cùng hắn kinh nghiệm một dạng các loại rửa mặt s o n g sau ấy liền giống như liền đã quên chính mình liền bị cất vào trong d ư ơ n g ngủ sự thật lại bắt đầu vui vẻ trong phòng chạy tới chạy lui mà bên trong một cái ấy liền hành động tốc độ rõ ràng so mặt khác thân thể c h ậ m mấy phần vô sinh có chút ngoại ý muốn nhìn đối phương ngươi cái này đỡ rộ mặt bản thân thể còn không có khôi phục đâu đại thể là khôi phục chính là cảm giác hay là so mặt khác thân thể chì Tờ dô ấy l ì người n h chạy hoạt hoạt chân thầm, thể e vậy vòng tay ngừng sáng sớm chạy vòng hoạt động, một bên hoạt động tay chân một bên nói sớm một một có t là r ớ c đó duy nhất một lần một cái này bổ sung năng lượng tốc độ cũng thực chậm không hợp thói thường một chút vô sinh vô ý thức cao mày cái này đều từ hôm qua sống tới hiện tại còn không có đầy điện đ â u à. kết quả hắn lời nói này ấy lìn cũng rất bất đắc dĩ ta cũng không có cách nào a ta lại không hiểu hồ ly nói kia cái gì cổ pháp tu luyện là chuyện gì xảy ra cũng không hiểu cái gì hội tụ thiên địa linh khí còn không có biện pháp cùng hồ ly giống như dựa vào ăn cái gì liền có thể luyện hóa gia linh được đến nếu không ta thẳng thắn gặm dây để đi vô sinh lập tức vui vẻ vậy ngươi ngược lại là gặm cái thử một chút đến lúc đó cả người nổ đèn ta liền đem ngươi ném trong máy giặt quần áo tiểu nhân ngẫu ngao một cuốn g họng liền nào h lên kết quả bởi vì thân thể này phản ứng t r ì độn vừa nhảy dựng lên liền dưới chân trượt đi cả người đầu d ạ p xuống đất trượt chân đến vô sinh dưới chân vô sinh ngược lại là đối với gia hỏ a này không đáng tin cậy biểu hiện tập mãi thành thói quen xoay người đem nàng cầm lên đến rửa mặt một phen tiếp lấy nhưng lại n h ữ n mày có chút không yên lòng nhìn ngoài cửa số ấy lính lúc này đã quên đi tức giận sự tỉnh thấy thế có ch không biết chuyện gì xảy ra vô sinh có chút chần chờ hôm nay vừa mở mắt liền luôn cảm thấy có điểm tâm thần không yên linh tính trực giác lại đang băng mà băng mà trực bính không phải linh tính trực giác chính là đơn thuần trực giác luôn cảm thấy giống như nếu có chuyện gì vô sinh rất nghiêm túc cảm giác một chút lắc đầu nhưng cũng không có gì cảm giác nguy cơ đại khái không thể nói chuyện xấu ấy l i n nghĩ nghĩ đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên vậy ta cho ngươi b ó i toán một cái đi vô sinh lấy làm kinh hãi ngươi sẽ còn cái này nói nhảm ta thế nhưng là ạ l i n n h ĩ ngẫu thần bí học thiên phú kéo căng ấy l i n lập tức đắc ý vỗ ngực tiếp lấy bốn cái thân thể liền một khối chạy tới tủ đầu giường bên cạnh phối hợp lẫn nhau lấy mở ra ngăn kéo từ bên trong ôm ra một hộp bài bộ kẻ đến sau đó trực tiếp ngồi trên sàn nhà làm như có thật vây quanh một vòng bắt đầu t ẩ y bài rút bài một bên làm còn một bên nghiệm nghiệm lại nhải ta cùng ngươi giảng ta bói toán có thể lợi hại thẻ bài bói toán cùng thủy tinh bói toán cũng chỉ là cơ sở ta sẽ còn thần tự bói toán đâu chính là làm cái chén hoàng kim con mạ vàng cũng được sau đó hướng bên trong đồ vũ rượu rượu gia vị cũng được bên cạnh điểm hương hương nhang muôi cũng được quan sát trong rượu h u y ảnh vũ sinh ở bên cạnh nghe vật nhỏ này n i ệ m n i ệ m lại nhải nhìn hồi lâu rốt cục có chút không sắc thực tin mở miệng nhưng ta nhìn ngươi thế nào đều là đang cùng chính mình đánh địa chủ ngươi không hiểu ấy lìn cũng không biết là phiên bản nào đem trong tay bài ném xuống đất thẻ bài bói toán trọng yếu không phải sử dụng thẻ bài hình thức mà là người xem bói đối với vận mệnh càng lộ tỉ như ta hiện tại liền từ trận này ván bài bên trong đã nhìn ra ngươi hôm nay có họa s á t thân vũ sinh nghe chút an tâm bởi vì ấy lìn mỗi ngày đều nói hắn có họa s á t thân mà trong cùng một lúc đường ngô đồng số 66 phụ cận giao lộ một tên mặc trang phục bình thường cao lớn thanh niên tuấn lãng chính không nhanh không chậm từ trong một đầu ngõ nhỏ đi ra đi về phía trước một đoạn thanh niên liền trông thấy con đường này đã nhanh đến cuối cùng mà phía trước chỉ có một mảnh trống giống đất trống lại không khác p h ò n g ốp hẳn là nơi này thanh niên đứng tại chỗ quan sát một lát liền từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đến nhìn xem phía trên viết bút ký ừng địa chỉ là chỗ này không sai vừa nói thanh niên tuấn lãng này một bên thu hồi trong tay tờ giấy sau đó nhìn trái phải một cái không a y liền đứng tại giao lộ hướng về khu đất trống kia phương hướng xa xa chắc tay tiếp lấy liền một tay phất qua hai mắt một tay bóp mấy cái phát quyết trên thân khí thế chớp mắt khẽ biến từng k i a từng sợi mờ mịt linh quang hiện hiện ở hai mắt thanh niên mở mắt ra chậm rãi đảo qua trước mắt đất trống một giây sau hắn còn không có nhìn thấy trên đất trống kia có bất kỳ đồ vật xuất hiện cũng đã nhìn thấy bên cạnh một cái treo chuyển phát nhanh điểm thu hộ chiêu bài trong căn phòng thoát ra hai người đến cùng trận gió giống như hướng bên này vận mạnh một bên sông một bên ồn nào ai ai ai người nào làm gì vậy đứng đó đừng đậu cấm, cấm khu có giấy phép không có thanh niên tuấn lãng trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người một lát tiếp xúc đằng sau hắn cùng hai cái bị lâm thời an b à i ở chỗ này phụ trách chạm g á c cục đặc công mật t h á m hai mặt nhìn nhau ngươi nói ngươi là cùng cục đặc công báo cáo chuẩn bị qua đến bên này bãi phòng đường lô đồng sáu mươi sáu chủ nhân tuổi trẻ cục đặc công mật t h á m một mặt nghiêm túc hỏi thanh niên tuấn lãng mau từ tùy thân chỗ lật ra giấy chứng nhận a đúng đây là ta giấy thông hành đây là trưởng cục các ngươi tự mình ký trước mắt hai cái cục đặc công mật t h á m tiếp nhận giấy chứng nhận chăm chú kiểm tra một chút lại lấy điện thoại cầm tay ra xác nhận một phen tình huống lúc này mới điện thoại cầm t ra xác nhận một phen tình huống lúc này mới điện thoại t h a n h niên tuấn n l ã g đặc biệt t h ả ngược nhiên ậ gật t đầu, n h n ngay g sau lại là nghe ngóng rõ ràng tình huống lại đến a một cái khắc cục đặc công mật thắng một mặt bất đắc dĩ đường ô đồng số 66 xung quanh trong phạm vi một trăm mét nghiêm cấm vận dụng lực lượng siêu phạm càng không cho phép dùng bất luận cái gì phi thường quy thủ đoạn thăm dò thăm dò nơi đây phụ cận giao lộ còn vẽ lấy cảnh cáo tiêu ký đâu ngươi không nhìn thấy thanh niên tuấn lãng có chút xấu hổ ta xúc địa thành thổ tới hai cục đặc công mật thám hai mặt nhìn nhau nói nhỏ đứng lên ta liền nói những cái k i a cảnh cáo bài còn phải treo xa một chút đi một trăm mét làm sao đủ ánh sáng chuyển lệnh bài quản cái gì dùng nhà không bằng tìm tới đầu lại nhóm cái quấy nhớ máy phát cũng được bất quá hai ngày nữa hai ta liền đổi cương vị a vậy cũng trước tiên đem báo cáo đánh Đến sau n g một lát thanh niên tuấn lãng liền dẫn một chút nghi hoặc đi tới cái kia đất trống cuối cùng cũng tại một chỗ gạch rừng đứng lại hắn túi đầu nhìn một chút phát hiện cái kia gạch trước còn cần dầu đỏ soát lấy cái bắt mắt gạch ngang gạch ngang phía dưới viết mở cửa xin chú ý chứ sơn hiển nhiên là mới nó nơi hẻo lánh còn có thể nhìn thấy một nắm bị đính vào mặt sơn bên trên màu trắng bạc lông tơ có thể là sơn chưa khô thời điểm có đi ngang qua mèo mèo chó chó bị dính một chút cái đôi mà cho tới bây giờ hắn hay là không thể cảm giác được bất luận cái gì ẩn nấp động phủ khí tức không hổ là cao nhân a thanh niên tuấn l ã n g trong lòng cứ như vậy cảm khái m ộ t câu một giây sau hắn liền nhìn thấy trước mắt đ ố n g nhiên xuất hiện một cánh cửa hoàn toàn không có, báo hiệu, hoàn toàn không có khí tức một cánh mộc mạc cửa lớn liền ở trước mắt mở ra một cái đồng dạng phát tố vô hoa thân ảnh thì xuất hiện tại cửa ra vào huyền triệt nhìn xem cửa ra vào cao nhân v h s i n h n h ì n t r ư ớ c m ắ t đại xoáy b c h a i n g ư ờ i riêng p h ầ n m ì n h tĩnh an vài g i â y đ ồ n triệt chương hai trăm chín m ư ơ g 291. lễ phép nguyên triệt. triệt cái này vừa mở cửa đối với người trong cuộc xung kích là to lớn mặc kệ là đứng ở ngoài cửa hay là đứng ở trong môn trong chấp đoán này đều có chúc mộng trên thực tế đứng ở ngoài cửa bên cạnh thanh niên tuấn lãng phản ứng còn càng lớn một chút trong nháy mắt sau khi khiếp sợ hắn trên gương mặt t i ê biểu lộ coi như sắc một loại nhân sinh tiến vào đèn kéo quân tinh thần diện mạo tự nhiên sinh ra mắt nhìn thấy liền đã lâm vào trong hồi ức mà lại hồi ức hiển nhiên cũng đều không phải cái gì mỹ hảo hình ảnh xa nhà a đầu đồng dây l ư n g a như con quay xoay tròn a trong lò luyện đan đầu người a cái gì đối diện cửa người tuổi trẻ kia một lần ước vũ sinh bên này cũng bắt đầu đèn kéo quân hồi ức trang cảnh cùng đối phương không sai b i ệ t lắm chỉ bất quá hắn là ngôi thứ ba thị giác toàn bộ hành trình bầu không khí đều khá là quái dị nhưng tốt xấu khách nhân là vào nhà ấy lính lại chọc chọc vũ sinh bắp chân bọn hắn cục đặc công có phải hay không cắt xén thức ăn bổ sung a cái này hay làm sao mỗi ngày đặt trong phòng mỹ tôn mắt thường có thể trông thấy nhưng thần thức đảo qua đến liền là cái lỗ thùng đen hình người lỗ thủng đen phản phất là trực tiếp t ử thế giới bên trên lột hết ra như thế một khối một cái vô sinh vô tử lỗ thủng đen tại cái kia xử l ấ y trong lỗ thủng khẳng định có đồ vật nhưng cụ thể là cái gì căn bản không nhìn thấy hắn căn bản nhìn không thấy đối phương bên trong một cái cục đặc công m ậ thám t lập tức liên tục khoác tay à không được không được chúng ta còn có việc sư phụ bình thường xác thực không để cho chúng ta uống nhiều cái này huyền triệt lúc này trạng thái cũng điều chỉnh tốt nhìn thấy vô sinh thái độ thân thiết hắn cũng đi theo trầm tính lại hắn nói loại vật này ảnh hưởng đa đạo nhưng tiếp xuống sự tình phát triển lại hiển nhiên cùng hắn nghĩ không lời còn chưa dứt hắn đã nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi ra mặt có chút r u n một cái hắn tại nhấc lên đối với vô sinh s ư n g hô lúc hiển nhiên kẹt một chút s á c tựa như là không xác định làm như thế nào s ư n g hô người trước mắt cuối cùng vẫn là trực tiếp dùng cao nhân như thế cái đơn giản ngay thẳng nghe lại có chút kỳ kỳ quái quái cách gọi sau đó hai người lại đồng thời kịp phản ứng an ý riêng phần mình lui về sau nửa bước cách lấy cánh cửa đặt cái kia một mặt nghiêm túc suy nghĩ nhân sinh c h ỉ n h lý mạch suy nghĩ hòa hoãn lại đằng sau hắn cũng rốt cục có ý tốt nhấc lên một chút tương đối lung túng chuyện cũ đến khụ kia cái gì thật có lỗi à l l à này ta chút ra a bên xảy s i lầm, ta c ũ n g không nghĩ huống gặp vọng. thật tới bọn ta tình Hy sinh bọn này dưới lại. sẽ ở dưới tình huống này gặp lại. Hy vọng. Vụ cách h h theo hai bình từ trong tủ lạnh í n mang trong trên bàn Liên ra la từ tủ đặt trà. lấy có c ở như vậy một cánh nhìn thường thường không có gì l ạ cửa trong môn này chỗ ở lại hoàn toàn chính là một chỗ độc lập giới vực hắn thường ngày có thể bao trùm sơn lâm thành trì xuyên thâu chướng t h u ậ t h u y ễ n tượng thần thức ở chỗ này trực tiếp bị cùng ngoại giới cắt đứt liền ngay cả cả m nhận được thiên địa linh khí phản phất cũng chỉ là tại cái này nho nhỏ trong ốc xá mặt độc lập vận hành càng đừng đề cập nơi này còn khắp nơi có khí tức quỷ dị có chút cửa phòng nhìn xem gần ngay trước mắt nhắm mắt lại cảm giác lúc nhưng thật giống như xa ở chân trời phòng lớn nhìn xem bất quá g a n tấp phương viên trước mắt lúc một cái c h ư ớ c mắt hắn lại cảm giác mình phảng phất đứng tại một mảnh vô tận cánh đồng bắt nát chung quanh đều là không giới hạn nói thật vô sinh trong chớp nhoáng này là có đóng cửa lại xúc động mặc dù trước đó nhiệt g đô tứ thiên nói muốn phái người đến đến nhà b á i phòng thời điểm hắn cũng thực cân nhắc qua các loại không hợp thói thường khả năng nhưng đối diện vị này đại sư h i n h sáng sớm trực tiếp xuất hiện tại cửa nhà mình tình huống vẫn có chút vượt ra khỏi tâm lý của hắn chuẩn bị bất quá cái này xúc động cũng liền xuất hiện một giây đồng hồ sau đó h c h í lực thản nhiên nhân sinh thái độ cùng không sợ chết khắc chế đóng cửa suy nghĩ Ngạch, đúng chúng ta m ỉ i pha tốt đối diện cửa thanh niên tuấn lang rốt c ụ c hiểu được mặc dù cũng không biết hắn đến cùng tại minh bạch cái gì liền lại sau này lui non nửa bước tiếp lấy bỗng nhiên liền đưa tay thở dài xoay người hành lễ một cái đại lễ trực tiếp đem vô sinh cho làm mẫu là đan đạo huyền triệt tranh thủ thời gian giải thích chính là ảnh hưởng luyện chế đan dược tiến đan phòng chức không thể uống à là thiên phong linh sơn tới khắc nhân liền trước đó giúp ngươi điều tra thân thế cái kia thiên phong linh sơn tên là huyền triệt là nguyên linh chân nhân đệ tử vô sinh lại đứng dậy giới thiệu đây là hồ ly ngươi hẳn phải biết nàng tự thành càn k h ô n kết quả đối diện thanh niên vẫn rất làm thật như vậy sao được ngài cùng gia sư bằng hữu ở chung ta tại trước mặt ngài cần chấp ván bối l ê mới đúng ngươi này làm sao với ai đều khách khí như vậy vu sinh rốt cục nhịn không được v u ơ n g lỏng một chút nha huyền triệt lại một lần nữa áp chế thần thức của mình tận lực đ ừ n g đi nhìn cái này một phòng nhân cách hóa sinh vật sau lưng chân thực dáng vẻ nhưng nói thật cái này vẫn rất không dễ dàng dù sao làm thiên phong linh sơn thế hệ này có thiên phú nhất tuổi trẻ đệ tử hắn bảo trì thời khắc thần thức ngoại phóng đều đã thành quen thuộc ta nào biết được vô sinh trả lời một câu liên tiếp theo ngoài cười nhưng trong không cười kêu gọi đem tự xưng huyền triệt đại x o á i bị chào hỏi tiến vào trong nhà vô sinh vì sao huyền triệt đúng là rất khẩn trương từ vào nhà một cái c h ư ớ c mắt này là hắn biết chính mình vừa rồi lễ phép thái độ là đúng thẳng thắn nói trong này không khí để hắn liên tưởng đến dị vực nhưng chỗ này dị vực hoàn chỉnh tính độc lập tính hiện nhiên đều đã đến không thích hợp trình độ mà càng làm cho đáy l ò n g của hắn bất an là một chút càng chỗ sâu quái dị ngươi cũng đừng van bối văn bối ta đều không nhất định có ngươi lớn Vũ sinh nghĩ biện pháp chuyển di nghĩ chuyển bọn pháp chủ lấy đề, t A n g a n hàng luận n g g a n hàng luận、sự. Hắn trong ngáy mình lập tức, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng g giật lập mắt mắt tức, múi múi vô ấ n toàn bộ tâm thần liền đều thu hồi lại, cả người cũng lập tức càng thêm cẩn thận. tâm, tâm thu tức thêm À, à, à, bộ hồi lại, lập đều cả v sinh lúc này mới giật mình lập tức tỉnh qua tương lai trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại trong miệng đã tại đáp lại khách nhân huyền triệt đúng không ta là nghe ngươi sư phụ đề cập qua cái tên này kia cái gì trước tiến đến đi và nói may mắn duy nhất là những này nhân cách hóa xác thực đều rất hữu hảo hắn lẩn lẩn phát giác t o à này mắt trần có thể thấy đậu phủ giống như cũng không là nơi này toàn bộ hết thẻ trước mắt tựa h ồ cũng chỉ là một cái to lớn hơn đồ vật tại hắn đục thể p h à m thai này trước mắt chỗ diện hóa đi ra xúc giác thôi mà còn có c à n g lớn lớn hắn không thể nào hiểu được kết cấu ngay tại chính mình dưới mí mắt cất giấu bởi vì sẽ đánh n ấc huyền triệt vẻ mặt thành thật thời điểm then chốt thao tác biết biến hình mặc dù van bôi cảm thấy ảnh hưởng cũng không lớn nhưng dù sao cũng là sư phụ dạy bảo luyện đan thời điểm vẫn là phải nghe vô sinh không nghĩ tới sẽ là như thế cái hiện thực lý do nhưng nên nói không nói hắn lập tức đã cảm thấy không khí này hòa hóa lại huyền triệt thiên phú của ngươi chắc tuyệt nhưng tu vi còn thấp đến cao nhân nơi đó đừng loạn nghe nhìn loạn mà lại cái này lỗ thủng đen còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ để hắn v u ô n g l ò n g một chút hắn cái này nói chưa dứt lời vừa nói ra vô sinh lung túng hơn chính như trước khi đi sư phụ phán đoán như thế trên thực tế hắn cái này đều cảm thấy mình là đã chiếm tiện nghi dù sao đối diện là cái tu tiên mặc dù thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng trên thực tế ai biết đó là cái bao nhiêu tuổi l ã o gia tử có thể trực diện hối ám thiên sứ mà thắng chi tuyệt đối không thể nào là người vô sinh phản ứng thì càng đơn giản hắn còn n ộ n đây ta chỗ này chỉ có cái này vũ sinh đem c o la thả ở trước mặt huyền triệt ngay sau đó biểu hiện trên mặt liền có chút xấu hổ ai chiêu đãi ngươi dạng này người tu hành giống như nên làm chút nước t r à loại hình a các ngươi bình thường có phải hay không không uống loại này trước khi đi sư phụ một tiếng căn dặn đột nhiên trong đầu vang lên kết quả hắn nói còn chưa dứt lời liền thấy thanh niên trước mắt một giọng nói tạ ơn mười phần thành thạo kéo ra móc kéo chính là miệng vừa hạ xuống trên mặt liền lộ ra hưởng thụ thần e tựa như là đầu đồng dây l ư n g dư vị chưa tiêu biết đến biết đến huyền triệt trên mặt tôi cười lại đưa tay hướng hồ ly chấp lễ thiên phong linh sơn huyền triệt gặp qua dị giới tiên trưởng huyền triệt n g h e chút trong lòng liền nhịn không được bất đắc dĩ c ư ờ i khổ có biện pháp nào nha cái này một phòng liền không có một cái hắn có thể nhìn thấu ngay cả mấy cái kia nhìn xem còn không bằng ấm s á t thuốc lớn cơ quan nhân ngẫu tại thần thức của hắn trong nhận thức đều là từng đoàn từng đoạn sâu không lường được băng lãnh hát vụ từ trên thang lầu xuống hồ ly thì là một đoàn căn bản không thể dùng thần thức nhìn thẳng hừng h ự c dung hỏa về phần vũ sinh vị cao nhân này thì càng không hợp t ố i thưởng văn bối thiên phong linh sơn nguyên linh chân nhân môn hạ đệ tử huyền triệt gặp qua ngạc gặp qua cao nhân bọn ta luận các đích ta trực tiếp bảo ngươi huyền triệt ngươi gọi ta vũ sinh là được, sau đó cũng không đợi đối phương kịp phản ứng liền bắt đầu đưa tay giới thiệu bên cạnh ta đây là ấy lìn một bên khác cái này cũng là ấy lìn trên bệ cửa sổ ngồi sổm cái kia còn có tủ tivi bên trên nằm sấp cái kia cũng đều là ấy lìn đây đều là nàng phân thân bất quá đối phương rất nhanh liền điều chỉnh tốt biểu lộ ngài nói quá lời ngài cao nhân như vậy cách làm làm việc nhất định là vì thương sinh đại sự ta cái này làm v ã n bối có thể nào so đo vũ sinh lập tức không có kịp phản ứng huống có la còn có thể ảnh hưởng đường đ ạ t đâu nhưng cũng may bên cạnh có kịp phản ứng ấy lìn đại khái là ngó sen cái kia trông thấy tình huống này liền tiến lên chọc chọc vô sinh bắt chân nhỏ giọng nhắc tới ai ai ai giống như không sát khí ai tiếp lấy hắn liền thấy được ngoài cửa còn đứng lấy hai người là cái kia hai cái phụ trách quản lý trạm chuyển phát nhanh cục đặc công mật thám hai người lúc này đang t ò m ò vừa nghi nghi ngờ mà nhìn trước mắt một màn đại khái là cảm thấy bầu không khí có cái nào không đúng nhưng lại một mặt không dám lên trước hỏi t h ă m g i á vẽ vu sinh liền cũng cùng bọn hắn vây vây tay một khối tiến đến ngồi một chút không nói hai cái cục đặc công mật thám một đường chạy chậm đến liền chạy sau đó vu sinh liền phát hiện vị này huyền triệt nhìn xem giống như so với hắn còn k ẩ n trương nguyên triệt vừa rồi liền chú ý tới trong phòng khách một đống lạy lịn nhưng hiển nhiên một mực không có có ý tốt mở miệng hỏi thăm lúc này liền tranh thủ thời gian lễ phép cùng tiểu nhân ngâu chào hỏi mà đúng lúc này lại có tiếng bước chân từ trên thang lầu chuyển đến hồ ly ngáp từ lầu hai đi xuống đi đến một nửa đã nhìn thấy trong nhà nhiều người xa lạ con mắt liền có chút t r ợ to nhìn về phía v u sinh tấn công có khách ta chủ yếu là dựa vào không sợ chết nhưng bọn hắn h i ệ n nhiên là đứng tại người một bên chương hai t r c ư ò n mang lễ vật tới chương hai c ò n mang lễ vật tới vũ sinh cũng cảm giác hy vọng hắn cảm thấy mình hôm nay khả năng không có họa sát thân tiểu nhân ngâu trước đó voi toán hiển nhiên không chuẩn trước mắt vị này đến từ thiên phong linh sơn huyền triệt đại sư m i n h thái độ rất hữu hảo đại khái là xem ở sư phụ hắn trên mặt mũi cũng có thể là là xem ở h n g kệ là sự kiện kia mà lực uy hiếp bên trên dù sao đối phương tựa như là không có ý định truy cứu lúc trước bị treo ở trên xà nhà chịu đầu đồng dây lưng mối thủ điều này thực để v u sinh nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng thở ra sau khi hắn cũng quyết định hay là không nên đánh nghe lúc trước t r ư ớ kia hiểu lầm đến tiếp sau tương đối tốt mà tại hàn h u y n khách sáu một phen đằng sau h u y ề n triệt cũng rốt cục thích đứng đường ngô đồng số sáu mươi sáu nội bộ cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút t à môn hoàn cảnh hắn lại từ trên thân không biết nơi nào lục lọi một chút liền chống rông l ấ y ra một cái nhìn xem có chút đẹp đẽ hộp cô đến đưa tới vô sinh trước mặt đây là gia sư để cho ta mang tới một chút tâm ý vị thanh niên này tài tuấn rất có lễ phép ngài chớ từ chối chỉ là thiên phong linh sơn một chút bình thường thổ đặc sản thôi vô sinh xem xét đối phương móc ra cái hộp kia cũng cảm g i á c giật mình tại chỗ liền có chút hưng phấn mong đợi suy nghĩ chính mình bình thường chỉ viết tại trong tiểu thuyết kịch bản vậy mà đặt trong hiện thực gặp đây chính là thực sự người tu tiên mang tới lễ vợt mặc dù thế giới này người tu tiên phong cách vẽ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút kỳ quá đi nhưng nhìn hộp này tinh xảo bộ dáng đồ vật bên trong cũng khẳng định không kém nơi nào hắn nói tiếng c ả m ơn liền đem hộp gỗ kia tiếp nhận một bên đang mong đợi bên trong là cái gì thiên tài địa b ả o một bên coi chừng mở ra sau đó liền thấy bên trong l ặ n g lặng nằm tràn đầy một hộp cực kỳ xinh đẹp màu tím n h ạ thuốc viên mỗi một mai thuốc viên mặt ngoài còn có thể nhìn thấy mơ hồ mang theo lưu quang chập dãi sáng tác phủ động trong đầu đã vượt qua hơn hai trăm linh chữ thiết lập sau đó ngẩng đầu nhìn đối diện huyền triệt cái này là các n g ư ơ i thiên phong linh sơn luyện chế thiên đan gia sư tự tay chế huyền triệt mang trên mặt m ỉ m cười thiên phong linh sơn có ẩ n linh thần binh ngự thú ba chủ phòng trong đó ẩ n linh cầm đầu liền khả năng đặc biệt luyện đan phụ trú một môn kỹ nghệ gia sư chính là môn này tôn g sư hắn tự tay chế đan dược chính là thả c h ư của tinh cũng là rất có nội danh vô sinh cái này nghe được một nửa trong lòng cứ vui vẻ đi lên mặc dù bình thường hồ ly loạn hầm những cái kia món hầm có vẻ như cũng có thật nhiều kỳ, kỳ quái quái thần thông nhưng này bề ngoài chúng quy là hiếu kỳ một chút mà trước mắt cái đồ chơi này chỉ ít từ phong cách vẽ thượng khán thật phù hợp hắn đối với tiên đan cứng nhắc c ấn tượng mặc dù hiệu quả còn không biết nhưng chúng nó nhìn xem ánh sáng cất giữ giá trị liền rất cao chờ huyền triệt vừa r ứ t lời hắn liền không kịp chờ đợi hỏi cái tiết hiệu dụng đâu t r ú c cơ hay là đón thể tăng tiến tu vi cái gì、này. huyền triệt há to miệng đang nghe v u sinh liên tiếp vấn đề đằng sau chẳng biết tại sao lại có chút chần chờ qua hai ba giây mới tiếp tục mở miệng chủ yếu là ăn ngon hôm nay là bồ đào vị là gia sư tác phẩm đắc ý vô sinh biểu lộ r ắ t băng mà liền cương cái kia lại qua hai giây hắn liền nghe huyền triệt nói tiếp buôn bán bên ngoài hình là như vậy đương nhiên vật này cũng có chút tác dụng khác t h như điều trị nội tiết an thần trợ tiêu hóa loại hình nhằm vào đại bộ phận gốc cắt bọn giống loài hữu hiệu mặt khác không đề nghị người xen jin dùng ăn bọn hắn ăn cái này dễ dàng đến kết sỏi vô sinh biểu lộ còn cương lấy luôn cảm thấy nghe được cái gì đặc biệt hợp lý lại không hợp thói thường tình huống không xác định hỏi lại hỏi kia cái gì ta có chút nghi vấn vô s i n cuối cùng mở miệng ta không thường ra xa nhà à với bên ngoài thế giới là không hiểu rõ lắm cũng không có đi qua ngơi ư cửa thiên phong linh sơn nhưng theo ta lý giải cùng từ bên c ả n h thông tin bên trên tra được tư liệu đi các ngươi bên kia đều là tu tiên cầu đạo thứ đan dược này tác dụng hắn chỉ chỉ cái kia một hộp bồ đào vị tiên đan trong ánh mắt hiện ra mê mang tối thiểu không nên có điểm tăng tiến tu vi ngưng thần tụ khí tái tạo gân quất vi năng à, ngài nói loại kia là có nhưng không dám cho người khác ăn à, xử lý không xuống giấy phép huyền triệt bung ô tay chủ yếu là ngoại giao thực phẩm an toàn giấy phép cùng thông dụng sinh vật thu lấy hậu cần thông giấy phép nhất là cái thứ hai chứng khó khăn nhất cần xuất cụ một đ ồ n lớn dị chủng độc lý độc hại ước định Báo cáo, c hắn g trong a nháy mắt liền nghĩ tới chính mình lúc trước tại tinh thần tàu điện ngầm áp trang đầu bên trên trông thấy dị hình đồi hộp lúc một m ặ n kia thế giới này là như vậy hợp lý so sánh vũ sinh thở ra một hơi mang theo đã hiểu ánh mắt rợ khóc rỡ cười gật gật đầu tốt à ta hiểu được cho nên các người chuyên môn có loại này buôn bán bên ngoại hình chắc không được là thổ đặc sản a rất n ổ i danh phi vũ mười ba b đối với rất nhiều người bên ngoài mà nói là cái địa phương thần bí cho nên không ít người đối với chúng ta đ a n dược phụ triện cái gì đều cảm thấy rất hứng thú huyền triệt một mặt tự hào gia sư là cái khai sáng người hắn vẫn muốn tại đối ngoại giao lưu bên trên lại b ư ớ c một bước dẫn đầu làm rất nhiều văn sáng tạo h à n g mục được chứ hay là thiên phong linh sơn văn sáng tạo bộ môn năm đấm sản phẩm nơi đó người lãnh đạo tự tay chế tác tự tay viết ký tên loại kia vũ sinh lúc này biểu lộ đã không có gì biến hóa mang theo một loại tâm như chỉ thủy bình tĩnh ngược lại là bên cạnh gậy lìn không biết vì sao đột nhiên thật h ư n g phân đứng lên tiểu nhân ngẫu hai ba lần liền bỏ tới trên bàn trà đưa tay chỉ và o vô sinh nói với huyền triệt ai vậy ngươi kỳ thật có thể mang các ngươi bên kia chính bản tiên đang tới hắn người này cái gì đều có thể ăn ăn chết cũng không cần các ngươi bồi huyền triệt nháy mắt mấy cái lần này đến phiên nét mặt của hắn r ắ t băng mà một chút cương cái kia vô sinh thấy thế ngược lại là rộng lượng đứng lên hắn thăm dò qua thân thể vô vô đối diện thanh niên tuấn lãng bà vai lời nói thâm tía vượt qua thế giới quan lần đầu giao lưu là như vậy song phương đều rất dễ dàng bởi vì đối phương một câu mộng tại cái kia ng tiếp a ưa rất thích phần lễ vật phần này. n lễ ó hắn liền từ hộp hạt, thật liền bên trong cầm một hạt, tiên đan, bỏ vào trong miệng, thật đúng là đừng nói, đúng là là i từ một t gỗ kêu bỏ bổ vào đào cầm vị.、Tiếp、lấy hắn lại hắn đi theo r o n mong n g ì n x m mình chính hồ ly t r n miệng cũng lấp một viên, đem còn lại đều thu vào. Nhất định phải thu lại, nhìn hồ ly ánh g một đem mắt lại phải lại, kia, có chút lấp ly thu thu vào. đều hồ song a i liền lầm hộp này còn đổ tốt liền bị nàng huyết đồ tốt bị t i ế phương t e o song p h chủ đề liền rốt c ụ c dần dần lừa gạt đến chính sự bên trên huyền triệt đem một cái khác hộp gỗ nhỏ đặt ở trên bàn trà đây chính là đại sư bá lúc trước vân du tứ phương lúc mang về vật kia gia sư từ đại sư bá chân bảo các bên trong tìm tới vũ sinh hồ ly cùng ấy l i n ba người lập tức tất cả đều sẽ tới nhìn xem khối kia nằm tại trong hộ p thường thường không có gì lạ vài rách phiến s á c thực biên giới hoa văn là nhất trí chỉ là vải vóc bản thân chất liệu hòa nhan sắc có chút khác nhau nhìn xem hẳn là cùng một cái đầu nguồn tạo vật vũ sinh lấy điện thoại di động ra cẩn thận so sánh một chút mảnh vải kia liệu mảnh vỡ chi tiết như có điều suy nghĩ nói mà lại khối này vải vóc biên giới còn có tương đối chỉnh tê vết cắt nhìn xem giống như là bị người dùng lợi khí cắt c ắ t qua ta tìm tới khối kia thì càng giống là xé rách xuống ta có thể đi xem một chút ngài nâng lên cái kia gian phòng a huyền triệt mở miệng nói van bối tại kỳ môn đột thuật lĩnh vực dị giới phương diện ngược lại là có chút thô thiện tay nghề có lẽ có thể nhìn ra thứ gì vũ sinh lập tức gật gật đầu một bên đứng dậy vừa nói đương nhiên có thể ngay tại trên lầu ta dẫn ngươi đi h á n tiện tay từ bên người chọn lấy cái ấy liền đặt ở trên bờ vai liền dẫn hồ ly cùng huyền triệt cùng một chỗ hướng lầu hai đi đến một đoàn người rất nhanh liền tới đến lầu hai cuối hành lang cái kia q u ỷ dị trước gian phòng chính là gian phòng này vũ sinh đưa tay chỉ chỉ trước mắt cửa phòng căn phòng này một mực khá là quái dị chỗ có đôi khi bên trong sẽ xuất hiện không giống như là thế giới này cảnh sát cánh cửa này cũng rất kỳ quái ta lần thứ nhất mở thời điểm có thể phí lao đại kình huyền triệt nghe vẫn không khỏi đến khỏe miệm run một cái gian phòng kia khá là quái dị rõ ràng cái này toàn bộ trong phòng đều không có mấy nơi là thích hợp nhưng dù sao cũng là sư mệnh tại thân hắn hay là lấy lại bình tĩnh tại bất động thanh s ắ c cho mình trên thân ra chỉ mấy đạo chú quyết lại bóp nát một hạt đan dược tại lòng bàn tay luyện hóa về sau liền cùng sau lưng v ũ sinh mở cửa bước vào vị kia tại cuối hành lang phòng ở đây chẳng qua là cái nhìn thường thường không có gì lạ phòng ở c h ỉ ít từ mắt thường bên trên cùng nhà này đường ngô đồng số sáu mươi sáu mặt khác tất cả địa phương một dạng trong phòng là một mặt mà bình thường nhưng ở bước vào cửa phòng một cái t r ớ c mắt huyền triệt liền cảm thấy loại kia phi thường vi rượu không hài hòa Cùng dãy công trình kiến trúc này địa phương khác không giống với loại này không hài hòa cảm giác không phải đối với không gian phương vị hoặc về khoảng cách cảm giác mất cân bằng mà là cả phòng đều có điểm gì là lạ, lạ nhất không thích hợp địa phương tại đối diện trên tường cái gương kia vũ sinh chú ý tới huyền triệt ánh mắt trước tiên liền rơi vào trên cái gương kia cái này trái ngược ứng để hắn có chút nhướng nhướng l ô n g mi. xem ra ngươi cảm giác được cái gì rồi tấm gương này có chút c ụ quái huyền triệt nói đi vào mặt kia nhìn như thường thường không có gì lạ trước gương đưa tay coi chừng đụng đụng nó mặc kính nhưng van bối nói không ra nó đúng là có vấn đề nhưng bây giờ nó ở vào đóng lại Trạng thái, vũ sinh t h u ậ nói miệng n ra, khi tấm đến g này, thời đây i có chút chăn trở tựa hồ là tìm không thấy thích hợp từ ngữ để giải thích loại kia chịu tượng cảm giác qua một hồi lâu hắn mới nghĩ đến cái hình dung phương thức thật giống như cả phòng đồng thời ở vào hai cái địa phương tại mắt trần có thể thấy trong phòng còn điệp ra lấy nhìn bằng mắt thường không thấy khác một bên huyền triệt n g h ĩ nghĩ t h ư ợ n như cắm ở hai thế giới ở giữa chương hai trăm chín mươi ba huyền triệt đại sư bá là cái nhân vật chương hai trăm chín mươi ba huyền triệt đại sư bá là cái nhân vật t h ư ợ n như kẹt tại hai thế giới ở giữa nghe được huyền triệt câu nói này vũ sinh lập tức giật mình đúng đúng liền cảm giác này sau đó ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng chờ một chút ngươi biết tình huống này là chuyện gì xảy ra chưa từng thấy qua huyền triệt lắc đầu nhưng ngay sau đó liền lời nói xoay c h u y ệ n bất quá ta từng nghe ta đại sư bá nhấc lên hắn trước kia ở giữa lúc dạo chơi đã thấy một chút cổ quái ly kỳ sự tình trong đó có một kiện ngược lại để ta liên tưởng đến ngài trong gian phòng này tình huống huyền triệt cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua cãi nhau ầm ĩ nhân ngẫu cùng cựu vĩ hồ t i ế p lấy liền xoay người lại đến v u sinh trước mặt nếu như nói trong tấm gương này chiếu dọi ra mỗi một cái tràng cảnh đều đại biểu cho một cái cùng gian phòng này trùng điệp vị trí đâu vậy cũng chỉ có thể bằng duyên phận huyền triệt nghe vậy không khỏi thở dài chỉ có chờ nơi này lại mở ra lại nói hiện tại trạng thái này quả thực nhìn không ra càng nhiều thành tựu liên một cái huyền triệt hiển nhiên sớm đã ngờ tới vưu sinh sẽ như thế hỏi trả lời hết sức nhanh chóng căn cứ ta đại sư bá hạ cánh khẩn cấp trước q u a n t r ắ c sắp như xích kim cái kia một vần mặt trời hẳn là bình thường tình huống dưới trên mặt đất có thể thấy được cái kia không có khả năng vũ sinh lắc đầu chí ít hiện tại ta còn không có tìm tới khống chế biện pháp không cơ sở cũng có thể chuyển ra ngoài à có thể thi đậu đối ứng giấy phép là được huyền triệt một mặt chuyện đương nhiên nói ra cơ sở thì càng đơn giản chúng ta bên kia các đại môn phái mỗi năm triêu sinh đạt tới nhập học tuổi tắc đều được báo danh không báo danh đều là vi phạm vẹn vẹn hai cái thế giới sao ấy lean t ờ rồ mát huyết thiếu bổ sung năng lượng đường tắt hồ ly là một m cái tại sĩ vợ tu tiên trong xã hội trưởng thành học sinh tiểu học không hiểu rõ cổ pháp tu luyện sự tình nhưng bây giờ trước mắt hắn cái này chẳng phải có một cái tiêu chuẩn cổ pháp tu tiên người a a chờ một chút ta đột nhiên nhớ tới chuyện gì đến đồng thời ở vào hai thế giới mấy đạo ánh mắt lập tức liền tập trung tới vô sinh ở bên cạnh nghe được trận mắt hốc mồm mặc dù huyền triệt cái này một cái tu tiên nhân trong miệng đụng tới như thế một chuỗi cố sự từ phong cách vẽ bên trên hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ quái nhưng vô sinh lúc này sớm đã không để ý tới điểm ấy phong cách vẽ vấn đề hẳn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái kia hai cái rõ ràng khác thường trên mặt trời mặc dù có vẻ như cái kia thiên phong linh sơn bây giờ cũng không thế nào cổ pháp nhưng tốt xấu người ta cũng là có hoàn chỉnh c h i thức hệ thống một phương thế lực nói không chừng liền có biện pháp giải quyết ẩy liền bay liên tục vấn đề đâu vô sinh trong lúc nhất thời không có lên tiếng chỉ là yên lặng đi tới gian phòng cuối cùng đưa tay ấy lìn cùng hồ ly thì đứng tại cách đó không xa hai cộng lại đụng không đủ tiểu học văn bằng g i a hỏa đặt cái kia nói nhỏ phân tích huyền triệt đến cùng là đang làm gì ngần đầu nhìn lên huyền triệt còn tại tấm gương kia t r u n g quanh vách tường trước chăm chú nghiên cứu đông sờ sờ t a y nhìn xem thỉnh thoảng còn từ trang phục bình thường trong túi móc ra cái p h ù chú đến cũng không biết niệm vài câu cái gì p h ù chú liền trống r i n g trong tay hắn nhóm lửa tiêu tán dập dơn mở ngắn ngủi vận sóng tựa hồ là đang khảo thí lấy thứ gì vũ sinh nhìn một chút ngẩng đầu ấy lìn lại nhìn một chút đi tại bên cạnh mình huyền triệt mà mới vừa đi không có mấy bước ánh mắt của hắn liền rơi vào tại bên chân mình dùng sức chuyển lấy chân ngắn nhỏ ấy lìn trên thân hắn nói viên tinh cầu kia mặt ngoài không có sinh cơ nhưng lại đứng lặng lấy đếm không hết cự thạch màu đen mỗi một khối cự thạch đều cao tới ngàn trượng dài rộng cũng có mấy trăm trượng tựa như vô số cùng núi một dạng cao bia đá chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp trên mặt đất cự thạch ở giữa lại có thể nhìn thấy khô cạn lòng trào sông cùng vách núi trong đó nằm lăn lấy to to nhỏ nhỏ cột đá mà mặc kệ là cái tia núi một dạng cao bia đá hay là ngã xuống cột đá đều hiển nhiên xuất phát từ nhân thủ hồ ly luôn luôn nói không lại ấy lìn cho nên liền lại bắt đầu dùng cái đuôi đương nhiên có thể nghĩ đến cái này hắn lập tức sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ vẻ mặt thành thật nhìn xem huyền triệt ta trước trưng cầu ý kiến sự kiện a các ngươi làm tu h hành là có thu nạp tiên h địa linh khí loại hình thuyết pháp đúng không Này, cái kia người ngoại tộc cũng có thể học như vậy gian phòng này có lẽ so huyền triệt đại sư bá nhìn thấy viên kia hoang tinh còn muốn không hợp t h o i thưởng ai nói đến tiếc nối từ khi đại sư bá rời đi nơi đó đằng sau viên tinh cầu kia cùng nó chỗ vẩn quanh v ầ n mặt trời kia tựa như biến mất một dạng cũng tìm không được nữa huyền triệt thở dài đại sư bá đ ẳ n g sâu đã từng dùng tiên chu ghi chép cũ tọa độ trở về tìm kiếm qua mấy lần lại chỉ ở nguyên đ ị a tìm tới một đoàn băng lánh mây bụi bặm hắn hoài nghi viên tinh cầu kia khả năng đã triệt đ ể rơi đến khắc một bên liên đối lấy vầng mặt trời kia cũng rơi xuống đến một thế giới khác đi đương nhiên cũng có thể là tiên chu ghi chép tọa độ có sai dù sao khi đó ra trục chặc nếu như là loại tình huống thứ hai vẫn còn có khả năng tìm tới viên tinh cầu kia mặc dù hy vọng xa vời một đoàn người liền rời đi căn này ở vào lầu hai cuối hành lang quỷ dị gian phòng vô sinh đi tại cái cuối cùng đồng thời tại rời đi trước đó vừa cẩn thận xác nhận một chút cửa phòng đ ã đăng k ỹ lúc này mới yên tâm rời đi ta đối với đại sư bá rất là kính nghệ huyền triệt mang trên mặt cười nhưng ngay sau đó lại có chút xấu hổ bất quá gia sư đối với đại sư bá luôn luôn đi ra ngoài dạo chơi không để ý tới trong môn sự vụ một chuyện ngược lại là hơi có chút toán niệm ngài cũng đừng cùng sư phụ nói đây là ta nói ta trước xác định một chút viên tinh cầu kia chung quanh đến cùng có mấy cái thái dương hắn nhịn không được hỏi ta vừa rồi cẩn thận kiểm tra một chút trong gian phòng đó mỗ Sắp thực tìm tới rất nhiều không hợp với lẽ thường địa phương nhưng như ngài nói đều là đóng lại lấy nơi này cái n ư ớ có c thể chủ động mở ra a vô sinh vô sinh sức tưởng tượng không tự chủ được lan tràn ra qua một hồi lâu hắn mới đem những cái kia chen trúc mà ra suy nghĩ từ từ thu nạp hắn nhớ lại trong tấm gương này không chỉ bày biện ra qua cái kia tuyết bay sơn động đã từng bày biện ra một mảnh bị khói đen che phủ phế tích còn có một cái chết đi nhân ngâu tóc vàng phá thành mảnh nhỏ đổ vào giữa tàn viên đ à bích hắn ở trong đó một cái cự thạch địa trên đỉnh hạ cánh k ẩ n cấp điểm hạ cánh là tại hoang tinh bóng dưới mặt trời một mặt ngày thứ hai hắn nhìn thấy một vầng mặt trời từ tiền chu mạn trái thuyền dâng lên mặt trời kia sắp như xích kim to như sa luân mà tới được ngày thứ ba hắn lại thấy được một vầng mặt trời khác ta ta cũng biết cái này hồ ly cũng đối huyền triệt trong tay loay hoay đồ vật thật cảm thấy hứng thú nhưng nghe đến đầy lịn lời nói đằng sau hay là vẫn mạnh miệng bất quá chúng ta khi đó đã không cần loại này truyền thống phụ chú chúng ta đều trực tiếp dùng không phụ thi pháp nghe chút liền không có linh hồn huyền triệt nhớ lại một chút chậm rãi mở miệng đại sư bà nói hắn trước yêu cầu đạo lúc từng tìm kiếm tình hắn bởi vì tiền chu mất linh lầm đến một chỗ vô danh hoang、tinh. Tinh c vì sửa chữa tốt tiên chu đại sư ba khi đó bất đắc dĩ hạ cánh khẩn cấp tại viên kia hoang tinh bên trên liền gặp được rất nhiều mười phần hiện tượng quỳ dị huyền triệt giảng một cái như vậy ly kỳ cố sự đồng thời tại hai thế giới vận hành tinh cầu còn có mỗi ngày hoán đổi thái dương đây hết thể nghe vào cùng chiếc mắt căn này nho nhỏ gian phòng tựa hồ không hợp nhau nhưng ở chỗ rất nhỏ bọn chúng lại cho thấy làm cho người không thể không để ý điểm giống nhau xem ra mặc dù thiên phong linh sơn không có đạt tới hồ ly quê quán ngoại h ạ n g như vậy xí bờ tu tiên độ cao nhưng nghiễm nhiên đã tại đi không sai biệt lắm con đường vu sinh khỏe miệng run lên một bên cố gắng thích đứng lấy thiên phong linh sơn phong cách vẽ một bên đem l ự c chú ý tập trung ở chính sự bên trên ngươi vừa rồi nâng lên cái kia hoang tinh cụ thể ở đâu ngươi đại sư ba sau khi trở về lại đi thăm dò qua nó a cái kia mặt khác cái kia màu đỏ ca mặt trời nhỏ là có thể a báo danh nộp học phí là được nhưng có thể học thành cái dạng gì liền nhìn riêng phần mình thiên phú ta trong ấn tượng gặp đỡ lão du học sinh thiên phú cao nhất nghĩ đến cái này hắn liền ho khan hai tiếng đưa tay chỉ vào l i lìn tiểu nhân n g ẫ u đâm đuôi của hồ ly ai ngươi nhìn ngươi nhìn đây mới là tu tiên n h à ngươi nhìn phong cách vẽ này mặc dù phong cách vẽ cũng không có như vậy thích hợp đi nhưng tốt xấu so ngươi bình thường nhiều vũ sinh bỗng nhiên n h ư mày cũng là chân thực tồn tại chỉ bất quá tồn tại ở k h á c một bên thế giới huyền triệt chậm rãi nói đại sư bá về sau ở nơi đó ngưng lại hồi lâu ý đồ phá giải cái này quỷ dị hiện tượng hắn cuối cùng suy đoán là dưới chân hắn tinh cũng cầu kỳ thật đồng thời ở vào hai thế giới tại đồng thời vây quanh hai viên thái dương chuyển động mà hai viên thái dương tại hai thế giới trùng điệp tại cùng một cái tọa độ bên trên từ hành tinh quỹ đạo bên ngoài quan c h ắ c chỉ có thể nhìn thấy vầng kia ở vào chúng ta bên này thái dương nhưng ở hoang tinh địa biểu liền sẽ lấy trời là chu kỳ giao thế quan c h ắ c đến hai thế giới bầu trời sau đó ngày thứ tư sắc như xích kim to như xa luân thái dương lại thang đứng lên như vậy như vậy tuần hoàn qua lại thứ đồ chơi gì đây một vầng mặt trời khác vũ sinh chính nghe đến mê mẩn lúc này lập tức ngây mẩn cả người nói rõ ràng là trên trời xuất hiện cái ngoài định mức thái dương hay là đổi một cái vũ sinh lập tức hứng thú nói nghe một chút là chuyện như vậy nàng khả năng cần các ngươi loại kia thu nạp thiên địa linh khí kỹ thuật vũ sinh ngơ ngác nghe qua thật lâu hắn mới mang theo có chút vi d i ệ u biểu lộ cùng huyền triệt nhẹ gật đầu ngươi đại sư bá là cái nhân vật đổi một cái huyền triệt chậm rãi nói ra nó sát tranh hồng một quyền l ớ n nhỏ từ tiên chu mạng trái thuyền dâng lên đằng sau cả ngày nó treo cao tại bầu trời bởi vì không giống một ngày trước như mặt trời sáng tỏ toàn bộ bầu trời cũng lộ ra đặc biệt hôn mê âm u sau một lát hắn một bàn tay đập vào trên trán vấn đề không lớn ngươi vừa rồi cho ta giảng cố sự kia đã cho ta rất lớn dẫn dắt vũ sinh nợ nụ cười hắn đối với chuyện này ngược lại là nhìn rất thoáng vậy chúng ta trước hết về s ả n h phong đi ta còn muốn lại nghe ngươi nói giảng thiên phong linh sơn sự tình có thể chuyển ra ngoài sao vũ sinh nói đông nhiên cũng cảm giác trực tiếp như vậy hỏi khả năng có chút không ổn dù sao phương pháp tu hành loại vật này làm sao nghe đều là cơ mật rất nhiều tiểu thuyết phim trong trò chơi nâng lên cái này vậy cũng là gió canh m ư a máu thế là lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu ta nói là cơ sở nhất loại kia đây là đương nhiên huyền triệt lập tức nhẹ gật đầu đây là tu hành cơ sở Trưng Con 294. đoạn ư ờ n hành g tu mở. đ tuyệt Trưng Con 294. đường tu h à n h mở. Đoạn t u y ệ t đ ư ờ n ngô g đồng s ố 66 lầu một trong phòng khách bốn gai ấy liền chỉnh chỉnh tề tề tại trên bàn trà ngồi một giải trong đó ấy liền tợn rộ mạt sáu mươi s cm ngồi tại nhất tới gần bên bàn trà vị trí cùng đối diện trên ghế s a lon vô sinh cùng huyền triệt mắt lớn chừng mắt nhỏ bên cạnh hồ ly ngay tại nhàn nhã trải lấy cái đuôi một bộ ăn dưa xem trò vui bộ dáng ta trước xác nhận một chút trầm m ặ t hồi lâu sau huyền triệt rốt cục mở miệng đưa tay chỉ vào trên bàn trà tiểu nhân n g ẫ ngài mới vừa nói vị cô nương này bọn họ là a lin h phòng nhỏ n h â n ngẫu đúng a vũ sinh gật gật đầu nàng biến thành như bây giờ có rất phức tạp nguyên nhân ngươi bây giờ nhìn thấy những n à y thân thể đều là ta giúp nàng làm ra lâm thời vật chứa nàng nguyên bản thân thể không biết ném đi đâu rồi huyền triệt đột nhiên n g n g đầu con mắt sáng lên nhìn xem hồ ly cùng vũ sinh vũ sinh xem không hiểu nhưng hắn cảm thấy rất khóc luyễn À à huyền triệt nghe chút lập tức lộ ra giật mình bộ dáng liên tục gật đầu ta vừa rồi còn tưởng rằng là cả một cái rất bể sau đó tái tạo thể xác thời điểm gây ra rủi ro không thể không hóa thành bột cánh ngũ tạng lục phủ đều không có thật một chút xíu đều không có huyền triệt trong nháy mắt ngây mẩn cả người huyền triệt xem xét tình huống này không có cách liền h ầ m hực thu hồi ngọn bài lại từ trong ngực lấy ra tấm b a đến cái kia dùng cái này nhóm lửa sau hơi khói không tiêu tan hút vào có thể dẫn động khí huyết lấy máu ngự khí tiến tới câu thông thiên địa linh huyền triệt vậy liền hướng về thân thể l à n tràn cỗ nhiệt lượng này là sẽ theo tâm thần của ngươi mà đi ngươi thử đem nó dẫn đạo được rồi hồ ly cao hứng gật gật đầu liền từ cái đuôi của mình bên trong móc móc lấy ra một khối cho lúc trước ấy l i n đổ bê tông khung xương đằng sau còn lại một khối nhỏ cục sắt đặc ở trên bàn trà cái này chính là kết quả trước mắt mấy vị này đ ạ i thông đại trí tuệ cao nhân thật đúng là cho biến thành hơn nữa nhìn trên bàn trà hàng này nhân ngẫu bọn hắn dùng các loại phương thức hồ nháo thành công tối thiểu bốn lần nói đến đây hắn dừng một chút nhìn thấy huyền triệt trên mặt biểu lộ lại bổ sung một câu ngươi nếu mà muốn khối này phế liệu có thể cho ngươi nếu như h ổ ly không có ý kiến nhưng nếu như ngươi muốn khối lớn cái k i a đến xếp hàng cục đặc công đặt hàng huyền triệt trong lúc nhất thời có chút c h o n g váng thật muốn dạng này đều có thể luyện thành đục thân mà nói vậy hắn cái này trăm năm bởi vì nhớ lầm đan phương chịu mắng bởi vì lầm canh giờ phạt quỳ bởi vì lầm đan hòa chịu đánh. Tính cái gì huyền triệt nhìn thấy hồ ly từ chính mình trong cái đôi móc đồ vật thời điểm rõ ràng sửng ư sốt u một chút nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền bị trên bàn trà khối kia nhìn bề ngoài xấu xí cục sắt hấp dẫn vừa nói hắn một bên liền từ tùy thân chỗ sờ soạn cái tiểu ngọc bài đi ra đưa cho ngồi tại bên bàn trà tiểu nhân ngẫu đồng thời giải thích theo ta vừa rồi chỗ đo cái này huyền thiết ngược lại là cùng thái hư linh su phương pháp tu hành không có tương xuống chỗ ngược lại có chút thích ứng nhưng cụ thể vị này nhân ngẫu cô nương có thể hay không sử dụng chúng ta công pháp liền phải nhìn người ngọc bài này xem như một kiện cơ sở nhất linh bảo có chút dẫn động linh khí t ầ m b ù tâm thần tác dụng ngươi đem nó lấy trước trong tay có nhiều đắc tội có nhiều đắc tội huyền triệt cũng kịp phản ứng tranh thủ thời gian chấp tay tạ lỗi ta chỉ là tò mò hồi lâu vị cô nương này bọn họ hình thể vì sao như vậy tiểu xảo dù sao ta thời gian trước cũng là gặp qua a lin h nhân ngẫu cũng không giống như d ạ n g này càng nghĩ liền nghĩ đến như thế một cái lý do là ta đường đột đường đột ấ lin ta không trái tim a mấy phút đồng hồ sau huyền triệt thu hoạch sáu mặt một bức huyền triệt vẻ mặt thành thật nghe lại nhịn không được khe nhữ mày nhưng nhân ngẫu sống chính là cổ thánh linh trúc phúc tri tộc các nàng sử dụng thuật pháp cùng thái hư linh xu tu luyện một đường thực sự khác biệt to lớn tùy tiện h ố n d ụ n g sợ là muốn xảy ra sự của、a. nói cho cùng vị này ấy lìn cô nương thân thể là làm sao lại dùng đến linh lực đều không có a a l i n h nhân ngẫu vốn là không có những này người không biết huyền triệt toàn bộ hành trình cơ bản liền duy trì một bộ ngươi đang nói cái gì ngươi bây giờ lại đang nói cái gì ngươi mới vừa nói cái gì biểu lộ càng về sau trên mặt bộ dáng kia là thật giống như kỳ danh đột xuất một cái thanh tịnh không nên a lần này rốt cục ngay cả huyền triệt chính mình cũng hoài nghi từ bản thân đến cầm lấy ngọc bài kia đặt nằm trong tay nửa ngày lại g i lên cẩn thận chú đáo gõ mấy lần không có hỏng a thế giới khác tới nguyên lý không rõ tính chất không rõ tham số đều không có khảo nghiệm qua kim loại không biết từ chỗ nào chuyển tới cổ đại thuật l u y ệ n kim trong dị vực tìm đến nham thạch nặn bùn đất lan lộn đến trước mắt vị này cũng không biết có tính không là sinh vật cao nhân máu bóp đem bóp đem làm cái hình người liền dám tố cái k i m thân độ hồn nhập thể nhưng hắn cũng có khuynh hướng cho là huyền triệt trong tay cái này bài bài là xấu tiểu nhân trợt có chút nghi ngờ cầm qua ngọc bài kia đặt ở người bình thường trong tay chỉ chiếm cái lòng bàn tay ngọc bài nặng đến đầy đ e m năm lấy a sau đó thì sao ta cũng không có đầu ó c đây có phải hay không là nói rõ ấy liền phương diện này tiên phú tương đối kém hắn tận l ự c quyển chuyển hỏi không dùng đến các người tu luyện kỹ thuật kỳ diệu kỳ diệu a chưa l u y ệ n chế chưa điểm hóa vẹn vẹn một khối phôi thô lại cũng có thể như vậy thông thấu văn bối thật không có gặp qua vật như vậy rõ ràng nhìn xem hẳn là chỉ là một kiện phạm vật n ó chỗ rất nhỏ đến cùng là cái gì kết cấu dễ nói vũ sinh lập tức vô vô bên chân một đầu đồi cáo móc một khối nhỏ cho hắn nhìn xem sau đó hắn liền giản lược đem tợ dô tình huống cùng huyền triệt nói một chút lại nâng lên linh hồ huyền thiết sự tỉnh ấy liền không đợi đối phương nói xong cũng mở miệng ta không có máu a huyền triệt biểu hiện trên mặt lập tức có chút ngượng ngùng lại mau đem khối kia cục sắt để lên bàn ngài nói đùa cũng có vẻ v á n bối không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hay là xem trước một chút ấy liền cô nương tình huống đi vận này hắn chừng trong mắt chân chờ một chút mới đưa tay cầm lấy khối kia huyền thiết đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo hồi lâu mới r ộ i ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm ở tại mặt ngoài cảm giác này có thể sẽ rất yếu ớt hắn run lên m ấ y giây mới mang theo một kia ánh mắt khác thường tiếp tục nói ngươi cẩn thận cảm giác cảm giác khẳng định là tồn tại vũ sinh chú ý tới huyền triệt trên mặt biểu lộ vậy chỉ dùng viên này ấy lìn ta còn không có dạ dày cái này cùng ngươi trước mắt vị này cựu vĩ hồ có liên quan hơn rồi vô sinh có chút xấu hổ đưa tay chỉ chỉ ngay tại trải cái đuôi thứ hai hồ ly cô nương đương nhiên trong đó cũng xen lẫn một chút cá nhân ta nghiên cứu tinh thần một lát sau hắn lại đem ngọc bài ném cho một bên hồ ly ngươi cũng thử một chút lấy ra ta thử một chút vô sinh nhìn hồ ly một chút cũng không biết cái này từ thế giới khác đến ngay cả hệ thống tu luyện đều cùng nơi đó không giống với cựu vĩ hồ lấy ở đâu lớn như vậy tự tin đó chính là hoàn toàn không có thiên phú một giây sau một trận rất nhỏ lại hêm thai vụ vụ âm thanh liền từ cái tia trong khối thép vang lên lại có hơi mở ba quang ở trong không khí r ậ p r ờ n t ầ n g t ầ n g lớp lớp tiếp tục hồi lâu ấy liền cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc n g ư ơ i lệnh bài này là số a trên lý luận không nên huyền triệt lại lắc đầu nhân n g ẫ u cũng là sinh linh sinh linh liền có linh tính c h i phúc vật này cũng không chỉ là đối với huyết nục c h i khu hữu hiệu huyền triệt biểu hiện trên mặt do dự đến gần như mang theo một tia lo sợ n g h i hoặc không không phải tương đối kém không có ai ngưng người này làm sao lẳng nhảng nhằng ta hồ thẹn ấy liền n á y mắt ta cũng không có cảm giác đến nhiệt lượng a cái này còn có một chi c h â n vàng mặc dù xem như mưu lợi lười biếng chi đạo nhưng nó có thể trực tiếp kích thích lỗ não mở ra vũ sinh tại chỗ liền đem tiểu nhân ngẫu nhân trở về quay đầu cùng huyền triệt giải thích đừng để ý đừng để ý nàng người này tương đối bạo há muộn lỏng đừng cắn ngươi chớ cùng nàng khách khí như vậy nàng được đà l n tới vũ sinh một bên nhấn lấy vẫn tại dương nanh múa vớt cờ rồi ấy liền một bên bất ê n b đắc d ì đối với bên cạnh vị này nhìn xem có chút quá t ạ i lễ phép thanh niên tài tuấn nói ra ta hay là trước tiên nói một chút chính sự đi xuất phát từ nguyên nhân nào đó ấy liền nàng trong đó một thân thể hiện tại cần linh lực mới có thể hoạt động nhưng tình huống bình thường nàng bổ sung năng lượng tốc độ rất có vấn đề ta là nghĩ đến các ngươi tiên h phong linh sơn sẽ có hay không có phương diện này biện pháp sau đó ngươi hẳn là có thể cảm nhận được một cỗ có chút nhiệt lượng từ lòng bàn tay hướng trái tim lan tràn vũ sinh hạ to miệng trần trờ có thể hay không bởi vì nàng là cái nhân ngẫu thể chất đặc thù vũ sinh cùng ấy liền tại chỗ chính là ngẩn ngơ ngay cả bên cạnh ngay tại trải lông hồ ly đều giật mình lập tức dựng lên lỗ thai ba người sau ánh mắt vạch một cái con nhìn xem trên ghế xa lon thanh niên tư lãng một giây sau tờ rô ấy liền liền đẳng không mà lên chim hót hoan ở ngươi hai mới ngã buồn cánh Không có à, ấy lìn một mặt lẽ thẳng khí kỳ. không thẳng hủng, thức nhảy chính Chủ thành phần chính lìn đến. giác có lục cảm cực có cảm A, ta Ta ấy yếu lẽ là là một mặt sát, vị ề phần phân thể tính chất, không tích sinh hồ chính mình không đầu, cũng đặc công người bên cũng cũng cụ cái có cổ đặc có được, một ít biết. vì vũ v gì quái kia ra lắp ly này đặt ở toàn bộ thái hư linh su đều được cho thanh niên tài tuấn thiên phong linh sơn đại đệ tử tu hành trăm năm đều không có nghe nói qua có người có thể hồi n á o như vậy bất quá trong lòng cảm khái thì cảm khái hắn hay là rất nhanh tỉnh táo lại. Tại vũ sinh thoại là lại, rất rơi táo tại xuống vũ âm đưa ằ n tranh thủ thời gian cẩn thận g sau suy thủ thời t một chút, mới cẩn thận mở miệng, chút, thận t cẩn tay r ư ớ c có thể nhìn xem ngài nâng lên cái tiên thể ngài i lên nhìn nâng xem k linh hồ h u ề nhận t i ế t tốt là dạng Cũng phán gì sao? Cũng tốt phán đoán v t à y cùng ta thái hư lấy i phải n phương hành trăng tương sung. Hắn nhận h pháp su tu đưa tay l huyền triệt ngọc bài trong tay cũng đẻ xuống đôi phương nói cẩn thận cảm thụ một chút chính là hỏng chúng ta đều không có cảm giác hồ ly rất kiên định nói ta cũng là h i ể u tiên thuật người cái này có thể hay không dùng ta vừa sờ liền biết vu sinh nhũ nhũ mày thậm chí so vừa rồi hắn nghe được vũ sinh là thế nào dùng một đống cổ quái kỳ lạ vật liệu cùng loạn thất bát ao kỹ thuật luyện chế ra một bộ thể xác thời điểm còn muốn ngu n ơ không không phải đã cùng thiên phú không quan hệ rồi huyền triệt đột nhiên nhẹ nhàng hít vào một hơi từ trong tay ấy liền cầm lại một bài sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ mới mở miệng lần nữa không có thiên phú người cũng là có thể cảm nhận được thiên phú cao thấp chỉ là cảm nhận được mạnh y ế u cùng dẫn đạo lúc khó dễ độ có khác nhau kém cỏi nhất kém cỏi nhất cũng sẽ không giống nàng dạng này chương hai t c h ư ơ i lăm t ấy l i n cùng huyền triệt mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng có lấy qua đến có nửa phút tiểu nhân ngẫu mới nhìn đối phương vừa rồi móc ra mấy thứ đồ một chút không có à nha huyền triệt ra mặt có chút giật một cái trăm năm đạo tâm kém chút bất ổn nhưng vẫn là kiên trì gật gật đầu s á c thực không có vũ sinh thấy thế thở dài tiến lên ă n ủi không có việc gì không có việc gì ngươi tật lực ai trung pi là ta tài sơ học tiền chỉ hiểu được máy móc huyền triệt thở dài một tiếng một bên thu dọn đồ đạc một bên huệ phải nói biện pháp có lẽ là có chỉ là ta thực sự nghĩ không ra chờ sau khi trở về ta tìm sư phụ hỏi một chút hoặc là tìm trong môn tiền bối thỉnh giáo một chút nói không chừng còn có chuyện cơ vậy cũng được vũ sinh gật gật đầu một mặt chân thành vậy liền làm phiền ngươi chuyện này nói xong đằng sau cũng liền sắp đến chưa rồi vũ sinh chuyện đương nhiên mời khách nhân lưu lại ăn một bữa cơm hắn ngược lại là không có x o a n suýt thiên phong linh sơn tới tu tiên giả có ăn cơm hay không loại vấn đề này dù sao đầu tiên huyền triệt đã đem một b ì n h có la rút hết thứ yếu nhà hắn liền có cái tu tiên mỗi bữa ăn đến có thể nhiều huyền triệt đối mặt mời cũng không sao cả từ chối hắn thậm chí còn hơi có chút hiếu kỳ trước mắt cái này một phòng tuyệt không phải người nhưng lại một bất trước lấy người ra hỏa ngày bình thường đến tột cùng là như thế nào sinh hoạt đáp ứng lưu lại lúc ăn cơm đ ấ y lòng thậm chí còn có chút đại đạo tìm kiếm thám hiểm tinh thần ở bên trong rất nhanh hắn liền sẽ biết mình lựa chọn lưu lại khai nhan giới là đúng bởi vì cơm chưa là hồ ly làm đại khái là cảm giác thật vất vả tới cái cùng lĩnh vực k h á c h nhân hồ ly s u n g phong nhận việc mà tỏ vẻ muốn đích thân xuống bếp bộc lộ tài năng cho bản địa tiên người kiến thức một chút nàng quê quán truyền thống mỹ thực là hình d ạ n g gì vô sinh phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là muốn ngăn cản dù sao hắn biết cái kia hồ ly món hầm tạo hình bao nhiêu dính điểm một chậu ngũ thải núp ních đồ vật bưng lên bàn đem khách nhân dọa chỉ là phụ vạn nhất huyền triệt một cái ứng kích coi là bưng lên chính là cái gì yêu ma rút kiếm đi ra muốn cùng cơm chưa quyết nhất t ử chiến cái kia việc vui liền lớn nhưng hắn không có ngăn lại bởi vì hồ ly nắm lấy tay của hắn vây bôi ngươi liền sùng nàng đi trên bàn cơm con không tranh gậy lìn máy phiên bản đầu một mặt bất đắc dĩ nhìn xem vô sinh nàng muốn cái gì ngươi cũng cho nàng muốn làm cái gì ngươi cũng đồng ý ngươi cũng không phải không biết nàng hầm món đồ kia càng ngày càng tà dị đợi chút nữa cửa phòng bếp vừa mở đồ ăn đem nàng bưng ra ngươi liền không, lên tiếng. không, đến mức, không đến mức. vũ sinh nghe chút liên tục k h o á t tay còn rất nghiêm túc giải thích nàng đi qua mấy chục năm trải qua quá khổ ta hiện tại liền muốn đối với nàng tốt đi một chút mà lại ta đối với ngươi không tốt sao thân thể đều bóp bùn cái ấy lìn b i môi ngươi phàm là lúc trước không dùng thập nguyên điếm bên trong mua được vật liệu ta lúc này liền tin huyền triệt thì một mực tại tò mò chú ý phòng bếp bên kia đ ộ n g tính môn u kia giam giữ mà hắn nguyên bản có thể mặc núi thấu linh thần thức ở chỗ này chỉ cần gặp gỡ một cánh cửa đang đóng liền sẽ bị ngăn chặn cho nên cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào cũng chỉ có thể nghe được thỉnh thoảng truyền đến một trận đinh lý len k e n đ ộ n g tĩnh ở giữa lại sen lẫn h ỏ a diễm bốc lên nổ đùng cùng từng trận chất lóe nói thật không quá giống nấu cơm nhưng muốn nói là trận địa chiến khả năng lại có chút qua do dự nửa này g hắn hay là ngẩng đầu nhìn về phía vô sinh đây là nấu cơm đ ộ n g tĩnh nàng quê quán đặc sắc đồ ăn hồ ly món hầm vô sinh vui tơi ư hớn hở cùng khách nhân giải thích không có việc gì liền động tĩnh lớn là bình thường nàng lúc này hẳn là chính cùng đồ ăn giảng đạo lý chờ đạo lý giảng thông liền có thể lên bản huyền thiệt vô sinh thấy thế lại theo sát lấy bổ sung vài câu xem như phòng hờ đúng rồi đợi chút nữa lên bản đồ vật bề ngoài có thể sẽ có chút kích thích ngươi có cái chuẩn bị tâm lý nhưng mặc dù bộ dáng không dễ nhìn hương vị cũng không tệ lắm mà lại ta đoán chừng chuyện này với các ngươi dạng này người tu hành hẳn là rất có chỗ tốt huyền triệt nghe càng tò mò mà liền tại hắn suy nghĩ một món ăn có thể có bao nhiêu bề ngoài không dễ nhìn thời điểm cửa phòng bếp rốt cục mở ra hắn một cái không chú ý vô ý thức liền dùng thần thức vào q u a kết quả tại chỗ liền thấy nhìn thấy đoàn kia hừng hực không thể nhìn thẳng phản phất bên trong đang tiến hành bánh liệt năng lượng phản ứng cự vĩ liệt hỏa bưng một đoàn không ngừng b ư c lên nóng r sau đó liền thấy một cái che kín cái nắp n ồ i đun nước lớn bị mang lên cái b à n vô sinh đứng dậy hỗ trợ mở cái nắp tại hơi nước b u ố c lên ở giữa còn có thứ gì khác cũng bay lên đi lên nghi ngờ đứng dậy hướng trong n ồ i nhìn thoáng qua đằng sau huyền triệt đạo tâm khẽ run dậy nguyên địa sửng sốt đến có vài giây đồng hồ hắn mới chừng trong mắt nhìn về phía vô sinh phản phất n g ọ n g du giống như trần trờ mở miệng nó nó đánh với ta chào hỏi vô sinh nghĩ nghĩ vậy xem ra lần này món hầm tương đối có lễ phép huyền thiệt cái nổi này đồ ăn lại hầm xuống dưới đều nhanh hóa hình phi thăng đúng không hắn bên này trong lòng nghĩ hoặc hồ ly đã cực nhanh đem trong nồi đồ ăn đ ư ợ g đi ra một bát một bát địa phân phối thêm một bên phân phối còn một bên nói nhỏ ân công một bát ta một bát khách nhân một bát ta một bát ấy lì một bát ta một nồi nhân lúc còn nóng ăn đi vũ sinh mang trên mặt cười ôn hòa đối với cái bản đối diện thanh niên tuấn lãng gật đầu nói hương vị thật cũng không tệ lắm sư mệnh tại thân huyền triệt đấy lòng hiện ra mấy cái này chữ lớn trong nông l u n g liền nhìn thấy phảng phất có cái gì quen thuộc đồ vật phản chiếu tại cái kia một bát có chút dập dởn hơn nữa còn đang không ngừng nổi lên trong canh trong hoảng hốt hắn thấy rõ ràng đó là sư tôn đầu đồng dây lưng cùng đầu đồng dây lưng một kh còn có trước khi đi sư tôn ân cần dạy bảo huyền t r i t a ngươi phải nhớ lấy lần này ngươi đi xem cao nhân là cùng hồi ám thiên sứ chiến thắng như vậy cao nhân bên người nhất định có thần dị ly kỳ chỗ ngươi đi qua nhất định phải can đảm cẩn trọng nếu là cao nhân thưởng ngươi cái gì ngươi liền tiếp theo nói không chừng chính là đại cơ duyên nghĩ đến cái này hắn cuối cùng đem quyết định chắc chắn đ ư n g một môi trong b á t đồ vật để vào trong miệng vũ sinh nhìn thấy cái bàn đối diện thanh niên tuấn lãng liền ăn một miếng liền biểu lộ cái dị đột nhiên ngây ngẩn cả người không n ú c n í c h cùng nhập định giống như hắn đã chờ nửa phút mới rốt cục nhịn không được mở miệm thế nào không hợp khẩu vị huyền triệt lúc này mới giật mình lập tức tỉnh táo lại thân xác trên mặt lại càng thêm dị dạng n h ẫ n nhịn nửa ngày mới toát ra một câu so ta luyện tốt vô sinh lập tức nghe không hiểu cái gì huyền triệt lúc này cũng đã không để ý tới trả lời lại là một môi vào trong bụng trong đầu lại nổi lên hắn cái này trăm năm bởi vì nhớ lầm đan phương chịu mắng bởi vì lầm canh giờ p h á t quỳ bởi vì lầm đan hỏa chịu đánh hắn cúi đầu nhìn một chút trong chén đồ vật chỉ có một chuyện không hiểu đan này hiệu lực tinh thuận như thế nó thế nào có thể mọc dạng này mà ngay sau đó hắn khỏe mắt quét nhìn lại nhìn thấy có hai cái toàn thân hiện ra kim huy bóng dáng không biết từ chỗ nào bật đi ra. ngần g đầu nhìn lên hắn nhìn thấy cái k i a rõ ràng là hai cái kim sĩ ngọc quan khí vũ hiên ngang linh quang b ộ t phía à vô danh thần điệu đang từ hồ ly b ả vai nhảy đến trên mặt bàn túi đầu đi mổ một cái trong chén nhỏ món hầm hắn không nhận ra đó là cái gì thần điệu nhưng hắn hoài nghi cái này hai con chim so sư tôn nuôi dưỡng ở trong biển mây cái k i a hai cái tiên hạc tu vi còn cao chính là ánh mắt nhìn xem có điểm là lạ, lạ mang theo một loại t h a n h chất như lúc ban đầu khí tràng vũ sinh lại cùng khách nhân giới thiệu hai cái này là luộc cùng hấp muối là hồ ly nuôi sừng vật huyền triệt do dự một chút ngần đầu nhìn đã bắt đầu nâng lên nồi ăn cơm cựu vĩ hồ nửa ngày từ sau răng cấm bên trong gạt ra một câu danh tự rất tốt vũ sinh có chút cười xấu hổ cười đang do dự muốn hay không thuận tiện nói cho đối phương biết luộc cùng hấp muối chân chính chủng loại liền đột nhiên nghe được không biết địa phương nào truyền đến phanh một tiếng một giây sau hắn liền chú ý tới sảnh phòng tv thanh n m cũng mất phòng bếp ánh đèn cũng diệt máy điều hòa không khí tiếng ông ông cũng ngừng ngay cả phòng ngăn tủ lạnh cũng bị mất động tĩnh trên bàn cơm ngồi xếp bằng lấy ấ y lì i thì ai mẹ một tiếng kinh hô trực tiếp bật lên đến liền từ bên cạnh bàn t a xuống cái này đột phát tình huống đem vũ sinh giật này mình hắn tranh thủ thời gian đưa tay trước tiên đem ấy liên tiếp được lại nhìn thấy tiểu nhân ngẫu cả người đều tại mơ mơ màng màng màng a y sau đó hắn liền nghe được trong phòng khách chuyển đến thứ gì ngã xuống đất động tĩnh một cỗ phi thường ngọa t à o trực giác từ đỉnh đầu thẳng nhảy lên sân cụt vũ sinh trong nháy mắt liền từ trên ghế nhảy dựng lên không để ý tới cùng huyền triệt chào hỏi liền xoay người bay thẳng s a n h phòng sau đó liền thấy được đang nằm tại tủ t v bên cạnh trên mặt đất bốc khói tiểu nhân ngẫu cùng một bên khác đã bị nổ tung ổ cắm dài vũ sinh cả người thật tờ mờ đi gầm dây điện a ấy lìn lúc này đại khái là còn tê dại lấy khuôn mặt nhỏ hôn đến tối đen từng sợi tóc nổ tung nhưng cứ như vậy nàng hay là kiên định không thay đổi nâng lên tay ở trước mặt vũ sinh giờ ngón lón giữa vũ sinh ngây người một lúc công phu, liền từ ghế s a lon bên cạnh cùng bàn trà ở giữa lại chui ra cái ấy lìn đến ngẩng đầu đối với hắn chừng trong mắt ngươi mới gặm dây điện cả nhà ngươi đều gặm dây điện ta cũng không phải ngốc vũ sinh nhìn xem từ cạnh ghế s a lon bên cạnh chui ra ngoài ấy lìn đưa tay chỉ vào còn tại trên mặt đất buốt khói cái kia vậy ngươi cái này tình huống ì tình huống ì hỏi một chút ngươi từ ngũ nguyên cửa hàng mua về ổ đ ấy l ì n tức h ồ n h ệ n chính xem tivi đâu chính nó lại đột nhiên bốc khói ta xông đi lên muốn đem đầu cắm rút ra vừa níu lại dây điện liền p h a n h một tiếng cũng không kịp tránh liền tê v ũ sinh đầy mình đ ầ u đen rau muống trong nháy mắt biến thành xấu hổ hắn nhớ lại chính mình tựa như là mua cái tiện nghi ổ điện đặt ở sành phòng mà lại ấy l ì n hôm trước liền đ ầ u đen rau muốn qua để cho mình mau chóng mua cái mới đổi hắn đem quên đi nghĩ đến cái này hắn mau đem nằm trên mặt đất bốc khói ấy l ì n bế lên từ bên cạnh sờ soạn tờ khăn giấy cho tiểu nhân ngẫu lao mặt ngay tại lúc hắn vừa định nói chút gì làm dịu phần này lúng túng thời điểm người trong ngực ngẫu lại đột nhiên n ú c ních một chút đưa tay ngăn trở động tác của hắn chờ một chút vô sinh thế nào ấy lìn tờ rỗ mặt hun khói hắc kim hạ n lượng khoảng sáu mươi sáu sáu cm mang trên mặt thần sắc cổ quái đại khái là thần sắc cổ quái bởi vì hun đến tương đối đen thấy không rõ lắm giơ cổ tay lên hoạt động một chút sau đó từ vô sinh trong ngực nhảy xuống tới túi đầu nhìn xem thân thể của mình nặp vô sinh cái gì chương hai trăm chín mươi sáu lần nữa nỗi sương ngủ chương hai trăm chín mươi sáu lần nữa nổi sức ngủ bởi vì sự tình tương đối tá môn cho nên vô sinh trong lúc nhất thời đều không có hiểu rõ tiểu nhân n g â u nói chính là có ý tứ gì thằng đến đ â y liền đứng ở trước mặt hắn hai cái tay nhỏ phi thường cẩn thận cẩn thận nâng ở cùng một chỗ sau đó dùng đầu ngón tay tiến bắn nóng rực trốn sáng tại giữa hai tay xoa cái trướng mắt mà nóng rực con c ầ u hắn mới hiểu được tới một câu kia nặng nó i chính là cái gì sau đó chính là một mặt một b ư ớ c thằng thắn nói vô sinh cảm thấy mình năng lực tiếp nhận đã coi như là rất mạnh hắn có thể tiếp nhận hồ ly hầm đi ra đồ ăn cùng chính mình chào hỏi có thể tiếp nhận thiên phong linh sơn tiên nhân luyện được đan là b ổ đạo vị thậm chí có thể tiếp nhận chính mình độc giả bên trong c ó người gặp hắn nam chính cùng lạc đà tổ cp nhưng lúc này hắn như cũ có chút tròn vắng g ặ m dây điện thật tờ m ở có tác dụng a g v g lúc này huyền triệt cùng hồ ly cũng từ phòng ăn chạy tới xem xét tình huống thế là mộng b ứ c lại thêm một cái mộng b ứ c chính là huyền triệt hồ ly không có chút nào mộng nàng thậm chí là bưng lấy bắt tới t r o n g t h ờ i ấy liền trong tay xoa đi ra điện quan viên thị đằng sau còn không nhanh không chập uống một mụ canh mới chậm dãi bình luận nguyên lai、like、là cái lôi tu vu sinh nghe chút thiếu chút nữa không có kéo các đúng a ấy lính lại là tốt lừa dối nàng s ừ n g sốt một chút ngẩng lên đầu nhìn xem hồ ly lôi tu là như vậy sao bên cạnh huyền triệt nhìn thấy hiện trường tình huống này liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra nhưng đại khái là hôm nay tiếp nhận xung kích tương đối nhiều hắn lúc này thậm chí đều chỉ cảm giác được có chút chết lặng một loại cái này căn phòng lớn bên trong xuất hiện tình huống như vậy rất bình thường chớ có là chút chuyện nhỏ này loạn đạo tâm suy nghĩ quanh quẩn trong đầu nghe thấy ấy l í n lời nói đằng sau hắn còn rất nghiêm túc suy t ư một chút mới hồi đáp tại chúng ta nơi đó lôi tu không phải như thế tại ta quê quán cùng lôi dính dáng đều tính lôi tu hồ ly lại đi trong miệng lấp một mưa cơm một bên nhai lấy vừa nói ấy lìn ngươi có từ điện giật trùng trực tiếp hấp thu năng lượng tiên phú lần sau lúc sấm đánh cũng có thể thử một chút nói không chừng có thể làm lôi phách tiên nhân ấy lìn tận dỗ mặt hun khói hắc kim bản số lượng có hạn sáu mươi sáu sáu cm trong n g á y mắt liền nhảy dựng lên d ư ơ n g anh múa vớt liền muốn đi cắn hồ ly bị vô sinh cản lại đằng sau còn tại không t r ù n g khoa tay múa chân bay nhảy hồ ly ngốc ngươi chính là cố ý bình thường nói vô sinh chính là công trình bằng gỗ tiên nhân nấu cơm tiên nhân vì sao đến ta chỗ này liền thành lôi phách tiên nhân vô sinh một bên nhân lấy ấy lìn quá dài tình lượng. một bên xác nhận vật nhỏ này thật đã hoàn toàn khôi phục chủ yếu phán đoán căn cứ chính là nàng hiện tại sức lực thật to lớn một phen làm ầm ĩ đằng sau v u sinh cuối cùng là làm yên lòng trên nhảy dưới tránh nhân ngẫu sau đó đầu tiên thu thập đi báo phê ổ điện kiểm tra một chút t v hoàn hảo lúc này mới cho nhảy áp không khí chốt mở trở lại vị trí cũ khôi phục phòng ở cung cấp điện đằng sau liền mang theo ấy l i n đi phòng tắm tỉ mỉ cho nàng rửa mặt lại phí hết đại công phu mới đem nàng sủ lông tóc trải xuống dưới trải xong sau kỳ thật còn có chút đồng, đồng lòng lẹt nhìn xem cùng hồ ly mùa đông thời điểm cái đôi một dạng cuối còn mang theo điểm t chỉ có thể là mấy ngày nay để nàng cần gội đầu trở lấy từ từ khôi phục thật vất vả xử lý xong trận này n h i u loạn ấy l i n liền lại một lần nữa trở thành t ấ m mắt tiêu điểm thật sự bị điện giật b ổ một nhát liền cho tràn đầy a vô sinh lúc này hay là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ấy l i n lại đang cái kia xoa điện quan g viên thịt liền không nhịn được hỏi cái gì nguyên lý a ta nào biết được dù sao kịp phản ứng thời điểm liền phát hiện thể lực đã khôi phục ấy l i n thuận miệng nói ra tiếp lấy lại nhớ lại một chút mới vừa rồi bị điện giật tình huống mà lại ta cũng không phải bị bỗng chốc kia điện giật cho tràn đầy hẳn là một ngày một đêm qua bản thân liền đã mạo xưng đến không sai cuối cùng điện giật lần này vừa v ẫ n rớt đầy mạnh tốt à dù sao bên cạnh ta không hợp thói thường sự tình cũng đủ nhiều vô sinh gãi đầu một cái tiếp lấy nhìn thấy ấy l i n lại dùng kích quang tại giữa hai tay tập trung đốt lên cái mới chướng mắt quang cầu đi ra rốt cục hậu chi hậu giác cảm giác được mồ hôi lạnh ra bên ngoài bốc lên tóm lại ngươi có thể hay không c h ứ c đừng tại đây mà xoa quang cầu thật run dậy một chút trong nhà sợ là muốn bị ngươi mở đậu tốt à ấy l i n lúc này mới tan hết trong tay chủng sáng nhìn xem vẫn rất tiếc lối ta đây không phải thật vất vả mới khôi phục tới nhà muốn thuận tiện luyện một chút độ t h u t h ụ vô sinh biết vật nhỏ này chính là tại sát. nhưng cân nhắc đến nàng trận này một mực thật xui xẻo lúc này cũng liền không có chọc thùng nàng nguyên lý không nguyên lý trước để m ộ t bên tóm lại bọn ta hiện tại rốt cuộc tìm được có thể cho ngươi nhanh chóng bổ sung năng lượng biện pháp tối thiểu nhất là có cái mạch suy nghĩ vậy kế tiếp chính là ngẫm lại làm như thế nào đem cái này quá trình thực dụng hóa ấy lên ngầm đầu nhìn v ũ sinh thực dụng hóa nói nhảm cũng không thể mỗi lần đều báo hỏng một cái ổ điện hoặc là thật làm cho ngươi sinh g ầ m dây điện đi v ũ sinh liếc mắt ngươi cũng nhìn thấy biết n à áp mà lại chính ngươi đều bị điện giật bốc k ó i tựa như là à ấy lên nháy mắt cảm giác đối phương nói đến rất có đạo lý nhưng vẫn là có chút nghi hoặc thật là làm sao thực dụng hóa ngươi cho ta làm cái nạp điện miệng vô sinh kinh ngạc trên người ngươi có thể làm nạp điện miệng sao không có khả năng a ấy l i n lẽ thẳng khí hùng nhưng ngay sau đó lại bổ sung bất quá ta có thể nhiều nếm thử mấy lần nghĩ biện pháp thích ứng một chút vừa rồi chủ yếu là không có kịp phản ứng bây giờ trở về suy nghĩ một chút khi đó nếu như chuẩn bị sẵn sàng mà nói nói không chừng ta có thể dẫn đạo cái này bổ sung năng lượng quá trình nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng có lại dùng loại này thấp kém ổ điện vũ sinh chăm chú suy nghĩ một chút từ trong nhà đồ điện an toàn góc độ xuất phát hắn quyết định không nghe vật nhỏ này mỏ mẫm linh tinh quay lại ta chuẩn bị cho ngươi cái s ạ p đi đi đường về bên trong tiếp cái bóng đèn loại hình đồ vật lại thêm cái mang giò điện bảo vệ không khí chốt mở hắn vẻ mặt thành thật nói ra đến lúc đó nạp điện đầu kia cho ngươi lưu hai t i ế p lời ngươi linh lực sử dụng hết liền m ỏ công t ắ c điện đi ấy l ì n lập tức cao hứng trở lại tốt hai hồ ly cũng đi theo liên tục gật đầu mặc dù nàng khả năng căn bản liền không có nghe hiểu ân công biện pháp này tốt huyền triệt thì không nói gì cứ như vậy lặng yên đứng ở bên cạnh nhìn xem vô sinh cùng ấy li Tâm như chỉ thủy đồng thời ánh mắt một mảnh yên tĩnh, mảnh như đồng ánh yên chỉ đ ế sau đó hắn nhìn thoáng qua thời gian liền hướng vô sinh táo tử vô sinh hơi kinh ngạc n g ư ơ i cái này muốn trở về không ta còn muốn tại giới thành d ừ n g lại mấy ngày này huyền triệt tranh thủ thời gian giải thích nói gia sư còn ăn bài chút khác v i ệ c phải làm nhưng nếu như ngài có phân phó thí dụ như gian kia gian phòng cổ q á i bên trong lại có tình h u ố n như thế nào tùy thời có thể lấy gọi ta ta còn tưởng rằng ngươi muốn trực tiếp ở ta chỗ này vô sinh rất thẳng thắn nói ta bên này vẫn rất rộng rãi tùy thời có thể cho ngươi lại thu thập cái gian phòng đi ra huyền triệt vô ý thức liền hướng bốn phía nhìn một vòng hơi nhớ lại một chút trong ngôi nhà này khắp nơi không thích hợp tình huống lại nhớ lại một chút chính mình từ khi bước vào nơi này cửa lớn đằng sau được chứng kiến trải qua một đống chuyện ngoại hạng cảm thấy từ vững chắc đạo tâm góc độ xuất phát chính mình tốt nhất là đừng tiếp nhận vô sinh mời mặc dù vừa rồi chính mình đốn mộ một chút cảm thấy mình đạo tâm đã không gì sánh được vững chắc nhưng có trời mới biết nhà này căn phòng lớn bên trong còn có thể toát ra cái gì không hợp t h i thường đồ chơi tới vũ sinh nhìn thấy huyền triệt trên mặt biểu lộ chăm chú lại nghe được trên người đối phương còn mang theo sư phụ cho những nhiệm vụ khác cũng không có cơ cầu khách khí vài câu đằng sau liền chuẩn bị đem đối phương đưa ra cửa bất quá trước lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới sự kiện đến à suýt nữa q u ê n mất vậy ta làm sao liên hệ ngươi huyền triệt nghe vậy liền từ trong ngực móc móc lấy ra một mặt hiện ra từ kim phát sáng cái gương nhỏ tới vũ sinh xem xét tấm gương này liền trong lòng hơi động ý thức được đây cũng là một kiện người tu hành p h á t bảo sau đó liền bắt đầu suy đoán cái đồ chơi này có chỗ lợi gì chính mình lại làm như thế nào mượn nhờ thủ đoạn đặc thù cùng tấm gương này liên hệ với suy nghĩ chính mình nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này cùng trước mắt đại xoáy bị này học cái mang đặc hiệu kỹ năng kết quả hắn vừa não bổ đến một nửa đã nhìn thấy huyền triệt tại trên gương đưa tay phất qua điểm hai lần liền mở ra cái mã hai triệu tới huyền triệt mang trên mặt khiêm t ố n cười ngài quét cái này thêm ta biên cảnh thông tin hào hữu vô sinh hắn trong nháy mắt liền lạnh đi cũng hậu chi hậu giác ý thức được bình thường nhiệt g đồ tứ thiên là thế nào cùng chính mình liên hệ lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc vô sinh đem khách nhân đưa đến cửa chính nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị mở cửa thời điểm h u y ề n triệt chợt lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa sành phòng cửa sổ bên ngoài thật là lớn sương mù hắn hơi kinh ngạc nói vũ sinh lúc này tay đã khoác lên trên tay cầm cửa nghe được đối phương trong nháy mắt liền dừng lại động tác mở to hai mắt đẫu nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ sương lớn c h à n ngập như có thực chất sương mù ngay tại trên đường phố chảy xuôi toàn bộ khu ngã tư đều t r ò nên t lộ ra mơ hồ không rõ ấy l ì n tại chỗ liền nhảy lên đến cách mình gần nhất trên bệ cửa sổ n g o ạ tạo lại tới huyền triệt lúc đầu chỉ là thuận miệm cảm khái một câu lại không nghĩ rằng nên đón phản ứng lớn như vậy lập tức phát gi cái này sương mù có gì đó quái lạ gần nhất giới thành có chút không yên ổn chủ yếu cũng là bởi vì cái này sương mù vô sinh vừa quan sát ngoài cửa sổ sương mù một bên nghiêm túc nhẹ gật đầu trong sương mù thành đây là cục đặc công bên kia cho mảnh đồng vụ này dị vực lên tên mới bọn hắn đã cho giao giới địa phạm vi bên trong thám tử linh giới cùng điều tra viên tuyên bố nguy hiểm cảnh cáo dưới tình huống bình thường cái này sương mù là sẽ không xuất hiện tại thế giới hiện thực nhưng ta phòng này hoặc nhiều hoặc ít có chút đặc thù tựa hồ rất dễ dàng trêu chọc phải loại này tả môn tình huống cửa sổ bên ngoài nổi sương mù cũng không phải lần đầu tiên、Huyền、chiến ngay vậy lập tức nhũ mày trước mắt vị cao nhân này cảm thấy mình ngôi nhà này liền không tả muôn sao vụ sinh nhưng lại không biết đối phương giờ phút này trong đầu cảm khái mà là hơi làm suy nghĩ đằng sau tiếp tục nói bất quá ngươi cũng là không cần lo lắng cái này sương mù cũng chính là sẽ xuất hiện tại ngoài cửa sổ thôi chỉ có dùng đặc thù biện pháp mới có thể chân chính đi vào trong sương mù ta bên này bình thường mở cửa ngươi vẫn là có thể bình thường rời đi huyền triệt trả lời lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn đã là như vậy ta ngược lại thật ra muốn đi cái kia trong sương mù nhìn xem chương hai đến từ huyền triệt manh mối chương hai đến từ huyền triệt manh mối vô sinh đối với huyền triệt trả lời tương đương ngoài ý m u ố n lại với hắn xác nhận một lần phát hiện đối phương là chăm chú ngươi một nơi khác đến du lịch liền không đến mức tham dự loại này địa khu tai h hại điều tra hành động a vô sinh cau mày nói ra đối kháng tà dị che chở thương sinh vốn là chúng ta người tu hành trách nhiệm h ú n g chi ta thiên phong linh sơn nhất mạch tự lập phái lên liền có đại năng giả tế thế người tổ h ấ n huyền triệt mang trên mặt tự hào mà cười ôn hỏa ý ngài không cần lo lắng chúng ta nơi khác mặc dù không giống giao giới địa dạng này đặc t h ủ nhưng cũng là có dị vực tồn tại tu sĩ chúng ta cũng nhiều có thăm dò dị vực giải quyết thực thể kinh nghiệm sẽ không kéo chư vị chân sau n g ạ cũng không phải lo lắng ngươi cản trở cái gì vũ sinh vô ý thức mở miệng nói nhưng nếu đối phương đã nói đến phân t ư ợ n g này hắn hơi do dự đằng sau vẫn là đem dư thừa khuyên căn lại nuốt trở vào chỉ là dặn dò một tiếng vậy ngươi chờ ta đem phòng ở mở ra trong dị vực bọn ta cùng đi ra cái này vụ trung thành rất cổ quái phải cẩn thận hành động huyền thiện hắn cảm giác chính mình giống như lại nghe thấy một chuỗi rất mới là văn tự tổ hợp nhưng hôm nay tương tự văn tự tổ hợp đã nghe rất nhiều hắn lần này dứt khoát lười nhác mở miệng hỏi vu sinh thì không để ý đến huyền triệt trên mặt vi d i ệ u biểu lộ mà là tiến lên một bước cầm cửa lớn nắm tay bắt đầu như lần trước như thế lắng động tâm thần khống chế toàn bộ đường ngô đồng số sáu mươi sáu cải biến vị trí hướng về vụ trung thành tọa độ di động đi qua huyền triệt bén nhạy đã nhận ra một chút biến hóa vi d i ệ u hắn tự h ồ nghe đến nhà này đại t r ạ c h chỗ sâu chuyển đến c h ố n g giống trầm thấp văn minh tựa như một cái khổng lồ vô hình vật sống ngay tại trầm rãi di động chính mình tứ chi lại cảm thấy cả tòa pháo bầu không khí xuất hiện trong nháy mắt chuyển biến hết thầy chung quanh đều giống như sống lại thậ trên tường giấy g i á n t ư ờ n g cách đó không xa trên bàn một cái khăn tay hộ đều tại hướng hắn quăng tới cũng không ác ý nhìn chăm chú nhưng tất cả cảm giác đều chỉ kéo dài một cái trước mắt tại hắn chân chính kịp phản ứng trước đó hết thể đều đã bình tĩnh trở lại vô sinh tại cách đó không xa mở miệng t ố t chúng ta đến đại môn bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra tràn ngập nồng vụ khu phố xuất hiện ở ngoài cửa huyền triệt kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa cảnh tượng tại đại môn mở ra một cái trước mắt t h â n thức của hắn rốt cục tránh thoát loại kia bị ngăn cách áp chế trạng thái cũng cảm giác được đường ngô đồng số sáu mươi sáu bên ngoài hoàn cảnh sau đó hắn liền hiệu vô sinh mới vừa nói đem phòng ở mở ra trong dị vực. là có ý gì hắn chừng trong mắt nhìn về phía vưu sinh trong lòng liền lượn vòng lấy mấy chữ cao nhân n h à ba cục đặc công đám người kia là thế nào liền có thể tiếp nhận nhà này đại trạch cùng trong nhà đám này nhân cách hóa phong cách vẽ cùng t h i ế t định nhưng mà cao nhân cũng không có chú ý tới huyền triệt trên mặt kinh dị vi diệu biểu lộ bởi vì cao nhân lúc này ngay tại chăm chú chọn đi ra ngoài phải dùng lậy lìn mang cái truyền vận mang cái k h ô n g chế tờ d ồ cùng thép cây đi theo ta ra ngoài là được còn lại hai ở nhà giữ nhà vưu sinh rất nhanh liền làm xong phân phối ngoài cửa sổ nếu như xuất hiện cái gì quỷ dị cảnh tượng ngươi cũng thuận tiện trước tiên cho ta biết cùng hồ ly có thể m a n n g h i ề u một cái. Ấy lát ì vũ sinh nhau khiêng n g h i n i t hai ấy lìn mang theo hồ ly cùng huyền triệt đã đi vào mảnh đồng vụ kia bên trong trong tay hắn hay là mang theo cây kia hung tàn đốn ván trí trượng lần trước cùng thánh nữ nhân tạo một trận chiến căn này chiến côn bị đối phương đầu ngón tay lưỡi đao chặt vết thương c h n g c h ế t thậm chí có gần một nửa lưỡi dao cùng cốt thép đều bị g ọ t không có nhưng về sau lại để cho hồ ly cho chữa trị cường hóa một phen hiện tại lại khôi phục bộ kia hung tàn r á n g vẻ hai ấy l i n ngồi tại vô sinh trên bờ vai trên đường đi vẫn không quên nhắc nhở ngươi đừng đột nhiên đem cái đồ chơi này hướng trên bờ vai thả đừng quên hiện tại hai bên đều ngồi ta đây vô sinh một mặt không kiên nhẫn biết biết đi ra ngoài đến bây giờ ngươi nhắc tới tám trăm lần huyền trên ánh mắt thì từ vừa rồi bắt đầu liền thỉnh thoảng rơi vào cây kia vốn ván chi c h i n trượng nhiều lần muốn nói lại thôi. trong ánh mắt của hắn l ẩ n l ẩ n mang theo một tia cảnh giới cùng chất vấn cái này cũng không có dấu diếm được vô sinh con mắt đối với căn này lang nha bồng cảm thấy hứng thú vô sinh thuận miệng hỏi một câu ta nhìn ngươi nhìn nó đã nửa ngày cao vũ tiên sinh thứ l ỗ i tại hạ chỉ là có một chuyện không rõ huyền triệt cuối cùng mở miệng ngựa khí đều trở nên đặc biệt trịnh trọng lên ngài trong tay kiện binh khí này vì sao có như thế nồng đ ậ m h u y ế t tinh sát lục chi khí thậm chí còn c u ố n quanh lấy tầng tầng từ khí hắn lúc nói lời này biểu lộ đều có chút dị dạng thậm chí mang theo điểm hôm nay ta nói ra lời này có thể sẽ chết nhưng nếu như không hỏi ra đến làm trái đạo tâm khí chẳng vô sinh tại chỗ liền nao nao tiếp lấy còn chưa kịp mở miệng liền nghe đến trên bờ vai ấy liền vui ra tiếng ha ha ha ha ngươi bị người xem như tà tu h ồ i trao vô sinh bất đắc dĩ giật giật khoe miệng lắc lắc trong tay chiến côn cùng huyền triệt giải thích đừng lo lắng phía trên này mùi máu tanh vậy cũng là ta ta dùng máu của mình cho nó lên cái lớp mạ n g đối phó một chút yếu nhược thực thể lúc lại có tác dụng đặc biệt đương nhiên đại giới chính là cái đồ chơi này phong cách vẽ sẽ quỵ dị một chút còn ngươi nói tầng, tầng tử khí đại khái là giết thực thể tương đối nhiều lưu lại là thế này phải không huyền triệt hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một câu nhưng còn giống như là tiếp nhận vô sinh t u y ế t pháp một bên ấy liền thấy thế lại bổ sung vài câu ai ngươi đừng suy nghĩ nhiều chúng ta lữ xã làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc chính là xảy ra nhân mạng vậy cũng nhất định là chết không có gì đáng tiếc vô sinh càng nghe càng cảm thấy câu nói này có cái nào không đối chờ một chút ngươi đây có phải hay không là có ý riêng ai n h a ngươi suy nghĩ nhiều ấy liền đưa tay vô vô vô sinh cái hót ngay sau đó nhanh chóng mà cứng nhắc rời đi chủ đề lại nói kỳ thật bọn ta cũng không cần thiết tự mình lại đến bên này thăm dòi hiện tại cục đặc công bên kia không phải phái thật nhiều người trong này điều tra sao chờ bọn hắn tin tức không phải cũng một dạng không giống với vư sinh đã từ từ lắc đầu những n à y sương mù có thể trực tiếp xuất hiện tại đường ngô đồng số 66 ngoài cửa sổ chuyện này bản thân liền rất để cho ta để ý còn muốn tăng thêm trước đó đào tẩu cái kia thánh nữ nhân tạo a cái kia thánh nữ nhân tạo thế nào đã từng xuất hiện tại phụ cận vư sinh từ tốn ó i ánh mắt chậm rãi đảo qua chung quanh sương mù hiện tại cũng không có rời đi rất xa trong nháy mắt hai cái ấy lìn liền cùng lúc tinh thần xê hình trụ hồ ly thì tại nghe được vư sinh lời nói đằng sau lập tức chi lăng lên lỗ thai cảnh giác bốn phía đồng thời lại cực nhanh quan sát một chút hoàn cảnh tấn công nơi này cách chúng ta lên lần bị tập kích địa phương tựa hồ không phải rất xa cho nên cái kia xê hình trụ quanh đi còn lại hay là về tới khu thành cũ bên cạnh ấy liền ôm vu sinh đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc nơi này thật chẳng lẽ cất giấu thứ gì rất khó không khiến người ta như thế hoài nghi vu sinh c a c mày bất quá cục đặc công phái ra lặn sâu tiểu đội đã tìm kiếm qua mảnh khu vực này bọn hắn không hề phát hiện thứ gì huyền triệt một mực tại bên cạnh yên lặng nghe vu sinh đám người thảo luận lúc này mới đột nhiên mở miệng các ngươi nâng lên thánh n ữ nhân tạo là sùng thánh nhận tu hội chế tạo loại kia cơ quan nhân n g ấ u đúng a vu sinh gật gật đầu ngươi cũng cùng món đồ kia đã từng quen biết cũng chưa từng thấy tận mắt nhưng nghe đồng môn nhắc qua nói là tạ vật này rất khó đối phó chiêu thức quy quyệt tốc độ lại cực nhanh mà lại có thể ẩn trốn vào ảnh trước mắt c h u y ể n gì tu sĩ tầm thường không phải là đối thủ của nàng huyền triệt vẻ mặt thành thật chỉ cần cao thủ đối phó hoặc nhiều người vây quét mới có thể vu sinh nghe cảm thấy thánh n ữ nhân tạo loại này vỏ sắt khó đối phó ai chủ yếu chính là t ầ n kia vỏ sắt Huyền triệt thở r i ệ t t dài theo ta được biết đó là cho tinh hạm tạo bọc thép vật liệu không chỉ cứng cỏi trong đó sấn còn có rất nhiều tà dị bí pháp thủ đoạn bình thường pháp thuật đánh vào tầng kia vỏ ngoài cơ hồ đều không có hiệu quả gì cơ quan khôi lỗi thứ này lại không sợ chú huyễn cấm cái này tam pháp liền ánh sáng phá pháp một hàng này đại bộ phận tu sĩ gặp phải nàng chẳng khác nào phế đi hơn phân nửa tu vi còn lại thủ đoạn chỉ có thể là xông đi lên cận thân c h é m giết huyết nhục chi khu cùng một khối chiến hạm bọc thép đối với chặn vậy cũng không liền nguy hiểm nói đến đây hắn dừng một chút lại bổ sung đương nhiên nếu là lợi hại một chút tu sĩ cũng không sợ luôn có biện pháp đối phó v ậ t kia chính là có thể sẽ phí chút thủ đoạn vũ sinh rất nghiêm túc nghe nhưng lại đột nhiên nhớ tới gần nhất cùng bách lý tình liên hệ lúc đối phương chỗ lộ ra một cái tình huống sùng thánh nhận tu hội có tương đối cố định phạm vi hoạt động mà lại gần nhất vài chục năm đều khá là khiêm tốn hẳn nhiễu nhữ mày nhớ mang mang bách lý tình trước kia còn đề cập tới một chuyện khác thiên phong linh sơn sở thuộc phi vũ m ộ ư ơ i ba b là một mảnh tương đối phong tỏa tinh khu nó bảo an đẳng cấp có lẽ so ra kém giao giới địa nhưng cũng t r a n l ệ không xa thánh nữ nhân tạo cũng xâm lấn các người chỗ này vô sinh c ó c mày vô ý thức hỏi thăm là lúc nào sự tỉnh gần một hai năm mấy k h ỏ a biên thủy trên tinh cầu xuất hiện qua cái kia cái gọi là ẩn thu hội tung tích trong đó có hai lần xuất hiện thánh nữ nhân tạo huyền triệt thần sắc nghiêm túc mặc dù đều không có tạo thành cái gì rất lớn phá hư nơi đó đóng giữ tu sĩ kịp thời đem những tà ma ngoại đạo kia đuổi ra ngoài nhưng bọn hắn xuất hiện chạy đến thực khả nghi bọn hắn tại các ngươi cái kia đã làm gì vô sinh nhanh chóng hỏi tựa hồ là đang trộm vận thứ gì huyền triệt nghĩ lắc đầu đáng tiếc những tà ma ngoại đạo kia luôn luôn cẩn thận hộ sơn tu sĩ、si、tiến đến thời điểm Chỉ phát h i ệ nghe rất nhiều n phá hủy khố bị p ò cùng máy móc, bọn máy ắ n nơi đó làm cái gì, đến bây giờ đều không rõ ràng. Trưng、298. lần nữa đánh、tới. Trưng、298. lần nữa đánh n cụ cái thể tới. h ở giờ tới. đó đều làm gì, g bây rõ 298, 298, xong huyền triệt lời nói vũ sinh liền không khỏi suy nghĩ nhiều mấy phần trong lòng cũng đối với sùng thánh nhận tu hội tại giao giới địa hoạt động nhiều hơn mấy phần suy đoán nhưng trong sương mù đột nhiên xuất hiện một tia nhẹ vang lên đánh gây suy nghĩ của hắn lạch cạch nghe vào giống như là chân đạp tại trong nước động phát ra thanh â m vũ sinh trong nháy mắt liền nhìn về hướng phương hướng âm thanh chuyển tới lại chỉ thấy màu ngà sữa sương mù tại cách đó không xa chậm rãi c h ậ p trùng lưu động bốn phía chỉ có khô giáo mặt đất căn bản không có nước động càng đừng đề cập có người nào dẫm lên nước động hành t à u tại trong sương mù nhưng mà càng là như vậy vô sinh càng là đ ể cao cảnh giác mắt trần có thể thấy trong hoàn cảnh xuất hiện không bình thường thanh â m chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa có một ít không hợp lý đồ vật đang dần dần tới gần sắc trời đang thay đổi tối hồ ly ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì tại yêu hồ thiếu nữ nhắc nhở dưới vô sinh cũng lập tức chú ý tới sắc trời biến hóa bọn hắn lúc ra cửa trong hiện thực giới thành hay là giữa ban ngày cho nên mảnh này từ đầu đến cuối cùng hiện thực giới thành đối ứng vụ trung thành cũng là ban ngày cứ việc nồng vụ tràn ngập bầu trời vẫn có thể nhìn ra rõ ràng lượng xác nhưng mà chẳng biết lúc nào cái kia sáng tỏ bầu trời ngay tại cấp tốc trở nên tôi xuống l i ê n phảng phất có mây đen thật dày bao phủ tại mảnh nồng vụ này trên không vũ sinh nhăn nhăn lông mày mà đúng lúc này hắn lại nghe thấy thanh âm kỳ quái kia l ạ c cạch dẫm lên nước động tiếng bước chân xuất hiện lần nữa mà lại lần này thêm gần mà cơ hồ ngay tại lần này tiếng bước chân xuất hiện đồng thời hắn lại nghe thấy cái thứ hai thanh âm thứ ba lạch cạch lạch cạch liên tiếp xuất hiện tiếng bước chân trong nháy mắt trở nên dày đặc từ nhiều cái phương hướng khác nhau chuyển đến mà lại có xa có gần một cỗ không h i ể u trực giác từ đáy lòng hiện hiện vô sinh đột nhiên quay đầu nhìn về hướng mấy mét có hơn sương mù mà một tiếng bước chân gần như đồng thời từ phương hướng kia chuyển đến lần này hắn rốt cục thấy được một chút vết tích trong sương mù có gần như trong suốt b ọ t nước văng lên tựa như có một cái khác v ĩ độ sinh vật rậm trên mắt thường không thể gặp nước động toé lên bọn nước làm ướt trước mắt ví độ sương mù ngay tại vô sinh nhìn thấy cái kia rất nhỏ g ấ u vết một cái trước mắt l o a n thoang tiếng xe gió bỗng nhiên chuyển đến vật gì đó bổ nhào mà tới. vô sinh chỉ thấy một cái gần như trong suốt tại trong x ư ơ n g mù có chút v ạ n m ẹ o v ò n g dáng hắn trong lúc vội vàng nâng lên trong tay côn bổng ngang qua hướng trước vùng ra ngay sau đó nghiêng người l ó i lên chỉ dựa vào vừa rồi nhìn thấy một điểm kia tàn ảnh nhấp chân liền hướng phía giữa không trung đá tới lang nha bổng giống như đánh trung thứ gì hắn nhìn thấy trong không khí tiến bắn ra sáng tỏ hỏa hoa, hoa một cỗ cực lớn phản chấn để hắn hổ khẩu du lên nhưng hắn cũng thành công cản trở cái kia b ổ i nào mà tới định nhân người sau thân hình trì trệ liền tránh cũng không thể tránh đất bị vô sinh một cước đá vào trên thân vô sinh cảm giấc mình giống như đạp đến một khối kim loại một giây sau hắn phát hiện phán đoán của mình là đúng kẻ tập kích bị hắn cái này thế đại lực trầm một kích kích phá một loại nào đó ẩn hình trạng thái một cái toàn thân bao vây lấy nặng nghề đồng thau áo giáp kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện ở trong không khí cũng nằm ngang từ giữa không trung bay ra ngoài lúc rơi xuống đất phát ra phịch một tiếng tiếng vang trực tiếp ném vụn thành đầy đất lỏng lẻo áo giáp bộ kiện v u sinh thấy cảnh này tại chỗ lấy làm kinh hãi ngoại tạo cái quái gì? kế tiếp phát sinh sự tình càng lộ vẻ quý dị cái kêu quản thành một chỗ linh kiện đồng thau áo giáp sau khi rơi xuống đất chỉ ăn tính mấy giây không đến l i ê n đột nhiên từ đó chạy ra đại lượng đen kịt dinh dính khiến cho người liên tưởng đến đầm lấy nước bùn màu đen tanh hôi vật chất từng đoàn lớn nước bùn tựa như một loại nào đó động vật nhuyễn thể đồng dạng kịch liệt ngọn ngoại thoát ly h áo giáp đằng sau một bên phát ra làm cho người buồn nôn thanh e m một bên cấp tốc tụ hợp đứng lên loạn trà loạn t r o ạ n g mà đứng dậy biến thành một loại nào đó còn l ư n g thân thể hình người ngay sau đó ngay sau đó một phát hồ la bạc đại hòa cầu cực lớn đoàn hồ hỏa liền đào thét lên đập tới đem đoàn g kia hình người bùn náo tiêu thành cho tản cái này thứ đồ chơi gì con a vũ sinh trên bờ vai tiểu nhân ngẫu cũng la hoàng từ bộ kia vỏ bọc bên trong chạy ra thật buồn nôn n ồ vật ta nào biết được đây là cái gì vũ sinh lớn tiếng nói đồng thời một bên nhìn chằm chằm cái kia tựa hồ đã không động đậy được nữa đồng t a o áo giáp cùng đoàn kia bị đốt thành cho bụi n ư ớ c bùn một bên không ngừng điều c h ỉ n h t ư thái chuẩn bị ứng đối tiếp xuống tập kích sớm biết mang cô bé quảng khăn đỏ đi ra nàng nhận biết nhiều lắm nàng cái giờ này chính lên lớp đâu người ta lớp mười hai vũ sinh vừa định lại mở miệng nói chút gì t r u n g quanh trong lúc bất chợt trở nên đằng đằng sát khí tiếng bước chân liền đánh gậy hăn muôn nói mà nói ngay sau đó từng đạo tiếng xe gió liền sẽ rách bốn phía sương ngủ sợi tơ màu đen liền từ hắn bên người bỗng nhiên bạo phát đi ra những sợi tơ kia im lặng xuyên thẳng qua tại trong sương mù bốn phương tám hướng chụp vào tất cả xuất hiện địch nhân khí tức hoặc quỷ dị động tĩnh vương vị lan tràn khắp nơi mạng nhện không khác biệt đảo qua không khí cho dù địch nhân ở vào ẩn hình trạng thái cũng nao h nhau bị quét ngang tơ n h n đụt vào có lên mà chỉ cần một cái tiếp xúc ấy l i n liền tối thiểu có thể cho bọn chúng tạo thành vài giây đồng hồ quấy nhiêu cùng trì trệ gặp quấy nhiễu đồng t h a o kỵ sĩ lập tức tại công kích trên đường lọt vào cản trở có lảo đảo té ngã có đột ngột cứng tại nguyên địa mà nương theo lấy những này quấy nhiễu bọn hắn ẩ n nấp hiệu quả cũng trong đ g á y mắt bị suy yếu từng cái p h ẳ n g phất bao trùm lấy m à n g nước pha lên như pho tượng hơi mở hư ảnh liên tiếp hiện lên ở trong không khí vô sinh không có bưng tha cái này cơ hội tốt vô cùng trực tiếp vung lên lang nha bổng liền đập bay một cái đột nhiên chỉ trệ địch nhân ở trước mặt mình nặng nề g h kiên cố đồng thao áo giáp trên không trung giải thể sền sệt vật chất màu đen liền giống bị thong dòng khí bên trong đ è ép đi ra bùn nhau giống như nổ tung một phía hồ ly hung ác n h à o về phía một bộ khác ở giữa không trung hiện thân áo giáp đầu tiên là một cốc đầy bay tiếp lấy lấn người mà lên bắt lấy áo giáp kia cánh tay liền bỗng nhiên kéo một cái tiếp theo là m nàng cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn toàn dựa vào như dã thu man lực đem áo giáp kêu hủy đi thành mảnh vỡ tiếp lấy sau lưng hồ hỏa bạo liệt bước lên thường n ự c hỏa diễm liền đưa nàng bên người tất cả nước b ù n vật chất đốt thành cho bụi mà có một cỗ khí tức lánh liệt đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường cũng nương theo lấy một trận réo rắt kim loại réo vang vũ sinh vô ý thức nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới khi thấy h u y ề n triệt hướng về phía trước phóng ra một bước mà một thanh không ngừng phát ra làm nhạt hàn khí lợi kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn lưỡi kiếm x ẹ qua không khí ngay cả chung quanh đồng vụ đều trong nháy mắt l Băng bộ hàn huyền trung toàn trong xương、Mũ、lan tràn chi khí làm triệt tại lấy tâm, ra. mụ Vụ sau i liền n màn này hấp dẫn, trong lòng h hấp thức lập tức một toát bị r vô ý thức toát ra một c â không hổ là tu thiên, nhìn tiên, này lá tu cái đó hắn liền thấy huyền triệt cất bước hướng về phía trước tiện tay hất lên trôi kia tản ra khí tức băng hàn lợi kiếm liền rời tay mà đi nhưng không có bay về phía đ ị c h nhân mà lại như có linh tính đồng dạng phiêu phủ ở phía sau hắn tiếp lấy hắn lại đưa tay bấm miệng phủ ở phía sau hắn một tay khác xoay người giữa không trung lại không biết khi nào cầm ra mười mấy mai nhiều loại viên đạn dược liên tiếp ném vào trong miệng sau một khắc hắn liền nhìn thấy huyền triệt trên thân liên tiếp dâng lên các loại quan g hoa mỗi một hạt đan dược vào miệng nó bên cạnh n g ừ n g tụ quan g hoa liền phảng phất mạnh lên một phần tiếp lấy đối phương lại cực nhanh từ trước tới giờ không biết nơi nào biến ra từng đạo lá bửa tiện tay vẫy hướng giữa không t r ú n g lá bửa liền lăng không tự đốt hóa thành từng đạo lưu quang lách thân mà đi tiếp lấy không đợi những lá bửa kia đốt xong hắn lại rút một thanh đan dược đi ra c ũ n g không cần tiền giống như ném vào trong miệng trong chớp mắt này dậy v à mấy vòng đằng sau hắn mới rốt cục ngừng lại cũng tại một cái bị tơ nện giam cầm giữa không trung đồng tau kỵ sĩ trước mặt dừng bước đánh ra một cái phát tô vô hoa đ n g thẳng vũ sinh chỉ nghe thấy một tiếng phi thường trầm mượn phức động tĩnh nghe vào giống như là ai cổ vũ sĩ khí thổi bay một nắm cho bụi tiếp theo là một trận quái dị mà trầm thấp vụ vũ cả con đường khu chiếm cứ nồng vụ chớp mắt tiêu tán một trận gió nhẹ quất vào mặt huyền triệt phía trước bảy tám cái đồng thau kỵ sĩ liên đối lại hướng xa xa một dãy nhà liền bị thổi không có vũ sinh thậm chí hoài nghi phương xa không gian đều đi theo bóp méo một chút bởi vì hắn thấy được mơ hồ mà khả nghi dạng nước văn ở trong không khí hiện hiện n h ư n g h ắ n không để ý tới sợ hai thán phục đối phương cái này một cái không hợp thói thường đẹp trai、so bởi vì ngay tại t r u n g quanh x ư ơ n g mù tiêu tán đại lượng đồng thau kỵ sĩ bởi vì một q u y ề n kia dư ba mà từ trong không khí hiện hình trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm thấy một cái khí t ứ c đó là hắn trước đây tách ra đi một chút hết u y dịch là cái kia thánh ngữ nhân tạo cỗ khí t ứ c này bằng tốc độ kinh người đánh tới thậm chí gần như thuấn di đồng dạng liền từ cái nào đó cho ẩn thân đến phụ cận vũ sinh chỉ tới kịp ngẩng đầu nhìn về phía khí t ứ c chuyển đến phương hướng liền nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài trong không khí đột nhiên hiện ra một đạo đen kịt bóng ma mà cái kia quen thuộc cao gầy mạnh khảnh sắt é p nhân n g â trực tiếp từ trong bóng tối này ra, như như nhảy múa nhẹ nhàng nhưng lại tựa như tia chớp mau l ẹ đột nhiên đâm về còn chưa kịp thu quên h u y ê n triệt nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh h u y ê n triệt thân ảnh tại những cái kia sắc bén trí mạng lưỡi đao chống đỡ gần chính mình phía sau lưng trước đó liền thân hình thoát một cái tiếp lấy lại hóa thành một đạo điện quang trong chớp mắt thoáng hiện đến mười mấy mét bên ngoài mà cơ hồ cùng một thời gian lại có mấy đạo chướng mắt mà nóng rực chùm sáng từ vô sinh bên mặt bắn ra hung ác quét về phía cái k i a tập kích mà tới thánh nữ nhân tạo ấy lìn tờ dâu bản từ vừa rồi vẫn không có xuất thủ bởi vì nàng biết những cái tia đồng thau kị sĩ mặc dù quỳ dị nhưng cũng không phải vô sinh cùng hồ ly đối thủ. ũ như như nhưng g c i hiện t r ờ vẫn có một đạo xạ tuyến đánh vào nàng bên bụng hồ hỏa đánh lên đi đều chỉ có thể lưu lại một cái hắc ấn có thể ngạnh kháng các loại trùng tiểu đường kính hỏa lực mà lại đối với đại đa số pháp thuật miễn dịch bọc thép sát ngoài bị đạn này ấy lìn xạ tuyến trực tiếp đánh xuyên chương hai trăm chín mươi chín chạy chương hai trăm chín mươi chín chạy t h á n h nữ nhân tạo sát ngoài bị ấy lìn xạ tuyến đánh xuyên tại nàng bên bụng vị trí một cái lớn chừng quả đấm lỗ tròn công chính b ư ớ c lên khói xanh l ợ lờ một loại nào đó phảng phất có sinh vật hoạt tính thể lỏng kim loại tại trong lỗ hổng kia nhanh chóng n g ọ n g ngoại tựa hồ là đang nếm thử chữa trị bị đánh xuyên bộ phận loại này do sùng thánh nhận tu hội chế tạo ra cỗ máy giết người có phi thường cường đại năng lực phòng ngự bề ngoài bộ bọc thép đương nhiên cũng có thể chống cự thông thường trên ý nghĩa nhiệt độ cao nhưng rất hiển nhiên ấy liền kích phát ra tới cái kia quỷ dị xạ tuyến bên trong không chỉ có nhiệt độ cao đơn giản như vậy một loại nào đó phản p h ấ t có phân giải hoặc ăn mòn đặc tính lực lượng trực tiếp bốc hơi mất rồi trực kích điện phủ cận kim loại tại cái kia con dối hình người bằng sắt thép trên thân lưu lại cái này đáng sợ vết thương nhưng mà ấy liền nhìn xem nhưng thật giống như đối với một kích này hiệu quả có chút bất mãn ai ta còn tưởng rằng có thể đánh cái xuyên thấu đâu kim loại góp giày gõ gó đánh mặt đất tiếng vang từ nơi không xa chuyển đến đánh gây ấy lìn phàn nàn cái kia thánh nữ nhân tạo điều chỉnh một chút tư thế lần nữa bày ra chiến đấu tư thái đạo kia nhìn tương đương dọa người vết thương lại giống như không có đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì nàng không có biểu hiện ra cái gì cảm giác đau hoặc trên hành động không tiện một màn này trực tiếp để bởi vì ấy lìn một kích thành công mà có chút bung lỏng vô sinh trong nháy mắt lại đem tâm nhức lên mà cơ hồ cùng một thời gian hắn cũng cảm giác được người sát kia n g ấ u ánh mắt rơi vào trên người mình cứ việc bộ kia tái n h ậ t mặt nạ kim loại bên trên không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ nhưng vô sinh như cũ từ thiết nhân ngẫu động tác biến hóa rất nhỏ cùng huyết dịch chuyển đến yếu ớt liên hệ bên trong đã nhận ra một loại kinh ngạc cùng hoang mang cảm xúc nàng đang ngó chừng bên này nàng đang nghi ngờ vì sao trước mắt cái này quen thuộc địch nhân còn sống nàng còn nhớ rõ lần trước lúc giao t h ủ v c s i n h bị thương mà vết thương kia mặc kệ đặt ở bất luận nhân loại nào trên thân đều là đủ để trí mạng dù là không có trí mạng người bình thường cũng biết không có khả năng nhanh như vậy liền lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở chỗ này vũ sinh ước lượng trong tay b ố n ván trí trượng một bên điều chỉnh cái tùy thời có thể lấy ngăn địch phản kích tư thái vừa hướng cái k i a cao gậy mảnh mai thân ảnh làm ra khiêu khích ánh mắt kinh ngạc đi hay là ta dính vào máu của ta ngươi lợi này xem như có hắn vừa dứt lời liền cảm giác trong tầm mắt quang ảnh l ó e lên thành nữ nhân tạo thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ bóng dáng này ở trong không khí xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung liền không chút do dự hướng bên này bổ nhạo mà tới mà cơ hồ cùng một thời gian chung q a n h những cái tia hãy còn có thể động đồng thao kị sĩ cũng phối hợp lấy phát động công kích g ơ cao lên lợ tận mờ giờ đám đồ chơi này quả nhiên là cùng một bọn vô sinh trong lòng một tiếng giận mắng liền đón nhận một cái đồng thau kỵ sĩ chém vào xuống lợi kiếm hắn đưa tay nó đỡ nhưng lại tại khoe mắt quét nhìn trông được đến thánh nữ nhân tạo cái kia đã nhanh đâm mà tới sắc bén lưới lao cái này con dối hình người bằng sắt thép trước đó tự đoạn một tay nhưng bây giờ lại tay chân k i toàn hiển nhiên là ở nơi nào đạt được chữa trị mà lại không biết có phải hay không ảo g i á c vô sinh luôn cảm thấy đối phương lần này công kích so với lần trước còn muốn lăng lệ hung hiểm mấy phần thật giống như gia hỏa này đối đầu lần giao thủ tiến hành phục bàn hiện tại công kích của nàng hoàn toàn nhằm vào lần trước lúc giao thủ động tác của mình thói quen c h ó i hai tiếng kim loại va chạm đánh thẳng vào màng nhĩ sáng tỏ hỏa hoa ở trong không khí vỡ toang ra vũ sinh nương tựa theo viễn siêu người bình thường tốc độ phản ứng t r á n h qua tránh né thánh nữ nhân tạo lần công kích thứ nhất sau đó lại đón đỡ hạ nàng đến tiếp sau liên tục hai lần đâm cùng một lần đá chân tiếp lấy thân thể liên tục triệt thoái phía sau từ hai cái đồng thau kỵ sĩ chặn đường bên trong hiện lên sau đó hắn khỏe mắt quang ảnh lưỡ lên phô thiên cái địa sởi tơ màu đen liền lần nữa tràn ngập tầm mắt ấy liên mạng n ệ n lại một lần bao trùm quang đời còn lại chung quanh tất cả không gian. cũng như vật sống đồng dạng cấp tốc bệnh tái tạo gần chỗ đồng thau kỵ sĩ liên tiếp trói buộc giam cầm đến giữa không trung đồng thời lại không ngừng áp xúc cái kia thánh nữ nhân tạo phạm vi hoạt động người sau nhưng lại dựa vào kinh người nhanh nhẹn cùng như quỷ mị vũ bộ ngạnh s i n h s i n h tại cái này tầng tầng sen lẫn tơ nhện bên trong không ngừng tìm ra tiến công lộ tuyến lần lượt đột tiến đến vu sinh phụ cận rõ ràng là thân thể s á t thép nàng vũ bộ lại như một trận không cách nào bị lưới bắt như gió a a a phiền chết rồi nha một cái xê hình c h ụ dựa vào cái gì có thể linh hoạt như vậy a tiểu nhân mẫu bực bội kêu la sau đó thật vất vả mới lại một lần nữa hơi hạn chế lại người sát k i ê m ngẫu vũ bộ cũng không có lo lắng cẩn thận nhắm chuẩn liền trực tiếp khống chế chính mình một bộ thân thể khác đưa tay đánh ra liên tiếp sáng tỏ xạ tuyến ẩn chứa hồ hỏa uy năng cùng quỷ dị đặc tính ấy lìn xạ tuyến suy suy vạch phá không khí xuyên tấu trong mạng n ệ n một đạo xảo trá đường đi đâm thẳng được nhân mà lần này thánh nữ nhân tạo hiển nhiên đã sớm biết những chùm sáng này nguy hiểm tại ấy lìn đưa tay đồng thời nàng cũng đã làm ra né tránh chuẩn bị cũng lần nữa từ một cái ai cũng không nghĩ tới góc độ chui hướng tơ n ệ n ở giữa góc chết vũ sinh ánh mắt đã thích đứng cố này thiết nhân ngẫu tốc độ hắn rốt c ụ c phát hiện ra hỏa này mỗi một cái khớp nối vậy mà đều p h á n g phất tùy thời có thể lấy bẻ g â y tái tạo thậm chí ngay cả hoàn chỉnh cánh tay cùng chân cũng có thể từ đó bẻ gãy hoặc đống nhiên mềm hóa xoay chuyển nương theo lấy suy suy vài tiếng nhẹ vang lên ấy lìn giày đặc bắn trụm t r ù m sáng chỉ quét qua thánh nữ nhân tạo đuổi cùng phía sau lưng tại tầng k i a màu đen hợp kim vỏ ngoài lưu lại từng đạo dọa người vết thương mà l i ê u mạng lấy dạng này tổn thương người sắt kia ngẫu cũng thành công từ màu đen trong mạng nhện tránh ra một cái nhẹ nhàng l nhưng nàng còn chưa đứng v ữ n g lại có một đạo bóng dáng màu trắng hướng nàng bổ nhào tới đó là đã sớm đang tìm kiếm thời cơ xuất thủ hồ ly lần trước lúc giao thủ trơ mắt nhìn xem vô sinh bị địch nhân hai đao tám cái động đâm chết để nàng canh cánh trong lòng lần này nàng từ người sắt kia thỉnh thoảng xuất hiện hiện thời liền một mực đang chờ cơ hội mà có trước đó kinh nghiệm nàng lần này không dùng hiệu quả có hạn hồ hỏa mà là trực tiếp cựu vi gia tốc xông đi lên chính là một cái hỏa tiến đ ầ u truy vừa mới rơi xuống đất mà lại trên thân nhiều chỗ bị thương thiết nhân ngâu rốt c u c không cách nào lại giống trước đó khinh địch như vậy làm ra ưu n h ã để tránh nàng chỉ tới kịp miễn cưỡng thay đổi th bị chùm sáng kích thương chân liền c h u y ể n đến một trận trói hai tạ c â m ngay sau đó liền bị yêu hồ thiếu nữ một cái hồ la b ậ c đầu truy đục chặt chẽ vững vàng đó là như hồng trung đại lữ đồng dạng ầm ầm nổ v a n g vũ sinh thậm chí thấy được một vòng mắt trần có thể thấy song sung kích từ hồ ly đầu cùng thánh nữ nhân tạo ngực va chạm điểm b ộ phát ra người sau liền giống bị đạn pháo trực kích thân thể trong nháy mắt vặn mẹo thành quái dị góc độ n ằ m ngang liền bay ra ngoài hồ ly đứng tại chỗ lung n a y đầu ngay sau đó liền phát ra một tiếng gầm nhẹ lần nữa vọn mạnh đi lên đệ lại còn tại trên mặt đất dây r u i l ấ đứng không dậy n nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly dùng loại phương thức này chiến đấu tại chỗ trận mắt hốc mồm hồ ly ngóc sọ não so tinh hạm bọc thép còn cứng rắn a vũ sinh cũng thấy choáng nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng liền gặp được cái kia thánh nữ nhân tạo một cánh tay đột nhiên xoay thành một cái quái dị góc độ n g ạ n h sinh sinh khiêng hồ ly đại lực k i ể m chế d ơ lên mấy đạo sắc bén lơi đao chỉ hướng yêu hồ thiếu nữ phía sau lưng hồ ly coi chừng hồ ly lúc này đã kịp phản ứng tại vũ sinh mở miệng nhắc nhở trước đó nàng liền bỗng nhiên bông lỏng ra đối thủ trực tiếp bốn chân chạm đất hướng phía trước vào tới mấy đạo đầ huyền triệt giờ phút này cũng xài bước tiến lên t h á n h nữ nhân tạo loạn trà loạn trọn mà đứng lên c ô này ưu n h á m mà hiệu suất cao c ô m á y rết chóc trải qua luân phiên đà kích phản ứng cùng động tác tốc độ rốt cục chậm chạp xuống tới nàng chú ý tới đã đi tới trước mặt huyền triệt lại không cách nào giống như trước đó như thế dựa vào mấy lần nhẹ nhàng vũ bộ liền kéo dài khoảng cách chỉ có thể miễn cưỡng điều chỉnh một chút tư thế lợi dụng trong tay sắc bén lơi đao đón lấy địch nhân của mình bộ kia tái nhợt sắc thép mặt nạ vẫn mang theo mỹ l ạ lại chống dông mỉm cười không cách nào phán đoán đoán nàng giờ phán h u y ề n triệt chỉ là phẩy tay bên trong băng hàn lợi kiếm liền đem nó lần nữa đặt sau lưng tiếp lấy hướng về phía trước bước đưa bước túi lưng đưa tay lại là một cái giản dị tự nhiên a liền đ n g thẳng dường như không có chút nào kỹ xảo hắn lại tránh đi tất cả lưỡi lao một quyền trực tiếp đánh vào thánh nữ nhân tạo trên cánh tay một tiếng ngắn ngủi v ù vù vũ sinh nhìn thấy người sắt kia ngẫu trên cánh tay đột nhiên nổi lên tầng tầng lớp lớp tối nghĩa đường vân lít nha lít nhít phủ văn cùng quỷ dị đường cong tựa như cường quang thấu phá ra che đồng dạng từ tầng t i m màu đen hợp kim sắc ngoài mặt ngoài thẩm thẩu ra một c s ù n g thánh nhận tu hội thiết trí tại thánh nữ nhân tạo bọc thép áo lót bên trong phá pháp bí thuật h i ệ n nhiên huyền triệt tu vi là xa xa t h ắ n g qua trong m i ệ n g hắn tu sĩ tầm thường mặc dù hắn phương thức chiến đấu cùng v u sinh tưởng tượng so ra có một chút như vậy xuất nhập nhưng hắn cái này đại đạo rất đơn giản một quyền ẩn chứa chi lực tại một lát rằng có đằng sau liền xông phá con rối hình người bằng sắt thép thể nội phòng hộ những cái kia tầng tầng lớp lớp p h ù văn bắt đầu quy mô lớn sụp đổ thánh nữ nhân tạo thể nội chuyển đến từng đợt quỷ dị nổ đùng cùng xé rách t m thanh nàng một cánh tay từ đầu ngón tay bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh cũng ngay sau đó tại hắn cùng huyền triệt kịp phản ứng trước đó người sắt kia ngâu thân ảnh liền ở trong không khí cấp tốc lấp lóe mấy lần cứ như vậy hư không tiêu thất huyền triệt quên thế mất đi ngăn cản xúc tích lên còn sót lại uy năng hướng về phía trước buộc phát ra đi phía trước trăm mét bên trong tất cả mặt đường cùng vật thể vô thanh vô tức hóa thành bụi hắn quay đầu có chút mở mịt cùng vô sinh hai mặt nhìn nhau t r ư ơ n g ba trăm ẩn n ấp c ự tháp t r ư ơ n g ba trăm ẩn n ấp c ự tháp tại thánh nữ nhân tạo biến mất đằng sau hiện trường còn sót lại cuối cùng mấy cái đồng thau k ỵ sĩ rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ cảnh hoàn g t à n khắp nơi trên đường phố chỉ còn lại có vô sinh một bằng người tình huống này hiển nhiên không thể để cho người v ừ a ý liền chạy đều thành như vậy kết quả một cái chớp mắt liền không còn hình bóng ấy l í n đều từ vô sinh trên bờ vai nhảy xuống tới chạy đến thánh nữ nhân tạo cuối cùng đứng đấy địa phương tìm khắp nơi một vòng một mặt tức giận la hét đánh thành như thế còn có thể thuấn gì à. huyền trên sau lưng vẫn tung bay hắn thành k i a hàn khí bốn phía bảo kiếm đến bây giờ đều không có b u n g lòng cảnh giác nghe được ấy l í n phản nàn đằng sau hắn cũng nhữ mày lại không giống như là bình thường thuấn gì, giống như là ta từng nghe tới trả về kỹ thuật vô sinh nghe chút sửng sốt trả về thứ đồ chơi gì đây nói là loại hình mới nhất thánh nữ nhân tạo có một loại kỹ thuật có thể sớm thiết lập một cái dùng cho khẩn cấp chữa trị cùng tự vệ thánh quan một khi các nàng ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ nhận lấy tổn thương to lớn liền sẽ bị thuấn gian truyền t ố n g trở lại thánh quan bên trong nhưng ta chỉ nghe người nhắc qua cũng là lần đầu tiên gặp phải huyền triệt đàng hoàng nói trên mặt còn mang theo một chút sợ hai thán p h ụ nguyên lai、like、đúng là dạng này có hiệu lực ngược lại là nên suy nghĩ thật kỹ đối sách ngoạ cái tào đó a còn mang như thế vô lại năng lực sao ấy liền cả người đều kinh ngạc cái này xê hình c h ụ làm sao hư hỏng như vậy a huyền triệt thì nhịu nhữ mày theo ta được biết, kia được cái gọi lý à mà thánh thật trong thời thể một Theo hạn chế, có hiệu lực khoảng cách không có khả chỉ hiệu quá quan, cũng năng gian ngắn chỉ có thể có hiệu lực một lần. xa, kỳ có có lực có có có lực lại l thuyết người máy kia bỏ chạy ở nấp chỗ hẳn là ngay tại kề bên này mới đúng bọn ta mới h ả o h ả o tìm xem hắn lời còn chưa dứt vũ sinh thanh âm liền từ bên cạnh văng lên xác thực ngay tại kề bên này một bên ngay tại khắp nơi n g ư ờ i tới người lưu ý đồ tìm tới địch nhân hạ lạc hồ ly ngay vậy lập tức liền đứng lên con mắt tỏa sáng mà nhìn xem vũ sinh ân công ngài biết nàng chạy cái nào rồi vũ sinh trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên hắn vẫn nhìn chung quanh đang chậm rãi một lần nữa tụ lại tới n ơ vụ tâm tình ngược lại là dần dần khá hơn bởi vì ngay tại vừa rồi hắn lần nữa cảm nhận được cái k i a do huyết dịch tiêu ký truyền lại mà đến càng thêm rõ ràng liên hệ nàng chạy tốt vũ sinh vui sướng nói không nhanh không chậm đi hướng một nơi nào đó c h ắ c không được nàng nếu không tìm ta thật đúng là không phát hiện được hắn tại trên một chỗ đất chống ngược lại sau đó đưa tay ở trong không khí lục lọi thật giống như tại nếm thử đụng vào một cánh tre giấu cửa lớn mà nơi này chính là vừa rồi huyền triệt quyền thứ nhất đánh ra đằng sau dư h u đảo qua chỗ vũ sinh ý thức được chính mình trước đó không có nhìn lầm nơi này thật ẩn giấu đi thứ gì dấu rất tốt nhưng bây giờ máu cộng minh xuyên thấu ẩ nấp n m à n tre tại hắn tầm mắt bên trong mảnh này chống giống địa phương chính mơ hồ lõe ra một đạo đỏ sập tuyến hắn rốt cục tìm tòi đến đầu kia tuyến vị trí biên giới sau đó trực tiếp đưa tay vũ vào tựa như đưa tay cắm ở một đầu có chút mở ra trong khép cửa bắt đầu từng chút từng chút điện dùng sức hướng hai bên gỡ ra t r u n g quanh n ồ n g vụ trong nháy mắt tăng nhanh lưu động một loại nào đó dung chuyển mà tràn ngập h á p ý không khí từ vô hình trong kẽ nứt tùy ý phun ra ngoài cũng nương theo lấy làm cho người bất an liên tiếp chói hai t ạ tâm ấy l ì n kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhìn thấy v u sinh cứ như vậy ở trong không khí n g ạ n h xinh xinh đạo mở một đạo hiện ra màu đỏ s ậ m ánh sáng nhà cửa cánh cửa kia càng ngày càng rộng rãi khắp chung quanh trong không gian càng là theo cửa lớn mở ra mà cấp tốc nổi lên m à n g lớn mảng lớn phảng phất giống mạng n ệ n với dạng trong không khí dạng nước đường vân trong chấp mắt liền lan tràn đến trăm thức có hơn mà nối nghiệp tục tấn m á n h lan tràn đến phương xa khu phố lan tràn đến phụ cận kiến trúc lan tràn đến bầu trời cùng mặt đất một mảnh to lớn p h ả n phất kén đồng dạng đỏ sợ mạng m nện lấy một loại kinh người mà tràn ngập cảm giác gáp b á c h khí thế chống g ô n g xuất hiện tại trong sương mù dày đặc cũng cuối cùng bao phủ toàn bộ khu ngã tư mà mảnh này lưới chi kén mặt ngoài đã xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương vết thương k i a đầu mờn chính là vô sinh trong tay đang bị dần dần xé mở kẽ nước ta đi cái đồ chơi này vẫn rất dán chắc vô sinh cảm thấy một cỗ to lớn lực cản nhưng hắn động tác trong tay không chút nào ngừng ngược lại bởi vì cảm nhận được lực cản này mà sinh ra điểm rất tốt thăng tâm cuối cùng hắn dứt h o á t một chân trống tại kẽ nước kia bên trên dùng toàn bộ thân thể đem vết thương này càng chống đỡ càng lớn biểu hiện trên mặt hương phấn đến như cái hài tử h đến biểu diễn c h ú t đi ta n g ó n g ó ngươi đến cùng là cái gì một bên huyền triệt lúc này đều nhìn n g â y người một loại chưa từng thấy qua lực lượng đang quấy dày lấy thần thức của hắn khi v u sinh tay không xé mở đạo kia màn tre thời điểm hắn thậm chí phảng phất n g h e được một loại nào đó không gian thật lớn kết cấu ngay tại phát ra sắp chết giống như g à o thét đúng vậy đạo kia màn tre tiêu thảm vốn không sinh mệnh lại tại cấp tốc chết đi sau đó rốt cục nương theo lấy pha lê vỡ tan giống như văng lên ẩm vang sụp đổ cái kia to lớn kén bị xé nát một đạo vết thương thật nhỏ đưa tới toàn bộ kết cấu mắt xích sụp đổ giống mạng n h ệ n đường vân màu đỏ sậm chia năm xẻ b ả y tựa như một đạo cồn mánh như gió bao hướng về bốn phương tám hướng nổ tung lên nồng vụ kịch liệt chấn động nguyên bản khu ngã tư cảnh tượng như đổ sụp sân khấu đối cảnh giống như vặn vẹo tư tán một mảnh bị che giấu không gian rốt cục bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người lìn ngoa tạo khi màn c h e tiêu tán nàng nhìn thấy một mảnh bị ám s ắ c vật chất bao trùm khoáng đạt không gian cái tia hiện ra nham thạch cảm nhận lũ ám trên đại địa trải rộng quỷ dị màu tím nhạt tinh đám tựa như một đạo xấu xí màuỷ dị v các loại to to nhỏ nhỏ kết tinh hóa thành dữ tợn quái dị rừng tây mà tại trong khu rừng này t â m thình l i n h đứng lặng lấy một tòa tháp cao đó là một tòa hiện ra thần bí cùng hát cám không khí cự tháp nguy nga mà h uy nghiêm thân tháp phảng phất là do vô số hát thạch đắp lên mà thành nhưng lại ẩn ẩn hiện ra như kim loại cảm nhận mà ở trên không lại có rất nhiều nhỏ bé một chút tháp lâu hoặc chi nhánh kết cấu những chi nhánh kia kết cấu đều là phiêu p h ù ở tháp cao phụ cận dựa vào rất nhiều nhìn đặc biệt mảnh khảnh cầu lương thậm đến xiềng xích kết nối tại trụ tháp chung q u n h khi ấy liền cố gắng n g a đầu nhìn về phía tháp cao kia thời điểm. nàng chú ý tới tháp kia nửa bộ phận trên phảng phất từ đầu đến cuối mang theo một loại mơ mơ hồ hồ tựa như thị giác sai chỗ đồng dạng cảm nhận tựa như có mấy trọng tháp huyễn tượng trùng điệp cùng một chỗ vẹn vẹn nhìn mấy giây nàng liền cảm giác đầu váng mắt hoa thu tầm mắt lại đằng sau tiểu nhân ngâu trách trách hô hô phát ra linh hồn tam vấn thứ đồ chơi gì à cái này làm thế nào à ở đâu ra à liên thân tay xé nát đạo này màn tre vũ sinh lúc này ngẩng đầu một chút cũng thấy choáng hắn mặc dù phát hiện thánh nữ nhân tạo ẩn nấp vị trí lại không nghĩ rằng đem tầng bình c h ư ớ này đánh vỡ đằng sau nhìn thấy sẽ là kinh người như vậy cảnh quan giờ phút này nghe được ấy lìn ồn ào cũng chỉ có thể bùng tay ta không biết ta thứ này vẫn giấu ở mảnh đồng vụ này bên trong một cái khác ấy lìn cũng chạy tới một bên nhanh nhẹn hướng v u sinh trên bờ vai bỏ một bên nói nhanh thời gian dài như vậy đều không có người phát hiện ta ít dít ta cái này kích thích cùng trong nhà tổng vệ sinh đột n h i ê n tại trong ngăn tủ phát hiện một tổ con rán giống như v u sinh trong nháy mắt chính là khẽ run dậy đừng nói đáng sợ như vậy sự tình hồ ly lúc này cũng chạy tới v u sinh bên người một bên ngửa đầu nhìn xem tòa tháp cao kia vừa mở miệng ân công tiếp xuống làm sao bây giờ muốn đi qua nhìn xem sao vô sinh còn chưa mở miệng trên bả vai hắn tiểu nhân ngẫu liền lập tức rụt cổ một cái thật muốn đi cái đồ chơi này nhìn xem phong cách vẽ liền không thích hợp t a luôn cảm giác bên trong khắp nơi đều sẽ c à y quái hồ ly nghĩ nghĩ nhưng này cái xê hình t r ụ khả năng liền nút ở bên trong ấy lìn lời kia còn nói trở về huyền triệt thì từ tòa cự tháp kia lúc xuất hiện liền trong nháy mắt nhăn nhăn lông này hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước qua hồi lâu mới đột nhiên đánh vỡ trầm mặc chính là v ậ t này hồ ly cùng ấy l i ề n trong nháy mắt an tĩnh không hẹn mà cùng ném đi ánh mắt vô sinh thì cái thứ nhất mở miệng a còn nhớ do ta từng nhắc lên Gần n h ấy t Thái năm h lìn ngân phát h i l ngơ n thánh nhận tu tung tích t hội Huyền ẩn i sao. r ệ lập tức quay đầu nhìn về phía vưu sinh vậy có phải hay không nhất định phải vào xem rồi vũ sinh lại đưa tay gõ tiểu nhân ngẫu đầu một chút ngươi n g ố c à, lúc này trước tiên cần phải hướng ban ngành liên quan báo cáo tia sáng t ắ c một đầu liền tốt mấy vào đâu vừa nói hắn đã tiện tay đem điện thoại móc ra rất hiển nhiên hắn tam quan ở chỗ này bình thường so sánh ấy l i n lại trận to mắt nhưng nơi này không phải không tín hiệu à. kết quả nàng vừa dứt lời liền thấy vũ sinh tiện tay từ bên cạnh trong không khí kéo ra một đạo tiểu môn tiểu môn đối diện chính là đường ngô đồng số 66 s ả n h phòng tiếp theo vũ sinh liền tại bên cạnh thông tin báo cáo trên bình đại cực nhanh biên tập một đầu tin tức sau đó đem điện thoại ngả vào tiểu môn đối diện ấn gửi đi. vô sinh quay đầu nhìn lại liền đối mặt ấy l ì n cùng hồ ly hai người trận mắt hốc m ồ m ánh mắt huyền triệt ngược lại là không có gì phản ứng bởi vì hắn đối với đường ngô đồng số 66 chỗ kỳ diệu còn thiếu đầy đủ hiểu rõ nhìn ta làm gì vô sinh nhũ nhũ mày hồ ly một mặt cao hứng ân công quả nhiên tâm tư nhạy cảm ấy l ì n phản ứng thì càng trực tiếp một chút ngươi thật tờ mờ là một nhân tài này liền cái này à cái này đều cơ sở thao tác vô sinh nghe chút không để ý lung lay điện thoại tiện tay thu hồi được rồi báo cáo tin tức phát ra ngoài tiếp xuống bọn ta tìm địa phương an toàn miêu liền chờ cục đặc công bên kia phản ứng ấy liền n g h e chút mười p h ầ n ngoài ý m u ố n a không vào đi a ta còn tưởng rằng ngươi báo cáo xong liền muốn đi vào tìm kiếm tình huống đâu cái này không phù hợp ngươi bình thường hành động phong cách t vô sinh ta bình thường hành động gì phong cách ấy liền nghĩ nghĩ chết không có gì đáng tiếc loại kia vô sinh cái từ này không phải dùng như thế chương ba trăm linh một cái đồ chơi này cũng có thể chạy chương ba trăm linh một cái đồ chơi này cũng có thể chạy kỳ thật vô sinh nghĩ rất rõ ràng hắn không phải cái gì nhân viên chuyên nghiệp đương nhiên phải từ kinh doanh giấy phép coi là vậy hắn hiện tại đúng là cái có chứng thám tử linh giới đặt ở người bình thường bên trong cũng coi là đối kháng siêu p h à m hiện tượng nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng đặt tại trước mắt loại này chuyên nghiệp tính cực mạnh tình hống u d ư ớ i hắn vẫn rất có tự biết do. muốn nói gặp gỡ lạ lẫm dị vực để hắn dựa vào không sợ chết bản sự đi vào chuyến cái địa đồ hoặc là gặp gỡ không quen biết thực thể để hắn tới nếm thử mặt nhạc cho dù là gặp gỡ đánh không lại h ố i ám thiên sứ đem hắn ném đi qua máu c h ả y đầu rơi một chút vậy hắn cũng không có vấn đề gì nhưng trước mắt tòa tháp này xem xét chính là loại kia tà giáo đồ cao cấp cứ điểm bên trong giấu một đống bí mật loại kia hắn dạng này một cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh đi vào làm điều tra vậy có thể t r a ra cái gì khó mà nói trước tiên chết ở bên trong ngược lại là mười phần chắc chín hắn cũng không sợ chết nhưng loại này chết cũng cọ không đến chợ công chỉ có thể cọ một chỗ máu tình huống hắn đúng vậy vui lòng húng chi chính mình cái này l ô mãng xông vào đưa cái đầu người còn có thể cho đến tiếp sau chân chính nhân viên điều tra tạo thành phiên phước trong lòng nghĩ như vậy phát tin tức cho cục đặc công nói rõ tình huống bên này đồng thời biểu thị mình sẽ ở phụ cận khu vực an toàn bảo trì sau khi quan sát hắn liền mang theo hồ ly bọn người rút lui đến mảnh kia ô nhiễm tri đ i ệ biên giới giấu ở một đống tinh đám mọc thành bụi bụi cây bên trong một bên trở lấy cục đặc công đội ngũ đổi tới một bên chú ý tòa tháp cao kia động tĩnh hết thầy đều rất an tĩnh tòa tháp này như cũ l ặ n g lặng đứng lặng tại mảnh hắc cám này thổ địa trung tâm tháp cao liên đ ố i chung quanh một mảng lớn quỷ dị khối tựa như trong thành thị một khối đột ngột mà không hài hòa với sẹo không có bất kỳ người nào hoặc là không phải người đồ chơi từ trong tòa tháp này đi ra hai cái ấy lên một trái một phải nằm n h ò i vô sinh trên bờ vai do xét lấy đầu vượt qua tình đám nhìn xem tòa cự tháp kia một người một câu nói nhỏ không có bất cứ động tĩnh gì à ai ngươi nói trong tòa tháp này có ai không bọn hắn biết bọn ta phát hiện bọn h khẳng định có người lớn như vậy một tòa công trình đâu mà lại ta đều cảm giác được cái k i a thánh nữ nhân tạo ngay tại trong tòa tháp bên cạnh cất bên người nàng không được có một đám giữ gìn nhân viên vô sinh vẻ mặt thành thật mà lại bọn hắn khẳng định biết mình đã bại lộ dù sao vừa rồi ta làm ra đến lớn như vậy động tĩnh vậy làm sao bên trong một chút phản ứng cũng không có chứ hồ l i nằm ngoài vô sinh bên cạnh lại gần nhỏ giọng thầm thì nói không biết ta khả năng đều ở bên trong mai phục đâu vô sinh suy đoán liền đợi đến bọn ta lô mãng đi vào điều tra thời điểm đột nhiên từ cửa lớn hai bên nhảy ra năm trăm đao phủ thủ tới ta đã dùng thân thức bao trùn toàn bộ khu v huyền triệt thanh âm từ bên cạnh văng lên chỉ cần có bất kỳ người rời đi tòa tháp này tất nhiên sẽ không trốn qua cặp mắt của ta vậy là tốt rồi vũ sinh nhẹ gật đầu ngay sau đó ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào huyền triệt trên thân nhìn hắn chằm chằm mấy mắt huyền triệt bị ánh mắt này thấy có chút không được tự nhiên ngài cái này ván bối trên thân có thể có không ổn hắn lại lễ phép câu nệ lên không có gì ta chính là nhớ tới ngươi vừa rồi đánh nhau lúc chiêu thức vũ sinh trong đầu nhớ lại đối phương trước đó cái kia kinh thiên động địa một m ạ đấm thẳng cùng trước khai chiến lại là cắn thuốc lại là đốt phủ lại là ra chỉ chú pháp một chuỗi thao tác ngự khí không khỏi hơi khắc t ư ờ n g nói thực ra cùng ta trong l ấn tượng tu tiên giả phong cách vẽ không giống nhau lắm huyền triệt trên mặt lập tức có chút xấu hổ để ngài chê cười vãn bối ngạch ta kỳ thật không quá am hiểu cùng người tranh đấu một chút kém c ó chiêu thô thiển cực kỳ là như thế này vô sinh có chút kinh ngạc tiếp lấy lại liếc mắt nhìn thanh kia vẫn phiêu phủ ở đối phương sau lưng bảo kiếm lại mở miệng nói ta nhìn ngươi rút ra thanh kiếm kết quả cũng không gặp ngươi dùng nó huyền triệt biểu hiện trên mặt lúng túng hơn cái này ta kỳ thật cũng sẽ không dùng kiếm lần này kinh ngạc cũng không chỉ vô sinh ngay cả ấy lìn đều mở to hai mắt nhìn vậy ngươi trước tiên rút ra thanh kiếm đến đặt sau l ư n g tung bay kiếm này chính là thần binh ngọn núi sư trưởng tặng cho có vững chắc cảnh giới tăng tiến tu vi tăng lên khí huyết linh tính hiệu quả huyền triệt tranh thủ thời gian giải thích mặc dù ta sẽ không dùng nhưng lấy ra có thể trợ quyền vũ sinh nghe trận mắt hốc mồm ấy lìn thì trong nháy mắt kịp phản ứng thì ra thuần túy chính là kiện trang bị này trị số cao xét đi ra có thể thêm công kích cho nên ngươi liền mang theo đúng không nhưng trên thực tế ngươi kiếm thuật cấp bậc là không toàn điểm quyền phát lên huyền triệt nghĩ, nghĩ một mặt trung thực có thể hiểu như vậy sau đó hắn liền chú ý tới v u sinh ấy lìn thậm chí bên cạnh hồ ly trên mặt vi d i ệ u mà sợ hai than thần sắc đại khái chính mình cũng là có chút điểm không kiềm được lại tranh thủ thời gian giải thích ta theo sư phụ tu hành chủ tu kỳ thật chính là luyện đan phụ chú cùng y h i ệ đạo ba môn nghiêm ngặt tới nói ta nhưng thật ra là cái đại phu không thiện chiến đấu cũng là tự nhiên sau đó hắn dừng một chút lại bổ sung vài câu liền mấy tay này không biết tên công phu quyền cước cũng là sư phụ này g bình thường ép buộc ta luyện hắn nói thầy thuốc y tế thiên hạ thường gặp sinh tử khó khăn không khỏi sẽ có phiền phức quấn thân học chút quyền cước lấy hộ thân phương đến lâu dài. Ê, liền mấy mắt. đem huyền triệt phen này hơi bạc không trắng lời nói trong đầu phiên dịch một lần đột nhiên liền vô bàn tay một cái nhà ta đã hiểu y nháo bạo phá quyền đúng không vô sinh tại chỗ thiếu chút nữa phun ra ngoài thần tờ mở ý nháo bạo phá quyền sau đó hắn liền nhớ lại vừa rồi huyền triệt một quyền ra ngoài đem mấy trăm mét lộ diện thổi thành cho trắng cảnh đến tiếp sau muốn đậu đen rau muốn lời nói làm thế nào cũng nói không ra chỉ có thể thừa nhận tiểu nhân ngẫu tổng kết rất đối với cái kia đúng là rất bạo phá ngay cả huyền triệt đều tại ngây người sau một lát đột nhiên nhãn tình sáng lên vỗ tay tán thưởng ấ l í n lời nói tinh diệu danh từ này tốt Danh n tự à y tốt, trở về ta về lìn i ngay chút tranh thủ thời gian k h o á t khoác tay vậy ngươi trở về không cần phải nhắc tới danh tự này là ta nói liền nói là chính ngươi nghĩ ra được huyền triệt một mặt chính khí như vậy sao được tham chiếm công lao làm trái tu hành c h i đạo tên này chính là cô nương ban tặng ta nhất định là phải hướng sư phụ nói rõ ấy lìn n g o a tàu này làm sao gặp gỡ cái nữa ra v ũ sinh cũng không lên tiếng ngay tại bên cạnh ăn dưa xem kịch mà đúng lúc này một trận đột nhiên chuyển đến trầm thấp vụ vụ lại đánh gây tiểu nhân n g â cùng huyền triệt ở giữa nói chuyện với nhau cái kia vù v ù âm thanh là từ cự tháp bên trong chuyển đến d ấ u ở tinh đam phía sau mấy người trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia cao ngất cự tháp sau đó đồng thời thấy được cái kia làm cho người kinh ngạc một màn cả tòa tháp đang l ó e lên tựa như một màn run run huyền ảnh đồng dạng tòa kia hắc cám tháp cao tại nguyên địa dần dần l ó e lên mỗi một lần lấp l ó e trong tháp đều phát ra làm cho người khó mà chịu được phản phất liên đ ố i không g i a n cũng hơi rung động chấm thấp v ù vù mà nương theo lấy cái này lấp loé quá trình nguyên bản chỉ duy trì tại trên tháp cao nửa bộ phân loại kia hư h o trùng điệp cảm giác cũng bắt đầu cấp tốc hướng về dưới tháp khiến cho đầu người chóng hoa mắt cảnh tượng rất nhanh liền bao trùm cả tòa thân tháp ấy liền trách trách hô hô động t ĩ n h lập tức liền văng lên thứ đồ chơi gì con a làm cái gì a phải đổi hình xuất phát làm sao đó a vũ sinh ha to miệng mà hắn vừa định nói cái gì nhưng lại đột nhiên bị một trận từ đằng xa không trung chuyển đến tiếng oanh minh đánh gãy động tác mấy người kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới liền nhìn thấy có hai khung bao trùm lấy hơi mở tấm chắn năng lượng chỉnh thể hiện lên hẹp g i i hình tam giác quái dị phi hành khí xuất hiện tại thiên không bọn chúng gào thét lên xé mở n ầ vụ t r ớ c mắt đã tới sau đó không chút do dự khóa chặt tòa kia ngay tại lớp lóe tháp cao liên tục bắn mười cái lóe ra nóng rực bạch quang trùng sáng ngay sau đó cơ hội là cùng một thời gian tựa như từ một cái khác v ĩ độ i nhảy dù một chi quân đội xuống tới lại có trên trăm cái người mặc nặng nghề động lực giáp thân ảnh từ cái kia hai khung phi hành khí phía dưới c h ố n g r ô n g hiện hiện n h ữ n g này trọng giáp chiến sĩ dựa vào phun khí ba lô trên không chung nhanh chóng điều chỉnh t ư thái không đợi rơi xuống đất liền hướng phía cự tháp phương hướng chút xuống ra đại lượng mưa đạn thực thể phi đạn cao năng trùng sáng ước thúc hạt đoàn các loại vô sinh nhận biết cùng không quen biết hỏa lực bắt đầu hướng phía tòa kia vô sinh liền ý thức được đây là cục đặc công nhân viên điều tra đến hắn vừa rồi một cái tin nhắn g i a o động tới một chi lặn sâu bộ đội mang theo san kiêu oanh tạc thuyền loại kia hỏa lực nặng bộ đội quân chính quy cấp hỏa lực oanh tạc trong c h ư ớ c mắt liền bao phủ cả tòa tháp cao đinh hay nhức góc bạo tạc cùng các loại năng lượng rít lên tạo thành sóng súng kích xua t á n đi phụ cận mây mù. vô sinh vừa mới bắt đầu còn ngậu một chút hắn vốn cho rằng cục đặc công đội ngũ tới người sáng lập hội trước hết nghĩ biện pháp tới gần cũng điều tra tòa kia quái dị tháp lại không nghĩ rằng đại bộ đội đúng chỗ đằng sau trước tiên chính là điên cuồng công kích nhưng ngay sau đó hắ tại ban s ơ một vòng hỏa lực thành công nổ rất tháp cao chung quanh một tầng tâm chắn năng lượng cùng bộ phận phiêu phủ ở không trung phụ thuộc kiến trúc đằng sau hắn liền nhìn thấy cục đặc công đến tiếp sau đại bộ phận công kích đều trực tiếp xuyên thấu tòa kia ngay tại lấp l ó e t ử tháp ngay cả ấy liền đều theo sát lấy kịp phản ứng phát ra một tiếng kinh hô ngoa tạo món đồ kia có thể chạy trốn cả tòa tháp đang tiến hành một loại nào đó truyền t ố n g cục đặc công bộ đội làm đếm thử tại thứ này rời đi nơi này trước đó phá hủy cả tòa công trình nhưng hiển nhiên không đội kịp san tiêu oanh tạc thuyền cùng lặn sâu bộ đội ném đưa hỏa lực vẫn đang kéo dài oanh nhưng theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều công kích đều trực tiếp xuyên thấu tầng kia hư hào huyết tượng t h á p cao truyền tống lúc phát ra vụ vụ âm thanh càng ngày càng bén n ọ t thậm chí xuyên thấu hỏa lực b a n h minh động tĩnh xuyên thấu cả tòa vụ trung thành v ụ sinh rốt cục ngồi không yên hắn không thể để cho cái đồ chơi này chạy hắn không muốn để cho cái đồ chơi này chạy thánh nữ nhân tạo quỷ dị xuất hiện vụ trung thành giấu ở trong x ư ơ n g mù dày đặc đồng thau kỵ l é n lút lút sùng thánh nhận t u hồi quá nhiều bí mật giấu ở trong tòa tháp này hắn thật vất vả đem cái đồ chơi này từ trong ngụy trang kéo ra đến còn trông cậy vào dựa vào nó giải quyết trong sơn cốc một đống lớn xây dựng cơ bản vấn đề tiền b ắ t đ ầ u sao có thể liền đem nó đem thả chạy húng chi loại này phong cách vẽ đồ vật một khi chạy vậy tuyệt đối h ậ u hoạn vô tận nghĩ đến cái này hắn cắn răng một cái hơi trải qua suy nghĩ ý tưởng còn chưa thành hình liền quay đầu nhìn về phía hồ ly cho ta đầu cái đôi a đất làn b đem ta phát xạ đi qua chương ba trăm linh hai quái nhiễu chương ba trăm linh hai quái nhiễu nghe thấy v u sinh cái này đột nhiên xuất hiện đất là huyền triệt tại chỗ chính là ngần ngờ bởi vì hắn không biết cái gì là đất là ấy lìn thì không có chút nào ngoài ý mớn mặc dù nàng cũng không biết lúc nào ra cái kê hoài bê nhưng nàng sớm đã thành thói quen vô sinh trong đầu tùy thời có thể đánh ra tới ý tưởng mới hồ ly thì càng đơn giản nàng căn bản không có suy nghĩ vô sinh vừa đem cái đôi hai chữ nói ra nàng cũng không chút nào do dự quay đầu từ phía sau rút một cái đuôi xuống tới cái này đưa đến huyền triệt lần thứ hai n g ó c trệ sau đó yêu hồ thiếu nữ mới hậu c h i hậu g i á c kịp phản ứng tranh thủ thời gian nhìn về phía vô sinh tấn công ta cùng ngươi cùng một chỗ lần này chính ta đi vô sinh ôm hồ ly cái đôi liền nói nhanh phía trên kia tình huống không rõ mà lại ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì các người đi theo đi q u a phong hiểm quá lớn hồ ly thẳng vào nhìn xem vô sinh con mắt nhưng ở chú ý tới đối phương thái độ kiên quyết đằng sau luôn luôn rất hiểu chuyện nàng cũng không có nói tiếp cái gì mà là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu tốt cái kia muốn phát xạ đến đâu vô sinh sớm đã có dự định hướng phía đỉnh tháp đánh tới ta nhìn chỗ kia là trước hết nhất bắt đầu lấp lóe nếu như cái đồ chơi này là muốn mở truyền tống vết nước kia hẳn là ngay tại phía trên màu bạc trắng đ ô i cáo bắt đầu có chút rung động vô sinh vô ý thức ôm chặt trong cái đôi đoạn mặc dù không có phe thứ ba thị giác hắn cũng có thể cảm giác đi ra mình bây giờ tạo hình này có thể có chút hứa tạo điểm sau đó hắn liền đem hai cái ẩy lìn cũng từ trên bả vai mình đuổi đến xuống dưới bên trong một cái ẩy lìn một bên nhảy xuống còn một bên la hét ai ngươi đi lên cụ thể dự định thế nào làm a mở cánh cửa to lớn đem cái đồ chơi này chặt đứt để nó dừng lại hay sao ta cũng chưa nghĩ ra đi lên trước nhìn xem vô sinh đặc biệt thành thất đáp thực sự không được liền cần ngươi nói biện pháp ta môn kia trực tiếp cắt chém không gian trên lý luận có thể đem nó cả lại dù sao không thành công liền nửa giờ sau trên mặt đất gặp vừa dứt lời trong ngực hắn đôi cáo liền cách ra một đạo ngọn lửa sáng l tại hồ hỏa đ ố n g nhiên quyết tán bạo liệt bên trong một cố mạnh mẽ lực t r ù n g kích đánh tới vũ sinh ai mẹ một tiếng liền ôm chặt cái này một đại đoàn lông sủ cả người bay thẳng hướng tòa kia nguy nga cự tháp ấy lìn đứng trên mặt đất lấy tay che nắng ngẩng đầu nhìn vũ sinh dần dần bay xa dần không khỏi toát ra một câu cảm thán thật tờ mở giống một cái r á m băng đi lên sau đó nàng lại bổ sung một câu bất quá hắn lần này ngược lại là trở lại ta quen thuộc hành động quen thuộc chết không có gì đáng tiếc loại kia một bên hồ đi lại có điểm đoán miệm lầm bầm ai tân công không mang ta ấy lìn hắn cũng không mang ta ạ huyền triệt căn bản không để ý hồ ly cùng ấy l ì n tại nhắc tới cái gì từ hồ ly đem cái đuôi rút ra đến vũ sinh bị bắn ra đi thời gian ngắn ngủi này bên trong hắn tất cả đều bận rộn ổn định đạo tâm lúc này đạo tâm ổn nhưng tam quan còn không có chậm trở về t r ờ i l ì n các nàng nói xong hắn mới đưa tay chỉ chỉ hồ ly vừa chỉ chỉ đã nhanh bay đến tòa tháp này nhọn vũ sinh ngươi hán các ngươi ấy l ì n không đợi đối phương đem phía sau mấy chữ nhảy xong liền khoát tay áo ngươi tài sơ h ọ c g t i ệ n huyền triệt thở dài một tiếng một bên từ trong ngực lại lấy ra mấy cái rửa hoàn ném vào trong miệm một bên hệ p ả i niệm, niệm lạnh đúng tại hạ tài sơ h Ê, Huyền đây là kiện vị tiêu thực tòa tháp này lấp lóe tốc độ đã càng lúc càng nhanh thân tháp nửa bộ phận trên thậm chí hoàn toàn lâm vào một loại nào đó hư h o trạng thái trong suốt thái từ đằng xa bay tới hỏa lực liên tiếp rơi vào tháp cao mặt ngoài mắt trần có thể thấy tất cả đều xuyên tấu đi qua vô sinh không hiểu đây rốt cuộc là nguyên lý gì nhưng hắn đoán thứ này chuyển tống vào độ đầu chỉ sợ đã đến cuối cùng bất quá may mắn là chúng quy là khổng lồ như vậy một tòa công trình kiến trúc sùng thánh nhận tu hội hắc hoa kỹ cũng không có cách nào đem nó trong nháy mắt từ tòa này trong dị vựa chuyển di ra ngoài bây giờ cách nó hoàn toàn rời đi nơi này hẳn là còn có một điểm cuối cùng thời gian hẳn cứ như vậy ôm đôi cáo xuyên qua phô thiên cái địa hỏa lực phi đạn t r ù n g sáng cùng hạt cao năng đoàn vạch phá bầu trời tại phụ cận trong không khí bén nhọn g à o thét lên nhưng cục đặc công bên hướng kia hẳn là đã chú ý tới bầu trời có cái ôm đôi cáo mãng đi lên biến t u n h i n vu sinh rất nhanh liền chú ý đến chúng quanh mưa đạn mỏng manh xuống tới tất cả từ phía sau chuyển đến công kích đều rời đi phương hướng bắt đầu tập trung oanh tạc tháp cao nửa phần dưới đôi cáo đã tới ngọn tháp phụ cận tại một cái rất gần khoảng cách đi vòng lấy vô sinh thử nghiệm điều chỉnh đôi cáo trôi nổi phương vị hắn kéo nó mặt bên lông tóc thế là trên mặt đất cựu vĩ hồ lập tức có sở cảm ứng thuận vô sinh nhắc nhở phương hướng di động tới vị trí cái đôi để nó dán chặt lấy cái kia đã trở nên trong suốt tựa hồ đã không tại trước mắt vĩ độ ngọn tháp loại cảm giác này rất kỳ diệu vô sinh cảm thấy cho dù là tại tự mình làm qua điều kỳ quái nhất trong n ộ n g cùng viết qua nhất thiên mã hành không trong sách đều chưa từng, từng có hình ảnh như vậy cưới đôi cáo xuyên qua mưa bom báo đạn đi chặn đi Phạm h là t nếu như g n là cục đặc công đang chuẩn bị đầy đủ tình hống giới hẳn là sẽ có cùng loại nhảy vọt nhiêu loại khí hoặc là lực hút tịnh máy phát loại hình quấy nhiều thủ đoạn nếu như là huyền triệt hắn quê quán đáng kêu các thần tiên hẳn là cũng có có thể ngăn cản loại này truyền tống cỡ lớn trận pháp hoặc pháp bảo nhưng những vật này trước mắt đều không có vũ sinh đưa tay giữa không trung hắn biết đã không có nhiều thời gian nhưng giờ phút này ngược lại cảm giác trong lòng rất bình tĩnh hắn có chút nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác cùng suy nghĩ suy nghĩ chỉ dẫn tiến lên phương hướng cảm giác để suy nghĩ đừng như vậy không hợp t h o i t h ư ờ n g hắn nhớ lại mở ra một cánh cửa lúc cảm thụ thử nghiệm ở tòa tháp này nội bộ mở ra một cánh cửa mặc dù tòa tháp này đã không tại nơi này nhưng nó còn ở nơi này lưu lại một hình bóng có bóng dáng liền mang ý nghĩa liên hệ vẫn còn ở đó cửa là liên hệ cụ hiện là hai cái không gian hai cái địa điểm lẫn nhau thành lập liên quan chứng minh chỉ cần có một chút điểm liên hệ cửa liền có thể mở ra vu sinh nghĩ như vậy mò tới một cái cửa nắm tay hắn thử nghiệm chuyển động n ó nhưng ở cửa mở ra trước đó hắn đột nhiên lại cảm thấy những vật khác đó là không ở giữa rung động là tòa tháp này ngay tại n h u loạn thời không kết cấu cái này n h u loạn tạo thành một cỗ mắt thường không thể gặp gợn sóng vu sinh không hiểu nó cũng nhìn không r a tới này đạo không gian gợn sóng cùng tháp cao truyền tống Ở g i ữ a có cái gì g trên n u y ê n l đó hắn quan, chỉ nghe n đoán, c thấy g vê anh một tiếng mắt tối xâm lại tháp cao trật tự trụ cột tầm cao nhất khu khống chế bên trong mười mấy cái sùng thánh nhận tu hội giáo sĩ chính lo sợ bất an canh giữ ở các nơi khống chế trang bị trước chờ đợi tháp cao thoát khỏi nguy hiểm trạng thái thánh sở bại lộ là cái cự đại ngoài ý m u ố n không ai nghĩ đến thánh nữ nhân tạo sẽ liên tiếp thất bại hai lần lại không người nghĩ đến cái kia cường đại không gian lồng chụp hệ thống lại bởi vì không hiểu thấu nguyên nhân đột nhiên sụp đổ mà cục đặc công tốc độ phản ứng cùng đưa lên t i ế n đến bộ đội cường độ thì là cái thứ hai ngoài ý m u ố n khi cái kia hai khung s a n t i u xuất hiện tại dự cảnh trên da đa thời điểm hiện giả liền hạ đạt khẩn cấp nhảy lên trời mệnh lệnh nhưng dù vậy thấp cao hay là tại vòng thứ nhất hỏa lực a n h tạc bên trong rắn rắn chắc chắc c h ị u một vòng đà kích may mắn là thấp cao hộ thuẫn cùng xác ngoài kháng chủ đến từ santio hỏa lực nặng sau đó pha sóng chuyển đổi mang tới hư h ó a thi đề trật tự trụ cột tránh thoát đại đa số công kích đã chuẩn bị hiện tại tháp cao các nơi cái kia làm cho người bất an kịch liệt rung động đang dần dần bình ổn lại ngoại bộ máy giám thị truyền đến đồng vụ hình ảnh đang dần dần bị nhảy vào hệ thống khởi động lúc sai vị quan g ảnh thay thế rốt c ụ c a n toàn khống chế trong đại s ả n h các giáo đồ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra cứ việc nhiệm vụ ở một mức độ nào đó thất bại kịp thời vãn hồi tổ chức trọng yếu tài sản vui sướng hay là để tất cả mọi người chấm tính lại mà một cái ngồi tại tất cả giáo đồ ở giữa mặc màu trắng đoàn báo cao gầy lao nhân cũng chầm chậm nhẹ gật nhưng mà đúng vào lúc này liên tiếp đáng sợ sẽ rách nổ đùng cùng xa so với vòng thứ nhất hỏa lực anh t ạ c đều muốn mánh liệt rung động lại chuyển khắp cả tòa tháp cao tựa như cự tháp nội bộ nổ tung liên tiếp hạng nặng tạp đạn mánh liệt chấn động để trong đại sành tất cả mọi người ngã trái ngã phải đang kinh ngạc thốt lên tiếng vang triệt chung quanh đồng thời chói hai hệ thống tiếng cảnh báo cũng từ bốn phương tám hướng chuyển đến ngày vọt quấy nhiễu cảnh báo sai lầm trí mạng ngày vọt quấy nhiễu pha sóng chuyển đổi thất bại hướng dẫn họ phờ lìn cảnh báo hướng dẫn họ phờ lìn ngày vọt quấy nhiễu ngay sau đó tiếng cảnh báo bên trong liền xuất hiện trói thai t ạ c â m các loại hệ thống báo động vang thành một mảnh nhiều cái hệ thống sụp đổ đưa tới mắt xích chụp chặt để chính t r ố n g coi đài điều khiển mấy cái nhân viên kỹ thuật phát ra gần như kêu gen thét lên một tên ẩ n tu hội thành viên trực tiếp nhảy dựng lên nhìn về phía trong phòng áo bào trắng cao gầy l ã o nhân hiền giả chúng ta lọt vào công kích không do nguyên lý nhảy vọt quấy nhiễu rời khỏi nhảy vọt nhanh áo bào trắng kia trên mặt lão nhân cũng đã mất đi chấn định tại pha sóng động cơ chôn vùi trước đó ngay tại rời khỏi toàn viên kháng xung kích chuẩn bị chúng ta muốn rơi ra siêu không gian một giây sau cuối cùng một tiếng ầm ầm nổ vang cùng chấn động mánh liệt cơ hồ đem trong đại sành một nửa người đều mê đi tới hoàn toàn thanh tỉnh lấy người cũng ngã trái ngã phải miệng mũi đổ máu bọn hắn loạn trà loạn t r o ạ n mà miễn cưỡng từ không gian đảo lộn kịch liệt trong kích thích khôi phục năng lực suy tính sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề g tụ hợp vật cửa sổ mạng tàu bên ngoài là một mảnh l ạ l ắ m mà hắc cám tinh không cả tòa trật tự trụ cột bị nào đó cố không biết lực lượng làm lại n ả y vọt h a m số ném tới quần tinh ở giữa hoang vu khu vực chương ba trăm lẻ ba đuổi theo đi chương ba trăm lẻ ba đuổi theo đi khi nhìn đến cửa sổ mạng tàu bên ngoài mảnh kia xa lạ tinh không đằng sau trong phòng điều khiển tất cả mọi người liền lâm vào q u ỷ dị mà bất an trở mặc một cái trạng thái tốt hơn một chút chút tần tu hội thành viên từ trên vị trí của mình b ỏ lên loạn cha loạn trọn g mà đi hướng vị kia cao gầy lão nhân áo bào trắng hắn đi lại gian nan cái này không chỉ là bởi vì trật tự chi trụ rời khỏi nhảy vọt đưa đến sung kích cũng bởi vì cả tòa thắp hệ thống trọng lực xảy ra vấn đề hiện tại trong đại sành trọng lực phương hướng xuất hiện hữu loạn hiện tại trong đại sành trọng lực p h ư n g hướng xuất h i n hữu loạn qua hồi lâu mới trầm giọng mở miệng nhảy vọt quá trình bị nhiễu loạn nhân viên phụ trách hải hành báo cáo tình huống là một tên khác cần tu hội thành viên cuốn quyết đáp chúng ta dự thiết nhảy điểm hẳn là tại lượng hà tinh vân phụ cận lực hút t h a n điểm đó là một mảnh phi thường dễ dàng phân biệt sáng tỏ bụi b ằ n đ o ạ n nhưng bây giờ tất cả ngoại bộ máy theo dõi phạm vi tầm nhìn bên trong đều không nhìn thấy nó tinh đồ so sánh toàn bộ hướng dẫn hệ thống đều họ phơ lìn nhân công so sánh còn cần thời gian rất lâu trước xác nhận trật tự chi trụ tình huống tổn thương xác nhận bên trong xác tầng có hay không tiết lộ sau đó nghĩ biện pháp chữa trị từng cái hệ thống con hiện giả mở miệm nói ra ưu tiên chữa trị hướng dẫn cùng động cơ hiểu rõ bọn ta đến cùng ở đâu sau đó là cái này đáng chết hệ thống trọng lực đúng đúng h i ê n giả từ từ hít vào một hơi để cho mình thanh em lần nữa bình tĩnh trở lại không gian giáo chuẩn khí cùng thánh quan thất tình huống thế nào chúng ta mới vừa cùng hạch tâm khoang thuyền đoạn bắt được liên lạc không gian giáo chuẩn khí không có bị hao tổn thánh quan thất tồn tại nhất định tổn thương nhưng thánh nữ chưa chịu ảnh hưởng còn tại khôi phục bên trong h i ê n giả túi thấp xuống mỹ mắt để người chung quanh không cách nào nhìn thấy ánh mắt của hắn hắn có chút bực bội dùng ngón tay đập chỗ ngồi lan can dùng người bên cạy không nghe được thanh t ê nhưng p ế vật kia. Làm cho n g ờ i kiểm khó chịu chế mà một được đ lát ằ sau, h ắ nhưng ngừng đầu, t a chữa thanh mau n lệnh leo cứng rắn, tăng tốc tốc độ chữa trị, để, thánh nữ nhân tạo, mau chóng h âm leo tạo, tốc tốc trị, r từ t độ để, Nhưng, là thánh nữ lần này tổn thương rất nghiêm trọng nhất là tâm trí bình t h ư ớ n g cưỡng ép thôi hóa lời nói sau này có thể sẽ xảy ra vấn đề chỉ cần không phải hôm nay liền tiêu cháy sau này vấn đề sau này lại nói hiện giả lập tức đánh gãy bộ hạ mà nói ta hiện tại muốn nàng lập tức trở về đến vị trí chiến đấu ta có thật không tốt dự cảm phiền phức của chúng ta còn không có kết thúc h i ê n g i ả nhẹ gật đầu thân xác rốt cục không còn chặt như vậy kéo căng bên cạnh hắn một tên ẩn tu hội thành viên thấy thế rốt cục đánh bạo mở miệng h i ê n g i ả ngài cảm thấy đến cùng là cái gì tập kích chúng ta sẽ là cục đặc công một loại nào đó nhảy vọt quáy nhớ kỹ thuật sao h i ê n g i ả chậm rãi l ắ t đầu trật tự chi chủ cài đặt lấy cường đại nhất pha sóng động cơ cùng hạch tâm hệ thống phòng vệ muốn làm nhiều nó phải là loại kia thiết trí tại tinh môn phủ cận hoặc là cứ điểm công trình bên trên cỡ lớn cố định thức nhiều đoạn trang bị mới được cục đặc công gần nhất mới ý thức tới tầm sâu dưới thành tồn tại bọn hắn không kịp cũng không có lý do ở nơi đó kiến tạo loại v sau đó hắn trầm mặc vài giây đồng hồ mới chậm rãi mở miệng thành nữ nhân tạo chuyển về chiến đấu trong tư liệu mấy cái kia xông vào nồng vụ khả nghi ra hỏa tất cả tình huống đều là từ bọn hắn xuất hiện đằng sau bắt đầu dần dần mất đi khống chế ẩn nấp l ồ n g chụp sụp đổ cũng là bởi vì bọn hắn nhưng mấu chốt là những tên kia đến cùng là ai bọn hắn lại là làm thế nào hắn đột nhiên ngừng lại ngầm đầu kinh ngạc nhìn cửa sổ mà tàu một loại trước nay chưa có kinh ngạc thậm chí hoảng sợ thần sắc xuất hiện tại cái này lao nhân áo bào trắng trên mặt hắn mở to hai mắt nhìn gác gao nhìn chằm chắm phương hướng kia li một đạo lại một đạo ánh mắt cũng nhìn phía cùng hiền giả một dạng phương hướng một người hiền giả vừa mới nâng lên bọn hắn bên trong một cái chính nằm nhoài trên cửa sổ mạng tàu đánh giá trong đại s ả n h nhận tu hội các thành viên hắn mặc một thân bình thường nhìn xem thậm chí giống như là hàng v i ệ a hè hàng hưu nhàn áo khoác một cái cánh tay bên trong còn ôm d ễ giống như là cái đuôi một dạng lông xù sự vật hắn cứ như vậy không có chút nào phòng hộ bại lộ tại trong không gian vũ trụ như cái đầy hiếu kỳ người quan sát một dạng nhìn chằm trong đại sành mỗi người sau đó hắn phát hiện mình bị người thấy được hắn chú ý tới khống chế trong đại sành cái tia từng tấm hoảng sợ mặt. Thế là cái này. sinh vật hình người trên mặt liền lộ ra mỉm cười đến đó là một loại vui sướng mà anh n ă n g dáng tươi cười hắn cứ như vậy cười còn đưa tay đối với ẩn tu hội các thành viên dựng lên cái dễ ạ hoảng sợ tiếng gọi ấ m ý tràn ngập khống chế đại s ả n h ngay sau đó là hiền giả cùng mấy tên tiểu đầu mục duy trì trật tự gầm thét an tĩnh đều tỉnh táo lại phái r a kỵ sĩ giải quyết hết q u á i vật kia lao nhân áo bảo trắng lớn tiếng hô quát cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài thân ả n h bắt đầu nắm lấy tháp cao vỏi vật n ô lên hướng một bên bỏ đi hắn di động trong đại sành lại có người kinh hô hắn hướng phía dạ đại trận liệt phương hướng đi ngoại bộ máy giám thị đem ngoại bộ máy theo dõi hình ảnh cắt qua nguy rồi nhiều hơn phân nửa ngoại bộ máy giám thị đều lúc trước súng kích bên trong hủy bên tiên là giám sát điểm ngủ. đem thanh lý sát ngoài máy không người lái phái đi ra bọn chúng cũng có ca mê ra kỵ sĩ đã tiến vào thông đạo sau ba phút cách đáp trong đại s ả n h hỗn loạn tương bừng ồn ào tại vừa mới trải qua một lần nguy cơ trí mạng cả tòa trật tự chi trụ đều lâm vào nguy hiểm lạc hướng trạng thái tình hùng dưới một cái nằm ngoài cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài nhìn chằm chằm tất cả mọi người nhìn người phản phất thành đệ sập rất nhiều nhân lý chi cuối cùng một cây dâm dạng lại có người đang sợ h ã i sau khi kiệt lực duy trì lấy c h ấ t tự muốn giải quyết hết cái kia mặc dù nhìn xem giống người nhưng nghĩ như thế nào đều khó có khả năng là người ra hỏa hiên giả ngồi ở trong đám người ở giữa không nói gì chỉ là sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem đã chống giống cửa sổ mạng tàu phương hướng cái kia người đã hoàn toàn di động đến từ bên này không thấy được địa phương tại trật tự chi trụ sắc ngoài tầm mắt điểm mù bên trong hắn ngay tại làm gì hắn chuẩn bị làm gì hắn là thế nào tại tháp cao nhảy vọt thất bại tình hồ dưới cùng đi lên hắn đến cùng là ai hắn đến cùng là cái gì vũ sinh dọc theo tòa này cổ quái tháp cao sát ngoài cẩn thận từng ly từng tí b ỏ sát lấy một cái cánh tay vẫn ôm hổ ly cái đuôi to cái này khiến hắn nhớ tới thường xuyên trong nhà các ngọ ngách âm u b ỏ sát ấy lìn t h như dưới mặt bàn dưới bàn trà mặt phía dưới ghe salon tiểu nhân ngẫu luôn luôn tại những địa phương kia chui tới chui lui nhưng hắn cảm thấy mình cùng ấy lìn còn là không giống nhau tiểu nhân ngẫu đó là âm u b ỏ sát hắn đây là ánh nắng khỏe mạnh lại vừa phải b ỏ sát l i ê n ngay cả b ỏ sát mục đích đều rất năng lượng tích cực hắn muốn tìm cái cửa vào, chui vào cho dấu ở chiếc này phó tinn bên trong đám tà giáo đồ đưa đi kinh không sung sướng cũng không quan hệ dù sao hắn hiện tại rất vui vẻ hắn tại một khối tương đối bằng p h ẳ n g vỏ ngoài ngừng lại ngắn ngủi nghỉ ngơi mà ngửa ra sau ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia hắc cám vô n g ầ n bầu trời cao cùng lẳng lặng tô điểm tại sâu trong bóng tối mỹ rượu của tinh thật là dễ nhìn a vô sinh ở trong lòng nói thầm lấy hắn không có cách nào đem câu nói này nói ra âm thanh bởi vì hắn ở chỗ này không có khả năng hô hấp ngay từ đầu cái này khiến hắn rất không quen thậm chí làm xong nửa giờ sau trở về cùng gậy liền bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ chuẩn bị tâm lý dù sao mắt tối sầm lại lại mở mở m hắn suy nghĩ chính mình lần này là cả không sống được nhưng một lát sau vưu sinh liền phát hiện nguyên lai hô hấp đối với hắn mà nói không phải nhất định đây chẳng qua là còn sống trạng thái này kèm theo lâm sàng đặc thù thôi chí ít hắn là hiểu như vậy nhìn trước mắt bao la hùng vĩ như vực sâu vũ trụ thâm không vưu sinh cảm giác mình suy nghĩ cũng giống như bị cái này vô biên không gian phóng đại nghe nói thiên phong linh sơn bên k i a lợi hại một điểm tu sĩ cũng có thể làm đến ở bầu trời cao vũ trụ sinh tồn cũng không biết bọn hắn là thế nào làm được bọn hắn cũng là đem hô hấp ưu hóa mất rồi sao không biết ấy lìn có thể hay không cũng giống dạng này tại bầu trời cao hoàn cảnh b dù sao nàng giống như căn bản không có tim phổi loại đồ chơi này hồ ly đâu nàng rất lợi hại đại khái cũng được vũ sinh cứ như vậy suy nghĩ miên man sau đó suy nghĩ liền bị trong đầu đột nhiên chuyển đến một thanh âm cắt đứt ai ai vũ sinh vũ sinh ngươi còn sống không đã chết rồi sao muốn chết trở về sao như thế cần ăn đòn phương thức nói chuyện đương nhiên là ậy lìn sống đây này ngay tại bầu trời cao tung bay đâu vũ sinh tức giận đáp lại ta cùng ngươi giảng đám này tà giáo đổ làm tòa tháp này nhưng thật ra là tờ mở một chiếc phi thuyền vũ trụ ngươi biết không bất quá ta tại cái đồ chơi này mở ra truyền tống thời điểm cho nó gầy đẩy một chút hiện tại hình như là đem nó làm hư đ ặ t cái này loạn tung bay ta bây giờ tại nó vỏ ngoài treo muốn tìm cái địa phương chui vào còn không có tìm tới thích hợp đ i ể m vị ấy l i n bên kia mấy giây không có truyền đến động tĩnh tựa như là kinh lấy sau đó nàng mới truyền đến một tiếng kinh hô ta siết c á i ít. người cái này cũng được ta cũng thật kinh ngạc vô sinh trong đầu đáp lại đúng rồi mặt khắc cùng hồ ly nói một tiếng nàng căn này cái đôi đến bên này đằng sau liền không có động tĩnh cũng không biết có phải hay không bị ta làm hư một lát sau ấy l i n truyền đến đáp lại ta nói với nàng nàng nói chính là cách quá xa cắt đứt quan hệ cắt đứt quan hệ đằng sau cái đuôi không có tác dụng gì ngươi tìm một chỗ ném đi đi hoặc làm ở cửa ném về nhà cũng được nàng quay đầu cho ngươi đổi cái khăn quàng cổ vũ sinh nghĩ nghĩ tiện tay ở bên cạnh kéo ra một cánh thông hướng đường n g ô đồng số sáu mươi sáu cửa đem cái đuôi ném vào ta cho nó ném về nhà các ngươi bên kia tình huống kiểu gì cục đặc công người ở đây này huyền triệt đang cùng bọn hắn nói rõ tình huống vừa rồi cái kia lặn sâu bộ đội quan chỉ huy còn tìm ta tới hỏi thăm ngươi đi đâu ta nói với hắn hồ ly dùng cái đuôi đem ngươi bắn ra đi hắn tại chỗ cho mình đánh một châm ai ngươi lúc nào trở về a thiểu nhân ngẫu lại hỏi ta thử trước một chút nhìn có thể hay không tiến vào tòa này thắp bên trong tại không đem nó làm nổ tình h u n g dưới dù sao cái đồ chơi này còn giống như rất dễ dàng hỏng vũ sinh nói ra nếu như có thể nói tranh thủ mang một ít thổ đặc sản trở về dù sao đều đổi tới cái này cái gì thu hoạch đều không có trở về cũng đừng xoay vậy được rồi đừng chết quá nhanh a biết biết chương ba trăm linh bốn thẩm thấu chương ba trăm linh bốn thẩm thấu kết thúc cùng ấy liền thông tin đằng sau vũ sinh đình chỉ nghỉ ngơi tiếp tục tại tòa tháp cao này tường ngoài thượng di động không cái an toàn dây thừng ôm tại cái đôi trạm không gian ra khoang thuyền hành tàu đại khái chính là như thế cái cảm giác một khi thật tuột tay bay xa hắn là nghĩ không ra làm như thế nào tại chân không mất trọng lượng hoàn cảnh bên dưới lại du lịch trở về đến lúc đó chị sợ cũng chỉ có thể mở cửa về nhà bất quá có lẽ trước tiên có thể ở tòa tháp này vào ngoài lưu lại một cái Tọa độ. mặc dù cái đồ chơi này giờ phút này khả năng đang đứng ở di động trạng thái không có vật tham chiếu vũ sinh cũng không tốt phán đoán nó có hay không đang phi hành nhưng nếu như ghi chép tọa độ lúc lấy dưới chân thân tháp là tham khảo nguyên điểm mà nói đến lúc đó có lẽ còn là có thể mở cửa trở về vũ sinh trong đầu chuyển đủ loại suy nghĩ tại vượt qua một đạo công dụng không rõ kim loại nô ra kết cấu đằng sau hắn lại một lần ngừng lại hắn lấy ra chính mình mới lấy máu tiểu đ a o dùng thánh nữ nhân tạo đầu ngón tay l ư ớ i đ a o chế thành cứng cọi lại vô cùng sắc bén sau đó tại trên bàn tay của mình vẽ cái lỗ hổng huyết dịch trực tiếp dâng trào đi ra nương theo lấy từng tia từng tia sương mù màu đỏ tại chân không trong hoàn cảnh sôi trào vô sinh thoạt đầu giật này mình nhưng rất nhanh liền cảm giác một màn này vẫn rất thú vị may mắn hắn ngược lại là chưa quên chính mình lấy máu là vì cái gì tranh thủ thời gian liền tập trung khống chế tinh thần lấy phun ra ngoài máu tươi để bọn chúng chậm rãi bay tới phủ cận tháp cao vào ngoài tại vết thương nhanh chóng khép lại trước đó những cái kia sôi trào máu liền đã lặng yên không một tiếng động dung nhập trong tháp cao vô sinh có chút nhắm mắt lại cảm giác huyết dịch hướng mình truyền đạt tin tức hắn nhìn đến một chút mơ mơ hồ hồ kết cấu tòa tháp cao này hướng hắn truyền đạt tự thân bí mật, cái nhìn như là nhan thạch trên thực tế là hợp kim sắc ngoài bọc thép phía dưới là đan chéo nhau phức tạp đường ống tuyến đường khoang trống hành lang cùng rất nhiều vô sinh đoán cũng đoán không ra khoa học kỹ thuật đồ chơi hắn bây giờ có thể nhìn thấy phạm vi rất có hạn mà tại cái này phạm vi có hạn bên trong hắn nếm thử tìm kiếm lấy một đầu có thể xâm nhập thân t h á p đường huyết dịch thẩm thấu chỗ đều là đường nhưng vô sinh đến tìm cho mình cái an toàn một điểm điểm rơi mới được hắn không sợ chết nhưng hắn sợ chết quá khó coi thật vất và thẩm thấu đến một bước này kết quả đi vào trực tiếp a một tiếng bị tà giáo đổ loạn đao chặt mặt kia liền ném đi được rồi hay đầu ấy lỉnh cây ó thể đem này nhắc tới tháng chuyện nhắc đem đến c sau. này bên này không có thích hợp xâm nhập điểm vũ sinh liền lại dọc theo sát ngoài di động một khoảng cách tại một chỗ kết nối với phụ thuộc công trình xiến g xích phụ cận lập lại chiêu cũ lần nữa ban thường tháp lấy máu liên tục ba lần đằng sau hắn rốt cục tại một chỗ bọc thép điểm kết nối phụ cận ngừng lại trên mặt lộ ra vui sướng t h ầ n sắc phía dưới này có cái thông đạo an toàn thông đạo phụ cận không có người sống ký thức có mấy đầu thông lộ có thể tiến về càng sâu địa phương vũ sinh không chút do dự đưa tay đặt tại khối kia nặng nề mà lạnh buốt thiết giáp hợp kim bên trên bọc thép rất dày mà lại phía dưới còn có mấy tầng phòng hộ giảm sốc cùng truyền cảm kết cấu nhưng vô sinh muốn mở ra cửa cũng không phải là trực tiếp đem nặng nề g h như thế mấy tầng đồ vật cắt ra mà là hình thành một cái khoảng cách ngắn thông đạo truyền thống lấy đã xông vào đi huyết dịch là liên hệ đầu thông đạo này khoảng cách đủ để vượt qua tháp cao vào ngoài tất cả kết cấu đồng thời vòng qua bọc thép t ầ n g phía dưới khả năng tồn tại tổn thương báo động hệ thống vô sinh đối với phi thuyền vũ trụ cái đồ chơi này không hiểu nhiều nhưng hắn đoán chiếc thuyền này khẳng định sẽ có tương tự báo động hệ thống lấy bảo đảm một khi có đồ vật gì đánh xuyên bọc thép người ở bên trong có thể lập tức biết hắn lần này cần làm chui vào đương nhiên là bại lộ càng Vũ hiện n h giả ngồi tại không chê trong n đại sảnh mà tâm trầm nghe chúng quanh t h u y ể n đến báo cáo cùng nói chuyện với nhau âm thanh một loại khẩn trương không khí bao phủ toàn bộ đại sảnh nhưng ít ra tất cả nhân viên công tác đều khôi phục tỉnh táo hiện tại mỗi người đều đang làm chính mình chuyện nên làm nhưng mà hiền giả có thể rất rõ ràng cảm giác được một loại nào đó tâm tình bất an đã tại tất cả mọi người trong lòng lần nữa phát sinh lớn mạnh bởi vì bọn hắn tìm không thấy cái kia ở ngoài trật tự chi trụ sát thượng di động quái vật nếu như tên kia chính là dẫn đến trước đây ẩn nấp lồng t r ụ p mất đi hiệu lực cùng nhảy vọt thất bại kẻ cầm đầu cái kia tình huống trước mắt không thể nghi ngờ h ỏ n g bét cực độ trông thấy một cái tại trong không gian vũ trụ dựng treo phiếu bầu trời cao hóng mát khách quả thật là một kiện kinh dị sự tình nhưng hắn đào mắt lại biến mất liền thành cự một tầng khác trên mặt khủng bố có phải hay không là một loại nào đó tập thể nào rốt cuộc có còn nhỏ tâm cẩn thận nói ra một cái tất cả mọi người h y k ý chung khả năng chúng ta trước đó vội vàng tối lui ra khỏi nhảy vọt trạng thái lúc này đối với hệ thần kinh tạo thành rất lớn kích thích dưới loại tình huống này tập thể thảo giác là có án lệ m à t h e o người nói là thánh lịch năm một nghìn tám trăm tám mươi hai hồng bảo thạch hảo sự kiện chiếc thuyền kia tại nhảy vọt sau khi thất bại d ừ n g s á t ở khoảng cách tinh cảng bốn ánh sáng dây trong bầu trời cao thuyền viên đoàn không có mặc bất kỳ phòng vệ nào từ trong phi thuyền đi ra bọn hắn coi là an toàn đến nhà không chừng ta nói là vạn nhất đâu đủ rồi một tên lần tu hội thành viên đánh gây cái này không có chút ý nghĩa nào nói chuyện với nhau. hắn dùng thật h chui à tới vào mặc áo bào trắng hiện giả nghe nói như thế bỗng nhiên đứng dậy ở chung quanh người thời điểm kinh nghi bất định trên mặt hắn ngược lại lộ ra vẻ tươi cởi tới rất tốt tìm tới hắn giải quyết hắn vô sinh cảm giác mình có chút lạc đường hắn tiến nhập tòa tháp này lại phát hiện trong này kết cấu giống như giống như mê cung khắp nơi đều là giao lộ cùng không hiểu thấu gian phòng tin tức tốt là trong này có trọng lực hắn rốt c ụ c có thể cước đạp thực địa đi đường mà tin tức xấu là nơi này có bộ phận khu vực trọng lực rõ ràng xảy ra vấn đề đến mức hắn đi tới đi tới liền sẽ đột nhiên khoảng, đến một bên sau đó càng thêm không làm rõ ràng được trên dưới trái phải bất quá hắn cảm giác vấn đề này không lớn bởi vì bản thân hắn liền không biết trong này con đường mê không lạc đường đều như thế trong này hoạt động chủ yếu dựa vào là chính là một cái dùng máu mở thấu thị cùng sự tự tin mạnh mẽ cứ như vậy tại mấy đầu trong hành lang đảo quanh chỉ chốc lát đằng sau h n tại một chỗ không người nơi hẻo lánh ngừng lại sau đó từ trong túi móc móc lấy ra điện thoại di động giải tỏa sáng bình phong tiến vào biên cảnh thông tin giới diện vũ sinh d á m khẳng định cái này nhìn như thường thường không có gì lạ điện thoại bên trong tuyệt đối chất đầy cục đặc công hắc k h o a kỹ khắc trước bất luận liền thứ này vừa rồi đi theo mình tại bầu trời cao hoàn cảnh bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy hiện tại thao tác vẫn tơ lụa không gì sánh được vậy liền không thể nào là dùng phổ thông dẫn dụng linh kiện đương nhiên điện thoại không có tại bầu trời cao hoàn cảnh bên trong hư hao còn không phải điều kỳ quái nhất điều kỳ qu nhất chính là khi hắn đem cái đồ chơi này móc ra thời điểm phát hiện nó có tín hiệu có tín hiệu vô sinh vốn là dự định liền tùy tiện vỗ vũ cảnh vật chung quanh sau đó mở tiểu môn cho bách lý tình một ngạc nhiên kết quả vừa nhìn thấy trên điện thoại di động tín hiệu đầy ô liền kinh ngạc tiếp lấy đem thanh trạng thái lấy xuống đến xem một chút hắn liền chú ý tới tín hiệu hậu tố nhà cung cấp từ giới thành thông tin biến thành tinh thần liên hợp thông tin phía sau còn tiêu chú một nhóm trước mắt sử dụng giữa các hành tinh liên hợp k ê n thông tin khả năng sinh ra ngoài định mức phí tuần nhắc nhở nhưng cũng không có chậm trễ làm chính sự hơi sợ hai thán phục một lúc sau hắn phải nắm chặt thời gian ở chung quanh tạch tạch tạch đập một vòng lại đồng thời mở ra điện thoại di động hoàn cảnh số liệu giám sát công năng lúc này mới cho bách lý tình phát cái t i n t ứ c ngươi đoán xem ta ở đâu sau đó bất quá một lát hắn liền nhận được bách lý tình hồi âm mở đầu trực tiếp chính là một chuỗi dấu chấm hỏi ba ngươi đã tiến vào tòa tháp cao kia rồi vũ sinh có chút ngoài ý m ớ n a n g ư ơ i biết chuyện này ta nhận được báo cáo nói ngươi bị hồ ly dùng cái đuôi bắn ra đi sau đó cùng tòa kia cổ quái tháp cao cùng một chỗ biến mất tại vụ trung thành trong x ư ơ n g mù dày đặc bách lý tình nhanh chóng hồi âm nàng hiện tại đã có thể tương đương thành thạo lại bình tĩnh đem văn tự sắp xếp tổ hợp thành loại này thần kỳ câu vừa rồi ta cho ngươi đánh mấy cái điện thoại nhưng ngươi không có nhận vũ sinh ngay chút tranh thủ thời gian xác nhận một chút điện thoại di động trò chuyện ghi chép kết quả thật thấy được mấy cái không có nhận thông đ i ệ n báo đều là bách lý tình đánh tới hắn có chút một bước bởi vì hắn hoàn toàn không nhớ rõ điện thoại vang lên qua bất quá chỉ một lát sau đằng sau hắn liền kịp phản ứng phát tin tức cùng đối phương giải thích a có thể là bởi vì vừa rồi tại chân không mà lại vừa rồi tại vội vàng tìm đường cũng không có lưu ý điện thoại chấn động bách lý tình bên kia lại phát tới một chuỗi dấu chấm hỏi vũ sinh cảm giác rất khó dùng răm ba câu cùng đối phương giải thích rõ ràng chính mình vừa rồi tại một chiếc phi thuyền bên ngoài dựng treo phiếu cùng tại phi thuyền vỏ ngoài mở cửa chui vào toàn bộ quá trình cho nên chỉ mơ hồ hồi phục một câu ta bên này hoàn cảnh có chút phức tạp quay đầu lại giải thích với ngươi phát x o n g tin tức hắn lại nhìn một chút trên tay mình đã khép lại vết thương từ trong túi lấy ra lấy máu tiểu đao đến lại đang trên bàn tay quẹt cho một phát huyết dịch từ trong vết thương tràn ra phản thất có độc lập sinh mệnh đồng d ba o trăm linh năm loạn đao chém lăn chương ba trăm linh năm loạn đao chém lăn tương tia từng, từng sợi x ư ơ n g mù tại mảnh này bao trùm lấy quỷ dị t i n h đám hủ hóa khúc khối trên không phiêu đãng ngay cả chung quanh đồng vụ cũng giống như bị nơi này mọc thành bụi thủy tinh nhiễm lên một tầng không rõ màu tím đến từ cục đặc công lặn sâu bộ đội ngay tại các nơi thu thập mẫu bọn hắn đem nơi này thổ nhuỡng cùng thủy tinh cất vào các loại an toàn trong vật chứa sau đó tại nổi lên lúc đem nó cùng nhau mang về thế giới hiện thực cùng lúc đó t h â m t i ề m viên bọn họ còn tại hiện trường thiết t r í đại lượng dò xét thiết bị lấy thu thập phụ cận hoàn cảnh t h a m số bọn hắn lại thông qua liệt p i ê u đem tiến vào một máy k h o a c ăn giỏ muốn từ mảnh này khu ô nhiễm khối đào xuống đi nhìn nơi này thủ hóa đến cùng thẩm thấu đến trình độ nào mà trước kia đứng lặng lấy một tòa cự tháp địa phương hiện tại đã biến thành một cái sâu vài chục thớp hố to đáy hố kia không có tinh đám lại trải rộng tản ra màuím đen ánh sáng nhạt nhìn phảng phất là bị thứ gì ăn mòn qua đi lưu lại đường vân hồ ly cùng ấ y lỉn tờ rồ chính ngồi s ổ m ở bên hố bên cạnh thảo luận những đường vân kia là làm gì dùng mặc dù không có mảy may đáng tin cậy kết luận nhưng hai người thảo luận đến khí thế ngất trời huyền triệt ở bên cạnh nhìn xem một màn này lộ ra có chút mờ mịt lại có chút bất an nhẫn nhịn hơn nửa ngày hắn mới rốt cục nhịn không được nhắc tới đứng lên các ngươi liền không lo lắng h ắ n sao một bên ấ y lỉn thép nghe vậy g ầ m đầu a ai a ngươi nói v u sinh a hắn có gì có thể lo lắng cũng không phải không trở lại huyền triệt nghe chút càng phát sầu hắn cảm thấy mình không hiểu rõ cái này lữ xã bên trong từng cái thành viên tư duy hình thức từ vừa mới bắt đầu liền không có hiểu rõ qua hắn người đang ở hiểm cảnh a vừa rồi hồ ly cô nước dùng này, dùng cái đuôi đem hắn phát xạ đi lên thời điểm ta liền muốn hỏi hắn luôn luôn làm như thế không hợp thói thường lại nguy hiểm sự tình sao các ngươi đều quen thuộc mà lại hắn hiện tại theo tòa kia trách tháp chuyển rời đến nơi khác cũng không biết trong tòa tháp này đều có nguy hiểm nào đó kết quả hắn lời này còn chưa nói xong ấy l i ề n liền không kiên nhận khoát a y áo ai nha đường rông dài như vậy ngươi yên tâm đi hắn không có việc gì mới vừa rồi còn cùng ta trò chuyện tới đâu cùng lo lắng cái này ngươi không bằng cũng tới xem một chút cái hố to này hồ lý ngốc nói phía dưới này đường vân là bị tòa tháp này nên m ó n g ép ra ta cảm thấy là tòa tháp này phát xạ thời điểm toát ra tới huyền t h i ệ t hắn thở dài một tiếng quyết định không để ý tới cái này vui buồn thất thường nhân n g ấ u toàn bộ lữ xã quả nhiên vẫn là chỉ có một cao nhân bắt đầu giao lưu dễ dàng một chút mặc dù cũng không có dễ dàng quá nhiều bốn tiếng bước chân quanh quẩn tại chống trải hành lang bên trong nhưng lệnh trọng lực hoàn cảnh để vô sinh đi ở chỗ này thời điểm cảm giác có chút khó chịu thế là hắn dứt khoát tại một chỗ hành lang đ i ể m kết nối ngừng lại một bên dựa vào tường nghỉ ngơi một bên nhẹ nhàng thở ra một hơi cách đó không xa ánh đèn có chút lấp lóe tựa hồ nơi này điện lực cung ứng xảy ra vấn đề tại cái kia lấp lóe trong ngọn đèn vô sinh luôn cảm giác cất dấu chút l ờ mở bằng dáng nhưng cũng có thể là, đơn thuần là ánh mắt hắn có chút bỏ ra dù sao hắn đoạn đường này đi tới thực sự thả quá nhiều máu có không có hảo ý khí tức tại ở gần tại phụ cận trong hành lang tập kết có ánh m vũ sinh tử vừa rồi bắt đầu liền chú ý tới những này theo đôi chính mình trong bóng tối tập kết khí thức cũng chú ý tới loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác hắn đối với cái này không có gì ngoài ý muốn hắn biết mình ở chỗ này hoạt động không được bao lâu liền sẽ bị phát hiện dù sao dù là đi tại trong thương trường đều khắp nơi đều là giám sát húng chi là như thế một chiếc nhìn xem liền lấp một đống hắc hoa ký đi vào phi thuyền đâu những cái kia mang theo quỷ dị không khí hành lang bên trong cái kia mỗi một cái chỗ ngặt mỗi một cái tầng lầu lối vào khắp nơi đều là con mắt vũ sinh ngầm lần theo cảm giác nhìn khắp b ố n phía nơi này hành lang đều mang phong cách cổ điện phù điêu cùng phức tạp hoa lệ hoa văn m à u rất nhiều nơi thậm chí còn có thể nhìn thấy mang theo một loại nào đó tông giáo biểu tượng ý vị pho tượng thòng phong nghiên cứu bên trên trong này không hề giống là một chiếc phi thuyền mà càng giống là một tòa có thể nhảy vọt có thể t ạ i vận chuyển vũ trụ giáo đường hoặc gác t r u n g kiến trúc r ứ t bỏ những cái kia bệnh tâm thần một dạng cứu thế lý niệm lời nói kỳ thật sùng thánh nhận tu hội đám người này thẩm mỹ hay là rất online Cứ như vậy nhìn chung cục mặc, như nhìn quanh một vòng đằng sau, vũ sinh rốt cục đánh đường, theo vậy vũ vỡ sau, ta một trầm một rốt đi bốn ấ y dập cái gì cũng đều tại phủ cận phủ cái cũng tại gì đều b trí x o g gần cũng lối đi gần nhất phía á các hỏng, không h ngươi còn Bốn ra à. p quỷ dị an tính lấy chỉ có máy móc thiết bị đường ống thông gió tại những cái kia hoa lệ phù đ ề u cùng hoa văn m à u phía sau vận hành lúc phát ra rất nhỏ tiếng ông ông tại trong hoàn cảnh quanh quẩn nhưng vô sinh như cũ kiên nhẫn chờ đợi thẳng đến rốt cục có k h ắ c thanh âm đánh vỡ phần này tính mịch hắn nghe được áo giáp va chạm thanh âm còn có giày sắt đạp đất chỉnh tề tiếng vang ở giữa còn có mấy cái tiếng bước chân nghe vào lộn xộn một chút những âm thanh này từ hành lang hai bên giao lộ g à y đặc văng lên sau đó địch nhân rốt cuộc hiện thân vũ sinh thấy được mười mấy bộ quen thuộc đồng t h a o kỵ sĩ những n à y quỷ dị sinh vật lần này không có ẩn thân mà là trực tiếp mang theo nặng nghề mà rất có cảm giác gáp bách khí thế liền lớn như vậy dao động xếp đặt đi đi ra đồng t h a o kỵ sĩ ở giữa còn có mấy cái rõ ràng là nhân loại thân ảnh đó phải là sùng thánh nhận tu hội thành viên bọn hắn mặc phi thường phù hợp vũ sinh đối với tà giáo đ ồ cứng nhắc ấn tượng màu đen cháo bảo mỗi người đều che đến cực kỳ chặt chẽ ngay cả gương mặt đều bị một tầng màu đen mặt nạ một dạng sắc ngoài bao t r ù lấy vũ sinh xem xét tình huống này cứ vui vẻ n h ì n không được chỉ vào bên trong một cái người áo đen ai ta liền hiếu kỳ là có cái gì ngành nghề quy phạm người trong nghề quy tắc loại hình sao các người đám này làm tà giáo liền nhất định phải mặc như vậy à. bị hắn chỉ vào người áo đen tiến lên nửa bước từ mặt nạ phía dưới truyền đến muộn thanh muộn khí động tĩnh người đã mất đường có thể trốn người xâm nhập thúc thủ chịu c h ó i còn có thể sống vũ sinh bị môi tiện tay từ bên cạnh trong không khí sờ mó liền mở ra cái tiểu môn đem hắn cây kê vốn ván chi trượng rút ra sau đó hắn liền mang theo căn này lang nha động xài bước đi hướng về phía mấy cái kia bị đồng tau kỵ sĩ chen chúc cần tu hội thành viên đối diện mấy cái người áo đen đại khái cũng là không nghĩ tới trước mắt kẻ xâm nhập này có thể như thế l ă n g đầu thành vu sinh hướng bọn họ đi qua thời điểm có hai người thậm chí vô ý thức lui về sau nửa bước nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt ngây người đằng sau bọn hắn liền phản ứng lại giết hắn đồng tau kỵ sĩ đạt được chỉ lệnh trong nháy mắt vọt lên hơi nghiêng lệnh trọng lực hoàn cảnh không có ảnh hưởng chút nào đến những n à y quỷ dị áo giáp linh hoạt động tác bọn chúng cùng nhau tiến lên nặng n ề cự kiếm mang theo sát ý lạnh như nhưng mà v u sinh tốc độ thậm chí so với chúng nó còn nhanh một chút hắn căn bản không có cùng những kim loại này đổ hộp dây dưa dự định mà là liệu mạng thụ thường trực tiếp từ mấy cô áo giáp ở giữa và tới trong lúc đó vẹn vẹn làm có hạn đón đỡ cùng trốn tránh m ặ c cho chính mình thân thể tứ chi bị đánh chém ra từng đạo đáng sợ vết thương mặc cho máu tươi của mình v ă n g khắp nơi chiếu xuống hành lang này khắp nơi hắn cơ vốn ván chi trượng liền xông về cách mình người gần nhất người áo đen tại đối phương kịp phản ứng trước đó liền một gậy đổ ập xuống đập xuống người áo đen kia cũng không nghĩ tới trước mắt cái này người xâm nhập sẽ khiêng bị kỵ sĩ chặt gần chết cũng muốn vọt thẳng tới cho mình một vậy bởi vì đối phương cái này ngắn ngủi mười mấy mét công kích bị thương cơ hồ đã trí mạng nghiễm nhiên chính là không có ý định còn sống đấu pháp trong chấp nhóm này trong đầu của hắn thậm chí điên c u ồ n g tuân ra một đống lớn nghi vấn vấn đề thứ nhất chính là hoài nghi mình có phải hay không cùng cái này quỳ dị người xâm nhập có cái gì thâm cứu đại hận vì sao a bằng cái gì a muốn làm cái gì a hắc b à o nhân thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau trong nháy mắt b ộ c phát ra tốc độ viễn siêu nhân loại bình thường nhưng mà vô sinh phản ứng càng nhanh hắn một bộ không chúng liền bỗng nhiên hướng phía trước đ ạ p một bước trong tay chiến quân cải thành quét ngang nện ở cái kia ẩn tu hội thành viên trên thân thể trong tay chuyển đến to lớn lực đạo phản chấn còn kèm theo kim loại va chạm nổ đùng cùng liên tiếp tia lửa trói mắt vũ sinh trong n g á y mắt khẽ giật mình sau đó liền thấy tà giáo đ ồ kia nằm ngang bay ra ngoài đồng thời cái kia thân trường bảo màu đen bị trên lang nha bổng lưỡi đao xé nát lộ ra phía dưới động lực giáp cái kia động lực giáp mặt bên bị vũ sinh man lực ngạnh sinh đập vỡ người áo đen rơi xuống đất thời điểm liền đã bản thân bị trọng thương nhưng còn giống như còn sống nếu như không có thân này hộ giáp mà nói hắn là sẽ bị một côn đó nện thành hai đoạn vũ sinh quay đầu lại toàn thân máu me đầm địa hắn nhìn thấy có hai cái người áo đen bồi dối đi cứu viện cái kia bị trọng thương đồng bọn mà mặt khác người áo đen thì cùng đồng thau các kỵ sĩ đứng chung một chỗ bọn hắn giải khai trường bảo lộ ra vũ khí trong tay đủ loại đao kiếm thậm chí còn có hai mang theo liên cỡ kiếm rất hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn tại một chiếc đã bị hao tổn nghiêm trọng trong phi thuyền sử dụng súng ô n g đám này tà giáo đồ trường bảo phía dưới tất cả đều là động lực giáp so từ giai lệ loại kia mạnh nam đồ h ộ muốn yếu kém rất nhiều nhưng rõ ràng cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền mà tầng kia dưới mũ trù mặt màu đen mặt nạ nhưng thật ra là động lực giáp mũ giáp một bộ phận cái này phi thường không cứng nhắc ấn tượng vô sinh cảm giác mình trên thân bị đồng t h a o k ỵ sĩ chém ra tới vết thương đang dần dần khép lại nhưng mất máu quá nhiều mang tới suy yếu cho hắn biết chính mình hẳn là muốn giao phó ở chỗ này hắn hơi điều chỉnh một chút tư thế dùng trong tay lang nha bồng trống đất r ư ờ n g trong mắt nhìn xem những ẩn tu hội kia thành viên ai bảo các ngươi tại trường bảo phía dưới mặc động lực giáp các ngươi làm tà giáo có thể hay không đồng bộ một chút mỹ thuật phong cách trả lời hắn là chạm mặt tới một mảnh đao quang kiế tà giáo đ ổ phi thường không nói võ đức vu sinh liền phân rõ phải trái nhiều tại chỗ bị loạn đao chém ngã xuống đất cũng không có tại chỗ đều chết hết còn treo một hơi trên mặt đất nằm bộ dáng cực kỳ thảm liệt một đám áo bào đen động lực giáp tần tu hội thành viên cùng đồng t h a o các kỵ sĩ ở chung quanh vây quanh một vòng lại đều có vẻ hơi do dự chủ trừ bọn hắn đại khái cũng không nghĩ tới cái này khắp nơi mang theo quỷ dị để hiền giả đều vô cùng k h ẳ n trướng người xâm nhập vậy mà thật có thể bị dễ dàng như vậy giết chết kẻ xâm nhập này rất mạnh chỉ ít từ huyết nhục chi khu góc độ nhìn hắn đã không có khả năng xem như cái nhân loại có thể mang theo cây gậy đánh chết một người m ặ c động lực giáp chiến đấu viên cái này nói ra cũng không ai tin nhưng hắn cường độ cũng liền giới hạn ở đây khi lâm vào một trận vây công thời điểm hắn cũng là sẽ chết đám người áo đen hai mặt nhìn nhau có người thấp giọng t h ầ m thì cái này phải chết ngã trên mặt đất vu sinh t ố n sức há h ố c m ổ m tựa hồ muốn nói cái gì một kẻ người áo đen do dự mấy giây rốt cục nâng lên lá gan hơi tới gần một chút hắn nghe được người xâm nhập dùng suy yếu sắp chết thanh em nhẹ giọng đối với hắn nói đúng ta cái này phải chết nhưng có nhiều thứ liền nên sống chương ba trăm linh sáu xâm lấn chương ba trăm linh sáu xâm lấn đó là người xâm nhập nhẹ giọng nhỉ non ra một câu cuối cùng nói nhỏ đại biểu sinh cơ khí tức tại lâm trung thời điểm là như vậy yêu ớt đến mức nghe tới thậm chí giống như là một sợi từ thảo giác biên giới bay tới gió nhẹ tiếng gió này bên thai bờ l ạ g yên hòa tan chỉ để lại một chút làm cho người bất an tí tách tiếng vang đó là huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm hắn nói cái gì bên cạnh có một cái khác gần tu hội thành viên lại gần nhỏ giọng hỏi đứng tại vũ sinh bên cạnh thi thể người láo đen t ú i thấp đầu tựa hồ còn bởi vì cái kia làm cho người bất an nghe nhầm má khốn hoặc thẳng đến đồng bạn lần thứ hai đặt câu h hắn mới từ trong ngộng cảnh bừng tỉnh đồng dạng ngẩng đầu lên dùng có chút mở mịt ngự a khí nói thầm lấy hắn nói hắn muốn chết nhưng có cái thứ gì x n g lại ta không biết ta không nghe rõ thanh âm của hắn mang theo một chút c h â n chờ tựa hồ dù là vẹn vẹn thuật lại câu nói này cũng sẽ mang đến trên tinh thần một chút bất an nhưng loại bất an này đến cùng từ đâu mà đến mình rốt cuộc đang lo lắng cái gì người á o đen chính mình cũng nói không rõ ràng hắn chỉ nghe được mới vừa rồi bị người xâm nhập dùng côn đ ồ n g đánh bay bị thương nặng tên kia ẩn tu hội đồng bào ngay tại thống khổ hừ hừ lấy động lực giáp tự động tiêm vào liều lượng cao cường tâm trâm cùng hạ diện lìn cũng vô pháp hoàn toàn áp chế phần này thống khổ hiện tại hộ giáp sinh mệnh duy trì hệ thống tại cưỡng ép cho hắn kéo dài sinh mệnh nhưng lại kéo dài thêm mà nói hắn liền không sống nổi nhất định phải lập tức đưa đến phòng giải phẫu nội tạng của hắn tựa như ngây ngất đê mê một dạng có người đi kiểm tra người bị thương tình huống nhanh chóng nói nguyên thủy thân thể giữ không được làm quyết định đi thuần khiết sắt thép hay là gờ dạ sờ huyết đ ụ ngã trên mặt đất tần tu hội thành viên gian nan thở hào hẹn có chút tay lên, từ đầu nón bên trong đến giọng thanh em thống khổ sắt thép kiểm tra thương thế người áo đen nhẹ gật đầu đối với những người khác phân p h ó lấy t ố t thông tri y tế tổ chuẩn bị tiến hành não thể c h u y ể n di giải phẫu chúng ta cần một bộ máy móc tu sĩ thân thể nói hắn lại túi đ ầ u xuống nắm lấy người bị thương tay chấm dọn an ổ i thả lỏng huynh đệ ngươi liền muốn có được một bộ thuần khiết mà cường đại thân thể mới vô dụng nguyên thủy thể xác sẽ bị đưa vào sinh vật chất gia công cơ trở thành chúng ta tiến bộ nền tảng n ắ m chặt tay của ta tiến về tấn thăng chi lộ điểm xuất phát đi nhưng ở này trước đó ta phải chước chặt đứt ngươi một bộ phận tư tri chúng ta đợi không kịp cáng đẩy cứu thương nhất định phải nhanh đem ngươi đại nào đưa đến phòng giải phẫu xử lý thương binh tứ chi c h ó i hai tạp tâm trong hành lang quanh q u ầ n cho dù từ cổ trở xuống cắt chân tay nk 22 h ì n h động lực giáp mũ giáp như cũ có thể cam đoan đại não 15 phút còn sống nhưng mà dù là sau lưng truyền đến rất nhiều động tĩnh cái kia đứng tại v u sinh bên cạnh thi thể người áo đen như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ phản phất bị thứ gì kéo ra tinh thần lấy một loại m ở mịt đờ đ ấ n anh mắt nhìn xem trên đất người xâm nhập người đang nhìn cái gì chúng ta đến rời đi cái này có người ở một bên kêu lên đem đoàn này hải cốt lưu tại trong hành lang đi đến tiếp sau sẽ có người tới thu về người áo đen kịp phản ứng u n g quýt gật đầu đáp lại a a t ố t hắn xoay người hướng mình các đồng bào đi đến nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua trên đất đống k i a máu tươi tiếp lấy lại hình như cảm giác được cái gì giống như ngẩng đầu nhìn về phía góc tường góc tường một chỗ bí ẩn ca mê ra cũng l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn đồng thau kỵ sĩ hộ tống mấy tên giáo đồ m ặ c hắc b à o cực nhanh rời đi nơi này những n à y ẩn tu hội thành viên thật giống như trong vô thức cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm lúc rời đi mười phần vội vàng vũ sinh ngã xuống địa phương tản mát quần áo từ trong túi rơi ra ngoài tiểu đao thẩm thấu máu tươi có đồng tất cả những vật này đều một chút xíu trong vũng máu hòa tan vào liền giống bị nuốt đến một cái khác vĩ độ bên trong một dạng dần dần chìm vào vết máu bộ kia điện thoại cũng ngâm ở trong máu tươi từng kia từng kia vết máu tựa như có sinh mệnh một dạng bao trùm nó màn hình cùng sắc ngoài mà hậu chiêu cơ bình phong đột nhiên phát sáng lên bên i c ả n h thông tin giới diện bắn ra ngoài tiếp theo là tin nhắn cá nhân cửa sổ bàn phí mà bên trên ấn phím nhẹ nhàng c h ấ p động một nhóm văn tự bị rất nhanh biên soạn ra đến gửi đi cho bách lý tỉnh a hay là đề tài mới vừa rồi sùng thánh nhận tu hội tà giáo đổ ngươi có muốn hay không Sau một lát, điện thoại h o n g long chấn động bách lý tình truyền đến hồi âm chỉ có ngắn gọn một chữ muốn tiếp lấy sau một lúc lâu đại khái là cảm giác mình hồi phục đến có vấn đề bách lý tình lại phát tới một đầu tin tức ngươi muốn bắt sống mang về không bằng ta thẳng thắn cho ngươi phái một nhóm trợ giúp đi qua đi một mình ngươi tại xào huyệt của bọn hắn bên trong quá nguy hiểm trên màn hình điện thoại di động vết máu từ từ tỏ khắp lấy một đầu tin tức rất nhanh phát ra không cần ngươi phái người tới sẽ đánh cỏ kinh rán bọn hắn phát hiện tình thế mất khống chế có thể sẽ trực tiếp nổ rất cả chiếc phi thuyền tốt vậy ngươi nói cho ta biết hẳn là làm sao phối hợp trật tự chi trụ tầng cao nhất không chế trong đại sảnh người mặc áo bảo trắng lao nhân như cũ uy nghiêm ngồi tại thuộc về hắn vị trí bên trên chờ đợi lấy hành động tiểu tổ truyền đến kết quả hắn chờ đến tin tức tốt chỗ ngồi trước phương thông tin tức khí sáng lên một người mặc động lực giáp bên ngoài bảo bọc trường bảo màu đen ẩ n tu hội thành viên xuất hiện tại hình ảnh bên trên hiện giả chúng ta giải quyết hết kẻ xâm nhập kia ở hạch tâm khu ngoại vi một đầu trong hành lang hiện giả trên mặt căng cứng cơ bắp rốt cục đã thả l ò n g một chút làm được tốt thu về nhân viên sẽ đi qua giải quyết tốt hậu quả tổn thất như thế nào có một tên chiến đấu viên trọng thương từ cổ trở xuống cắt c h â n tay chúng ta chính mang theo đầu của hắn tiến về phòng giải phẫu hắn t ắ c chiến anh dũng tại thời khắc hấp hối x i n mời tiến vào s á t thép tiến hóa chi nhánh ừ n anh dũng người chiến đấu nên được này khen thưởng lão nhân áo bào trắng nhẹ nhàng thở ra một hơi cả người đều chầm tính lại xử lý xong đằng sau trở về khu tầng trên đưa tin đúng máy truyền tin dập máy khống chế không khí trong đại s ả n h cũng theo tin tức tốt đến mà bưng lỏng rất nhiều c ò n tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại một cái ẩn tu hội thành viên ở bên cạnh nói nhỏ lấy chẳng qua là cái rất quái dị ra hỏa nhưng trên thế giới này quái dị đồ vật nhiều một người khác phụ họa còn không bằng chúng ta tại a đạt ngươi trong hố to móc ra những bóng dáng kia phiền thước Ngậy! thế nào không có việc gì vừa rồi mấy cái máy giám sát hình ảnh có chút lấp lóe có thể là hạch o tâm hệ thống bản thân chữa trị thời điểm thiết lập lại mấy cái kênh thông tin ta kiểm tra một chút hết thể bình thường đừng dọa dọa người một tên canh giữ ở trước đài điều khiển thao tác viên lẩm bẩm trên ghế rơi lưng một cái ngầm đầu nhìn một chút đại sảnh đỉnh chóc camera camera c ũ n g lẳng lặng mà nhìn xem hắn t ự a như trong ngày thường một dạng nhưng chẳng biết tại sao hắn đột nhiên đối với cái kia nhìn mình cầm c h ẳ n camera sinh ra một kia chán ghét cùng không vui loại này không thích cảm giác rất không hiểu đấu hắn không khỏi run run một chút nhưng lại không biết làm như thế nào cùng người bên ngoài giải thích đành phải tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt không nhìn tới lấy nóc nhà nghe lén trong thai nghe truyền đến một chút yếu ớt dòng điện tạp đ â m giống như có người tại trong tần số truyền tin nói câu cái gì nhưng mơ mơ hồ h ầ nghe không rõ ràng thao tác viên nhữ nhữ mày vừa mới bắt đầu là hoài nghi thai nghe có chút tiếp xúc không tốt nhưng rất nhanh liền loại bỏ này khả năng bởi vì cái kia yếu ớt dòng điện tiếng ổn bên trong thật sự có người đang nói chuyện hắn nhữ mày lại càng thêm nghiêm túc điều chỉnh thử lấy nghe l mà hiện giả thanh âm bỗng nhiên lại từ nơi không xa chuyển đến đánh gây trong đại sảnh nhẹ giọng nói chuyện với nhau đọc tĩnh phụ trách đi giải quyết tốt hậu quả nhân viên còn không có chuyển đến hồi âm sao không có một tên thông tin viên lập tức đáp sau đó ngay sau đó liền à một tiếng ngựa khí cấp tốc trở nên khẩn trương lên không thích hợp chuyện gì xảy ra thu về tiểu tổ tín hiệu biến mất ngay tại vừa rồi trong nháy mắt trong đại sảnh vừa mới trầm t ĩ n h lại bầu không khí đột nhiên lại căng thẳng lên hiện giả sắc mặt lập tức trở nên đông trầm từ trên ghê đứng dậy tín hiệu biến mất làm rõ ràng là tình huống như thế nào là thông tin trục chặt hay là thông tin tín hiệu cùng trên người nhân viên cơ thể sống kiểm tra đo lường tín hiệu đều biến mất hiện giả bọn hắn người không thấy giám sát đâu vừa rồi chụp tới bọn hắn xuyên qua dê hai hành lang đi vào kết nối áp bên trong nhưng ở hành lang kế tiếp miệng cống chỗ không có người đi ra gần nhất máy không người lái kho là cái nào lập tức phái máy không người lái đi qua trong đại sành đột nhiên trở nên ầm ĩ đứng lên khẩn trương mà dồn dập chỉ lệnh âm thanh cùng báo cao tiếng vang thành một mảnh hiện giả trong thanh âm ẩn ẩn mang theo l ử a giận phụ cận nhân viên điều khiển trong thanh âm thì tràn đầy khẩn trương quất bách nhưng này cái canh giữ ở trước đài điều khiển thao tác viên còn tại nghiêm túc điều chỉnh thử lấy chính mình nghe lén thai nghe không ngừng hoán đổi lấy trước mắt đợi dùng từng cái kênh thông tin tựa như vào giống như mê muốn hiểu rõ cái kia tại hệ thống bên trong phát ra tạp tâm thanh n â m đến cùng đang nói cái gì qua không biết bao lâu hắn đột nhiên nghe được một thanh n â m vô cùng vô cùng rõ ràng thậm chí tựa như tại r á n lỗ thai của hắn nói chuyện giống như hiện tại nghe rõ sao thao tác viên giống như bị chạm điện lột xuống thai của mình cơ con mắt bởi vì hoảng sợ mà trận thật lớn b ỗ n nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hiền giả phương hướng nghe lén kênh thông tin bên trong có người đang nói chuyện có đồ vật gì xâm lấn chúng ta thiết bị. Cái h ê nhưng giả giật nảy cả n m ì sau truyền khu đó đ lập tức kết nối máy tin, kết nối còn tại trở về khu tầng trên trên còn nối nối máy về ờ hành động tiểu tổ. tình huống có biến. Lập tức tiến về xe vở khoang thuyền, động biến, tiến còn có người tiểu tổ, tức có có lập về vở xe â mà nhập giấu ở trên thuyền. Nhưng dấu ở m trong máy bộ đàm chỉ truyền tới một trận chống dông trăng tiếng ồn rất nhanh có người kiểm tra hệ thống truyền tin cùng giám sát khẩn trương bất an hồi báo hành động tiểu tổ tín hiệu cũng đã biến mất tại dây một hành lang phụ cận các mê gia không có chụp tới bất luận cái gì kẻ tập kích cùng hình ảnh chiến đấu hiện ra mặt trầm như nước đứng tại chỗ khiến cho người bất an trầm tư có đồ vật gì dẫu ở trong tòa tháp này ta tại một cái tiếp một cái tập kích trong tòa tháp này người mặc dù không biết dùng thủ đoạn gì nhưng ta hiển nhiên hành động cực nhanh ra tay vô cùng á c độc có thể tại đối phương căn bản phản ứng không kịp tình huống dưới giải quyết hết mặt động lực giáp nhân viên chiến đấu mà lại người xâm nhập khả năng không chỉ một bởi vì liên tiếp hai đội xảy ra chuyện người căn bản không tại một cái khu vực mà lại mới vừa rồi còn có báo cáo nói nghe lén kênh thông tin bên trong co âm thanh người xâm nhập hiển nhiên tại bốn chỗ chế tạo tập kích đồng thời còn đen hơn tiến vào hệ thống bên trong phái g a chi thứ hai tiểu đội toàn bộ hành trình đi theo giám sát bảo trì liên lạc phong bế d một đến d khu hai vực tất cả thông đạo từng tấp từng tấp tìm tới đi đúng chương ba trăm linh bảy mê thất tại cánh cửa ở giữa chương ba trăm linh bảy mê thất tại cánh cửa ở giữa một tòa khổng lồ như vậy thắt cao một chiếc có thể vượt qua thời không phi thuyền một tòa ẩn giấu đi vô số bí mật tà giáo xào huyệt trong này sẽ có bao nhiêu cánh cửa đâu rất nhiều rất nhiều những cái kia kết nối với khác biệt tầng lầu liên tiếp lấy không cùng phòng ở giữa liên tiếp lấy khác biệt hành lang hoặc là vẹn vẹn dùng để chặt đứt đặc biệt khu vực xung làm an toàn bình chướng cái kia mỗi một cánh cửa hiện tại cũng đang lẳng chờ đợi đi ngang qua người hữu duyên một c h i đội ngũ tại dê một khu vực thông hướng hạch o tâm khoang thuyền kết nối trong thông đạo cẩn thận đi về phía trước tìm kiếm lấy người xâm nhập dấu vết để lại có kẻ ngoại lai giấu ở trên chiếc thuyền này tập kích trước đây chi thứ nhất chiến đấu tiểu đội cùng thu về tiểu tổ nhập vào xâm trên thuyền bộ phận hệ thống hiện tại hệ thống theo d õ i đã không còn có thể mẹ nó chỉ có thể dựa vào nhân lực tìm đến ra kẻ xâm nhập kia mặc hạng nhẹ động lực giáp hất lên màu đen cháo bảo h ẩn tu hội chiến đấu viên môn bước chân nhanh nhẹn động lực giáp kèm theo nhiều loại cảm giác hệ thống để bọn hắn có thể ngửi đến trong không khí bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cùng nhiệt độ từ trường bi bố ọ n hắn còn n m a trí như thế đã có thể mức độ lớn nhất đích xác bảo đảm tình báo kịp lúc chuẩn xác dù là kẻ xâm nhập kia mạnh hơn tiểu đội cũng chí ít có thể tại địch nhân tập kích trước đó nhận được tin tức không đến mức tại tập kích bên trong đoàn diệt dồn n n hai mươi hai tu sĩ thực sự nghĩ không ra còn có như thế nào địch nhân có thể d ư ớ i loại tình huống này sờ đến tiểu đội dưới mí mắt cũng mang đi đội viên của mình bọn họ nhưng một loại l o á n g thoáng bất an như cũ từ đầu đến cuối quanh quẩn ở đáy lòng hắn thậm chí p h ả n phất thẩm thấu không khí chung quanh tu sĩ một tên tu sĩ cấp thấp đột nhiên phá vỡ trầm mặc tại tiểu đội thông tin trung đê âm thanh lờ bầu ta luôn cảm thấy có người nào tại p h ụ cận nhìn ta chằm chằm dồn n n hai mươi hai nhìn về phía cái kia nói chuyện tu sĩ cấp thấp kéo lần hai mươi bảy ngươi quá khẩn trường kể bên này không có người ta linh tính trực giác không có cảnh báo đại khái hai bên tu vách tường trang trí lấy miêu tả có rất nhiều cổ đại tiên hiển kim loại phù điêu hình vòm trên nóc nhạt thì vẽ đầy tượng trưng cho các loại tiên đoán hoa lệ mà tinh mỹ hoa văn mẫu tại những tiên hiển kia cùng trí giả thân ảnh ở giữa ẩn nấp ca mê ra ngay tại trậm dài chuyển động liếc nhìn trong hành lang tình huống hết thể nhìn đều mười phần bình thường nhưng chính là có như vậy điểm không bình thường bầu không khí hai mươi bảy thậm chí cảm thấy phải là những phù điêu kia cùng hoa văn mẫu thượng nhân đang ngó trường chính mình thậm chí cảm thấy bọn hắn bên trong có người vừa rồi tại đối với mình nháy mắt hắn thậm chí cảm giác mình dưới chân mặt đất đều tại trong nháy mắt nào đó mềm hóa một chút dẫm lên trên tựa như đi tại một khối mềm mại thậm chí mang theo nhiệt độ huyết nhục bên trên cái kia d ư ớ i sàn nhà có huyết dịch đang chạy tại có chút rung động bó thần kinh xuyên qua đỉnh đầu s á t thép trong đó quanh quẩn q u ấ y n h u dòng điện âm thanh mỗi một mặt trên tường đều ẩn giấu đi không có hảo ý con mắt nhìn chằm chằm đi ở trong đó con mồi một loại mãnh liệt khiến người ta hoảng sợ ấn tượng không thể ước chế dưới đáy lòng hiện lên kéo lần hai mươi bảy chẳng biết tại sao sinh ra những n à y đáng sợ liên tưởng nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt hắn lại cảm thấy những cái kia ác ý đều biến mất chính mình thật giống như làm cái ngắn ngủi mà không hợp thói thường độc là bởi vì chính mình trong ghen tần tảng đáng xấu hổ thiếu hụt hay là bởi vì chính mình ban đầu cá thể tại thế hệ con cháu điều chỉnh trong quá trình để cao quá nhiều thần kinh nhạy cảm điều chỉnh giá trị Theo lần, 27 lung lay đầu, lần nữa cẩn thận kiểm tra truyền xét số liệu. Đúng vậy, hết thể bình thường. Tiểu đội ngay tại xuyên qua dê một khu cuối miệng cống, tiến tâm Trước tiểu tại mất tích. bất vết tích. tu theo tại hạng bình khu khu hoạch tâm phụ cận. Trước đó, chi kia chiến đấu tiểu đội chính phụ Nhưng không chiến do đạo lần, lung lay lần lực liệu, là đầu, nữa cẩn động đúng ngay xuyên miệng cống, cận. này miệng cống phụ cận mất tích. Nhưng nơi này nạn, mang ngũ qua cuối đấu đấu giáp gì kia vậy, đội đó đội đội các có cái kiểm kỳ về về dê Dô x số sĩ hai mươi bảy đi tại đội ngũ phía sau cùng nhìn xem những người khác từng cái đi qua cánh cửa kia nhìn xem thân ảnh của bọn hắn tại đối diện trong hành lang tiếp tục hành động nhìn xem đây hết thể bình thường cảnh tượng nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy có cái nào không đúng thật giống như những cái kia vượt qua cửa lớn người tựa hồ cũng không có thật đến hành lang đối diện thật giống như chính mình nhìn thấy cũng chỉ là một màn huyết tượng hắn cảm giác người bên cạnh càng ngày càng ít đến lúc cuối cùng một cái đồng bào vượt qua cửa lớn thời điểm hắn thậm chí cảm thấy được bản thân thành lẹ loi một mình lẹ loi trơ trọi đứng tại đầu này hành lang dài ràng g ặ c bên trong tu sĩ hắn tại miệm cống trước n ừ n g lại đột nhiên la lớn. tình huống không đúng người ở bên kia làm gì d ô n nản hai mươi hai tu sĩ xoay người có chút bất mãn mà nhìn xem bên này mau chạy tới đây tu sĩ ta nói tình huống không đúng ta cảm thấy kéo l ẩ n hai mươi bảy không tự giác thở hổn hển trái tim của hắn phanh phanh chực này thần kinh bên trong d ũ n g động nói không ra xúc động nhanh trở về các ngươi bên kia có vấn đề d ô n nản hai mươi hai tu sĩ lại như cũ đứng tại đó cánh cửa đối diện cùng với những cái khác đã xuyên qua cửa lớn ẩ n tu hội các thành viên cùng một chỗ không nút ních nhìn chằm chằm é o lần hai mươi bảy phương hướng cách thật dạy chiến thuật mũ giáp é o lần hai mươi bảy phảng phất có thể cảm giác được cái kia rơi vào trên người mình ánh mắt huynh đệ tìm u ộ i bọn họ hắn cảm giác có đồ vật gì giữ lại cổ họng của mình lúc nói chuyện có một loại nói không ra khó chịu các ngươi các ngươi thật ở bên kia sao dỗ n à n hai mươi hai l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn không nói gì eo lần hai mươi bảy đột nhiên cảm giác mình đầu một trận nói nhói một loại phảng phất muốn xé rách thần kinh giống như đau đớn chui vào đầu góc của hắn trong lòng của hắn x i ế t chặt liều lượng cao linh thị dực tề trực tiếp rót vào tủy sống động lực giáp cài trong cảnh cáo âm bén nhọn ở bên thai gào thét sau đó tại siêu l i ề u thuốc dược để có hiệu lực trong nháy mắt đó hắn rốt c ụ c thấy được một đôi đà mạc m phảng phất mất đi sắc thái đồng dạng màu xám cho n h ạ t con mắt đối diện không phải cái gì kết nối hành lang là một mảnh xa lạ đại s ả n h còn có võ trang đầy đủ cục đặc công mật h á m kéo lần hai mươi bảy bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh xoay người chạy đồng thời hắn cực nhanh mở ra động lực giáp cài trong tất cả tần số truyền tin hướng về chính mình giờ phút này có thể liên hệ đến mỗi một cái máy truyền tin điên cuồng kêu gọi lấy cửa cửa có vấn đề không nên tới gần trên phiên cửa nhưng mà trong máy bộ đàm chỉ truyền tới trói t a i tiếng ồn k o lần hai mươi bảy g i n g bước từ từ n g n g đầu cổ đại các tiên hiền hướng hắn rủ xuống ánh mắt bất đắc di lắc đầu kim loại phù điêu tựa như bùn n h a o giống như từ bọn hắn trên thân chạy xuôi xuống tới từ từ tại dưới chân hắn trồng chất đứng lên cũng đem tay chân của hắn trói bột c h ặ t mặt đất trở nên mềm mại như sóng lớn chập trùng từng chút từng chút mà đem hắn đẩy hướng gần nhất một cánh cửa trong hành lang vang lên kim loại n ú c ních quái dị tiếng vang cùng éo lần hai mươi bảy một lần lại một lần tiếng gọi ở mỹ cửa có vấn đề không nên tới gần trên phiên cửa cửa c ó vấn đề cửa có vấn đề bách Lý Tình quay đầu lại. nhìn xem những cái kia vẫn ngốc t r ệ đứng ở n g u y ê n địa m ặ c cho phụ cận cục đặc công mật thám bọn họ tiến lên đem nó động lực giáp giải thể cũng không phản kháng ẩn tu hội các thành viên giơ tay lên nhẹ nhàng rùi rùi con mắt tại càng xa một chút trên đất trống thì l à đã bị thâm tiệm viên bọn họ hủy đi thành một chỗ đồng thau kỵ sĩ linh kiện c ũ n g bị đốt thành cho bụi bùn não vật chất tống thành đứng ở một bên nhìn xem cái cuối cùng ẩn tu hội thành viên bị ném đến bên này cái này ẩn tu hội thành viên hiển nhiên không giống trước đó chủ động đi tới những cái kia như vậy an tĩnh hắn vừa mới tránh thoát trói buộc liền bắt đầu la to còn nếm thuốc ử dùng t r o sổ cách đó không xa từ giai lệ ngầm đầu động lực giáp dưới mũ giáp t r u y ể n đến ổn ổn thanh nhâm hắn vừa mới kiểm tra một chút bị chính mình đánh ngất xịu đi qua ẩn tu hội thành viên lúc này trong giọng nói có chút t u y c t đối cứu trở về cũng chạy nước miếng đầu góc đều sắp bị linh thị dực để cho năm chín Trước trị đưa đến phòng điều phòng thử mới ộ một chút đi, thêm một t chút thêm thêm tình báo nơi phát ra, Tống Thành khoát, khoát tay, chúng ta thế lút tại cái cái chúng cùng chui cùng cùng khả khóa phải hiểu đám gia hỏa đi, đám đến đến người liền nơi gia i muốn báo sống năng này nào lén lút chui vào, cùng bọn hắn g là ra, rõ vào, thành à l một gì. Mới m nhóm tù binh rất nhanh liền bị mang đi đi cùng trước đó bắt được hai nhóm nhốt tại cùng một cái thu nhận công trình bên trong b á c h lý tình cùng tống thành thì tiếp tục chờ ở cửa hiện trường rất tá tĩnh bầu không khí lại có điểm vi d i ệ u tống thành nhìn xem bên cạnh mình nữ cục trưởng nhiều lần muốn mở miệng một lát sau hắn rốt cục nhịn không được cục trưởng ngài nói liền riêng đứng ở đại chúng nhận biết góc độ bên trên bọn ta hẳn là chính phái đám này thuận tu hội mới là phản diện a bách lý tình q u a y đầu nhìn hắn một cái này làm sao cảm giác phong cách vẽ trái ngược giống như tống thành khoe miệng giật một cái ta trước kia chấp hành đếm rõ số lượng không rõ tà giáo đ ồ nhiệm vụ lúng bắt liền không có một lần là như thế cái phong cách vẽ bách lý tình m ặ t không biểu tình chỉ cần có thể giải quyết bảo đảm giao giới địa an toàn việc nhỏ không đáng kể không cần để ý ngài nói cũng đúng mà đúng lúc này bách lý tình điện thoại lại chuyển tới một trận chấn động nàng cầm điện thoại di động lên nhìn thẳng qua ánh mắt có chút biến hóa tống thành vừa nhìn liền biết đây là thu đến vô sinh tin tức mới có thể làm cho mặt đ ơ cục trưởng thần sắc xuất hiện biến hóa người cũng không có mấy cái vũ sinh nói cái gì rồi bách lý tình hắn hỏi ta cục đặc công có biết hay không thánh nữ nhân tạo thánh quan dáng dấp ra sao tống thành hắn muốn làm cái gì hắn muốn thử đem c h ọ n vẹn thánh nữ nhân tạo hệ thống chuyển tới bao quát thánh nữ bản thân lại mang lên thánh quan cùng nguyên bộ duy trì hệ thống bách lý tình nhẹ nhàng hít vào một hơi rất làm cho người khác sợ hai than ý tưởng đó là rất sợ hai than chương ba trăm linh tám sinh cơ bừng mừng chương ba trăm linh tám sinh cơ bừng mừng khi một tiểu đội khác cũng tại ở gần hạch tâm chỗ đưa ly kỳ mất tích đằng sau một loại bất an đến gần như khủng hoảng cảm xúc liền không thể tránh khỏi lan tràn ra mà lạc hướng đến không biết tinh vực bị nhốt trong thâm không hiện trạng càng tăng thêm loại khủng hoảng này hiện giả không thể không hạ lệnh đ ể trật tự chi trụ bên trên tất cả mọi người tiêm vào một tề cứng cõi thuốc nước để chống đỡ loại này dần dần lan tràn sợ hãi cảm xúc lấy bảo đảm trên hạm trật tự nhưng hắn có thể cảm giác được sự sợ hãi ấy cũng không biến mất mà là vẫn từ một nơi bí mật gần đó sinh sôi lan tràn tựa như màn tre phía sau ác linh đồng dạng tại dục dịch muốn đột phá lý trí bình chứ nhìn xem những cái kia ngay tại túi đầu bận rộn nhưng trên thực tế căn bản không biết nên làm những gì các tu sĩ ngồi tại thủ tịch lao nhân áo bào trắng c h o mày dưới đáy lòng âm thầm mặc lấy chúng ta vừa mới đã mất đi cùng tầng dưới máy móc khoang thuyền liên hệ một tên ẩn tu hội thành viên cẩn thận từng ly từng tí đi tới tại lao nhân bên cạnh túi đầu nói ra một lần cuối cùng thông tin lúc bọn hắn biểu thị đường ống tường kép bên trong truyền đến tà tâm bọn hắn muốn ra khoang thuyền đi kiểm tra thiết bị đằng sau liền biến mất hệ thống theo dõi chỉ chụp tới bọn hắn rời đi cửa khoang cảnh tượng động cơ tình huống như thế nào hiên giả trầm giọng hỏi lúc nào có thể lần nữa nhảy động cơ đã tại bổ sung năng lượng nhưng một bộ phận động lực tuyến đường họ phơ l ì n bổ sung năng lượng hiệu suất chỉ có dưới tình huống bình thường một phần ba còn cần chỉ ít một giờ mới có thể khởi động mà lại đến đây hồi báo giáo đồ nuốt n g ụ m nước miếng mà lại chúng ta bây giờ còn không c ó tìm tới cái kia người xâm nhập cũng không thể xác định trước đó nhảy vọt thất bại nguyên nhân đến cùng là cái gì dù cho bổ sung năng lượng hoàn thành tùy tiện nhảy vọt chỉ sợ không cần ngươi nhắc nhở trong lúc này phong hiểm đến lúc đó ta tự sẽ phán đoán hiện tại nói cho ta biết mất đi liên hệ khoan thuyền đoạn đến cùng còn có bao nhiêu chúng ta có thể nắm giữ khu vực lại có bao nhiêu máy móc khoan thuyền vật tư khoan số liệu trung tâm hai đến số bốn khu cư trú còn có gmg hai kết nối đoạn đều đã mất đi liên hệ những bộ phận khác tình huống còn tại khống chế bên trong nhưng là hiện giả trong giọng nói mang theo bất mãn nhưng là cái gì nhưng là có rất chỗ không đúng thân h ạ n cảm giác hệ thống chuyển về số liệu bên trong luôn có một chút loại bỏ không song song tạm giáo đồ nói đến đây vô ý thức điều chỉnh một chút đứng đấy tư thế bao quát những cái kia trước mắt thông tin thông thuận nhân viên trực cũng đều bình an không việc gì khoang t u y ề n đoạn cảm giác hệ thật giống như giống như đừng như thế ấp á ấp úng thật giống như toàn bộ trật tự chi trụ ngay tại cảm nhiễm một loại nào đó tật bệnh một dạng nó một bộ phận kết cấu đang phát sinh biến hóa bị thân hạm cảm giác hệ thống phân biệt là dị vật nhưng những này kết cấu lại không cách nào thật bị bóc ra đi mà lại trừ cảm giác hệ thống chuyển về một điểm kia sóng tạp bên ngoài tất cả máy chuyển cảm cùng hệ thống theo dõi chuyển về tín hiệu cũng đều hết thể bình thường ngoài ra còn có một chút khoang thuyền đoạn nhân viên trực báo cáo nói bọn hắn sinh ra ảo giác bọn hắn cảm thấy trong vách tường có đồ vật gì đang bỏ đi hoặc là cảm giác có người tại thông qua trong phòng lấy hơi hệ thống cùng bọn hắn nói chuyện với nhau một cái cơ giới sư thậm chí nói thẳ còn nói trong ngăn tủ có tận mấy đôi con mắt hiện giả không nói gì chỉ là mặt trầm như nước tự hỏi thấp kém thay đổi sản phẩm trên thân tràn đầy thiếu hụt nó yếu ớt thần kinh kết cấu rất dễ giống phổ thông phạm nhân một dạng nhận hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng nhưng bọn hắn trung thành cùng sức chịu đựng vẫn là không thể nghi ngờ bọn hắn hồi báo tình huống khả năng tồn tại sai lầm nhưng tuyệt sẽ không có cố ý khuyết đại hoặc đang sợ hai phía dưới hồ ngôn l o ạ n ngữ bọn hắn là thật cảm giác được cái gì có một loại nào đó dị hóa ngay tại trên cả chiếc thuyền làm tràn mà liên tưởng đến trước đó mất tích vàiểu đội còn có những cái kia không hiểu thấu biến mất Bọn h ắ từ từ tòa tòa trật tự chi trụ đây là ẩn tu hội kiêu ngạo tạo vật mỗi một tòa phi thuyền như vậy đều gánh chịu lấy chữa trị thế giới trật tự tái tạo thời không kết cấu sứ mệnh hạnh tâm của nó đến từ vĩ đại rèn đúc tinh cầu kéo vợ gậy t a kiến tạo nó sử dụng mỗi một nhóm kim loại thì đều trải qua thánh nhân sống tự mình chúc phúc vô luận nó là tại cái nào đó công nghiệp tinh cầu tiến hành sau cùng lắp ráp hay là tại cái nào đó xa xôi hoang m a n viễn trinh doanh địa hoàn thành kiến tạo kỳ thần thánh tính đều là không thể nghi ngờ lại không nên nhận khiêu khích nhưng bây giờ một trận tật bệnh ngay tại làm bẩn cái này thần thánh tạo vừa hiện giả cúi đầu xuống từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo mặt dây chuyền cái kêu mặt dây chuyền do hoàng kim chế thành tinh mị song trọng trong vòng tròn ở giữa khảm nạm lấy một viên lập lòe bảo thạch màu đỏ trong bảo thạch phảng phất có chẳng lành quang mang có chút sáng tác thông chi còn có thể liên lạc tất cả khoang thủ vững cương vị của mình như vô mệnh lệnh không thể bước ra khoang nửa bước càng không nên tiến vào từng cái kết nối trong thông đạo mặc dù không biết trước đó nhân viên mất tích đến cùng gặp cái gì nhưng bọn hắn đều là ở bên ngoài hoạt động thời điểm mất đi liên hệ vấn đề khả năng nằm ở chỗ rời đi quang hoặc tiến vào kết nối thông đạo trong quá trình tiếp tục nếm thử chữa trị hướng dẫn hệ thống tại pha sóng động cơ bổ sung năng lượng hoàn tất trước đó nhất định phải làm tốt nhảy vọt chuẩn bị đang tìm không đến người xâm nhập vị trí cụ thể cũng vô pháp bài trừ lần nữa lọt vào quấy nhiêu thai hỏa ngầm tình hôn g dưới tùy tiện khởi động lại nhảy vọt rất có thể lần nữa thất bại nhưng vô luận như thế nào muốn sớm là nhảy vọt chuẩn bị sẵn sàng chiếc thuyền này tồn tại đã bại lộ, tiếp tục có tu sĩ, báo, báo sĩ sau khi nói đến đây rõ ràng có chút chần chờ nhưng ở hiền giả nhìn soi mói hắn hay là cực nhanh tiếp tục nói tâm trí tỉnh lại xảy ra chút vấn đề thánh nữ cự tuyệt rời đi thánh quan cự tuyệt hiền giả trên mặt cái kia luôn luôn uy nghiêm tỉnh táo khuôn mặt rốt cục nổi lên vẻ kinh ngạc hắn tựa hồ không thể tin được nàng cảm thấy sợ hãi nàng không còn dám ra chiến trường không thánh nữ chiến ý dâng trào tâm trí thiết bị giám sát biểu hiện nàng đối với địch nhân phẫn nộ cùng đối với tín ngưỡng kiên định ngay tại đình phòng tu sĩ vội vàng giải thích nói chỉ là chỉ là nàng đang tiến hành chấn an vong linh cầu nguyện mà lại cho là cái này phi thường trọng yếu hiện giả cho mày cầu nguyện không có người nói cho nàng bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào sao dựa theo an toàn sổ tay tại thánh nữ nhân tạo rời đi thánh quan trước đó là không thể hướng nó lộ ra quá nhiều ngoại bộ thế giới tình báo chỉ có thể hướng trong quan tài đưa vào có hạn mấy đầu dự thiết chỉ lệnh đây là vì phòng ngừa nó tâm trí đột phá an toàn hiệp nghị tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí giải thích thiết bị giám sát biểu hiện nàng ngay tại ai điếu những cái kia chiến tử các kỵ sĩ nàng đối với một nhóm này kỵ sĩ tình cảm đặc biệt thâm hậu vấn đề đại khái là tại xuất xưởng tiết h trí bên trên cũng có thể là cùng bọn hắn nơi sản sinh có quan hệ đủ rồi ta không thèm để ý nguyên nhân là cái gì ta yêu cầu thánh nữ nhân tạo hiện tại lập tức rời đi nàng bộ kia quan tài sát nàng muốn cầu nguyện lời nói trở về đi đằng sau có thể cầu nguyện cái đủ tại trong quan tài nằm một trăm năm đều theo nàng nhưng bây giờ không phải lãng phí thời gian thời điểm hiện giả tức giận p h t phất tay đem số bốn thuốc nước đánh vào đi sau đó khởi động lại đến trạng thái chiến đấu trách nhiệm ta đến phụ cái này t ố t ta cái này hướng thánh quan thất truyền đạt ngài chỉ lệnh tu sĩ vội vã xoay người rời đi bắt đầu hướng thánh quan thất truyền đạt đến từ hiền giả mới nhất mệnh lệnh p h u cận mấy cái thao tắc trên ghế ẩn tu hội các thành viên thì tiếp tục túi đầu bận rộn ngẫu nhiên có còn nhỏ tâm cẩn thận ngẩng lên đầu nhìn một chút nhưng lại rất nhanh túi đầu có người nghe được trong thai nghe t r u y ề n đến cổ quái tạm â m còn có người cảm giác ánh mắt rơi vào trên người mình nhưng tất cả mọi người chờ mặc chiếc thuyền này đang dần dần sống lại rất nhiều người đều cảm thấy bao quát hiền giả trật tự chi trụ c h ố sâu một gian vị màu vàng ấm ánh đèn chiếu sáng trong đại sành hình tròn mấy tên người khoác đoàn bảo ẩn tu hội thành viên ngay tại bận rộn lấy mấy cái thô to đường ống từ đại sảnh hình tròn vách tường cùng trên nóc nhà rủ xuống r ứ t xuống đến lại đang trong phòng tụ hợp liên tiếp tại một máy đường kính ước chừng năm sáu m trên trang bị trang bị kia hiện ra thâm trầm m à u sắt đen nó biên giới thiết trí lấy rất nhiều thiết bị giám sát cùng thật nhỏ đường ống dây cáp lại có có chút sáng tắt ánh đèn tại những cái kia dây cáp cùng đường ống ở giữa l ớ p lóe mà tại toàn bộ trang bị trung tâm thì l ặ n g lặng an trí lấy một cái ước chừng bốn mươi lăm độ sừng nghiêng hắc thiết vật chứa đó chính là thánh nữ nhân tạo thánh quan hiện tại q u a tài sắt kia tải công chính phát ra có chút tiếng ông ông vang liền phán phất một loại nào đó ấp quá trình đã tiến vào hồi cuối. một tên mang theo màu trắng n ử a mặt mũi cô ẩn tu hội thành viên đi tới trang bị trước kiểm tra một chút mấy cái dáng vẻ số ghi sau đó hướng những người khác vây vây tay các trợ thủ lập tức tiến lên tại thanh quan hai bên trên nến an trí ngọn nến nhóm lửa anh nến sau đó dưới bình đài tầm bơm nhập trang bị bắt đầu vận chuyển các trợ thủ hướng về anh nến t ú i l ầ u xuống nhẹ giọng mà ngắn gọn cầu khẩn lấy thuốc nước tiến vào đường ống chủ thao tác viên n g ầ n g đầu trong chú nhìn trong đó một cây cùng thánh quan thông thẳng với thâu tống quản cơ bắp có chút căng cứng đây là rất nguy hiểm thao tác số bốn thuốc nước hiệu lực cường đại sử dụng tiến về hướng cần thời gian rất lâu công tác chuẩn bị giống như vậy chưa chuẩn bị trực tiếp d ố t vào một khi xảy ra vấn đề thánh nữ tâm trí thiêu cháy sát xuất cực cao nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy ủy dị đáng sợ bầu không khí chính ở trong t r ậ n tự chi trụ lan tràn thậm chí ngay cả cái này thần t h á n h thánh quan thất cũng rất giống ngay tại từng chút từng chút sống tới từ những cái kia thụt r ú c phúc đường ống cùng dây các bên trong t h o t ra theo dòi ánh mắt tới đường ống bên trong xuất hiện chất lỏng màu lam nhạt, hướng về thánh quan bơm nhập. số bốn thuốc nước cùng thần kinh tham gia cái chốt tiếp xúc phản ứng bình thường thánh n ữ tâm trí bình ổn tiến vào khởi động lại quá trình ngay tại một lần nữa biên dịch cảm ứng tầng cùng biểu đ ả tầng t n g h e hệ thống truyền đến báo cáo âm thanh chủ thao tác viên rốt cục có chút nhẹ nhàng thở ra ngay tại lúc một giây sau hắn nhìn thấy cái kia chất lỏng màu lam nhạt bên trong đột nhiên nhiễm lên một tầng huyết sắc chương ba trăm linh chín đột phá giới hạn chương ba trăm linh chín đ ộ t phá giới hạn đường ống trong suốt bên trong đột nhiên xuất hiện một tia huyết hồng sau đó cái này một vòng huyết hồng liền bắt đầu bằng tốc độ kinh người k h u y ế t tán đang chậm rãi bơm nhập thánh quan tài dược tề màu l a m cơ hồ trong chớp mắt liền bị nhuộm thành máu tươi đồng dạng nhan sắc thời khắc nhìn chằm chằm ống dược tề đạo chủ thao tác viên đương nhiên lập tức liền phát hiện dị thường này hiện tượng cùng trong lòng hoảng sợ cùng nhau trong nháy mắt bộc phát là hắn đ ờ i này nhanh nhất hành động tốc độ tên này ẩn tu hội thành viên cơ hồ vung ra một đạo tàn ảnh trong chớp mắt liền đã nhân xuống thánh quan bên cạnh rừng cái nút nhưng mà rừng cái nút mất hiệu lực không chỉ Thao tác hệ thống hệ phờ ngọ lìn. một tên trợ thủ ở bên cạnh phát ra gần như kêu rên thét lên tu sĩ thứ này không dừng được đập nát đường ống chặt đứt điện lực cây búa cho ta phình một tiếng tiếng vang đảm nhiệm chủ thao tác viên ẩn tu hội thành viên dơ lên dịu chữa cháy liền hung hăng đập vào cùng thánh quan tương liên trên đường ống tiếp lấy lại không chút do dự liên tục vài dịu nện xuống trực tiếp đập nát bình đài một bên dây sạc điện b u ộ c cùng thần kinh duy quản to lớn tiếng ồn tại thánh quan trong phòng tiếng vọng hệ thống báo động thanh â m nhắc nhở lấy một loại quái dị lạc giọng thanh â m vang vọng g a phòng sau đó lại đột một trầm mặt xuống liên tiếp bạo tạc hỏa hoa dọc theo thánh quan cái bậy lan tràn đi ra ngắn ngủi chiếu sáng hiện trường mỗi một tờ gương mặt hoảng sợ sau đó hết thẻ liền yên tĩnh trở lại chỉ có ở vào chính giữa bình đài thánh quan còn tại bước lên có chút sương mù mặt ngoài đại biểu trục chặt ánh đèn lấp loe không ngừng chúng ta đem nó dừng lại trong tay mang theo dịu chữa cháy chủ thao tác viên thanh âm có chút phát run gác gao nhìn chằm chằm ngay tại bước khói thánh quan nói một mình giống như nói ra xong một tên tu sĩ cấp thấp ở bên cạnh a i t h á n chúng ta hủy đi thánh quan thánh nữ hẳn là cũng bị hao tổn hiện giả sẽ làm như thế nào trừng phạt chúng ta chúng ta chúng ta à cứ một tên khác tu sĩ cấp thấp lập tức nói ra nhưng hắn trong thanh âm rõ ràng mang theo một vẻ khẩn trương sợ hãi chúng ta ngăn trở càng thêm sai lầm trí mạng vừa rồi ngươi cũng nhìn nhưng hắn còn chưa nói xong đảm nhiệm chủ thao tác viên tu sĩ cấp cao liền đột nhiên đánh gậy hắn suýt an tính hiện trường tất cả mọi người trong nháy mắt an tính lại sau đó bọn hắn rốt cục nghe được đang từ thánh quan bên trong truyền đến y ế u đớt thanh âm rất nhỏ tiếng kim loại ma sát tựa như móng tay s ẹ t qua sát ngoài động tính một tên tu sĩ cấp thấp đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng nhưng mà không đợi hắn mở miệng hiện trường liền truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang cái kêu nặng nề g h thánh quan sát ngoài đ ố n g nhiên mở ra một cô cự lực trực tiếp tung bay nguyên bản kẹt chết bế tọa kết cấu bắn bay đi ra kim loại linh kiện ở trong không khí xẹt qua một đạo mắt thường căn bản thấy không rõ quy tích bất thiên bất ỉ đúng lúc nện chúng ở tu sĩ cấp cao trên đầu trực tiếp đập vỡ mặt nạ của hắn tức mất hắn nửa cái đầu một cái cao gầy mảnh mai thân ảnh từ thánh quan bên trong nhảy ra ngoài lại cơ hồ thuấn gian di động đồng dạng c h ư ớ c mắt đi vào tu sĩ cấp thấp trước mặt ăn an, an toàn hiệp nghị chấp hành e mười hai tu sĩ cấp thấp vô ý thức đọc lên hắn khi tiến vào thánh quan thất phục dịch trước đó luyện tập qua không biết bao nhiêu lần khẩn cấp quay xong chỉ lệnh nhưng mà hắn chỉ tới kịp phun ra mấy chữ liền cảm giác một cô ý l ệ n h cùng ngay sau đó đánh tới đau nhức kịch liệt trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của mình hắn túi đầu xuống nhìn thấy mấy cây sắc bén lưới đao đang từ b ộ ngực mình rút ra lưới đao ở giữa treo một viên xoắn nát trái tim mẹ tu sĩ cấp thấp miệng phun máu tươi n g ã xuống mà đang nhanh chóng nghiêng tối xuống trong tầm mắt hắn nhìn thấy đứng tại phụ cận mấy cái khác tu sĩ cấp thấp chẳng biết lúc nào đã sớm đ thánh quan trong phòng chỉ còn lại có các loại thiết bị vận hành lúc phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh bao trùm lấy đen kị s á c ngoài thánh nữ nhân tạo thì đứng bình tĩnh tại thánh quan trước trên thân còn dính nhuộm các tu sĩ ngã xuống hàng tươi máu màu vàng ấm ánh đèn từ trên không hạ xuống như một đường tới từ thiên quốc chùm sáng giống như chiếu rọi tại nàng thể s á c bên trên như một tôn tràn ngập thánh tính nhưng lại tràn ngập quỷ dị không khí t ự ợ thánh cứ như vậy an tĩnh không biết bao lâu tôn này t ự ợ thánh đột nhiên lại nhúc nhích một chút nàng cứ ngắt chậm chạc g ầ m đầu cổ khớp nối phát ra cách c á tiêu ổn bộ kia mang theo tái nhợt mỉm cười mỹ mỉ lệ nhưng lại chống mặc dù không có biểu tình biến hóa nhưng hiển nhiên là tại gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó sau một lát một thân ảnh từ trong góc đi ra vô sinh tại khoảng cách thánh nữ nhân tạo mười mấy thước địa phương đứng vững hắn kỳ thật sớm đã phục sinh tại quá khứ trong một đoạn thời gian hắn một mực tại chúng quanh đây hành lang cùng trong phòng đi bộ nhàn nhã t o à này n phi thuyền đại bộ phận kết cấu đã trở thành thân thể của hắn kéo dài những cái k i a t r ả i rộng các nơi bên trong hạm không gian trang bị theo dõi đều là ánh mắt của hắn nghiêm mật thân tàu cảm giác hệ thống thì là thần kinh của hắn hắn vẫn ở bên ngoài quang minh chính đại hoạt động tại phi thuyền đội chủ tình huống、dưới. không có tà giáo đồ có thể phát hiện thân ảnh của hắn lần này tử vong phục sinh quá trình mang đến cho hắn rất nhiều kinh nghiệm mới cùng tàng lộ hắn là lần đầu tiên tại tử vong đồng thời đem ý chí của mình trực tiếp chuyển rời đến một bộ khác vật dẫn bên trên s ớ m tung ra ngoài máu tơi thấm vào chiếc phi thuyền này toàn bộ chạy trình linh cảm giác bắt nguồn từ hắn dùng đất xét cùng tự thân máu đến chế tạo ấy liền thể xác dựa vào dạng này công tác chuẩn bị hắn thành công để cho mình tại sau khi chết vẫn bảo lưu lại đối với thế giới hiện thực cảm giác cùng ảnh hưởng năng lực hắn nghĩ phần này kinh nghiệm có lẽ còn có thể sống dùng cho lần tiếp theo mặc dù cần một chút xí hắn bây giờ tại sao khi tử vong có trừ rơi vào cái kia không gian h á c á m bên ngoài một loại khác có thể chọn hình thức nhưng đây là sau này sự tỉnh bây giờ hắn muốn trước nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt cái này thánh nữ vấn đề c ố này con dối hình người bằng sắt thép đã lâm vào hỗn loạn trạng thái nhưng vẫn tại kịch liệt chống cự lại lực lượng của hắn v ũ sinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ trước mắt này tấm băng lãnh thể xác bên trong truyền đến kịch liệt cảm xúc phẫn nộ lịch lý bi hay cùng một loại nào đó tinh thần trọng nghĩa thúc đẩy lửa nóng lực lượng vô sinh không xác định chính mình thông qua huyết dịch cảm giác được cảm xúc đến cùng có đúng hay không xác thực nhưng hắn đúng là cảm thấy những vật này cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút máy này cô may giết người là tại tinh thần trọng nghĩa điều khiển hoạt động nàng không phải hoàn toàn dựa vào những ẩn tu hội kia giáo đồ chỉ lệnh làm việc mà là có phán đoán của mình cùng chủ quan động lực thánh nữ nhân tạo thể xác có chút rung động nàng đối kháng trong thân thể của mình cô kia không thuộc về mình lực lượng từ từ hướng vô sinh phóng ra bất chân cứng ngắc chậm chạp động tác không còn ưu nhã nhưng kiên định không thay đổi ta cảm thấy bọn ta trước tiên có thể nói chuyện vô sinh do dự một chút mới lên tiếng nói nếu như ngươi thật có hoàn chỉnh trí tuệ có thể nghe hiểu ta ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi hắc cám quái vật phát ra phiền lòng gào thét con dối hình người bằng sắt thép thất tha thất đ h ể nhưng hiển nhiên bước nhanh hơn sắc ý sôi t r à o vũ sinh xem xét tình huống này liền nhịu nhữ mày nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng nói ngươi có thể nghe hiểu ta sao ta vừa rồi nếm thử tiếp xúc c ố quan tài kia thời điểm thấy được một chút kỳ quái hình ảnh ngươi trong trí nhớ có một khối ruộn lúa mạch đúng không huyễn nghi ngờ ác ma thanh â m vẫn tại nếm thử phát ra mê hoặc con dối hình người bằng sắt thép cất bước qua vũng máu lại đá văng ra thi thể cái kia vẫn mềm mại cánh tay không biết sao đổ vào nơi đây tuấn đạo giả n g u y ễ n đồng b ả o nghỉ ngơi nàng ngầm đầu nhìn thấy thánh sở bên trong lửa đèn phiêu diêu rộng lớn pha l ê mái vòm ở giữa phiêu đang không rõ sương mù màu tím thanh tiếng ca âm đã phá toái thỉnh thoảng phục dưỡng thánh sở đám linh thể có rúm lại tại giá cắm nến cùng màn tre đằng sau những cái kia vắt ngang tại thánh sở trên không xích sắt ở giữa nhỏ xuống ô chọc hết dịch mà cái kia có hình dáng hình người ác ma sinh vật đang đứng tại cách đó không xa phát ra khinh n h u n mà thanh em mẹ hoặc nàng cúi lâu xuống nhìn thấy trong tay thánh kiếm lật những cái kia theo chính mình cùng nhau rời quê hương các kỵ sĩ mặc dù đã chế tử nhưng bọn hắn anh dũng cao k h i ế t linh hồn vẫn bạn chính mình tả hữu đợi cái này dài dằng giặc viễn trinh kết thúc khải hoàng này nàng vẫn có thể mang theo bọn hắn linh trở lại cái kia yên tĩnh của hương thế là nàng mỉm cười tựa như tám tuổi năm đó giơ lên một cây gậy gỗ tại ruộng lúa mạch ở giữa hướng về cách đó không xa người d ơ m khởi xướng công kích như thế bắt đầu hướng về ác ma phương hướng gia tốc con dối hình người bằng sắt thép lao đến bởi vì khởi động lại quá trình mất khống chế mà nghiêm trọng trục chặt thân thể bên trong truyền đến liên tiếp làm cho người bất an tiếng ồn bộ kia băng lanh c h ố n g rống hợp kim gương mặt mỉm cười nhưng từ gương mặt biên giới dị ra máu một dạng chất lỏng sau đó nàng nhảy lên thật cao thân thể trên không trung vặn vẹo thành quái dị mà đáng sợ g ấ p độ hàng quang lấp lóe đầu ngón tay lưới đao đâm thẳng hướng v ũ sinh v ũ sinh không thể không hướng về sau trốn tránh đồng thời cảm nhận được một loại lớn lao áp lực áp lực này cũng không phải là bởi vì công kích của đối phương trên thực tế thời khắc này thánh nữ nhân tạo so với hắn trước đó hai lần nhìn thấy đều muốn suy yếu vô số lần tốc độ của nàng rất chậm lực lượng cũng giảm bớt đi nhiều nào tới tình thế mặc dù hưng ánh lại mỗi cái động tác đều tràn ngập được điểm cũng không còn loại trí mạng đó ưu nhã cùng linh xảo thật muốn đối phó dù là không có ấ y lìn cùng hồ ly phụ trợ cũng không tính khó khăn nhưng hắn cảm thấy những vật khác đó là nặng nề tinh thần áp lực là thông qua huyết dịch kết nối trực tiếp truyền lại đến trong đầu hắn gánh nặng h ắ n lách mình t r á n h né nhưng ngay sau đó những cái kia sắc bén lơi đao lại một lần đâm đến trước mặt mình thiết nhân mẫu t ự như một đầu mất khống chế g i thú hoàn toàn không có chương pháp tấn công mạnh lấy binh khí va chạm tiếng vang ở trong phòng quanh q u ầ n ở giữa còn kèm theo kim loại xé rách tiếng ồn t h á n h nữ nhân tạo khớp nối ở giữa bắt đầu toát ra h ỏ a tình nàng thể xác bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang dần dần thiêu cháy thỉnh thoảng từ sát ngoài trong khe hở lóe ra hỏa hoa cùng sương mù thậm chí có khiến người bất an chất lỏng s ề n sệch từ nàng một chút khớp nối ở giữa thẩm tấu h ra tựa như tràn ra huyết tương một dạng nhỏ xuống trên mặt đất đ e m sàn nhà ăn mòn ra từng cái cái hố chơ một chút thân thể ngươi xác chết thiết nhân ngẫu không nói chỉ là một vị khởi s ư ớ n g tiến công t h ư ợ n h ư một cái chấp nhất muốn tuấn đạo thánh đồ vũ sinh không thể không lần nữa cùng đối phương kéo dài khoảng cách sau đó chuẩn bị trực tiếp thao túng vụ cận s ả n nhà cùng b á c h tường đem cái này điên cùng thiết nhân ngẫu cầm cố lại nhưng mà hắn vừa mới triệt thoái phía sau người sắt kia ngẫu lại phảng phất lại khôi phục đỉnh phong đồng dạng ngạnh sinh sinh thay đổi trước đó một tư thế q u ò n tính sau đó như quỷ mị giống như lấn người mà lên ngoa tào vũ sinh chỉ tới kịp một tiếng kinh hô vô ý thức đưa tay ngay sau đó liền cảm giác ngược mắt lạnh lại là hai đao tám cái đậu hắn đổ vào dưới một cây trụ mặt giật giật khỏe miệng nhìn xem cái kia gần trong gang tức tái nhợt gương mặt đại tỷ đổi một chiêu a thế nhưng là thiết nhân ngẫu không có trả lời cũng không còn hoạt động nàng rốt cục chết rồi chương ba trăm mười đánh xuyên chương ba trăm mười đánh xuyên vụ sinh đổ vào một cây trụ bên cạnh cảm giác huyết dịch cùng sinh cơ ngay tại trầm rãi từ trong cơ thể mình trôi qua mà cái kia thánh n ữ nhân tạo thì trầm trọng đặt ở trên người hắn tựa như một khối mất đi sức sống khối sắt giống như không núp ních một loại trầm thấp hôn loạn tạp tâm từ đối phương kim loại thể xác bên trong chuyến nghe vào giống như là cái gì mấu chốt bộ kiện tại nghiêm trọng trục chặt đằng sau chính tiến hành sau cùng chạy không tải lại có một loại nào đó xèn xẹt phảng phát huyết tương đồng dạng chất lỏng từ nàng sắc ngoài trong khe hở chậm chạp tràn g ra mang theo nhiệt lượng cùng ăn mòn hiện ra như kim loại cảm nhận trong đó lại hôn tạp một chút khả nghi đỏ sợm vũ sinh dùng sức đẩy miễn cưỡng đem cái kia hai cây đâm xuyên lưới dao của chính mình từ trên thân nổ xuống lại vô lực đem đối phương cái kia đã hoàn toàn mất sống thể xác từ trên người chính mình đẩy xuống uy thật đã chết rồi hắn thở dốc một hơi nhìn xem không n ú c n í c h thiết ngẫu có chút không dám tin nói ra cái này đáng sợ mà khó chơi giao thủ nhiều lần như vậy hắn cơ hồ coi là đối phương là r ế t không chết lại không nghĩ rằng nàng giờ phút này thật cứ như vậy đổ vào trước mặt mình nhìn sẽ không bao giờ lại núp đ í c h vũ sinh lắc lắc đầu cảm giác trong đầu não hỗn loạn hắn lại không nhịn được nghĩ lên trước đó thông qua huyết dịch liên hệ từ thiết nhân này ngẫu tư duy bên trong đọc đến đến một chút phá thoái đ o ạ n ngắn cảm giác hoang mang ngược lại càng thêm tăng nhiều cứ như vậy nghỉ ngơi tại chỗ sau một lát vũ sinh khe khẽ thở dài chết cũng đã chết rồi cũng là chuyện không có cách nào khác chính mình đại khái một lát nữa cũng nên chết tại lần này sau khi tử vong cũng kém không nhiều nên kết thúc nơi này hết thảy nghĩ đến cái này hắn lại phí sức chống lên c á n h tay muốn đem thánh nữ nhân tạo thi thể từ trên người chính mình đẩy xuống huyết n ụ c chống lên kim loại huyết dịch hô t ạ n bùn não trong lúc bất trợt một cái mơ hồ phản phất từ trí nhớ xa xôi chỗ sâu bay ra thanh â m hiện lên ở trong đầu hắn ngươi là muốn trở thành đại nhân vật đến lúc đó phải nhớ đến về thăm nhà một chút vô sinh đột nhiên cứ thế tại nguyên chỗ tại hắn còn suy tư vừa rồi trong đầu thanh â m là chuyện gì xảy ra thời điểm hắn mới chú ý tới mình ngón tay nguyên lai、like、trong lúc lơ đãng chạm đến thánh nữ nhân tạo bộ kia tái nhật gương mặt bên cạnh tràn da màu đỏ sầm huyết tương người chết nói chuyện với nhau đối với cái này thánh nữ nhân tạo cũng hữu hiệu một giây sau hắn còn chưa kịp nghĩ lại liền cảm giác trước mắt đột nhiên nhoáng một cái ngay sau đó một mảnh đen trắng s á m thế giới liền dáng lâm tại trong tầm mắt của chính mình nhưng mà cùng lúc trước mấy lần người chết nói chuyện với nhau khác biệt chính là hắn nhìn thấy cũng không phải là giờ phút này căn này thánh quan thất bên trong cảnh tượng cái kia đen trắng s á m thế giới mãnh liệt mở rộng lấy một màn hoàn toàn xa lạ tràng cảnh bao trùm t r u n g quanh hiện thực xông vào trong tầm mắt của hắn giống như rơi vào một cái gần như chân thực ngọc ả n h hắn nhìn thấy nhìn không thấy bờ ruộng lúa mạch rộng lớn vùng quê p h ư ơ n g xa chập trùng dây núi lẳng lặng xuyên qua cánh đồng bắt ngát dòng sông cùng tô điểm tại giữa đồng hoang những cái kia yên ổn an bình t h ô n trang có vung vẩy côn đồng thanh â m từ phía sau chuyển đến nghe vào rất gần vũ sinh có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn thấy t r u n g quanh c h à n g cảnh như hơi nước giống như ba động lúc nào cũng phát sinh biến hóa hắn nhìn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây đại thụ trước cây đứng thẳng một cây có gỗ một cái nhìn xem chỉ có tám chín tuổi tiểu cô nương đang đứng tại c ọ gỗ trước hết sức chuyên chú cơ trong tay côn đồng dùng c ọ gỗ khi b i ê g ắ m rèn luyện chính mình kiếm thuật còn có rất nhiều cao thấp mập ốm thân ảnh nhìn tự hai chung quanh tại đại thụ t r u n g quanh nhìn xem tiểu cô nương ở nơi đó vung vẩy côn đồng có người tại ồn ào đồng dạng tính toán có người tại cổ vũ ủng hộ có người đang lớn tiếng la hét nên trở về nhà ăn cơm loại hình vũ sinh n h u nhữ mày vô ý thức đi về phía trước một bước lại nhìn thấy đại thụ kia lại đ ố n g nhiên biến mất một tầng thật mỏng xương mù lưu động cánh đồng bắt ngát ở giữa trên đường nhỏ có mặc áo khoác kỵ sĩ rục ngựa chạy qua đường thôn bên c ả n h chiến sự kịch liệt ác ma tiến công tăng lên thánh giả hiệu triệu càng nhiều anh dũng chính trực chiến sĩ tiếp nhận tầy lễ bị vinh quang kỵ sĩ trên ngựa cao giọng la lên hắn gái kêu hoa lệ áo khoác cùng áo khoác phía dưới bị vũ áo giáp làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi có sứ giả tại thôn ở giữa bút đầu truyền đạt thánh giả dạy bảo lại mang đến thánh giả ân điển thổ địa cằn cối nhưng thánh giả có thể cho cằn cối thổ địa cũng mọc ra đầy đủ lấp đầy tất cả mọi người lúa mạch tri thức quý giá nhưng trong thôn giáo đường sẽ miễn phí dạy bảo mỗi một đứa bé đọc sách viết chữ vũ sinh đi xuyên qua từng màn trong v i ễ tượng tám chín tuổi tiểu cô nương dài đến mười một mười hai tuổi luyện tập dùng thô giáp cây gỗ biến thành một thanh g a giáng kiếm gỗ mặc dù cũng là dưới ánh đèn một chút xíu đem nó gọn chế thành hình trở thành nữ hải q u ả sinh nhật hai cái huynh trưởng đối với cái này rất là hâm mộ nhưng bọn hắn không có được tuyển thiên phú cho nên cũng chỉ có thể hâm mộ nhà hàng xóm một vị đại ca được tuyển chọn thành vinh quang kỵ sĩ đi theo sứ giả đi đô thành nghe nói hắn sẽ bị phái đến địa phương rất xa rất xa thật lâu về sau mới có thể về quê hắn thời điểm ra đi mặc một thân hoa lệ như n hoàng ư h kim áo giáp áo giáp k i a tinh mỹ cùng uy nghiêm để cho người ta bị h ó a mắt con ngươi làm kỵ sĩ hàng năm có thể cho nhà gửi trở về hai trăm cái thờ đỉnh năm cái tráng lao lực mẫu thân d ư ớ i ánh đèn tính lấy số sách nàng thời gian trước đã từng ở trong giáo đường học tập nhưng bởi vì không có tiến một bước thiên phú hiện tại cũng chỉ có thể làm sẽ đọc viết nông phụ ngươi chẳng những có kỵ sĩ thiên phú còn có thánh nữ thiên phú nếu có thể được tuyển chọn t h á n h trước hàng năm có thể cho nhà gửi trở về tám trăm cái thờ phụ thân đối với mẫu thân tính toán rất không hài lòng bọn hắn có chút cái l ộ t nhưng lại không biết tại nhau nhau thứ gì mười hai tuổi nữ hải chỉ là mỗi ngày đều rất chăm chỉ luyện tập kiếm thuật cùng nhà hàng xóm cắp ca ca tỉ, tỉ cùng một chỗi bản hoặc là cùng một chỗ học tập trong giáo đường lúa mạch quen v à i gốc dạ n g sứ giả tới mấy chuyến vũ sinh vượt qua một mảnh sưng mỏng nhìn thấy hoa lệ xe ngựa rừng ở trên đất trống các thôn dân kính sợ mà túi t h ấ p đầu mà tại cách đó không xa trên bầu trời nổi lơ lửng uy nghiêm sắt thép tạo vật lại một nhóm người có thiên phú bị mang đi đại bộ phận có trở thành kỵ sĩ thiên phú còn có hai cái cô nương nghe nói có thể trở thành thành nữ sứ giả tới lại đi người ngâm thơ dong cũng tới lại đi người ngâm thơ dong kỳ thật so sứ giả càng có ý tứ bọn hắn sẽ mang đến rất xa xôi phương cố sự mà lại đều là những người tuổi trẻ kia rất ư a thích nghe cố sự liên quan tới biên cảnh bên ngoài á p ma liên quan tới vĩ đại thánh giáo quân liên quan tới những cái kia giúp đỡ chính nghĩa bảo vệ vương quốc chiến đấu thánh giả xuất lĩnh lấy đại quân tại văn minh thế giới bên ngoài c h ố n g cự lấy những cái kia điên cuồng hắc cám h ỗ n loạn sinh vật bọn hắn xây lên tường cao bao quanh cái này đến cái khác vương quốc thế giới mà chính là được này che chở r u ộ t lúa mạch mới có thể một lần lại một lần thành thụ cánh đồng bắt ngát ở giữa mới có an bình bình tĩnh kiếm g ô biến thành làm bằng sát luyện tập kiếm sau đó biến thành chân chính cơ kiếm khi mười sáu tuổi nữ hải liền bắt đầu đi theo trong thôn các ca ca tỷ tỷ cùng đi giã ngoại tuần sát đi tiêu diệt những khả năng kia sẽ uy hiếp thôn xóm giã thu cùng không biết sao cuối cùng sẽ tại một ít sao h u y ệ t bên trong xuất hiện nhỏ yếu quái vật rốt cục sứ giả lại tới cái này cái này còn có bên này một nhóm này đều thành thục cùng chúng ta tới đi các người g ợ giả sờ thế là nữ hải cùng các ca ca tỷ tỷ cùng một chỗ ngồi lên xe ngựa nàng mang theo trong người phụ thân giá cao mời người rèn đúc đi ra bảo kiếm còn có mẫu thân tự tay may hai bộ quần áo mới ngươi là muốn trở thành đại nhân vật đến lúc đó phải nhớ đến về thăm nhà một chút mẫu thân nằm ngoài bên cạnh xe ngựa lôi kéo tay của nàng nói ra kiếm được tiền không cần đều gửi trở về ngươi trước chiếu cố tốt chính mình cha mẹ tại gia tộc có thu hoạch hai n g ư ơ i ca ca đều là trụ cột nàng còn nói thêm xe ngựa liền xuất phát rời đi cánh đồng bát ngát đằng sau xe ngựa lại đổi thành dùng ma pháp khu động xe lớn chiếc xe kia thật là thoải mái à đệm đều là mềm lún còn có một vị hiền hòa sứ giả ra ra, cùng vừa mới ly hương các thiếu niên thiếu nữ giảng rất nhiều liên quan tới phương xa đặc biệt thú vị tiểu cố sự vũ sinh đứng tại đó lung la lung lay trong đồn xe nhìn xem các thiếu niên thiếu nữ ngồi vây quanh tại lửa đèn bên cạnh nhìn xem bọn hắn sốt u ruột thảo luận có quan hệ tương lai vinh quang cùng quê quản sự t ì n h nhìn xem xương mỏng dâng lên xương mỏng tắn đi đây là cha ta cha mời người chế tạo kiếm ta am hiểu kiếm thuật đã trở thành kiếm thuật cao thủ thiếu nữ mang theo tự hào đứng tại một tòa hoa lệ như là cung điện giống như cỡ lớn kiến trúc trước hướng cửa ra vào tiếp ứng sứ giả nói ra ta còn h i ể u thảo dược còn có chắc chắn rất tốt sứ giả nói với nàng đem n g i kiếm trước phóng tới bên này trong giường còn có cái này hai bộ quần áo tấn thăng nghi t ứ c thời điểm cũng không thể mang theo quá nhiều vật phẩm tư nhân. yên tâm chờ ngươi tâm trở về thời điểm, chờ về sau ẽ trả trên t lại đến y ngươi, kiếm t h ậ t thể phát của có ngươi, huy đó ư ợ c tác dụng. Sau đ các thiếu niên thiếu nữ đi vào đi vào tòa kia cung điện hoa lệ bên trong đi qua một đầu hành lang dài rằng rặc đám sứ giả ôn hòa dẫn dắt đến bọn hắn để bọn hắn nằm tại nghi thức trên bình đài tại mơ mơ hồ hồ bên trong bọn hắn nghe được sứ giả phân phó một nhóm này đưa đến chuyển hóa thất mấy cái này đưa đi tái sinh thất mấy cái này lôi đi đi cái này một cái thiên phú rất tốt đưa đi rút ra thất xác suất thành công rất cao cái kia giống như đã là rất nhiều năm sự tình trước kia thiếu nữ trở thành thành nữ đồng hương các ca ca tỷ tỷ trở thành kỵ sĩ bọn hắn hợp thành một chi làm cho người hâm mộ đội ngũ như người ngâm thơ rong tại trong cố sự giảng như thế tại ban ngày bọn hắn đạp vào chiến trường cùng dĩ đoan tạ vật anh dũng vật lộn bảo vệ chính nghĩa cùng nhân dân tại ban đêm bọn hắn trở về thánh sở có vô tận vinh quang cùng ân đằng i sau thời gian đều là vinh quang đều là vinh quang vinh quang quang vinh ba sương mỏng như khói bốc lên sau đó hết thệ bỗng nhiên rơi vào hát c m đen trắng s á m trong thế giới vang lên một tiếng gào t h é t cùng một cái bé nhọn phản phất bị cắm rễ tại cái nào đó tầng dưới chốt trong hệ thống tiếng cảnh báo tâm trí bình t h ư ớ n g giới hạn nhận biết lồng trụ bị đánh xuyên cảnh cáo tâm trí bình t h ư ớ n g giới hạn lập tức đóng lại nên vô sinh chỉ cảm thấy tiếng cảnh báo này làm cho người bực bội hắn ở trong hắc cám phất phất tay thế là cái này tiếng ồn liền im bặt mà dừng sau đó hắn nhìn khắp bố n phía chỉ thấy hắc cám thâm trầm không có lối ra chỉ có hỗn độn sương mù phi ô phủ ở trong tầm mắt nhưng thời gian dần trôi qua trong sương mù xuất hiện một t r ù n sáng trong quang mang đứng đấy một thân ảnh tư thế hiên ngang nữ sĩ mặc sáng tỏ áo giáp tóc vàng áo t r o n g tay cầm một thanh kiếm sắc đó là phụ thân nàng đưa cho nàng cuối cùng một kiện lễ vật đứng tại cách đó không xa nàng có chút ngu ngơ mà nhìn xem vô sinh sau đó cúi đầu xuống nhìn xem thân thể của mình đèn k ị t kim loại cấp tốc bao trùm tầng kia sáng tỏ áo giáp lợi kiếm im ắng p h á thoái ngón tay hóa thành bén nhọn l ư ỡ i lao nhận biết lồng t r ụ đánh xuyên gần như điên cùng ký ức xung đột cùng lo di xung đột giống như thủy triều dâng lên nàng ngầm đầu tựa hồ muốn hướng bên này vô tay cầu cứu hay là chỉ là thân thể ngã xuống trước đó v người chết sau cùng ký ức biến m ấ trở tại t Vĩnh Hàng An Bình bên o trong thoái. n Chương 311, Cùng nhiệt mặt lộ. Chương 311, Cùng nhiệt lặng Người cùng g cám chết Hát phá tại im mặt mặt t lộ. lộ. r sau ký ức trở về vĩnh hằng an bình cảnh tượng trước mắt lắc lư mấy lần dần dần khôi phục thành thánh quan tài trong phòng bộ dáng cái kia dài dằng giặc nhân sinh ký ức kỳ thật chỉ ở trong hiện thực đi qua một cái trước mắt vu sinh lại lần nữa thấy rõ chung quanh thời điểm một giọt từ thánh nữ nhân tạo bên mặt rơi xuống huyết dịch mới vừa vặn nhỏ xuống trên mặt đất vu sinh trừng mắt nhìn dùng vài giây đồng hồ đến một lần nữa để đầu nào trở nên thanh tình từ đưa qua tại chân thực trong trí nhớ trở về trước mắt thế giới hiện thực sau đó hắn mới rủ xuống ánh mắt nhìn xem vẫn đặt ở trên người mình thiết những ấu cỗ này băng lánh c ô máy giết người vẫn không nhúc đ í c h hiện tại ngay cả thể nội rất nhỏ tiếng ồn cũng biến mất không thấy mất máu quá nhiều cùng trọng yếu nội t ạ n g bị thương nặng mang tới cảm giác suy yếu ngay tại dâng lên v ũ sinh cảm giác mình cái này ngắn ngủi cả đời lại muốn đi đến cuối cùng tiếp đó hắn có thể l ặ n g lặng nằm ở chỗ này chờ đợi tử vong sau đó theo kế hoạch như thế đem trên chiếc thuyền này còn lại ẩn tu hội thành viên đưa đến cục đặc công bên kia nhưng hắn tại nguyên chỗ r ử a vào cây cột ngồi nửa phút đột nhiên giật giật khoe miệng sau đó hướng bên cạnh n ổ một ngụm mang máu nước bọt mà nó cái quái gì còn có chút thể lực vũ sinh lại dùng dùng sức rốt cục thành công đem thánh nữ nhân tạo thể xác đẩy lên trên mặt đất sau đó hắn từ từ đứng lên lại cuối người từ dưới nách nâng lên người sắt kia ngẫu nặng nề g h thân thể thứ hai ba lần mới rốt cục một cố kình đem nàng kéo lên hắn kéo lấy khối này băng lãnh sắt thép từ từ đi hướng trong phòng ở giữa mấy lần thể lực chống đỡ hết nổi lại một lần đều không có dừng lại nghỉ ngơi tử vong triệu chứng dần dần tại trên thân thể của h Phí h ế ta đại kính, hắn đem đ mới thiết kỉnh, hắn nhân ngâu rốt cục ư đến cái không i nối với a kết rất n i vai lấy, đem nàng nhét vào chiếc kia, quan tài ề u quan đường đỉnh đem trước, ống cùng trang cùng dụng nàng nhét bên trong. cắp dây lấy, sát, Ta bị bả sử vào h k biết cái đồ chơi này còn có thể hay không phát huy được tác dụng cũng không biết ta tiếp xuống thao tác đối với ngươi có hữu hiệu, hiệu hay không vũ sinh vị quan tài sát xác ngoài nhìn trước mắt bộ kia mỹ lệ lại ệ l băng lanh chống r ô n g khuôn mặt ta người này làm sự tình luôn luôn là lấy suy nghĩ làm chủ vừa rồi ngươi hướng ta đưa tay mặc dù không nghe rõ ngươi đến cùng đang nói cái gì nhưng trên cảm giác ta cảm thấy ngươi là tại xin giúp đỡ hắn thở dốc một hơi đưa tay điều chỉnh một chút thánh nữ nhân tạo cánh tay vị trí sau đó dụng lực kéo bên cạnh cái kia nặng nề g h nắp qua tài đem nó từ từ khép lại n g ư ơ i giết chết hai ta lần ta giết những cái kia cùng ngươi cùng nhau rời quê hương bằng hữu hai ta ít nhiều có chút thâm cựu đại hận nhưng thay cái góc độ cá nhân ta không quá để ý sinh tử mà ngươi những cái kia bằng hữu tại rất nhiều năm trước liền đã không phải là bọn họ cho nên ta cảm thấy chuyện này bọn ta có thể không so đo vũ sinh nói nhỏ nói chuyện một bên dùng loại phương thức này bảo trì thanh tỉnh một bên dùng ngón tay thấm từ ngực chạy ra đã không nhiều hết dịch tỉ mỉ bôi lên tại cái kia thánh quan bên trên so với cái này đám kia h ẩn tu hội cũng quá không phải đồ chơi ta đoán ngươi cũng đồng ý cái này hắn lui về sau hai bước từ trang bị trên bình đài đi xuống quan sát một chút thánh quan trong phòng hoàn cảnh cùng trước mắt cái kia chăm chú khép kín quan tài sát được chưa cứ như vậy tiếp xuống ta cho ngươi thêm làm cái luyện kim trận còn lại làm hết sức mình nghe thiên mệnh ta cúc trước nói xong hắn liền ngửa mặt lên trời hướng về sau n g ã xuống mà tại trước khi té xuống đất thân thể của hắn liền bắt đầu cấp tốc hóa thành bụi cuối cùng như thổi phồng lỏng lẻo khói bụi giống như y mắng rơi trên mặt đất lại thoáng qua tiêu tán ở trong không khí Thánh quan trong phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có một ít thiết bị vận hành lúc trầm thấp tiếng ông ông ở trong không khí q u a n quẩn những ẩn tu hội kia thành viên thi thể lặng lặng đổ vào thánh quan b ố n phía dần dần làm lạnh sau đó lại qua hai giây thánh quan chung quanh mặt đất đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ ma sắt cùng nhúc nhích âm thanh giống như vô hình đao khắc xẹt qua sàn nhà từng đạo hình khuyên vết lõm trong chớp mắt xuất hiện tại gian phòng các nơi cũng nhanh chóng mở rộng lẫn nhau kết nối cấu trúc thành cơ sở nhất chú linh thoạt thức mà cái này luyện kim pháp trận trung tâm chính là cái kia đen kịt quan tài sát thánh quan trang bị bên cạnh những cái kia bị tà giáo đ Vốn yên lặng đã t hiện ậ t t lâu, quan à sát, đột nhiên lại lần nữa phát đột thấp tiếng ông ông, Trong phi thuyền tĩnh một loại dị đến làm cho người bất tĩnh, tràn ngập tại tất cả kênh thông tin bên trong. đây đến nhiên lần nữa ông ông. an Nhưng cũng không an bình, người an yên ngập kênh bên chầm phi phải cho lại lại. loại i là, là làm ra mà quỷ cả dị tại khống chế đại s ả n h đã mất đi cùng tất cả khu vực liên hệ thông tin tại vài phút trước bị chặt đứt ngay sau đó là các nơi giám sát kỳ thật tất cả mọi người biết những cái kia hình ảnh theo dõi đã không còn có thể dựa vào nhưng người xâm nhập h i ệ n nhiên diễn đều không muốn diễn nguyên bản biểu hiện nội dung hết thể bình thường hình ảnh theo dõi tại một cái nháy mắt bị toàn bộ chặt đứt đêm đen tới trên màn hình chỉ hiện lên một hàng chữ ta tới tìm các ngươi cuối cùng là thân tàu cảm giác hệ thống ngọ p h ở lìn máy móc k hoang thuyền động lực k hoang thuyền phòng chứa đồ khu cư trú hệ thống duy sinh lò phản ứng tất cả khu vực cơ sở nhất thiết bị tín hiệu đều biến mất tại khống chế trên giới diện toàn bộ khống chế đại sảnh biến thành một cái bị phong bế lên c h i ế c lồng ngoài c h i ế c lồng c h i ế c kia khổng lồ trật tự chi trụ phi thuyền thật giống như đã hư không tiêu thất trên thế giới này bị vây ở khống chế trong đại sảnh n n tu hội các thành viên có một loại cảm giác thật giống như bọn hắn cùng căn này đại sảnh chính lẻ loi trơ trọi phiêu đãng tại vũ trụ cho tới bây giờ đều không có cái gì trật tự chi trụ không có cái gì kiên cố tinh hạ n bọc thép cùng tầng tầng lớp lớp hệ thống phòng vệ chỉ có gian này đại s ả n h cùng trong đại s ả n h một đám chuột cái kia trí mạng lại băng lánh không gian vũ trụ cùng bọn hắn chỉ cách lấy một tầng thật mỏng vỏ kim loại tử vong tại tầng này sát hướng ngoại bọn hắn nói nhỏ lấy cũng dần dần thông qua nơi này mỗi một cái miệng thông gió hướng trong đại s ả n h chậm chạp thẩm thấu có lẽ ta kỳ thật đã xông vào tới hiên giả vẫn ngồi cao tại hắn trên cái ghế kia sát m ặ tâm trầm đến như là một đoàn mây đen Hắn không hề nhưng nói gì, tuấn g đạo i s á n thời ấ t n điểm đến các đồng bào hiền giả rốt cuộc đứng dậy hắn thanh âm trầm thấp phá vỡ trong đại sành như chết kiềm chế chúng ta đều đã biết được vận mệnh của chúng ta c bên trong cái u tòa đại sành này người khả năng đã là cả chiếc thuyền sau cùng người sống sót hiện tại ngoài đại sành tất cả công trình đã mất đi không chế bao quát phi thuyền tự hủy công năng chúng ta đã không cách nào ngăn cản ưu linh đối với chiếc thuyền này t h ầ m thấu nhưng tin tức tốt là c h ỉ ít chúng ta ở hạch tâm hệ thống bị công phá trước đó triệt để xóa bỏ hướng dẫn trong hệ thống tinh đồ vung tay đánh cược một lần đi các đồng bào chúng ta thể xác sẽ ở hôm nay chết đi linh hồn của chúng ta lại biết thăng nhập sùng thánh chi đồ tại cái k i a thông hướng trật tự cùng hoàn mỹ cao thượng trên bậc t h ă n g tôn đạo giả linh hồn sẽ cùng các t i ê n hiển cùng một chỗ tiếp tục kéo lên cũng cuối cùng tại trí cao thánh điện trên sân thượng nên đón huy hoàng mặt trời mọc t h ầ n thu h ộ i các thành viên vung tay la lên đứng lên bởi vì hiền giả ủng hộ mà nhiệt huyết sôi trào khắc ấn tại g e n chỗ sâu trung thành cùng cùng nhiệt tại thời khắc này đạt được kích phát lại thêm dược tề phụ trợ bọn hắn thậm chí trong lúc nhất thời quên đi vừa rồi nhận thấy cảm giác đến cô áp lực kia cùng khủng bố quên đi trên chiếc thuyền này phát sinh những cái k i a quỷ dị biến hóa cùng những cái k i a làm cho người dùng mình ánh mắt còn có nghe lén trong kinh nói chuyện từng chuyển đến nói nhỏ âm thanh một loại p h ả n phất có thể chiến thắng hết thệ cuồng nhiệt thảo giác cổ động các giáo đồ để bọn hắn tin tưởng vững chắc dù là cái kia u linh hiện tại liền xuất hiện trong đại sảnh bọn hắn cũng có thể bằng vào đối với sùng thánh c h i đồ trung thành cùng tín ngưỡng chiến thắng đối phương nhưng u linh đến đằng sau bọn hắn mới phát hiện đó căn bản không phải một trận chiến đấu nó sống a cứu ta một tên ẩn tu hội thành viên kinh hô dẫn đầu phá vỡ trong đại sảnh cuồng nhiệt không khí đánh thức những cái kia chính lâm vào cuồng hỷ cùng tự tin đồng bào cái kia kinh hô tu sĩ tại chỗ ngồi của mình dãy rội lấy phát ra làm cho người sợ hãi kêu to hắn một bên liều mạng dùng trong tay hộ thân đoàn kiếm đâm vào lấy bên người thứ gì một bên tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong dần dần bị một tầng vỏ kim loại bao vây lại hắn dưới thân thể chỗ ngồi hòa tan gần trong gang tấc đài điều khiển phía dưới dọc theo vô số giam cầm chặt tây nó dưới chân mặt đất tựa như sống lại một dạng núc ních dâng lên hiện ra kim loại cảm nhận vật chất qua trong dây lát trồng chất thành một tầng nặng nghề sắc ngoài đem hắn một mực giam cầm ngay sau đó tương tự tiếng kinh hô tại toàn bộ trong đại sành bốn chỗ vang lên một mặt đất tại hòa tan ta bị khóa lại ta bị khóa lại tường trên tường có đồ vật đang lưu động. Chiếc thuyền này là sống. nó tại ta trong đầu thét lên h i ê n giả từ vị trí của mình đứng dậy trên mặt hắn không có chút nào sợ hãi chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trong đại s ả n h một cái hướng khác hắn nhìn thấy mặt kia vách tường hợp kim ngay tại như nóng chảy giống như lưu động mấy cái tới gần đại s ả n h biên giới ẩn tu hội thành viên lúc này đều bị kẹt tại trong v á c h tường bọn hắn cũng chưa chết đi chỉ là bị một mực khóa tại trong tường lúc này còn tại l i ề u mạng d rẽ rủi n ú c nhích mà tại cái kia chạy xuôi n ú c nhích trong vết tường dần dần nổi lên một bộ gương mặt bộ gương mặt kia cơ hồ chiếm cứ cả mặt tường một phần ba diện tích từ chỗ cao lẳng quan sát tòa này hỗa này hỗn loạn đ gương mặt kia mở miệng thanh â m tựa như hai khối sắt thép tại ma sát va chạm nhưng những cái kia bị các người đ à o ra đầu góc rút ra ký ức người làm như thế nào d ạ n g hiền giả có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó thật giống như minh bạch cái gì ngược lại thản nhiên đi hướng bộ gương mặt kia trong giọng nói đều là chuyện đương nhiên đó là cao thượng hy sinh hắn lời còn chưa dứt một cây xà nhà lớn như vậy ống sắt liền đổ ập xuống trực tiếp từ trên nóc nhà đập xuống h i đại gia ngươi chương ba trăm mười hai cao thượng hy sinh chương ba trăm mười hai cao thượng hy sinh một tiếng đinh thái nhức cóc tiếng vang vang vọng toàn bộ đại sành những cái kia bị vết tưởng sàn nhà cùng đài điều khiển bắt được ẩn tu hội các thành viên đang sợ hãi trông được đến khống chế đại s ả n h một bộ phận từ trần nhà rơi xuống trực tiếp l i ệ n ở hiền giả đỉnh đầu bị n ố t đám tà giáo đ ồ kịch liệt dãy rồi lấy n h ư toan tránh thoát những cái kia bao trùm trên người mình s á t thép lại chỉ cảm thấy đặt ở trên người giam cầm càng nặng nề g h một cơn l ử a giận trực tiếp do chiếc này sống lại phi thuyền phát tán ra p h ả n phất thấm vào nơi này mỗi một đạo vách t ư ờ n g mỗi một đầu đường ống cùng tuyến đường l ử a giận ngay tại bốn phương tám hướng bốc lên sau đó cây kia từ trên trời giáng xuống đường ống từ từ bị người g i lên người mặc áo vào trắng hiền giả đứng lên nương theo lấy mỗi một cái nhỏ bé động tác thân thể của hắn đều đang trở nên c à n g cao hơn lớn cường tráng một phần mới vừa từ đường ống phía dưới chui ra ngoài thời điểm hắn vẫn chỉ là một cái cao mà gầy gò lao nhân nhưng khi hắn đứng thẳng người thời điểm đã biến thành cả người cao siêu qua hai mét dáng người cường tráng hoàn mỹ đến giống như anh hùng như pho tượng uy nghiêm chiến sĩ đại biểu dàn m ô a nếp nhăn biến mất lo gương mặt trở nên nợ nang có sáng bóng một thân nguyên bản nhìn xem quá rộng lớn áo bào trắng hiện tại biến thành vừa người đòn o bào hắn ngẩng đầu nhìn trên vách tường tấm kia sắt thép chế tạo gương mặt dâu tóc ở giữa toát r a sáng màu lam dòng điện khuôn mặt uy nghiêm không sợ thậm chí phảng phất mang theo một loại nhân gian chi thần khí thế hắn tiến về phía trước một bước lôi đỉnh từ dưới chân tiến n ư ớ c sùng thánh c h i đổ vĩ đại cùng tất yếu há lại ngươi có thể hiểu được một cái bị vây ở sắt thép trong lồng giam tà giáo đồ đột nhiên p h ấ n chấn cứ việc toàn thân trói buộc vẫn cao giọng hô hiện giả hoàn thành cuối cùng thuế biến chúng ta được cứu rồi trong đại sành mát khác gần tu hội thành viên cũng khi nhìn đến hiện giả bây giờ tư thái đằng sau nhau nhau hưng phân lên liền phảng phất thấy được chúa cứu thế giáng lâm trước mắt cho dù là bọn họ cũng không nghĩ ra thời khắc này h i ể n giản nên như thế nào cùng một chiếc sống lại đồng thời đang cùng tất cả mọi người là địch phi thuyền đối kháng bọn hắn hay là hoan hô chỉ cảm thấy hy vọng một lần nữa dấy lên vũ sinh lại không nói gì chỉ là trực tiếp từ đại sành trên vách tường kéo xuống hai đoàn cương sát đưa chúng nó như như đạn pháo ném hướng cái k i a khôi ngô láo nhân áo bào trắng đồng thời làm đối phương chúng quanh mặt đất mềm hóa khiến cho trong đại sành trọng lực hỗn loạn khiến cho hắn có thể khống chế hết thể hóa thành tiến công cùng dây dưa thủ đoạn đổ ập xuống phát động tiến công lôi đỉnh tự đại trong s ả n h tiến n ư ớ c sắt thép như như mưa to đập xuống người khoác á o bảo trắng khôi ngô láo nhân tại hỗn loạn trọng lực chàng bên trong bay lên không điều khiển lôi đỉnh trực diện những cái kia tràn ngập lửa dẫn sắt thép h ắ n cái kia nhìn như huyết nhục chi khu trên người chẳng biết lúc nào nổi lên một tầng như là nham thạch cảm nhận lại mạnh sinh sinh khiêng những cái kia nện ở trên người khối sát hướng phía đại sành trên vách tường đối diện khuôn mặt kia phóng xuất ra một đạo uy lực mạnh mẽ lôi đ ỉ n h nhưng mà đây đối với vu sinh mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào h ắ người h i ệ tựa h hồ l cũng chiếc phi thuyền, t hiện mà kia phiêu ở r o đại sành không u qua có n để ý như vậy chính mình đồng bào chết sống v ũ sinh không nhanh không chấm nói trước đó bị vây ở đại s ả n h trên vách tường mấy cái ẩn tu hội thành viên bị lôi đình c h i lực kia dư ba xung kích hiện tại đã biến thành một đoạn thang cốc còn tại kim loại hình thành trong lồng giam búc lên trận trận sương mù trong đại s ả n h tiếng hoan hô dần dần bình tĩnh lại toàn thân bị lôi đình quấn quanh khôi ngô láo nhân lại chỉ là xoay người không hề sợ hãi mà nhìn xem trên nóc nhà tấm kia so vừa rồi càng thêm gương mặt to lớn cái này cũng là cao thượng hy sinh một giây sau h à n cái kia nguyên bản đã to lớn hóa thân thể lại một lần nữa kịch liệt bành trướng lại một lần nữa bị càng thêm mãnh liệt lôi đình thắp sáng khôi ngô thân thể vượt qua cường tráng giới hạn cơ bắp hở trở thành dữ t ậ n đáng sợ huyết n ụ c cự khối tứ chi kéo dài biến hình thậm chí ngay cả làn da đều từng khúc băng liệt điện quang trói mắt đốt sạch dưới da thịt huyết n ụ c giống một loại nào đó chất lỏng giống như hướng ra phía ngoài chạy xuôi nhỏ xuống vậy đại biểu uy nghiêm cùng địa vị áo bào trắng trực tiếp hóa thành cho t à n ngắn ngủi mấy lần trong khi hô hấp hiền dạ liền hóa thành một đoàn toàn thân tràn đầy lấy đĩa điện, điện quang từ hắn tứ chi ở giữa xuất phát đi ra chỉ là đảo qua đại sành mặt đất liền lại đang trong dư âm đem hơn mười người ẩn tu hội thành viên hóa thành thăng ố c đây đều là cao thượng hy sinh vụ sinh quạt gió tại chỗ hít vào một ngụm lò phản ứng khí thải ngoại tàu ngươi giết người một nhà làm sao so ta còn h u n g á c kinh hô đồng thời hắn cũng không có nhàn rỗi trong đại sảnh vang lên lần nữa liên tiếp ầm ầm nổ vang cùng chỗ này khoang tương liên thân hạm kết cấu cấp tốc phát sinh biến hóa kim loại bị rút lấy chuyển di tạo hình hai bàn tay khổng lồ từ trên vách tường hai bên trong nháy mắt tạo ra hướng về cái kia phiêu p h ù ở giữa không trung biến dạng cự thú vỗ tay đợp hắn phải nghĩ biện pháp mau đem cái này càng đổi càng mạnh mà lại thần kinh không bình thường lão đầu giải quyết sạch kim loại cự trưởng ầm vang k h t lại nhưng mà vẹn vẹn một giây sau lại có gai mắt điện quang từ trong lòng bàn tay kia tiến bắn ra tại vô sinh kinh ngạc trong ánh nhìn chăm chú hắn nhìn thấy hai bàn tay kia lại bị người từ từ từ giữa đó chống ra trắng sáng sắc cực nóng vật chất như máu tươi giống như từ không trung nhỏ xuống cái kia lôi đình vờn quanh biến dạng cự thú xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn cự thú đã hoàn toàn mất đi nguyên bản hình dạng thậm chí giống như là bị vừa rồi một trường kia đập bẹp một lần bây giờ lại mạnh mẽ tái tạo hình thể cái kia sưng n ú c n í c h khối thịt bên trong trống lên bảy tám cánh tay từng chút từng chút chống ra khép lại kim loại cự trưởng gào thét bọn hắn đều là nhiều lần thay đổi đằng sau không ổn định người chưa tấn thăng trở thành đầy đủ trung thành lại kiên định cao khiết cá thể cùng để bọn hắn hướng địch nhân thổ lộ bí mật mà mất đi vinh quang không bằng ta thừa dịp bọn hắn linh hồn còn t h u ậ n khiết sớm đưa bọn hắn đi cùng tiên hiền đ ặ t song song v ũ sinh nhưng mà làm hắn càng thêm n g o ạ i ý muốn chính là trong đại sảnh những cái kia còn may mắn còn sống suốt lấy ẩn tu hội thành viên đang nghe hiền giả cái này gần như tử hình phán quyết cùng d ù n g bỏ tuyên môn đằng sau chẳng những không có phẫn nộ cùng dao động ngược lại nhao, nhao kêu to đứng lên đặt vào sùng thánh tri đồ tuân đạo tuân đạo tuân đạo, đạo. h Công nhật, mừng như điên c u n g loạn khiến cho vô sinh vạn phần kinh ngạc bầu không khí tràn đầy lấy đại s ả n h hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy điên cuồng tràng diện hỗn loạn loại này không lý trí chút nào có thể nói rõ ràng đi đang điên cuồng phá hư trên con đường lại mang theo dâng trào đ ầ u trí tín nhiệm làm hắn mở rộng tầm mắt mà liền tại một giây sau hắn liền chú ý đến cái tia chống ra cự trưởng biến dạng cự thú bên người bạo phát ra xa so với mới vừa rồi còn muốn mạnh liệt điện quăng nó hình thể tại kịch liệt bành trướng có đồ vật gì liền muốn từ trong đó bộ buộc phát ra đây cũng là cao thượng hy sinh vô sinh ngo tạo mặc dù làm không rõ ràng đám này dùng thánh nhận tu hội đến cùng đều có bao nhiêu hắc khoa kỹ làm không rõ ràng một cái người sống sờ sờ là thế nào có thể trong thời gian ngắn biến thành cái này a cái hình thái nhưng vô sinh có một chút có thể khẳng định người hiền giả này bóng một khi ở chỗ này nổ chẳng những trong toàn bộ đại sành tà giáo đ ồ một cái cũng không sống nổi thậm chí khả năng chiếc thuyền này trung tâm kết cấu đều sẽ bị nổ cái vỡ nát hắn cũng không có tự tin tại gặp khổng l ồ như vậy phá hư đằng sau còn có thể đem nơi này sửa chữa tốt cái này có thể cùng trọng liên mấy cây đường ống nối liền mấy cây dây điện không phải một cái kháiêm cho nên hắn không chút cho nên hắn không chút do dự lựa chọn khống chế đại s ả n h cuối cùng mảnh tia nặng nề g h tụ hợp vật cửa sổ mạng tàu phát ra một trận bén nhọn rung động âm thanh ngay sau đó bỗng nhiên phá vỡ một cái động lớn nương theo lấy khí thể tiết lộ trói thai cảnh báo cùng bỗng nhiên quét sạch toàn bộ đại s ả n h quân phong bên trong hạm không gian trực diện vũ trụ c h â n không một cỗ hấp lực kinh người từ lỗ rách chỗ truyền đến mà trong cùng một lúc lại có một đạo to lớn đường ống từ nóc nhà đập xuống cũng đang rơi xuống một nửa thời điểm như côn đ ổ n g giống như quét ngang lấy lực lượng kinh người nện ở cái tia ngay tại cấp tốc bành trướng biến dạng cự thú trên thân đi ngươi Hắn cuối cùng cuối một t i ế n giây gào thét nghe vào thét q u á dị mà đáng sợ, nhưng ở mất đáng đại nhưng khống trọng cường xung cùng sợ, chế kích h ở trụ lực, c vũ n không mang tới hấp lực khủng n hấp mặt, tới trước vật quái lực bố à cuối cùng không cách trực chi quăng giống lại viên tiếp giây không nào ổn định thân, như một viên như đạn pháo trực tiếp bị tự một trật tự chi trụ. Một ra, sau cái kia vỡ tan cửa sổ mạng tàu liền cấp tốc chữa trị trong đại sảnh may mắn còn sống sót thần tu hội giáo đồ đều chết bởi chân không cùng mất tấm trước đó vu sinh kịp thời chặn lại trên phi thuyền lô rách mà ánh mắt của hắn thì ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ bị quang đến trong bầu trời cao biến dạng cự thú tại chân không hoàn cảnh bên trong tiếp tục lấy cao tốc rời xa lấy trật tự chi trụ toàn thân điện quang trói mắt như một viên mánh liệt nhảy lên trái tim giống như phồng lên co lại lấy vũ sinh nhìn xem hắn càng bay càng xa đồng thời đã làm tốt nên đón một trận bạo tạ c xung kích chuẩn bị mặc dù bầu trời cao hoàn cảnh bên trong sẽ không có cái gì sóng xung kích nhưng đoàn này năng lượng kinh người tại khoảng cách gần bộ phát ra sinh ra ảnh hưởng hẳn là cũng sẽ không nhỏ hắn căng cứng lên thân kinh hiện giả biến thành biến dạng cự thú kịch liệt phồng lên co lại mấy lần sau đó tiếp tục càng bay càng xa càng bay càng xa liên tờ mở thật càng, bay càng xa. hơn nữa còn đang không ngừng gia tốc đến cuối cùng thậm chí trực tiếp biến thành một đạo vọt qua quần tinh lưu quang v ũ sinh cao thượng hy sinh cao thượng hy sinh mang tiếng xấu cũng là hy sinh tại bầu trời cao chỗ sâu biến dạng cự thú tức giận tự hỏi vũ trụ hoàn cảnh dưới mánh liệt bức xạ cùng nhiệt độ thấp mang đến cho hắn thống khổ to lớn nhưng hắn biết chính mình từ cái kia đáng sợ ưu linh việc trong tay xuống không thành hình người cục thịt rẽ ngôi hóa ra một đầu thật nhỏ tứ chi tứ chi cuối cùng nắm thật chặt một viên bùa hộ mệnh song trọng trong vòng tròn tâm khảm nạm hồng ngọc lập lệ tỏa sáng hắn đem ý niệm của mình rót vào viên này tín tiêu bên trong cái này n ba xin mời xin mời tiêu hao hết một lần gỡ dạ sợ che chở tùy tiện cái nào tọa độ đều được ta ta sắp chết ta mang theo tình báo quan trọng một đạo chớp lõe xẹt qua đen kịt thâm không hiền giả b ạ t b u ồ ba biến mất tại trong vũ trụ minh ông ư nói g Trưng Chiến Chiến phẩm. phẩm. lợi lợi n thật vô sinh lúc này hay là thật ngoài ý liệu dù sao hắn gặp qua có thể giả bộ cháu trai cũng đã gặp sắp chết đến nơi còn r i n g giạc nhưng như thế r i n g giạc cháu trai hắn đúng là lần đầu gặp đạo kia chớp lõe ở phương xa bỗng nhiên biến mất h i ệ n nhiên là sử dụng một loại nào đó truyền tống kỹ thuật có lẽ là cái nào đó sớm chuẩn bị tốt an toàn cho ân thân có lẽ là ngẫu nhiên t r u y ề n đến bầu trời cao không biết cái nào sừng mọi ngóc ngách bên trong dù sao là biến mất tại vô sinh trong cảm giác cái này khiến hắn có chút tiết lối hắn hẳn là hoa càng nhiều thời gian nghiên cứu một chút chiếc phi thuyền này kết cấu chỉ ít trước tìm xem nó có cái gì tính công kích vũ khí loại hình dạng này còn kịp tại đoạn kia chấp lóe r a tốc thời điểm cho nó một pháo đương nhiên bây giờ muốn những này cũng đã, đã trượm mà lại tuy nói có chút tiết lối vô sinh cũng không phải hậu thủ gì đều không có lưu đang cùng hiền giả k hắn cũng đã đem máu của mình rót vào sắt thép cũng tại trên người đối phương lưu lại một chút ký hiệu hiện tại truy tung không đến không quan hệ máu cùng chết sợ hai tự sẽ phát sinh duyên phật đến con mồi tự sẽ trở lại thợ săn bên cạnh cho nên vô sinh rất nhanh liền điều chỉnh một chút tâm tính đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở trong phi thuyền hiện giả kia chạy nhưng cái này còn có không có chạy mất có bó lớn bí mật có thể từ những cái kia còn sống t à giáo đồ trong miệng này ra tới một mảnh hỗn độn không chê trong đại s ả n h may mắn còn sống sót tẩn tu hội các thành viên còn bị giam cầm tại từng cái sắt thép trong lồng giam h、so、tầng tầng ti bởi vậy khi vô sinh khuôn mặt lại lần nữa hiện lên ở phi thuyền trên vách tường thời điểm những tà giáo đồ này thậm chí cũng bị mất phản ứng gì rất hiển nhiên các ngươi bị các ngươi hiền giả từ bỏ sắt thép ma sắt giống như thanh âm trong đại sành quanh quẩn v u sinh khuôn mặt đối với những tà giáo đồ kia nói ra hắn cùng các ngươi giảng kia cái gọi là sùng thánh chi đồ cùng cao thượng hy sinh chỉ sợ ngay cả chính hắn đều không có tin bảo vậy các ngươi đâu các ngươi còn muốn ngoan cố chống lại bao lâu trong đại s ả n h trầm mặc một lát rốt cục có người mở miệng lại là một cái vẫn cứng cổ thao tác viên đừng mơ tưởng mệt hoặc bại hoại là bại hoại chúng ta là chúng ta chúng ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không hướng ngươi quái vật này t ố i đầu vũ sinh lập tức có chút im lặng tốt xấu các ngươi là tà giáo đồ ta chỉ là cái nhiệt tâm công l í c h tốt thị dân ngươi một câu nói kia nói đến cùng lập trường trái ngược giống như một phòng tà giáo đồ tại chỗ p ẫ n nộ siêu việt sợ hãi chửi đồng đều có vô sinh nhưng lại không cùng những người này so đo hắn chỉ là đột nhiên nắm chặt sắt thép lồng giam để những người này an t ĩ n h lại đằng sau liền lên tiếng lần nữa tại đem các ngươi đưa đến nhà mới trước đó ta có chút vấn đề muốn hỏi các ngươi đương nhiên các ngươi có thể cự tuyệt trả lời dù sao đằng sau cũng có cảng chuyên nghiệp người đến thẩm vấn các ngươi chính là đến lúc đó quá trình có thể sẽ không thư thái như vậy vấn đề của ta rất đơn giản thánh nữ nhân tạo cùng kỵ sĩ có phải hay không đều là dùng người sống cải tạo các ngươi đến cùng là từ đâu bắt những người này đáp lại hắn chỉ có một mảnh trầm ặ c vũ sinh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn biết chắc không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đạt được phần tình báo này cho nên trực tiếp đổi mới chủ đề cái kia nói chuyện khác các người đến cùng tại giao giới địa làm cái gì các người đem lớn như vậy một tòa phi thuyền sự ở đó có mục đích gì tòa kia vũ trung thành lại là chuyện gì xảy ra lại là một trận làm cho người khó chịu châm mặc sau đó rốt cuộc có cái ẩn tu hội thành viên mở miệng lại là trào phúng cùng người l ề n rủa cái kia bao hàm sai lầm tràn ngập thiếu h ộ t địa phương bỏ lỡ chúng ta đối với nó vốn nắn cùng cứu vớt sớm muộn sẽ nên đón t a i họa n đầu n g ư ơ i cái gì cũng sẽ không biết đến ngươi sẽ cùng bọn hắn cùng chết tất cả cự tuyệt sùng thánh chi đ ồ người kết quả là đều sẽ đi theo cái này tràn ngập thiếu hụt thế giới chết chung được chưa biết đại khái thái độ của các người vũ sinh từ tốn nói hắn biết mình từ trên thân những người này cũng không chiếm được cái gì tình báo hữu dụng liền quyết định không cùng bọn hắn lãng phí n ư ớ c miếng theo ta tâm tình bây giờ nhưng thật ra là không có ý định lưu các người đường sống nhưng ở biết thánh nữ nhân tạo chân tướng đằng sau ta phát hiện ánh sáng giết các người đắm người này còn xa xa không đủ đi thôi ta đưa các ngươi đi cái nơi tốt bên kia có nhân sĩ trên nghiệp đặc t h ủ các ngươi sớm m u ộ n sẽ hám ổ m khống chế đại s ả n h cửa mở ra mở rộng cánh cửa đối diện lại không phải trong phi thuyền hành lang mà là cục đặc công tổng bộ thu nhận khu một chỗ đại s ả n h võ trang đầy đủ cục đặc công mật thám cùng thâm t i ề m viên bọn họ đứng tại cửa ra vào bên cạnh còn đứng lấy bách lý t ỉ n h cùng tống thành người trước vẫn là bộ kia dáng vẻ lạnh như băng người sau thì mừng rỡ như cái một gậy bỏ rơi đi câu đi lên hơn tám mươi cân cá chung quanh còn vừa vặn có hơn hai ngàn thị dân vây xem đồng thời có cái đài truyền hình ngay tại phủ cận lấy cánh bắt hắn cho đập đi vào toàn vũ trụ sở chệ ả n câu cá lão hiện tại những cái kia may mắn còn sống sót tận tu hội các thành viên rốt cuộc biết bọn hắn những cái kia mất tích đồng bào muốn đi cái nào hoa hóa sàn nhà bắt đầu nhúc ních đang sợ hai tiếng đ ê u to bên trong sau cùng một nhóm tù binh cũng bị đóng gói đưa đến đối diện cửa sau đó chiếc này t r ở đầy bí mật cùng âm như phi thuyền liền rốt cuộc can tĩnh lại trong đại s ả n h những cái kia đang chiến đấu trong quá trình vặn vẹo biến hình vách tường cùng nóc nhà bắt đầu dần dần khôi phục v ũ sinh khuôn mặt cũng biến mất theo ở trên vách tường sau đó lại một lát sau đại sành nơi hẻo lánh mới đột nhiên hiện ra một cánh hư hảo cánh cửa vô sinh đẩy cửa từ bên trong đi ra có thể tính làm xong, hắn thở một rác khoe miệng liên tiếp chết hai hồi ấy l ì n miệng thật đúng là khai quang vừa nói hắn một bên tiện tay từ trong túi lấy ra điện thoại di động cho bách lý tình gọi điện thoại uy ta là vô sinh các ngươi bên kia làm xong không người đều k h ô n g chế được hết thể thuận lợi bách lý tình bình tĩnh thanh âm đ ạ m mạc chuyển vào trong hai bọn hắn phản kháng ý chí rất yếu vậy khẳng định yếu dù sao bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp dóng giặc một phen đằng sau ngay trước bọn hắn mặt chạy trước khi đi còn vì đánh nhau với ta giết chết bọn hắn mười cái người một nhà vô sinh nhắc lên việc này ngự khí liền có chút khó chịu ai cũng thật là để tên kia chạy th ừm chỉ mong c vũ sinh nói thầm lấy sau đó tựa như là có chút thất thần sau một lúc lâu mới đột nhiên nói ra đúng rồi ta trước đó nói cho ngươi muốn đem thánh nữ nhân tạo cùng nguyên bộ thánh quan đưa cho cục đặc công sự tỉnh khả năng đến mất lời xảy ra chuyện gì rồi xảy ra chút ngoài ý mớn thánh nữ nhân tạo chết rồi thánh quan cũng hỏng ta không xác định có thể hay không sửa chữa tốt bọn chúng vô sinh nói đến đây dừng lại một chút mà lại cái kia thánh nữ nhân tạo tình huống có chút đặc thù chờ ta sau khi trở về rồi nói sau tốt bách lý tình đáp lại ngược lại là mười phần thông khoái vậy ngươi lúc nào thì trở về đợi thêm sẽ vô sinh nói ngầm đầu nhìn chung quanh bốn phía một cái ta có một ý tưởng điện thoại đối diện trong nháy mắt liền chuyển đến nhẹ nhàng lúc hít vào động tĩnh vô sinh thật bất đắc dĩ ta xuất hiện cái ý tưởng cứ như vậy dọa người sao ngươi nói trước đi nói ngươi ý、nghĩ. bách lý tình bên kia mười phần chấn định nói trời sinh nghĩ nghĩ ta muốn thử đem chiếc thuyền này mở trở về lần này bách lý tình ngữ khí rốt cục chẳng phải bình tĩnh ngươi sẽ điều khiển ẩn tu hội phi thuyền bọn hắn hướng dẫn cùng hệ thống lái thế nhưng là nổi danh cổ quái sẽ không vô sinh ngược lại là trực tiếp không đợi đối phương nói xong cũng mở miệng nói nhưng ta hiện tại không cần điều khiển nó chỉ cần tìm chút thời giờ lại hiểu rõ một chút nó bách lý tình bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ tựa hồ là đang lý giải vô sinh câu nói này ý sau lưng rất hiển nhiên nàng dần dần kịp phản ứng cùng tòa sơn cốc kia một dạng nàng hỏi dò tình huống không sai bị lắm ngươi đem chiếc thuyền kia cho ăn vũ sinh thản nhiên nói ra không phải vậy ta có thể như thế một nhóm một nhóm hướng ngươi cái kia đưa đóng gói tốt tà giáo đổ ta điểm ấy sức chiến đấu cầm đầu cùng bọn h ắ n đánh a bách lý tình hít sâu một hơi tốt ta hiểu được đã ngươi bên kia có biện pháp tốt hơn c ũ n g đ ặ t công liền không nhúng tay vào chúc hết thẻ thuận lợi cảm ơn vũ sinh n ở nụ cười bất quá tại cúp điện thoại trước đó hắn đột nhiên lại nhớ tới sự kiện ngữ điệu nhấc lên a đúng còn có sự kiện con mẹ nó suýt nữa quấn mất bách lý tình ngữ khí lập tức cũng đi theo khẩn trương lên ngươi nói ta hiện tại cùng giao giới địa gọi điện thoại đều là giữa các hành tinh dạo chơi vũ sinh lúc nói lời này liền không khỏi một mặt t h đau bởi vì lúc trước hắn thừa dịp chính mình phục sinh tại phi thuyền bên trong mù tản bộ thời điểm đã lên mạng tra xét một chút cái này tinh thần liên hợp thông tin phí tổn cái kia đụng tới số lượng đơn giản có thể trói mù ánh mắt của hắn cái đồ chơi này trong cục có thể cho báo sao điện thoại đối diện trầm mặc vượt qua q u ầ n tinh đinh hay nước góc nửa phút đồng hồ sau bách lý tình không sai biệt lắm là cắn răng hàm đụng tới một chữ có thể a vậy là được ta không sao ta nghiên cứu phi thuyền đi gặp lại cúc điện thoại vô sinh tâm tình trở nên rất tốt kết toán chiến lợi phẩm khâu luôn luôn để cho lòng người vui vẻ khống chế trong đại sảnh bởi vì chiến đấu mà một mảnh hỗn độn hiện trường còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục vô sinh kỳ thật cũng không biết làm như thế nào chữa trị những cái kia nhìn liền rất đen khoa học kỹ thuật đồ chơi hắn chỉ là đơn thuần đem những cái kia bị phá hư khu vực khôi phục lại hắn vừa mới t i ế t quản lúc trạng thái thôi nhất định phải nghiên cứu quá trình của nó mà nói vậy đại khái có chút cùng loại hắn chết đằng sau tái sinh phá hư sẽ bị quay lại tổn thương sẽ bị xóa đi đây cũng là vì cái gì tại cái kia hiền giả muốn tự bạo Mặc c dù u hiện c tại đối với cả chiếc phi thuyền tiết quản đã tới hồi cối mang theo thư giãn thích lý tâm tình vô sinh cất bước đi qua cái tia từng dây chỗ ngồi từng tòa đài điều khiển kim loại tại dưới chân hắn núp ních đường ống tại bên cạnh hắn tái tạo dù xuống dây cắp như sinh vật giống như q u a n xoắn lấy trở lại vị trí cũ trở lại vách tường cùng nóc nhà vết xe bên trong nương theo lấy ông ông thiết bị vận chuyển âm thanh đại sảnh c ấ p nơi nguồn cung cấp năng lượng cấp tốc khôi phục tại phía sau hắn những cái kia một lần dập tắt đài điều khiển dần dần lần nữa thắp sáng đủ loại hình chiếu ba d cùng trên màn hình t o á t ra có quan hệ vũ trụ quần tinh cùng xa xôi thâm không bí mật vũ sinh đi vào cái kia rộng lớn trước cửa sổ mạng tàu có chút neo h mắt lại hắn tắm rửa lấy xa xôi tinh quang tại quần tinh bức xạ ở giữa phát ra thỏa mãn tán thưởng hiện nay thổ đặc sản nhất định có thể làm cho ấy chương ba trăm mười bốn trở về vũ sinh chính mình cũng rất khó hình dung chính mình thời khắc này cảm giác khi hắn hoàn toàn tiếp quản tòa này được sưng trật tự chi trụ phi thuyền hoàn toàn đem ý thức của mình cùng những này b ằ n g lãnh kim loại dung hợp lại cùng nhau bắt đầu đ ế m thử lấy một loại không phải huyết đ ụ c chi khu tư thái nên đón vũ trụ chân không tẩy lễ lúc loại kia vô tận bắt ngát đồng thời nương theo lấy cực hạn cô độc nhưng lại tắm rửa lấy tinh quang mà cảm thấy yên tĩnh bình thản mâu thuẫn mà khuấy động tâm tư liền đồng thời dâng lên để hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh cái này cùng hắn tiếp quản tòa kia ra m ạ n sơ cốc lúc cảm thụ hoàn toàn không giống hắn nói không rõ loại này khác nhau là bởi vì cái gì bởi vì bầu trời cao rộng lớn hay là bởi vì c ố này thân thể sắt thép bản thân đặc thù có lẽ cả hai đều có mà hắn đối với giờ phút này cảm thụ cũng không mâu thuẫn hắn đứng tại k h ô n g chế đại s ả n h cuối cùng nhìn qua phía ngoài vô tận t h â n không đồng thời lại lấy phi thuyền thị giác xem kỹ lấy chính mình thời khắc này vị trí cùng trạng thái ý thức của hắn du t ẩ u tại tòa này hoàn hóa c ự tháp bên trong lấy một loại chỉ có chính hắn mới có thể biết được phương thức lý giải lấy cỗ này thân thể mới bên trong hết thảy qua không biết bao lâu ánh mắt của hắn rơi vào một cái hướng khác sau đó hướng phía phía trước có chút đưa tay tựa như lần thứ nhất ở trong dạ mạc sơn cốc tái tạo dưới chân bùn đất cùng tảng đá hắn l ệ n h nhạt hoạt động chính mình mới tứ chi trật tự chi trụ nên móng phụ cận cùng trung bộ kết cấu đại lượng ẩn tàng cao ở bầu trời cao vũ trụ triển khai từng đạo màu đỏ sầm phát sáng dần dần thắp sáng thông thường động cơ nhóm lửa tự tháp bắt đầu chậm rãi gia tốc sau đó lại có một chút phụ trợ động cơ thứ tự t h ắ p sáng bắt đầu điều chỉnh phi thuyền đi thuyền phương hướng mấy phút đồng hồ sau vũ sinh ngừng lại lại bắt đầu kiểm tra trên phi thuyền hệ thống khác hắn phát hiện rất nhiều đã hư hao hoặc là trạng thái không t có một ít là phi thuyền từ vụ trung thành thoát đi thời điểm liền bị cục đặc công hỏa lực oanh tạc làm hỏng có một ít thì là nhảy vọt bị quái dày pha sóng động cơ khẩn cấp quay xong lúc tạo thành quá tải tổn thương khi vô sinh tiếp quản g phi thuyền thời điểm những này tổn thương liền đã tồn tại mà hắn lại không hiểu đám đồ chơi này nguyên lý giờ phút này tự nhiên là không cách nào chữa trị bọn chúng xem ra hay là phải đợi sau khi trở về để cục đặc công các chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu một chút xem bọn hắn có thể hay không cho sửa chữa sửa chữa chờ sửa chữa tốt đằng sau lại cho những này bị hao tổn bộ phận tiến hành lần nữa thụ máu lấy đổi mới bọn chúng trạ vô sinh trong đầu chuyển đủ loại suy nghĩ đồng thời xác nhận lấy phi thuyền thời khắc này chỉnh bị trạng thái may mắn là mặc dù có một ít tổn thương địa phương phi thuyền kỹ năng cơ bản có thể ngược lại là hoàn hảo dùng để tiến hành nhảy lên t r ờ i bộ phận k ữ u kết cấu trạng thái kém cỏi nhất nhưng đối với vô sinh mà nói ảnh hưởng lại nhỏ nhất hắn có thể dùng biện pháp của mình đến đền bù pha sóng động cơ thiếu thốn mấu chốt kết cấu tại khảo nghiệm một đống lớn công năng lại lặp đi lặp lại suy nghĩ rất nhiều ý tưởng đằng sau vô sinh rốt cục nhẹ nhàng hít vào một hơi một bên đem tinh thần tập trung cùng chiếc thuyền này hoàn toàn đồng bộ một bên giang hai tay ra làm cái ph pha sóng động cơ bổ sung năng lượng truyền t ố n g tham số bắt đầu tạo ra nương theo lấy một trận chuyển khắp toàn bộ thân thuyền chấn động cùng vang vọng bên trong hạm không gian t r ầ m thấp vanh minh phiêu phủ ở trong bầu trời cao tháp cao đột nhiên trở nên m ở đi phảng phất mấy cái huyễn ảnh trùng điệp tại một chỗ đến từ phương xa tinh quang trực tiếp xuyên tấu h nó cái kia khổng lồ mà trong suốt kết cấu mà cùng lúc đó lại có một đạo run run vết nước xuất hiện tại cự tháp huyễn ảnh nội bộ liền phảng phất nó nội bộ xuất hiện một đạo dần dần sẽ rách kẽ nứt thời không cả chiếc phi thuyền bắt đầu hướng về đạo kia nội bộ vết n ư ớ đổ sụt xoay chuyển cùng một thời gian sâu trong thung lũng tiếng oanh minh từ hát xâm lâm phụ cận trên đất trống chuyển đến kinh động đến ngay tại bên rừng cái nào đó chạc cây bên trên gặm quả cao su con sóc ngay tại trẻ tuổi lựa thợ săn cùng thật vất vả tan học về nhà vừa viết xong bốn bộ bài thi một thiên viết văn mười trang theo đường luyện tập liền muốn đi trong rừng tìm một chỗ không người thanh thanh lặng lạng soát sẽ video cô bé quảng khăn đỏ con sóc thét chói hai vang lên liền từ trên cây nhảy xuống tới nhảy đến bên rừng đất trống trên một tảng đá lớn nhìn xem tiếng oanh minh chuyển đến phương hướng lại có đại công trình a lại có đại công trình a không nghe nói a thợ săn cũng mang theo dịu đi ra một chút liền thấy được cách lữ xã đầu m ố i then chốt phương hướng trên có một miếng đất lớn mặt ngay tại chập t r ù n g n ú c đ í c h cái kia vốn là một mảnh đất hoang trừ tảng đá chính là tảng đá nhưng bây giờ khu đất hoang kia đang lấy tốc độ kinh người vơ ư n vước vùng đất cùng nham thạch đều tại hòa tan sau đó hóa thành một loại nào đó màu xám trắng kiên cố hình thái vô sinh xoa phòng ở dùng trên cơ bản đều là loại này vật liệu ngay sau đó mặt đất bằng phẳng lại bắt đầu xuất hiện tiến một bước biến hóa hình thành quy mô kinh người h ồ sâu đại cao kết cấu nhìn qua giống như là tại cho cái gì khổng lồ đồ vật dự Lưu, cơ sở. lại có cứng rắn chất con đường từ mảnh này nhanh chóng biến hóa đất hoang biên giới dọc theo đi cùng đầu kia kết nối với hát xâm lâm cùng đồng ít chấn đường nhỏ liên tiếp cô bé quàng khăn đỏ lúc này cũng dẫn nàng đàn sói đi ra chừng trong mắt nhìn phía xa thợ săn d ọ n g trầm thấp chuyển tới từ phía bên cạnh n g ư ờ i nghe v u sinh nói qua gần nhất có cái gì lớn kiến trúc kế hoạch sao không nghe nói à cô bé quàng khăn đỏ cũng là một mặt ngộng con mắt trợn thật lớn hắn không phải vừa đem kia cái gì đầu mối then chốt xoa đi ra à bên trong đựng cũng còn không làm xong đâu tại sao lại làm cái lớn như vậy đố vợt ngươi nói làm cái gì vậy dùng thợ săn nghi ngờ nói thầm lấy. Vũng nước lớn. con sóc nhảy nhót đứng lên nhảy tới thợ săn trên bờ vai lớn như vậy một cái hố chung quanh còn có cầu nhảy là muốn làm bể bơi có thể là chuẩn bị cho mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư không biết bơi cô bé quảng khăn đỏ vẻ mặt thành thật phản bác vậy nàng có thể chìm ở bên trong con sóc cao h ứ n g mừng mừng mặc dù cũng không biết vì cái gì cao h ứ n g mừng mừng sau đó các ngươi tại trên đài cao vùng cắn cô bé quảng khăn đỏ há to miệng nhưng còn chưa kịp mở miệng liền lại có một trận oanh m i n h từ không trung chuyển đến đánh gây nàng tất cả lời muốn nói nàng trợn mắt há hốc một mạng đầu bên cạnh con sóc cùng thợ săn cũng trận mắt há hốc mồm mà ngầm đầu mặc dù thợ săn cũng không có gương mặt một đạo v ậ n v ẹ o vết nước ngay tại bầu trời cấp tốc mở rộng sau đó cái khe k i a chung quanh liền bắt đầu hiện ra rất nhiều to lớn huyền ảnh cơ hồ trong trước mắt những cái k i a huyền ảnh lợi dụng làm cho người đầu váng mắt hoa phương thức xoay chuyển tới tạo thành một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung hư hào cự tháp cự tháp cao mấy trăm thước trang nghiêm mỹ vũ nó đỉnh t r u n g quanh còn nổi lơ l ư n g rất nhiều giống như là phụ du con thuyền đồng dạng phó tháp kết cấu cũng cùng chủ tháp lẫn nhau kết nối nhìn qua q u dị mà tráng lệ ngay cả cô bé quảng khăn đỏ ngay sau đó cự tháp hình thái do hư truyền thực cũng đang điều chỉnh một chút tư thái đằng sau chậm dại hướng về hát xâm lâm bên cạnh mảnh kia vừa mới hoàn thành dãy ánh bên trong hạ xuống nó tinh chuẩn đáp xuống trong hố to như người hai cánh tay xứng hợp thành thạo hố to t r u n g quanh nham thạch kết cấu thì lập tức phát sinh biến hình đem t ò a này cao ngất kiến trúc một mực cố định con sóc rốt c ụ c hét dầm lên đây là cái gì nha thợ săn ngươi biết đây là cái gì sao cô bé quàng khăn đỏ ngươi biết đây là cái gì sao thợ săn không có lên tiếng cô bé quàng khăn đỏ thì tại thật vất vả lấy lại tinh thần đằng sau lắc đầu không biết nhưng khẳng định là vô sinh làm ra Đại khái là vì cô ù n g p h í bé quảng khăn đỏ trực tiếp cưỡi sói liền chạy đi qua trong chớp mắt liền tới đến vưu sinh trước mặt tiến lên một bước vịn chẳng biết tại sao nhìn suy yếu lại choáng vưu sinh ai người không sao chứ tình huống như thế nào a vô sinh mặt mũi tràn đầy món ăn khoát tay áo đừng nói trước choáng choáng lấy huệ lời còn chưa dứt hắn liền bắt đầu hướng phía một bên nôn ra một trận kết quả h ẹ n nửa ngày cái gì cũng không có phun ra kìm nén đến thì càng khó chịu cô bé quàng khăn đỏ bị hắn cái này nôn khan động tĩnh làm cũng có chút muốn nói nhưng đến cuối cùng vẫn là kiên định vịn vô sinh cánh tay không có b ư ơ n g tay trọn vẹn qua gần một phút đồng hồ người sau mới rốt cuộc chuyển tốt điểm khó khăn ngẩm đầu toát ra một câu ai để ấy liền một cước từ trong mộng đá ra đến cũng không gì hơn cái này viễn trình nhạy vọt cái đồ chơi này như thế c h á n g đâu a cô bé quàng khăn đỏ ở một bên đều ng a cái gì nhảy vọt vũ sinh thật dài thở dốc m ộ t hơi trên mặt cố gắng gạt ra cười đưa tay chỉ chỉ bên cạnh đầm cây kia mà phi thuyền cái này a ta từ ngoài không gian mang về thổ đặc sản cô bé quàng khăn đỏ biểu lộ càng ngây người học sinh lớp m ộ ư ơ i hai đầu góc cấp tốc h i ể u đối phương ý tứ của những lời này lại lý giải không đến chuyện này hợp lý tính a a người nói thổ sản cái gì đợi chút nữa lại giải thích với ngươi vũ sinh lúc này cuối cùng từ viễn trình nhảy vọt mang tới suy yếu cùng trong mê mội khôi phục hơn phân nửa mặc dù còn có chút mơ mơ màng màng nhưng tốt xấu trong đầu không còn năng l ò n liền từ cô bé quảng khăn đỏ trong tay rút ra cánh t t a trước tiên đ e một, một, một, một lát n c hát xâm lâm bên cạnh lại nhiều mấy cái trận mắt hốc mồm thân ảnh tiểu nhân ngô đứng trên mặt đất dùng sức ngựa đầu phán tống phất muốn đem đầu hất lên rơi một dạng nhìn trước mắt cái kia cao vút trong mây tháp nhọn nửa ngày toát ra một câu người tờ mở thật đem cái này cả tòa tháp đều cho lông đến đây a vũ sinh cái gì gọi là lông cái này gọi chiến lợi phẩm mà lại không phải nói ta sẽ dẫn thổ đặc sản trở về a ấy linh đều kinh ngạc t h ầ n tờ mờ trong bầu trời cao thổ đặc sản là thái không tuyến a vũ sinh ngươi liền nói hợp lý hay không đi ấy linh lập tức không phản đối mà đúng lúc này một bên huyền triệt cũng xoay người lại chắp tay hành lễ ngữ khí đặc biệt chân thành cao nhân thủ đoạn quả có lôi đình chi công vũ sinh nghe vậy vô ý thức gãi đầu một cái phát cảm giác đối phương cái này thổi đến hắn vẫn rất không có ý tứ kết quả còn chưa mở miệng khiêm tốn hồ ly cũng lại gần cái đuôi kia sáng g i cùng ba c ả n quạt điện giống như con mắt tỏa sáng ân công đơn nhập chiến hạm địch c h ạ m tướng đoạt thuyền có thể làm khiêu bang tiên nhân vô sinh chương ba trăm mười lăm vô sinh ý nghĩ chương ba trăm mười lăm vô sinh ý nghĩ vô sinh dùng một đoạn thời gian rất dài đến cùng cô bé quảng khăn đỏ giải thích trước mắt căn này phi thuyền là thế nào tới thuận tiện cùng ấy lên bọn hắn đại khái nói một chút mình tại đi theo tòa này t h á p cao lạc hướng sâu vô cùng không đằng sau phát sinh sự t ì n h tiểu nhân ngẫu đối với cái này phản ứng là ngốc trệ một thời gian thật dài sau đó dùng nàng kinh thế trí tuệ đem vô sinh cái tiêm ộ t chuỗi dài g i n g thuật cho áp xúc thành sáu cái chữ bất kể dấu chấm câu chúng ta có phi thuyền vô sinh kết luận là dạng này ấy liền con mắt trận thật lớn ngoạ tàu trước ngươi nói muốn mua cái xe điện đều không có mua đâu ngươi có bằng lái a cái đồ chơi này xê bản có thể lái được sao vô sinh cũng không biết vật nhỏ này tư duy là thế nào nhảy vọt có chút dở khóc dở cười đây không phải một mã sự ta ta có chút loạn vuốt một v u t ấy liền liên tục khoác tay sau đó cũng không biết đều muốn một chút cái gì liền leo đến vô sinh trên bờ vai bắt đầu cười ngây ngô hắc hắc phi thuyền ai cảm giác trong nhà đặt mua cái đại kiện thật là một cái đại kiện ai về sau phi thuyền này lấy ra làm gì a đi xa nhà sao tại giao giới địa bên ngoài r i được dùng ta còn không có nghĩ quá nhiều vũ sinh rất nghiêm túc nói đưa tay sở lên ấy lì n đầu tiếp lấy quay đầu nhìn về phía những người khác muốn vào xem một chút sao tốt tốt cô bé q u ả n g khăn đỏ nghe chút lập tức liên tục gật đầu ta vẫn là lần đầu nhìn thấy loại vật này xác thực không thể tốt hơn huyền triệt cũng gật đầu nói nhìn qua rất có hứng thú ẩn tu hội đối với chúng ta thiên phong linh sơn cũng là phiền phước nhưng này giúp tà ma ngoại đạo rất g à o hoạt mấy lần giao thủ cũng bắt không được bọn hắn theo hầu ngài bây giờ có thể hoàn chỉnh thu được bọn hắn một chiếc phi thuyền điều này thực là một giải bọn hắn cơ hội tốt cô bé quàng khăn đỏ nghe huyền triệt mở miệng rốt cục nhịn không được tò mò chuyển hướng vô sinh cái kia vừa rồi ta liền muốn hỏi vị này là à vừa rồi vào xem lấy choáng quên giới thiệu vô sinh lập tức vô hót một cái tranh thủ thời gian đưa tay giới thiệu đây là từ thái hư linh su thiên phong linh sơn tới huyền triệt địa danh này ngươi biết không sư phụ hắn cùng ta nhận biết lần này là tới làm khách huyền triệt liền thuận thế lễ phép cùng cô bé quàng khăn đỏ lên tiếng c h à o tại hạ huyền triệt gặp qua vị cô nương này đây là vương dai dai bất quá chúng ta bình thường càng thói quen gọi nàng danh hiệu cô bé quàng khăn đỏ vô sinh lại chỉ vào bên cạnh t i ế u nữ áo đỏ nàng là... chuyện cổ tích tổ chức thủ lĩnh cùng lữ xã có chiều sâu hợp tác cũng là bạn của ta n g ạ c ngươi tốt cô bé quàng khăn đỏ nhìn xem giống như có chút s ứ n g sở chậm nửa nhịp cùng huyền triệt chào hỏi đằng sau mới đột nhiên kịp phản ứng À, thiên phong linh sơn là bán tiên linh đàn cái kia thiên phong linh sơn huyền triệt gật đầu cười đúng vậy đáng quý cô bé quàng khăn đỏ mí môi nhỏ giọng thầm thì lấy liền mua một lần cũng đều bị tóc mây ăn trộm huyền triệt vô sinh nói như thế nào đây xem như công chúa tóc mây ổn định phát huy đi sau đó vũ sinh lại giới thiệu một chút hiện trường con sóc cùng thợ săn chờ tất cả mọi người lẫn nhau nhận biết qua về sau hắn liền lấy lại bình tĩnh sau đó tiện tay kéo ra một cánh cánh cửa ảo ảnh đối diện cửa là trật tự chi trụ nội bộ cảnh tượng từ lúc có mở cửa năng lực hắn luôn luôn là có thể thiếu đi hai bước liền thiếu đi đi hai bước vượt qua cửa lớn một đoàn người rốt cục bước vào tòa này thân bí trật tự chi trụ nội bộ như giáo đường giống như trang nghiêm hoa lệ bên trong hạng hành lang làm cho người k h á c sâu ấ tượng mà lại hiển nhiên cùng cô bé quảng khăn đỏ cùng ấy lìn trong tưởng tượng phi thuyền cảnh tượng khác nhau rất lớn đám này ta giáo đ ầ người không được thẩm mỹ ngược lại là o n l i n ấy lì nằm n h ò i v u sinh trên bờ vai đưa cổ nhìn chung quanh một bên niệm niệm lại nhải trong phi thuyền đều nhanh để bọn hắn đóng thành cung điện thần t ờ mở cửa cách ly bên trên còn mang phù điêu bên cạnh còn sử hai đá cẩm thạch pho tượng thái hư linh su xây tiên tru mặc dù cũng có thật nhiều trang trí nhưng nhiều lấy thanh lịch làm chủ từ trước tới giờ không giống như vậy bệ bụn u h u y ề n triệt cũng ở một bên bình phan lấy chiếc thuyền này kiến tạo chu kỳ hẳn là rất dài còn cần rất nhiều khí lực tại không cần thiết chi tiết cho dù cùng ẩn tu hội mặt khác tạo vật so ra cũng lộ ra quá hoa lệ xa hoa nó công dụng xác nhận cực đ ặ c thủ mà lại hơn phân nửa có thực dụng bên ngoài ý nghĩa cân nhắc đến sùng thánh ẩ n tu hội cố chấp giáo nghĩa bọn hắn xây chiếc thuyền này có lẽ là có chấp hành một loại nào đó cỡ lớn nghi thức dụ ý hồ ly đánh giá thì đơn giản nhiều hoa lý h ồ tiếu không thích quay lại ta muốn đem trong này pho tượng đều dọn dẹp những này cái gọi là ẩn tu hội tiên hiển ta nhìn không thoải mái vô sinh thuận miệng nói thanh lý xong còn có thể khiến cái này hành lang cùng gian phòng cái gì rộng rãi một chút trên tường phù điêu cùng bích hoa cũng thế phong cảnh loại hình đồ vật có thể giữ lại mặt khác đều xúc đổi khác n g h e chính là đại công trình ấy l i n gật gú đáp ý ngươi dự định đổi thành cái gì cái kia ngược lại là còn chưa nghĩ ra vô sinh nghĩ nghĩ bất quá dù sao chỗ này chỉnh thể phong cách cứ như vậy lớn kết cấu không có cách nào đổi điều kiện tiên quyết những này trên tường chọc một khối không một khối cũng khó nhìn vẫn là phải có đồ vật ta dự định đến lúc đó phát huy một chút chính mình nghệ thuật trời ấy l i n không đợi hắn nói xong cũng tranh thủ thời gian mở miệng nếu không liền chống không đi vô sinh ta nói là ta đến lúc đó phát huy một chút chống không rất tốt vô sinh hắn quyết định không cùng nhân ngẫu này cãi cọ hắn muốn vụ n trộm phát huy chính mình chắc tuyệt nghệ thật u sức sáng tạo tinh tế rèn luyện chiếc phi thuyền này đổ vật bên trong công trình đến lúc đó kinh diễm tất cả mọi người thực sự không được kinh hãi cũng có thể sau đó một đoàn người lại xuyên qua rất nhiều khoang cùng hành lang cũng thông qua thang máy tiến nhập tòa này thác cao khu vực hạch tâm vũ sinh thỉnh thoảng sẽ giới thiệu một chút một ít khoang công năng vậy cũng là hắn căn cứ đối t ự thân thể xác lý giải mà nắm giữ tình huống mặc dù rất nhiều quá chuyên nghiệp vấn đề giải đáp không được nhưng đại khái phi thuyền kết cấu hắn phán đoạn đứng lên hay là rất chính xác đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ bốn chỗ giới thiệu thẳng đến tiến vào một cái đặc thù gian phòng đằng sau nét mặt của hắn mới hơi có chút nghiêm túc lên đây là một gian có màu vàng ấm ánh đèn c ỡ lớn vang một chùm đặc biệt ánh đèn sáng ngời từ nóc nhà hạ xuống chiếu trong phòng c ỡ lớn trang bị rất nhiều đường ống cùng dây cắp hội tụ tại trang bị kia phía trên lại tiếp vào trang bị nền móng mà tại cái kia nền móng trung tâm thì lẳng lặng an trí lấy một bộ hiện lên bốn mươi lăm độ sừng nghiêng lấy đen kịt quan tài sát quan tài sát vẫn nhẹ giọng v ù v ù lấy đã từng đổ vào trong gian phòng đó tà giáo đổ thi thể đã bị vô sinh thanh lý rơi nhưng vẫn có mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt ở trong phòng p h u đãng cô bé quàng khăn đỏ cùng hồ ly vừa tiến đến liền hít mũi một cái h i ệ n nhiên là phát hiện cái gì ấy l i n thì chú ý tới vưu sinh biểu hiện trên mặt biến hóa nơi này là làm gì tiểu nhân n g ẫ u tò mò hỏi vưu sinh đi vào cái kia đặt thanh quan trước bình đài chậm rãi mở miệng nói đây chính là thánh nữ nhân tạo thanh quan t h á n h nữ nhân tạo bây giờ đang ở bên trong ấy l i n sừng sốt một chút một tiếng kinh hô a cái kia xê hình t r ụ người đem nàng giữ lại làm gì đâu không phải nói muốn cho cục đặc công sao v u sinh đối với tiểu nhân mẫu phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đem ấy l i n từ trên bờ vai ông xuống một bàn tay nâng nàng một tay khác thì vươn hướng t i ề n đến nhẹ nhàng v ố t vẽ cũ kia băng lãnh quan tài sát các ngươi muốn nghe xem thánh nữ nhân tạo chân tướng sao hắn quay đầu hướng người bên cạnh nói ra đây chính là hắn mang theo những người khác cùng đi đến căn này k h o a nguyên nhân hồ ly nháy mắt thánh nữ nhân tạo chân tướng tấn công ngươi điều tra đến cái gì rồi ấy lìn thì nhìn xem v u sinh thái độ liền dần dần kịp phản ứng ai đợi lắm nữa ngươi ngươi đừng nói cho ta cái này xê hình t r ụ t vốn là người tốt ngẫu kỳ thật một mực là bị ẩn tu hội cho không chê a ta cùng ngươi giảng nàng không phải người tốt ngẫu vô sinh lắc đầu đánh gây ấy lìn mà nói nàng nguyên bản là cá nhân ấy lìn dắt băng một chút liền cứ thế cái kia c ù n g k h ấ p nối kẹt chết như vậy không n ú c đ í c h còn có những cái kia đồng đau kỵ sĩ bọn hắn nguyên bản cũng là người vô sinh tiếp tục bình tĩnh nói mà lại bọn hắn vẫn luôn cảm thấy mình là người một thậm chí thẳng đến chế i n tử thời điểm đều là như vậy ấy lìn ngoa tạo vô sinh xoay người trực tiếp tại thánh quan nền móng trên bình đài ngồi xuống nhìn xem chính mình khi đó cùng thánh nữ nhân tạo trận chiến cuối cùng địa phương từ từ sửa sang lấy suy nghĩ ẩn t u hội chế tạo những này binh khí là dùng người sống chuyển hóa Có m ộ tại ít còn bảo lưu l số ít sinh ít vật cùng h thành phần, còn có một số, là rút lấy linh hồn, sau đó bị rót vào máy móc thể ấ lấy t một rút rót sát bên trong. là vào còn bên có móc c đó máy số, sau Tại bị thánh nữ nhân tạo một lần cuối cùng thời điểm chiến đấu ta phát hiện điểm này trong cơ thể nàng c h ả y máu cùng dầu máy chất hỗn hợp thể xác bên trong còn lưu lại người ký ức cùng linh hồn nàng đến từ một cái có mảng lớn ruộng lúa mạch địa phương vu sinh sửa sang lấy hồi ức đem chính mình nhìn thấy cái k i a xa xưa ký ức từ từ nói đi ra trong phòng các loại thiết bị vận hành lúc vụ vụ âm thanh nương theo lấy lời của hắn thánh quan trầm thấp rung động âm thanh một mực chưa ngừng con sóc không biết lúc nào từ thợ săn trên thân nhảy xuống tới nàng đứng tại thánh quan trên bình đài ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trước kia lạnh như băng quan tài sát mà thợ săn thì không nói một lời đứng ở bên cạnh dưới mũ trùm kia chỉ có trống rông hát ám lại phảng phất chính dựng d ụ n g ra hừng hực l ử a dẫn tới cô bé quàng khăn đỏ cùng hồ ly sắc mặt cũng biến thành rất kém cỏi ta tờ m ở cái này đều chuyện gì a ấy lìn rốt cục phá vỡ trầm mặc đôi con mắt màu đỏ tươi kia bên trong lóe ra chẳng lành ánh sáng nhạt nàng mắng rất khó nghe đám kia ẩn tu hội tạp chủng đồ chơi đều tám có bản lĩnh chính mình lên a có bản lĩnh chính mình c lừa dù ố i không đ ế là chỉ là tìm tới trong đó một viên t ì n h cầu cũng được về phần cái kia chạy mất hiền giả mặc dù bây giờ ta truy tung không đến hắn ở nơi nào nhưng hắn đánh với ta thật lâu ta cũng muốn biện pháp ở trên người hắn lưu lại chút ký hiệu liền nhìn cái gì thời điểm duyên vận đến ta sẽ đem hắn tìm ra dù sao nhất định phải giết chết hắn chương ba trăm mười sáu trong hậu viện có kỳ quan mới chương ba trăm mười sáu trong hậu viện có kỳ quan mới ấy liền cùng hồ ly rất ít nhìn thấy v u sinh có sinh khí thời điểm tại các nàng trong ấn tượng v u sinh người này bình thường vĩnh viễn là vui vẻ có thể vui cứ vui vẻ không có khả năng vui liền chờ sẽ lại vui cho dù là rơi vào dị vực bị các loại không phải người đồ chơi vây quần đánh hoặc là cùng đói khát thực thể đối với lẫn nhau gặm đằng sau hắn đều có thể cười trở về đó là cái trong lúc nói cười chính mình hôi phi yên diệt ra hỏa ấy liền thậm chí hoài nghi v u sinh nhân sinh toàn bộ đều là do việc vui tạo thành nhưng bây giờ nơi này mỗi người đều phát hiện v u sinh giống như cũng là sẽ tức giận mềm mại mà ấm áp xúc cảm từ trên tay chuyển đến v u sinh túi đầu xuống nhìn thấy một đầu lông sủ cái đôi to ngay tại trên cổ tay mình cọ lấy tấn công hồ ly dùng cái đôi vòng quanh v u sinh tay nhẹ nhàng lung lay lần sau ta đi chung với người đánh bọn hắn v u sinh không nói gì chỉ là rút tay ra nhẹ nhàng vớt vớt yêu hồ thiếu nữ lỗ hai phía sau lông tơ vậy bây giờ cái này x hình c h ụ tình huống kiểu gì ấy lìn q ta đầu, không xác định vũ sinh từ từ lắc đầu ta đúng là đã trải qua cùng đối phương người chết nói chuyện với nhau nhưng này cùng trước đó người chết nói chuyện với nhau cũng không giống nhau ta nhìn thấy không phải đối phương sau khi chết n h ấ lại mà là đã từng hồi ức nếu như lấy tử vong làm ranh giới mà nói đây là hoàn toàn tương phản hai đầu dòng sông mà lại thánh nữ nhân tạo h ì n h thái s i n h mệnh, n c ũ g r ấ ta đặc thủ, t rất khó dùng đem ơ n giản, sinh tử, để phán đoán nàng ngay lúc đó trả thái. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, cũng ngẳng nhìn quan nên thái. lại chiếc kia quan tài sát. chút, Cho tử, trả một ta để đó đây, đầu đ lúc nàng bỏ vào trong này ta không xác định cái này có tác dụng hay không nhưng ta dựa theo cho người ta ngâu chú linh cũng tỉnh lại sinh cơ biện pháp điều chỉnh chữa trị quá trình sau đó một lần nữa khởi động máy này trang bị hiện tại chữa trị quá trình còn đang tiến hành ta có thể cảm giác được trong này là vận hành thánh quan hệ thống cũng không có bởi vì thánh nữ triệt để tử vong mà bắn ra báo sai nhưng nàng xác thực một mực không có tỉnh lại có lẽ bọn ta còn phải chờ một hồi c ũ nếu g có thể sẽ một sẽ m ta như khi đó nàng biết được chân tướng đằng sau muốn cái chết chi vậy ta là không hội phí cái này t ì n h nhưng nếu nàng đều hướng ta đưa tay đó còn là kéo một thanh đi ấy lìn túi lầu xuống tựa hồ đang rất nghiêm túc tự hỏi cái gì một lát sau mới ngẩng đầu lên trên mặt cười đến thật vui vẻ vậy được đi dù sao lúc trước ngươi cũng là giúp ta như vậy vũ sinh nhướng nhướng lông mi ta còn tưởng rằng ngươi hiểu ý gặp rất lớn ta cùng với nàng đỡ không có đánh xong chờ nha đi ra ta sẽ cùng nàng đánh nhau ấy l i n rất thần khí ôm cánh tay ngửa đầu các ngươi đừng cười à đánh cho rất lợi hại loại kia vũ sinh đưa tay vuốt vuốt ấy l i n tóc sau đó ánh mắt rơi vào một mực không có mở miệng huyền triệt trên thân đối phương từ vừa rồi bắt đầu vẫn liền n g h i m ặ t mặc dù không nói một lời nhưng hắn dưới chân mặt đất đều đã kết một tầm băng hiển nhiên cảm xúc cũng không sao cả bình tĩnh. chú ý tới rơi vào trên người mình ánh mắt huyền triệt không đợi vô sinh mở miệng liền chủ động phá vỡ cho mặc ta chắc chắn đem việc này báo cáo sư môn bằng vào ta đối với sư phụ lão nhân gia ông ta hiểu rõ hắn cũng chắc chắn đem việc này truyền đạt cho thái hư linh su các phái tôn chủ lấy người sống luyện tế vốn là đã là ta thái hư linh su từ xưa đến nay đ ạ i hủy kỵ húng chi như vậy thành quy mô đem người như lúa mạch giống như thu hoạch luyện hóa thành khí hành vi nói đến đây hắn lại nhẹ nhàng hít vào một hơi cảm xúc bình phục một chút đằng sau nói ra kỳ thật cho tới nay bao quát sùng thánh nhận tu hội thiên sứ giáo đồ loại hình tà m a ngoại đạo tại thái hư linh su chỉ hạ vốn là bị nghiêm khắc đả kích đối tượng dù sao bọn hắn chỉ cần chạy vào liền sẽ làm chút á m hại bách tính ô h ế sân lâm trộm hủy bảo vật hoạt động chính phái người người có thể chu diệt hiện nay manh mối này cũng chính là tại bọn hắn chu sát lệnh đổi mới thêm một đầu tội trạng thôi ta chỉ là không có nghĩ tới bọn hắn còn có thể phát d ồ đến loại trình độ này có thể làm cho bọn hắn như vậy tùy ý làm bậy địa phương cái kia tất nhiên là tại chính bọn hắn k h ô n g chế tinh khu chỗ sâu nhất định phải nói mà nói vậy cũng là chính bọn hắn chỉ hạ chi dân a nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền không có đem những người kia khi người cái kia làm sao tới gánh n vũ sinh ngược lại là thấy rất rõ ràng ta ở trên chiếc thuyền này thấy được rất nhiều thứ cũng nghe đến bọn hắn rất nhiều nói chuyện với nhau cái này cái gọi là sùng thánh nhận tu hội tại người dị hóa bên trên đã sớm tới cử chỉ điên rồ trình độ bọn hắn thậm chí ngay cả mình đều có thể chia tách cải tạo thành các loại không có dáng vẻ hình người ẩn tu hội thành viên nội bộ đều dựa theo cái gọi là thiếu hụt chia đủ loại khác biệt có thể nói như vậy trừ sùng thánh c h i đồ như thế cái hạch tâm lý niệm trí cao vô thượng bên ngoài tại toàn bộ sùng thánh nhận tu hội bên trong liền không có một cái thành viên là như người đồng dạng có được hoàn chỉnh tôn nghiêm cùng giá trị sau đó tại xác nhận thánh quan như cụ tại vận hành bình thường đằng sau vô sinh một đoàn người liền rời đi căn này đặc thù khoang bọn hắn lại đáp lấy thang máy đi trong tháp cao khu vực sinh hoạt đây là một mảnh quy mô rất lớn khoang bầy tại cự tháp bên trong chiếm cư dòng giã ba tầng bao quát khu cư trú khu chữa bệnh cùng một cái mang theo phạm vi nhỏ sinh thái hệ thống sinh thái khoang thuyền sinh thái trong khoang thuyền màu xanh biết giặt rào trải qua hệ thống tự động nghiêm mật khống chế các loại thực vật tại riêng phần mình khu vực sinh tồn bên trong khỏe mạnh trưởng thành cũng thông qua g e n công trình điều chỉnh l à m nhất hoàn mỹ bộ dáng khu chữa bệnh trong khoang thị trừ cơ bản thiết bị trị liệu bên ngoài còn tồn chữ lấy đại lượng làm cho người dùng mình đ ổ vật giai đoạn bồi dưỡng dự bị nhân loại tứ chi khí quan cất giữ trong trong bình huyết n ụ c hàng mẫu c ũ n g chưa kịp xử lý vứt bỏ sinh vật chất mà tại khu vực cư trú bên trong thì có thể tìm rất có được ngoài hành tinh thực phẩm công cụ cùng không biết làm gì dùng đóng gói hiện nhiên đều là những ẩn tu hội kia thành viên tử bên ngoài mang vào muốn chỉnh lý những vật này cũng từ đó rút ra ra tình báo hữu dụng hiện nhiên là một kiện phi thường phức tạp lại hao thời hao lực công trình mà vô sinh đối với mình ở phương diện này b ả n sự phi thường có tự mình hiểu lấy quay lại đến từ cục đặc công m ư a một nhóm nhân thủ lớn đi ở hạch tâm khu phụ cận một đầu trong hành lang vô sinh thuận miệng nói ra trong tòa tháp này khắp nơi đều lưu lại ẩn tu hội thành viên hoạt động qua vết tích chắc chi tiết nào liền vẫn có thể bộc u lộ ra mấu chốt tình báo đến tỷ như tòa tháp cao này đã từng đỗ qua bí mật tình c ả n g tọa độ loại hình m ặ t k h á c còn phải tìm bách lý tình yếu điểm công trình nhân viên kỹ thuật đến giúp đỡ sửa chữa một chút ngoại tầng bọc thép mang củng pha sóng động cơ nguồn năng lượng tuyệt ống còn có hệ thống giải mã phương diện chuyên nhìn có thể hay không từ hướng dẫn máy chủ bên trong đảo một chút điểm tình báo đi ra cái đồ chơi này ta dạy vò không rõ một mực không sao cả mở miệng thợ săn nghe được cái này đều rốt cục nhịn không được lên tiếng ngươi không bằng trực tiếp đem t ò a này phi thuyền mở ra cục đặc công tổng bộ trong đại l â u được liền dừng ở cục trường dưới mí mắt để nàng an bài năm trăm người chuyên gia ngủ ở trên nắp động cơ vô sinh ngay chút tranh thủ thời gian suy tư một chút chuyện này khả thi rất nghiêm túc mà hỏi thăm có có thể ngừng đến xuống lầu tầng sao thợ săn mặc dù thợ săn dưới mũ chùm kia mặt vốn là đen xỉ nhưng vẫn cảm giác mình thấy được mặt của đối phương tối s hắn liền không có đem cái này chủ đ ề tiếp tục nữa cuối cùng vũ sinh lại dẫn đây l ì n bọn người đi một triệu cao tháp tầng cao nhất k h ô n g chế lớn cũng có thể nói là đài chỉ huy khu vực nháy mắt để bọn hắn nhìn một chút lúc trước cái kia h i ệ n giả là một cái dóng d ạ c cháu trai chiến đấu cũng chạy trốn hiện trường liền kết thúc trận này phi thuyền tham quan hành trình đương nhiên bọn hắn cũng không có đem cả tòa phi thuyền đều tham quan một lần tòa cự tháp này quy mô là kinh người như thế kết cấu bên trong lại như thế phức tạp đến mức nếu quả thật muốn đem trong này mỗi một đầu hành lang mỗi một cái gian phòng đều chăm chú thăm dò một chuyến cái kia chỉ sợ hai ngày hai đem cũng đừng nghĩ đi ra. Cho nên v u sinh mang theo mọi người tham quan cũng chỉ có cùng c ự tháp trung tâm thông đạo thông thẳng với mấy cái chủ yếu khoang t h u y ề n đoạn mặt khác đại lượng máy móc thiết bị cất vào kho kiểm tra tu sửa thông đạo các loại khu vực liên đều lượt qua mà trừ cái đó ra còn có mấy cái khoang bên trong đều mang hoặc quỷ dị hoặc cường đại hoặc nguy hiểm năng lượng phản ứng v u sinh chính mình cũng còn không có hiểu rõ những khu vực kia là dùng để làm gì hiển nhiên cũng không phải dùng để tham quan nơi đến tốt đẹp dù vậy bọn hắn cũng tại trong tháp cao hao phí mấy cái giờ thời gian mấy tiếng h i ệ n nhiên đã sớm đầy đủ một đám hành động lực siêu cường lớn tiểu hùng hài tử bọn họ phát hiện trong sơn cốc xuất hiện trò mới đồng thời từ tiểu trấn chạy đến hát xâm lâm bên cạnh cho nên v u sinh đẩy cửa đi ra liền đầu tiên nghe thấy một trận tít tê mạ hoa gọi bậy động tĩnh sau đó mở mắt xem xét đã nhìn thấy một nhóm lớn bé con đầu ngay tại phi thuyền đỗ trên bình đài khắp nơi trận tới trận lui hô to gọi nhỏ đông chạy tây bỏ còn chứng kiến công chúa tóc mây cả người đều treo ở phi thuyền phần đuôi bọc thép một chỗ nhô ra bên、trên. chính nếm thử đi bắt đã chạy đến cao mười mấy mét chỗ quốc vương rắc cùng đồ long g i ả chính đặt cái kia vẻ mặt thành thật thảo luận tòa tháp này chỗ cao nhất là bộ rắn gì người trước chuẩn bị trùng cái hạt đậu sau đó leo đến giữa không trung nhìn một cái người sau biểu thị phí cái kia kình làm gì hắn có thể trực tiếp biến cái rồng từ trên trời rơi tại trên đỉnh tháp nhưng hiện trường nhất có cảm giác tồn tại còn phải là công chúa bạch tuyết vũ sinh lúc đi ra nàng đang chuẩn bị mang theo nàng cái kia bảy cái lôi đ ỉ n h thái thản hướng tháp trèo lên trên đâu mỹ nhân ngư còn tại trên mặt đất cho bọn hắn nhặt đệm cho phối cái g i n g g i c bờ gm chi kỳ đốt không biết nó cho nên đốt cô bé quàng khăn đỏ từ trong cửa lớn đi ra nhìn tho Tại chương ỗ máu đều ba trăm m i t nạn mươi ớ i c h n bảy người tị nạn mới không thể không nói cô bé quảng khăn đỏ tại một đám hải tử ở giữa hay là rất có phụ huynh uy nghiêm một cuốn họng sau khi ra ngoài trên bình đ ạ i tít t ê m à hoa gọi bậy động tĩnh rất nhanh liền bị chân xuống dưới sau đó lấy công chúa tóc mây cầm đầu một đám đại hải tử liền mang theo đám trẻ nhỏ ngoan ngoan đi tới bắt đầu ở trước mặt cô bé quảng khăn đỏ chịu huấn luyện vũ sinh lại rất nhìn thoáng được còn tại bên cạnh giúp đã khuyên ai không có chuyện gì vừa rồi ta tại phi thuyền bên trong liền đã cảm giác được bọn họ chạy tới chơi cái đồ chơi này rắn chắc rất không là hư mà lại thật có nguy hiểm ta cũng có thể tiếp được cô bé quảng khăn đỏ nghe liền không nhịn được thở dài vậy ngươi cũng không thể quá nung ô c h i ề u bọn hắn à lúc đầu bọn hắn ở chỗ này ở liền đã càng ngày càng tản mạn mà lại có mấy cái vốn chính là thuận cắn bỏ tính tình nhất là tóc mây bị điểm danh phê bình công chúa tóc mây vẫn rất k h n g phục ta là mang các đệ đệ bội mội tới làm ngoài trời hoạt động mà lại cái gì gọi là càng ngày càng tản mạn thôi vốn là một đám hải tử mọi người căng thẳng nhiều năm như vậy tiếp theo chính là liên tiếp nghĩ linh tinh đem cô bé quảng kh người sau cuối cùng không thể nhịn được nữa k h o á t tay đánh gậy tóc mây nhắc tới đều mấy giờ tối còn ngoài trời hoạt động người thời gian này không phải nên mang theo bọn hắn rửa mặt đi ngủ sao công chúa tóc mây lẽ thẳng khí hùng trời không có đen a chúng ta còn tưởng rằng lão ca có ý tứ là hôm nay có thể chơi nhiều mấy giờ sau đó mấy đạo ánh mắt liền đều rơi vào vô sinh trên thân vô sinh vốn đang mang theo ăn dưa tâm tính ở bên cạnh xem náo n h i ệ t đâu vạn không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt mình trở thành hiện trường tiêu điểm tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua thời gian một bàn tay đập trên trán ai ta đi hôm nay sự tình nhiều lắm quên qua thiên một giây sau chỉ thấy đám mây dày đặc như màn từ sơn cốc bốn phương tám hướng thăng lên tầng mây dày đặc tựa như kéo lên màn tre đồng dạng dần dần bao trùm toàn bộ bầu trời cuối cùng chỉ để lại một đạo từ nam trí bắc sơn cốc vết nước hạ xuống một đường từ hát sâm lâm thẳng đến cổ tích chấn phát sáng chiếu sáng trở lại trên thị trấn đường nhỏ chung quanh bé con đầu bọn họ lập tức liên tiếp kêu rên đứng lên cô bé quàng khăn đỏ vỗ tay tốt tốt hiện tại trời tối đều trở về đi ngủ nói nàng lại cùng vô sinh gật gật đầu ta cũng trở về đi vô sinh cười cùng với nàng khoắt tay áo cô bé quàng khăn đỏ xoay người cưới lên hành lang lôi đình thái thản bọn họ c u i người đem đi không thích tiểu hài tử bắt lại đặt ở trên cánh tay tóc dài cùng tuyết trắng còn tại cãi nhau nghe ngóng lấy bên cạnh tòa kia đột nhiên xuất hiện tại hát s â m lâm bên cạnh tháp cao đến cùng là lai lịch thế nào một đám hài tử cứ như vậy vô cùng náo nhiệt rời đi d ọ c theo nhân tạo hoàng hôn chiếu sáng đường nhỏ bước lên trở về thôn trấn đường về con sóc cùng thợ săn thì tại cùng vô sinh tạm biệt đằng sau về tới trong hát s â m lâm vô sinh liền đứng tại phi thuyền đỗ bình đài biên giới nhìn xem vương xa bảy cái lôi đình thái thản đàn sói cùng vương quốc cấp kỵ sĩ lúc rời đi bóng lưng trên mặt từ đầu đến cuối mang nụ cười trởi qua một h lần theo cảm giác nhìn lại vừa vặn nên tiếp huyền triệt mang theo ánh mắt tò mò thế nào v ũ sinh có chút kỳ quái chỉ là không hề nghĩ tới ngài còn có phen này cơ nghiệp huyền triệt vừa nói một bên vẫn nhìn tòa sơn cốc này khó phân kỳ cảnh tự thành cả khôn quả thực là một phương linh cảnh tiên thổ hơn nữa nhìn đến vừa rồi những hải tử kia bộ dáng liền nghĩ tới nhiều năm trước mang theo đồng môn các sư đệ sư mội theo sư phụ bơi chung lãm dây núi q u a n cảnh nhìn ra được bọn hắn đối với ngài rất là ngưỡng mộ vậy cái này phía sau liền có rất dài chuyện xưa vô sinh nợ nụ cười ngươi phải có hứng thú quay đầu có thời gian có thể cho ngươi nói một chút đó là cứ tốt huyền triệt cũng cười đứng lên sau đó chắp tay hành lễ chưa từng nghĩ lại chậm trễ thời gian dài như vậy ta có thật nhiều sự tình muốn đi hướng gia sư bà báo cái này liền cáo tử được vậy ta liền không ở thêm vũ sinh gật gật đầu dù sao trận này ngươi cũng tại giao giới địa đúng không có việc trực tiếp tìm ta hai người như vậy tạm biệt huyền triệt sửa sang quần áo quay người liền hóa thành một đạo h à o quang c h ư ớ c mắt bay về phía chân trời sau đó chỉ thấy đạo h à o quang kia ở trên trời cùng bóng bàn giống như trong chớp mắt vừa đi vừa về chiết xạ nhiều lần giây lát lại bay trở về huyền triệt từ trong hảo quang hiện thân hai bị hoa mắt mấy giây đến điều chỉnh tiêu điểm cao nguyên h â h ư triệt nhìn à y xem rất lung túng một bên lung la lung lay một bên ôm quyển chắc tay ta cũng không nghĩ tới nơi đây không gian kết cấu cổ quái như vậy còn tưởng rằng cùng thái hư linh su bên kia tông môn phúc địa m ở t dạng trèo núi ra ngoài chính là thế tục cao nhân động thiên phúc địa này mở thủ đoạn xác thực tam minh vũ sinh một mặt cổ quái ta cái này động thiên phúc địa nhưng thật ra là cái gì v ư ợ ai giải thích thật phức tạp ta trực tiếp cho ngươi mở cái thông hướng giới thành cửa đi ngươi ra ngoài chính là khu thành cũ hai lục lộ c h ạ m xe buýt ta mãnh liệt đề nghị ngươi dựa theo nhân loại bình thường phương thức tại nơi này hoạt động hơi một tí hóa thành một giải hào quăng cái gì không phù hợp giao thông quy phạm không nói còn dễ dàng rơi vào các loại kỳ kỳ quái quái trong dị vực giao giới địa nơi này dị vực có thể nhiều huyền triệt đời này không nghĩ tới chính mình tu tiên trăm năm sẽ có một ngày lại sẽ bị một cái có thể cùng hối ám thiên sứ vào tay nhân cách hóa dạy bảo làm như thế nào giống người một dạng hoạt động mặc dù hắn chính mình kỳ thật có tại giao giới địa sinh hoạt kinh nghiệm nhưng cân nhắc đến vừa rồi xấu hổ tình huống lúc này hay là chỉ có thể một bên sát mồ hôi lạnh một bên gật đầu ngạch t ố t cao nhân dạy bảo rất đúng như thế việc nhỏ sen giữa kết thúc về sau c h ở vưu sinh bọn người trở lại đường lô đồng sáu mươi sáu trong nhà lại đem đường lô đồng số sáu mươi sáu lái về đến già thành khu trong ngõ nhỏ phía ngoài thế giới hiện thực sớm đã là đêm kia vưu sinh hiện tại cái gì đều không muốn làm đem phòng ở sách về đến thế giới hiện thực đằng sau liền trực tiếp trở về phòng ngủ vào nhà liền đùng chít chít nằm lịch xuống giường cả người cùng đầu mở ra cá ướp mối đầm dạng hắm thật mọi quá sức không phải thân thể mệt mỏi thân thể này là tân h sinh trạng thái kỳ thật rất tốt nhưng trên tinh thần mỏi mệt lại chẳng phải dễ dàng đổi mới khôi phục tiểu nhân ngẫu từ bên cạnh tủ đầu giường leo đến trên giường lại leo đến v u sinh ngực là nhẹ nhất cố kia chất liệu nhẹ đất x ế p thân thể nàng ngồi xếp bằng xuống sau đó túi đầu nhìn xem v u sinh mặt cái k i a con ngươi màu đỏ tươi trong mang theo dương dương đắc ý cười thế nào ta liền nói ngươi có họa s á t thân đi. nàng câu này đắc ý hiển nhiên đã nhẫn nhịn không biết bao lâu cũng đừng sách máu của ngươi quang trí thai vũ sinh lúc này thậm chí lời nhác đem tiểu nhân ngẫu từ trên người chính mình lấy lấy lấy dù sao cỗ này đất xét thân thể rất nhẹ hắn sẽ bỏ mặc đối phương tại bộ ngực mình ngồi xếp bằng lấy con mắt nửa mở nửa khép mập mở nói ra ta buồn ngủ giúp ta tắt đèn kéo màn cửa g ắ p chăn thuận tiện đem cửa đóng lại ấy linh mở to hai mắt nhìn ai ngươi người này nhưng v u sinh đã bắt đầu ngáy ngủ tiểu nhân n g â u tức giận thử nhẹ r ă n g nhưng cũng không có biện pháp gì đành phải từ trên thân v u sinh nhảy xuống tới sau đó mấy cái thân thể bắt đầu ở trong phòng chạy tới chạy lui bận rộn đầu tiên là đi kéo lên màn cửa tiếp lấy ba thân thể trồng chất cùng nhau đi tắt đèn còn có một cái chạy tới bên ngoài trên hành lang từ hồ đi nơi đó tung cái đuôi trở về. hắn cứ như vậy ở trong h á cám phiêu đãng tại các loại quan quái lục ly trong n g ộ n cảnh im ắng ghé qua ban ngày kinh lịch rất nhiều chuyện đều biến thành trụ tượng với ảnh ở trong h á cám chập trùng lên xuống hắn cảm giác chính mình lại về tới tòa kia hoa lệ trang nghiêm như là giáo đường trong phi thuyền tại những cái kia phức tạp phù điêu cùng bích họa ở giữa dạo bước chạy trầm trầm bên cạnh quần thần tu hội tà giáo đồ hoảng sợ t ê u to một giây sau hắn lại cảm thấy chính mình tắm rửa lấy ánh sao đầy trời động cơ động lực bành trướng xa xôi tinh vân tựa như sâu trong vũ trụ một đạo màn tre tại hướng hắn thấp giọng g i ả n g thuật rất nhiều cổ lão cố sự trong cố sự có một vị dấu trong lòng mơ ư ớ c thiếu nữ cùng các bằng hữu cùng nhau rời đi cố hương kim hoàng ruộng lúa mạch tại tinh vân tràn ngập bên trong nổi lên n g ọ n sóng xa xôi ánh sao hắt vây tại trên cánh đồng bắt ngát c ự tháp giống như phi thuyền treo ngược tại mộng cảnh bên liên giới vô sinh từ ngọn tháp rơi xuống xuyên qua tất cả những cái tia quăng quái lục ly huế tượng hắn mở mắt ra Nhìn h t ấ A lại đến địa phương này. Vu sinh ngược lại là xe nhẹ đường quen nhìn thấy mảnh này quen thuộc cánh đồng bắt ngát đằng sau cả người đều lòng xuống giờ phút này gió nhẹ chính thổi qua thảo nguyên mặc dù sắc trời ưu ám nơi này mang đến cho hắn một cảm giác lại thoải mái dễ chịu lại buông lỏng hắn dạo bước tại trên thảo nguyên rất nhanh liền thấy được trước đó cô bé q u ả n g khăn đỏ bọn người ở tại nơi này tị nạn thời điểm đốt qua một chùm đống lửa địa phương còn sót lại đống tuổi còn lưu tại chỗ cũ vũ sinh đi vào đống lửa kêu bên cạnh suy tư có phải hay không muốn đem tòa này đống tuổi thanh lý mất dù sao bọn nhỏ hiện tại đã an toàn cũng không cần ở trong giấc mộng tìm kiếm che chở cho nên cái này đã từng náo nhiệt qua mấy ngày an toàn cứ điểm giờ phút này cũng biến thành l á n h lanh á n h h t thanh lưu cái đống tuổi ở đây cho người cảm giác ngược lại có chút cô đơn hắn cất bức hướng về phía trước nhưng mà đúng vào lúc này một bóng người lại đột nhiên ánh vào khỏe mắt của hắn dư quang vũ sinh hơi kinh ng thấy được nàng liền đứng tại đống tuổi khác một bên mà lại tựa hồ từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ này chỉ là vừa lúc bị đống tuổi ngăn trở t h â n ảnh mà lại lại không nhúc ních khi tức cùng cảm giác tồn tại đều yếu ớt đến không thể nhận ra đến mức hiện tại mới bị phát hiện v u sinh nhớ kỹ nàng tại cái kia dài rằng g i ặ t mà phá thành mảnh nhỏ trong hồi ức hắn tận mắt chứng kiến thiếu nữ bước lên ly hương đường đi hiện tại nàng cứ như vậy trực tiếp đứng tại giữa đồng hoang áo giáp tại bầu trời s á m x ị n bên dưới giống như độ lấy một t ầ n g ánh sáng nhạt trong tay nàng còn nắm chặt thanh kia phụ thân đưa cho nàng cương kiếm gió nhẹ thổi qua cánh đồng bắt ngát chương ba trăm mười tám sen vào sinh tử chương ba trăm mười tám sen vào sinh tử vị tiết có mái tóc dài và nóng mặc áo giáp cầm binh khí nữ kỵ sĩ đứng bình tĩnh ở trước mặt vô sinh phương xa là nhìn không thấy bờ cỏ hoang cánh đồng bắt ngát mà tại bọn hắn bên cạnh thì là đã từng che chở qua bọn nhỏ bây giờ đã làm l ệ n h dập tắt đống lửa nhưng nữ kỵ sĩ ánh mắt cũng không có rơi trên người vô sinh nàng chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ tựa như một tòa trước đây thật lâu liền đứng lặng ở chỗ này pho tượng con mắt nhìn chăm chú lên phương xa nhưng thật giống như căn bản không có tập trung tại bất luận cái gì trên một điểm tại một lát kinh ngạc đằng sau vũ sinh tò mò đi tới mà thiếu nữ tóc vàng đối với hắn tới gần căn bản không phản ứng chút nào người tốt vũ sinh thử cùng đối phương chào hỏi lại dỗi ra tay đi tại đối phương trước mắt lung lay kết quả đều không có đạt được đáp lại vũ sinh nhữ mày lại cẩn thận quan sát một chút đối phương trạng thái rốt cục phát hiện có cái gì không đúng địa phương vị này nữ kỵ sĩ thân thể mặc dù nhìn rất chân thực nhưng nàng thân ảnh hình dáng nhưng lại ở lợn hiện ra một tầng hư h o áo ánh、sáng. thật giống như nàng cũng không phải là hoàn toàn tồn tại ở này đồng dạng vũ sinh vòng quanh đối phương chuyển hai vòng rốt cuộc xác định đứng ở trước mặt mình chỉ là một loại nào đó huyết ảnh nhưng hắn lại có loại cảm giác cảm thấy đối phương không chỉ là cái bóng dáng cứ việc nàng đối với ngoại giới không phản ứng chút nào từ đầu đến cuối chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ nhưng hắn luôn cảm thấy bóng dáng này là sống sờ sờ loại cảm giác này rất là vi diệu vũ sinh ngừng lại có chút lắng động tâm thần thử nghiệm đi cảm giác tòa kia trong phi tuyển tình huống thanh quan vẫn đang vận hành thanh nữ nhân tạo thể sắc còn tại thanh quan bên trong đang ngủ say không có chút nào phục sinh dấu hiệu nhưng mà nàng linh hồn lại đi tới trong t í hộ hoa nguyên này vũ sinh vô ý thức suy tư nếm thử phân tích trước mắt đây là làm sao cái tình huống t h á n h nữ nhân tạo tiếp xúc qua huyết dịch của hắn mà lại không chỉ một lần mặc dù nàng một mực tại nếm thử chống cự trong huyết dịch lực lượng nhưng từ trên kết quả nàng cùng chuyện cổ tích bọn nhỏ mở dạng đã trải qua hoàn chỉnh thù máu quá trình trải qua thù máu người nó tâm trí sẽ có được che chở một khi tao nộ trí mạng tinh thần công kích hoặc ô nhiễm nó tâm trí liền sẽ bị chuyển di đến mảnh này thần bí trong cánh đồng hoa vu mà thánh nữ nhân tạo có nhân loại linh hồn tại đột phá tâm trí gông xiềng đằng sau n à n g có thể giống nhân loại một dạng tiến vào t í hộ hoa nguyên n g cũng là rất hợp lý tình huống thánh nữ nhân tạo tâm trí tại đột phá gông xiềng trong quá trình nhận lấy to lớn thương tích ký ức cùng nhận biết bên trên mánh liệt xung đột là có khả năng phát động che chở hiệu quả v u sinh cảm giác trước mắt tình huống này giống như đều có thể giải thích được duy nhất làm không rõ ràng chính là đối phương huyễn ảnh này giống như đ đẫn trạng thái đứng tại chỗ suy nghĩ một phen đằng sau hắn quyết định giao động người chuyên gia hào sau đó đợi không có hai giây quả nhiên liền nghe đến tiểu nhân ngâu trách trách hô hô đáp lại ai ai ai nghe thấy được làm gì a ngủ cảm giác đột nhiên một c u n g họng a ngươi tại hoa nguyên n g làm gì nương theo lấy cuối cùng một tiếng này thoại âm rơi xuống giữa không trung lại đột nhiên nổi lên một cơn chấn động ngay sau đó vu sinh đã nhìn thấy một cái khung tranh trống rỗng từ trong không khí xung ra tiểu nhân ngâu tại trong bức tranh trừng trong mắt tựa hồ bởi vì vừa đi ngủ liền bị người kêu đến mà có chút khó chịu vu sinh cũng không có cùng với nàng nói nhảm đưa tay bắt lấy khung tranh liền chuyển cái góc độ tới xem một chút cái này ai ngươi đừng thô bạo như vậy đối với thục nữ có thể hay không ấm ấy liền trong nháy mắt liền tất tất đứng lên nhưng vừa tất tất đến một nửa đã nhìn thấy cái kia đứng tại đối diện tóc vàng mặc giáp thân ảnh nửa câu nói sau lập tức n g ẹ t lại qua hai giây mới phản ứng được chờ một chút cái này a i vậy ngươi lại đặt cái nào nhặt thổ đặc sản vũ sinh lập tức một chán hát tuyến ngươi cảm thấy như thế cái người sống sờ sờ nhìn qua giống như là thổ đặc sản a ấy liền cơ k h u n g tranh quay tới vậy cái này là ngươi lừa gạt trở về nhà l ạ n h vũ sinh xem xét con hàng này trong miệng liền không có lời hữu í c h trực tiếp mở miệng đánh gãy đây là cái kia chóa kiểu c ấy liền không tranh kém chút liền rơi trên mặt đất cái gì ta i tiếp liền nhào tới、Vũ、sinh trên mặt. Nàng tại ể u ngấu nhân nhào trên nàng trong trực mặt, t r bức vù n nhảy dựng lên, h chóa đều không phải đã nói với ngươi à nàng đã từng là cá nhân vô sinh đưa tay đem trước mắt khung tranh lay đến một bên chỉ vào cách đó không xa vẫn đứng lặng tại nguyên chỗ thiếu nữ tóc vàng đây là nàng trước kia bộ dáng ta mới vừa ngủ không bao lâu liền phát hiện nàng ở chỗ này đợi nhưng đối với ngoại giới không có bất kỳ phản ứng nào ta c h à o hỏi ngươi qua đây chính là nhìn nàng một cái tình huống này ấy lín bình thường một bộ thiếu tim thiếu phổi bộ dáng trên thực tế thật đến chính mình quen thuộc lĩnh vực phản ứng hay là rất nhanh nghe vô sinh nói đến một nửa nàng liền đã m i mạch choá kiều c xuất hiện tại mảnh này tí hộ hoang nguyên nguyên nhân quay người liền phiêu phiêu đang đang đến thiếu nữ tóc vàng trước mặt đã hiểu triệu chứng giống đầu v ó c gọt phơ lìn đúng không ta tới nhìn một cái vừa nói nàng một bên vòng quanh thiếu nữ tóc vàng kia chuyển hai vòng sau đó ở k h u n g tranh bên trong làm ra một phen chăm chú thần sắt suy tư tiếp lấy nâng lên hai tay lít nha lít nhít như là tóc đồng dạng s ợ i tơ màu đen bắt đầu từ k h u n g tranh dưới đáy chẳng là như là c u ộ n c u ộ n bù não n như là vật sống x ú c tu bọn chúng chen chúc n g ọ ngoại tại ấy lìn khống chế bên dưới lan tràn đến nguyền r u a bức tranh bên ngoài ở trong không khí lẫn nhau dây dưa hướng dù là bình thường đã từng gặp qua rất nhiều lần ấy liền năng lực lúc này nhìn xem những n à y sợi tơ từ n g u y ê n rủa trong bức tranh lan tràn đi ra một màn hay là để vô sinh khoe miệng lắp một cái hắn vô ý thức nhịu như mày nói nhỏ ta nói ngươi những kỹ năng này phong cách vẽ liền không thể điều chỉnh điều chỉnh cái này nhìn xem ít nhiều có chút tả môn quá mức ấy liền chuyển qua không t r à n h đến một bên thao túng sợi tơ một bên mắt liếc thấy vô sinh ngươi b ắ t hai thử ai một mặt máu thời điểm ta nói ngươi rồi hả vô sinh không lên tiếng ấy liền thì tiếp tục dùng sợi tơ kiểm tra trước mắt cỗ kia huyễn ảnh quá trình này cũng không có tiếp tục bao lâu vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau vũ sinh liền nhìn thấy tất cả sợi tơ cũng bắt đầu thu hồi đến khung tranh bên trong trà ra kết quả rồi hắn lập tức tiến lên hỏi nàng cái này tình huống như thế nào tâm trí không hoàn chỉnh xé rách rất nghiêm trọng ấy liền tại trong bức tranh xoa xoa tay mặc dù cũng không biết có gì có thể xoa nhưng nàng đại khái cảm thấy làm như vậy lộ ra chuyên nghiệp đứng ở chỗ này nghiêm ngặt tới nói chỉ là cái mảnh vỡ còn có thật nhiều bộ phận ta không tìm được vũ sinh lông mày lập tức chăm chú nhân lại mặc dù hắn không phải phương diện này chuyên gia nhưng chỉ từ nhỏ nhân n g â dăm ba câu này là hắn có thể nghe ra tình huống này nghiêm trọng đến mức nào nhưng hắn hay là ôm mấy phần hy vọng có thể chị a ấy liền khỏe mắt giật một cái có chút hơi khó nhìn xem vũ sinh xe của ngươi hỏng thiếu cái kính trắng gió ngươi đưa sửa xe trong tiệm cái kia có thể tu nhưng ngươi muốn liền thừa cái kính trắng gió ngươi đem pha lê đưa sửa xe cửa hàng để người ta cố gắng một chút vậy ta đề nghị là tìm khoa tâm thần đại phu xe mặc dù là không sửa được ngươi bệnh này có lẽ còn có thể đi bảo hiểm y tế nữ kỵ sĩ lấy mắt thường căn bản là không có cách phát giác tốc độ giơ lên trong tay lợi kiếm sau đó thân kiếm để nằm ngang dứt khoát vỗ xuống đi chỉ nghe được đ ư ờ n g một thanh â m vang lên vốn nên kiếm hư hảo lưỡi đao rắn rắn chắc chắc vỗ chúng c h u n g tranh ấy lìn ai mẹ một tiếng liền trực tiếp bị đập vào trên mặt đất đừng nói ấy lìn không có kịp phản ứng vô sinh đều không có kịp phản ứng hắn sửng sốt một chút lại ngẩng đầu một cái thời điểm lại phát hiện cái kia nữ kỵ sĩ lại thôi phục trước đó ngốc trệ đứng tại chỗ bộ dáng giống như căn bản liền không có động đậy qua chỉ có vẫn k ả m nạm ở trong đại địa ấy lìn có thể chứng một giây sau ấy đi liền ba nhi một tiếng từ trong đất kiếm đi ra một bên lung lay khung tranh hướng xuống chấn động rớt xuống bùn đất một bên tại trong bức tranh trên nhảy dưới tránh ai ai đập đại truy ai đánh lén ta vũ sinh lúc này mới từ ngạc nhiên bên trong bừng tỉnh mang theo khó có thể tin biểu lộ đưa tay chỉ chỉ cách đó không xa ngốc đứng đấy thiếu nữ t ó c vàng nàng ấy lì i lập tức l y dại chuyển qua khung tranh nhìn một chút lại quay đầu nhìn xem vũ sinh người của ta thật sự là nàng vừa rồi đột nhiên đậu thủ ta thấy thật thật nhi vô sinh một mặt chân thành người ta còn lưu thủ nữa nhà đều không dùng lưỡi kiếm là đem kiếm yên bình đậu ta nàng ấy l ì n chừng trong mắt quay người liền vọt tới thiếu nữ tóc vàng bên cạnh vòng quanh vòng kiểm tra hai lần trên mặt lại vẫn là ngươi tờ mờ đang đ ộ a ta biểu lộ sao lại có thể như thế đây điều đó không có khả năng a ta đều kiểm tra qua mà lại ngươi nhìn nàng hiện tại lại như thế ngốc đ ứ n g a v ũ sinh kỳ thật cũng giống như ấy lean n g ố lấy dù làm ớ i vừa rồi là tận mắt nhìn thấy hiện tại cũng ngộng hắn cũng tới đến thiếu nữ kia bên cạnh thử cùng đối phương nói chuyện với nhau lại cùng vừa rồi một dạng không được đến bất kỳ đáp lại nào không đúng kiểm soát của ta khẳng định là không có vấn đề nàng tâm trí tuyệt đối xé rách tối thiểu nơi này đứng đấy chỉ là một phần nhỏ ấy liền tung bay ở vô sinh bên thai niệm niệm lại nhại nhưng theo lời ngươi nói nàng vừa rồi hẳn là đúng là động điều này nói rõ nàng kỳ thật còn có thể suy nghĩ cùng hành động thế nhưng là cái này không hợp lý a v â n v â n chẳng lẽ cùng lưu tại hiện thực bộ phận có quan hệ vô sinh n h í u nhữ mày ý gì nàng trong hiện thực không trả sắp chết đ â y a ấy liền thuận miệng nói ra thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa nàng đã chết qua một lần cùng ngươi ngay cả người chết nói chuyện với nhau quá trình đều qua chỉ bất quá bởi vì thánh n ữ nhân tạo sinh mệnh hình thức quá đặc thù lại thêm lại tiếp xúc máu của ngươi bị ngươi dựa theo nhân n g ấ u tiêu chuẩn cho giao phó sinh mệnh có thể hay không cũng là bởi vì cái này chết lại không chết thành sống lại không tính sống thể xác đồng thời chỗ vô sinh cùng từ trạng thái dẫn đến linh hồn của nàng cùng tâm trí cũng chia thành hai nửa một nửa ở chỗ này tiếp nhận sắp chết che chở một bộ phận khác không chết k ỳ thật còn tại t h á n h quan bên kia vô sinh trên mặt dần dần lộ ra suy tư cùng ngoài ý muốn biểu lộ yên lặng nhìn trước mắt tiểu nhân n g ấ u ấy lỉn nhìn ta làm gì ta liền theo miệm nói vô sinh rất thẳng thắn ta chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng có đột nhiên biến thông minh thời điểm Ê, dẫn tí m ặ t vô sinh ngươi lại ra nhưng vô sinh cũng không để ý tới tiểu nhân ngâu đến tiếp sau nổi trận lôi đ ỉ n h hắn vội ra một bàn tay liền đem cái kia khắp nơi loạn tung bay k h u n g tranh bắt lấy tiện tay kẹp ở dưới nách sau đó liền nhìn xem đứng lặng tại giữa đồng hoang thiếu nữ t ó c vàng lâm vào lâu dài trong suy tư đồng thời ở vào sinh cùng tử trạng thái a chương ba trăm mười chín vô sinh lâu dài mục tiêu chương ba trăm mười chín vô sinh lâu dài mục tiêu vừa dạng sáng ngày thứ hai vô sinh ăn xong điểm tâm liền lại tới trong sơn cốc đặt lấy chiếc kia phi thuyền to lớn bên trên tiến nhập cất giữ thánh quan gian phòng đèn kỵ quan tài s ắ t như cũ không có thay đổi gì vẫn là như cũ đứng lặng tại trên bình đài trong quan tài truyền ra tiếng ông ông phảng phất sẽ một mực tiếp tục kéo dài được chưa vẫn là như cũ ta lại đến xem ngươi v u sinh thở dài ngồi tại thánh quan phía dưới trên bình đài lại tiện tay gõ gõ sau lưng quan tài s ắ t ngươi còn dự định tình sao thánh quan đương nhiên sẽ không làm ra đáp lại chỉ là như cũ trầm thấp rung động vô sinh cũng không có trông cậy và có thể được đến cái gì đáp lại chỉ là một bên bình tĩnh lại tâm thần cảm ứng đến thánh quan trong phòng từng cái thiết bị vận hành trạng thái một bên thuận miệng nhắc tới để phòng ngươi không biết chiếc phi thuyền này đã hoàn toàn bị ta tiếp quản hiện tại nó liền dừng sát ở trên địa bàn của ta nguyên bản khống chế chiếc thuyền này ẩn tu hộ i giáo đồ chết thì chết trốn thì trốn mặt khác tất cả đều bị ta đưa đến cục đặc công cao cấp trong phòng đơn bên kia sẽ có một đám thân thiết tâm lý học chuyên gia cùng bọn hắn tâm sự nhân sinh tâm sự lý tưởng cái gì cái kia gọi hiện dạ chạy nghe nói cấp bậc này ra hỏa trong ẩn tu hộ thuộc về là trong đó tầng đầu mục địa vị vẫn rất cao nhưng hắn sẽ không vĩnh viễn tiêu dao ngươi biết không ta người này kỳ thật vẫn rất mang thủ đêm qua huyết ảnh của ngươi xuất hiện tại trên một mảnh hoa nguyên n g chỗ kia cũng là địa bàn của ta nó gọi t í hộ hoa nguyên n g là cho bị thương linh hồn nghỉ chân địa phương nói đi thì nói lại ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao vũ sinh quay đầu nhìn thoáng qua cái k i a đen kịt thánh quan quan tài sắc mặt ngoài màu đỏ s ậ m ánh đèn chậm chạp lóe ra cũng giống như con mắt giống như đáp lại tầm mắt của hắn vũ sinh thở ra một hơi từ từ đứng dậy đưa tay vô vỗ thánh quan cái nắp ngủ không sai biệt lắm liền đứng lên đi ngươi không phải còn có rất nhiều chuyện muốn làm à, quay đầu ta giúp ngươi q u ả n xuống một câu nói như vậy vũ sinh liền quay người rời đi thánh q u a n thất sau đó ở bên ngoài trên hành lang lấy điện thoại cầm tay ra vấm bách lý tình điện thoại là ta vũ sinh ta nghĩ ngươi cũng nên gọi điện thoại cho ta bách lý tình thanh â m từ trong ống nghe chuyển đến chúng ta nơi này toàn một đ ố n g lớn vấn đề ta cũng toàn một đ ố n g lớn vũ sinh thuận miệng nói ra gặp mặt tâm sự có thể ta ở văn phòng vũ sinh ồ một tiếng đẩy cửa đi vào cục đặc công chỗ sâu nhất cục trưởng phòng làm việc cùng ngồi tại to lớn phía sau bàn làm việc bách lý tình đưa tay chào hỏi buổi sáng tốt lành bách lý tình lúc này còn duy trì cầm điện thoại tư thế mở mắt ra nhìn thoáng qua đã phối hợp đẩy ra đem chỗ ngồi tới vô sinh n g ự a khí dù sao cũng hơi bất đắc dĩ gặp nhiều lần như vậy n g ư ờ i cái này trực tiếp đẩy cửa tiến đến thao tác hay là để người không quen sẽ thói quen sẽ thói quen vô sinh vui tươi hớn hở vừa cười vừa nói tại vị này nữ cục trưởng trước mặt tòa hạ trực tiếp nói nhập chính đề nói thẳng chính sự đi ta đưa tới đám kia tả giáo đồ hiện tại tình huống như thế nào đã thẩm lên a tiểu quy mô thẩm vấn sáng hôm nay vừa mới bắt đầu bách lý tình từ tồn ó i cái này sẽ là một h ạ n g đại công trình không phải một hai ngày liền có thể ra kết quả chúng ta đem an bài ưu tú nhất thẩm vấn chuyên gia tiếp xuống một đoạn thời gian cục đặc công làm việc trọng điểm đều sẽ đặt ở trong chuyện này vô sinh nhướng nhướng lông mi cho dù đặt ở cục đặc công trong lịch sử đây cũng là hiếm có sự kiện bách lý tình thì tiếp tục nói trong vòng mấy canh giờ bắt sống cơ h ồ nguyên một chiếc thuyền ẩn tu hội giáo đồ mà lại không phải loại kia tầng dưới chót nhất tín đồ đều là tối thiểu tu sĩ cấp bậc chịu qua đẳng cấp khác nhau tấn thăng nghi thức trong nội bộ ẩn tu hội có nhất định cấp bậc giáo đồ lần này ban trị sự đều bị giật này mình vô sinh đối với như thế kết quả không chút nào ngoài ý mớn kế tiếp chính là bách lý tình đặt câu hỏi chiết phi thuyền kia n g ư ờ i đã lái về rồi ta cho dừng ở hậu viện liền bên trong tòa thung lũng kia vô sinh trả lời ngược lại là thẳng thắn đồng thời theo sát lấy bổ sung một câu đầu tiên nói trước ca món đồ kia ta không nộp lên đó là cá nhân ta chiến lợi phẩm hiện tại đã là lữ xã tài sản bách lý tình vừa định mở miệng liền bị vô sinh nửa câu nói sau chặn lại trở về biểu hiện trên mặt ngược lại là không có thay đổi gì chỉ là ngự khí có chút bất đắc dĩ ta biết cho nên ta muốn thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút ngươi biết thâm không đi thuyền công ước giữa các hành tinh thông tàu thuyền pháp cùng nhảy vọt an toàn bảo hộ p h á p sao vũ sinh lập tức liền ngây ngẩn cả người phát hiện chính mình sớm đánh rất nhiều nghị săn trong đầu bên trong giống như đều không có cân nhắc qua như thế cái tình huống cái gì ta liền biết bách lý tình thở dài ngươi khẳng định không nghĩ tới những chi tiết này vũ trụ cũng không phải không cách nào khu vực phi thuyền tại giữa các hành tinh ở giữa khu không người đi thuyền cùng tại nền văn minh phạm vi bên trong đi thuyền thế nhưng là hai khái niệm không nói những cái khác nếu như ngươi muốn tại cái nào đó tình cảm cập bến ít nhất phải có thể xem h i ể u hướng dẫn tín hiệu cùng tuyến đường tiêu c h i a vô sinh hắn thật hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này hắn từ hôm qua đến bây giờ chỉ toàn cố lấy đắm c h ỉ n h tại trong nhà có phi thuyền như thế kiện cực kỳ tính t r ù n g kích đại sự lên tiếp xúc đến người chồng cũng không có có thể nhắc nhở hắn hồ ly năm đó trong nhà có phi thuyền nhưng nàng tiểu học đều không có tốt nghiệp ấy l i n là cái dưỡng thai tốt nghiệp nhà trẻ hàm thụ văn bằng thợ săn năm đó chẳng qua là cục đặc công người làm công con sóc xảy ra chuyện năm đó tám tuổi rưỡi cô bé quàng khăn đỏ cũng đừng để nàng bằng lái còn không có thi đâu tuần sau mới mười tám tuổi nghĩ như vậy một vòng vô sinh ánh mắt liền càng phát ra trong suốt may mắn n g ư ờ i đem phi thuyền lái về đằng sau không có tràn đầy phấn khởi lại đi ra túi một vòng gió bách lý tình một mặt bình tĩnh nói ngay sau đó liền đứng người lên từ phụ cận một văn kiện trong tủ rời một đống sách để lên bàn vô sinh tại chỗ bị giật nảy mình cái này cái gì tân thủ h ạ n g trưởng đi thuyền sổ tay bao hàm tất cả chủ yếu nền văn minh đi thuyền pháp quy cùng đại bộ phận hướng dẫn tín hiệu phân biệt biện pháp nhảy vọt công ước gần đất đi thuyền quy phạm không liên quan đến cụ thể phi thuyền biểu hiện kỹ thuật ta biết ngươi có chính mình lái thuyền mạch suy nghĩ bách lý tình nói lại bổ sung một câu m ặ khác ngươi còn cần một ph có thể giúp ngươi đánh dấu ra cùng giao giới địa quan hệ hữu hảo có thể thẳng tới mấy cái chủ yếu tinh vực cùng đối ứng nhảy vọt tiết điểm cái này có thể hữu hiệu phòng ngừa ngươi đụng đầu vào người khác tinh cầu hoặc là trạm không gian bên trên nói đến đây nàng dừng một chút lại lời nói xoay chuyển bất quá giống này số liệu cần trực tiếp đưa vào phi thuyền hướng dẫn trong máy vi tính nếu như ngươi đồng ý đằng sau ta lại phái một nhóm kỹ thuật chuyên gia đi qua giúp ngươi nghiên cứu một chút chiếc phi thuyền hướng kia hệ điều hành đương nhiên cục đặc công có mục đích của mình đây cũng là vì điều tra chiếc phi thuyền kia nằm giữ ẩn tu hội tương quan kỹ thuật điểm này ta muốn sớ vũ sinh sửng sốt một chút nghe thẳng đến đối phương câu nói sau cùng đi ra hắn mới bỗng nhiên hoàn hồn tranh thủ thời gian mở miệng à đúng ta cũng muốn nói sao ta là cần một nhóm chuyên gia đầu tiên là sửa chữa một chút trên chiếc thuyền kia bị đánh hỏng bộ phận sau đó là chỉnh lý trên thuyền ẩn tu hội còn sót lại vật phẩm còn có chính là ngươi nói có thể làm được hệ điều hành các chuyên gia nếu như có thể mà nói tốt nhất lại đến một nhóm h i ể u sửa sang thiết kế thuyền kia ta m ớ n sửa chữa một chút thuận tiện ta còn cần một chi thông thường đội thi công ta bên kia lại nhiều một đống công trình hạng mục phi thuyền đỗ bình đài cũng cần thông nước mở điện nếu không ngươi dứt k h á t lại đem tôn công phái đến đây đi. lần này đến phiên bách lý tình lang thần nàng làm muốn cùng v u sinh thương lượng an bài một nhóm người đi trên chiếc thuyền kia nhìn xem mặc dù cũng đúng là đi hỗ trợ bất quá chủ yếu hơn mục đích đương nhiên là vì thu thập càng có nhiều quan ẩ n tu hội tư liệu nhưng hiển nhiên v u sinh bên này chủ động phối hợp trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng lập tức liền từ cho phép cục đặc công lên thuyền lấy c h ứ n g nhảy vật đến muốn từ cục đặc công hao hai nghìn cái công trình chuyên gia đi cho lữ xã tu phi thuyền độ cao hao lông cựu thuần t h ụ trình độ làm người ta nhìn má than thở nàng khi cục trưởng hơn một trăm năm lần trước nhìn thấy không biết xấu h ầ như vậy nàng liền không có thấy qua không biết xấu h ầ như vậy vũ sinh xem xét đối phương phản ứng này liền biết khả năng có chút hiểu lầm tranh thủ thời gian bổ sung không phải làm không công a sổ sách vẫn là phải tính minh bạch ngươi liền nhìn ta lần này bắt trở lại đám kiệt t à giáo đồ có đủ hay không chống đỡ công trình còn đi nếu như không đủ sổ sách tính tại sùng thánh nhận tu hội trên đầu quay đầu ta muốn biện pháp tìm tới bọn hắn ha hổ lại bắt chút trở về thế là bách lý tình trong lòng cảm giác liền từ một loại sợ hai thán phục biến thành một loại khác sợ hai thán phục biểu hiện trên mặt kém chút đều không có kéo cả ở ngươi cảm thấy ẩn tu hội giáo đồ là trong đất củ cải sao bọn họ có phải hay không củ cải ta không rõ ràng nhưng bọn hắn đem người nơi đó bên trong lúa mạch vô sinh trên ghế điều chỉnh một chút tư thế ngồi n g ự ỡ khí lạnh nhạt chuyện của ta với bọn họ vẫn chưa x o n g đâu nghe được vô sinh câu nói này bách lý tình thần sắc có chút có chút biến hóa n g h e vào ngươi tại trên chiếc thuyền kia đã trải qua một chút làm ngươi rất khó chịu sự tỉnh nàng rất nghiêm túc nói thánh nữ nhân tạo còn có thánh nữ bên người những cái kia kỵ sĩ vô sinh nói nhẹ nhàng thở ra một hơi là dùng người sống làm bách lý tình lập tức n i ế u m ả y bọn hắn tại một nơi nào đó thành lập chuyên môn chứng minh có thể là một mảnh bị quay lại thổ địa thậm chí có thể là cả một cái tinh cầu rất nhiều người bị nuôi nuốt ở nơi đó sinh hoạt tại một cái định chế hóa trong xã hội bị bồi dưỡng thành thánh nữ nhân tạo cùng kỵ sĩ nguyên liệu một gốc dạ một gốc dạ thu hoạch vô sinh chậm dãi nói đây chính là bọn họ hạch tâm kỹ thuật một trong bách lý tình không nói gì chỉ là tại nàng cái kia trương tổng là khuyết thiếu biến hóa khuôn mặt bên trên giống như mơ hồ nổi lên một tầng bằng xương ta biết đó là một viên xa xôi đến không biết ở nơi nào tinh cầu ở nơi đó phát sinh sự t ì n h cùng giao giới địa không có bất kỳ cái gì liên quan vô sinh thì tiếp tục nói nhưng chuyện này để cho ta suy nghĩ không thông suốt cho nên hiện tại đây là ta cùng bọn hắn ân đoàn cá nhân vậy ngươi muốn làm gì đâu bách lý tình n g n g đầu rất nghiêm túc mà nhìn xem vũ sinh c o n mắt tìm tới cũng giải phóng một viên t i n h cầu vẫn là phải tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong diệt trừ rơi toàn bộ sùng thánh nhận t u h ộ i chuyện này thật khó khăn vũ sinh mở ra tay thản nhiên nói ra hiện tại lữ xã thực lực là không đủ nhưng ta cảm thấy cái này có thể là một cái lâu dài mục tiêu vẫn là câu nói kia vì cái gì không thử một lần đâu chương ba trăm hai mươi khôi phục chương ba trăm hai mươi khôi phục đang nghe người trước mắt sau khi trả lời bách lý tình không khỏi lần nữa lấy xem ký ánh mắt quan sát tỉ mỉ vô sinh hồi lâu người sau trên mặt biểu lộ rất nghiêm túc nhưng hiển nhiên cũng không có cái gì lâu dài kế hoạch hoàn toàn như trước đây hắn chỉ là có cái ý nghĩ sau đó muốn thử một chút có thể cứ việc trong lòng không có gì căn cứ bách lý tình lại đột nhiên có loại chuyện gì nhất định sẽ phát sinh dự cảm sùng thánh nhận tu hội gặp nạn rồi cho nên tiếp xuống nàng cẩn thận suy tư hồi lâu mới tiếp tục mở miệng ngươi hẳn phải biết cũng đ ặ c công chức trách chỉ là bảo hộ giao giới địa an toàn cứ việc chúng ta một mực tại đà kích giống sùng thánh nhận tu hội như thế tà giáo đoàn thể nhưng những hành động này đều là xây dựng ở giao giới địa lợi ích nhận uy hiếp điều kiện tiên quyết ta minh mạch vũ sinh gật gật đầu ta cũng không có trông cậy vào các người trực tiếp phái một c h i hạm đội giúp ta đánh nhận tu hội hang hộ đi chúng chi tìm được hay không còn hai chuyện đâu như như lời ngươi nói chỉ dựa vào cục đặc công quyền hạn xác thực khả năng không lớn trực tiếp phái một c h i hạm đội đi làm chuyện này bách lý tình tiếp tục nói nhưng nói đi thì nói lại bọn hắn lần này đã uy hiếp được giao giới địa an toàn không phải sao vũ sinh nhướng nhướng lông mi vụ trung thành xuất hiện không phải ngẫu nhiên tòa này dị vực phía sau nhất định có những tà giáo đ ồ kia âm mưu mà bọn hắn đã có năng lực đem một chiếc tinh nhuệ phi thuyền giấu ở ban trị sự dưới mí mắt vậy đã nói rõ bọn hắn có tiến một bức chế tạo phá hư động cơ cùng năng lực chính á i này đủ để c o ban bách nhanh ra, nay, ta ngồi không yên, bách lý tình không nhanh không chậm nói ra, mà từ một phương diện khác, nhiều năm chúng trị từ một trước tới sự khác, k chậm lý mà đã c h s g t á n ẩn h hội tu là ú c Chính vấn nhất. khăn lớn đề khó l tìm không thấy bọn hắn bí ẩn xào huyệt hoặc là tìm đến lại bắt không được ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất thành công thẩm thấu đến chủ lực của bọn họ trên hạm còn có thể hoàn hảo bắt được bọn hắn một chiếc phi thường người cho nên nếu như tương lai ngươi thật phát hiện cái gì manh mối chỉ cần tọa độ minh xác điều kiện cho phép ta có thể lấy bảo vệ giao giới địa an toàn thanh trừ uy hiếp tiềm ẩn danh nghĩa hướng ngươi phái ra trình độ lớn nhất trợ giúp vô sinh suy tư một chút thử thăm dò mở miệng cấp bậc cao hơn diêu nhân quyền bách lý tình bị thuyết pháp này làm ngơ ngác một chút nhưng rất nhanh trên mặt liền hư hư thực thực hiện ra một chút dáng tươi cười, cười thú vị thuyết pháp không sai cấp bậc cao hơn diêu nhân quyền về phần phần này diêu nhân quyền tương lai tại bên ngoài đến cùng có thể xin mời đến cấp bậc gì trợ giúp ta sẽ mau chóng chế định ra một cái kỹ càng phương án cùng chúng ta song phương đều có thể công nhận quy tắc phát cho ngươi vậy thì tốt có lời này của ngươi là được vô sinh nợ nụ cười sau đó trên ghế điều chỉnh xuống tư thế bất quá nói cho cùng đây cũng không phải là trong thời gian ngăn sự tình ta hay là trước tiên nói một chút trước mắt đi bách lý tình có chút theo không kịp tiết tấu này nhất thời có chút nghi hoặc trước mắt vũ sinh nụ cười trên mặt dần dần có chút khó kéo căng sầu mi khổ kiểm chỉ chỉ trên mặt bàn cái kia một đống sách so ấy lìn còn cao cái này ta đều được xem hết không phải ta chất vấn chuyện này chuyên nghiệp tính a làm cái t â n thủ h ạ m trường thật phải học nhiều đ ồ như vậy đó là phi thuyền vũ trụ không phải xe điện không biết có phải hay không ảo giác bách lý tình khỏe mắt giống như nhảy một cái ngươi trí ít đã không cần lại đi học cơ bản kỹ thuật điều khiển mà dưới tình huống bình thường một cái thái không thuyền viên muốn trở thành loại kia cỡ lớn phi thuyền h ạ n trường chỉ ít cần hai mươi năm trưởng thành cùng lịch luyện còn cần gom góp trọn vẹn hạng tạo thành viên vậy cũng không chỉ là học tập mấy bản này sổ tay đơn giản như vậy nói đến đây nàng dừng một chút lại bổ sung ta sẽ nghĩ biện pháp vì n g ư ờ i phi thuyền ban phát một phần do giao giới địa xác nhận thông tàu thuyền giấy phép cùng cho cá nhân ngươi nguyên bộ chứng minh văn kiện cái này có thể bảo đảm ngươi có thể lái chiếc thuyền kia tại đã biết vũ trụ tám mươi hợp pháp đường thuyền bên trên thông suốt đừng quên ngươi điều khiển thế nhưng là một chiếc do sùng thánh nhận tu hội kiến tạo dị đoan chiến hạm nếu như không có đầy đủ cao ưu tiên cấp phân biệt dấu hiệu ngươi khi tiến vào văn minh khắc vòng trong nháy mắt chỉ sợ cũng sẽ bị nơi đó cảnh vệ bộ đội nhiệt tình chào mời thậm chí khả năng căn bản không cách nào tới gần đại bộ phận hợp pháp tinh môn nói đến đây cái ta còn phải nhắc nhở ngươi một chút tốt nhất là có thể cho chiếc phi thuyền kia ngoại hình cũng làm một chút cải tạo đ ừ n g chỉ đ ổ i nội tiết tối thiểu đem thân h ạ n các nơi ẩn tu hội tiêu chí cho sức sạch sẽ nếu không ngươi mở ra nó rừng sắt ở hợp pháp bến cảng nhất định sẽ có đại phiền tho vô sinh n g h e được đối phương là thật tâm thực lòng đang giúp mình mà lại nàng nhắc tới những chuyện này cũng thực là hắn trước kia hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề thực tế bởi vậy lập tức liền thu hồi vừa rồi sầu mi khổ kiểm bộ dáng đặc biệt nghiêm túc gật đầu không có vấn đề không có vấn đề cùng một thời gian d ư ớ i thành nơi nào đó một tòa chuyên hướng người tha hương mở ra trong khách sạn huyền triệt chính khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường g i ư ờ n g như ngay tại trạng thái nhập định một mặt tạo hình phong cách cổ xưa linh kính lại trôi lơ lửng bên cạnh hắn tấm gương mặt ngoài ánh sáng nhạt lưu động trong kính thì chiếu dọi ra một chi đốt hương hình ảnh qua không biết bao lâu trong kính đốt gương đốt sạch chung vàng chập chần giống như giòn vàng từ trong gương chuyển đến huyền triệt lúc này mới mở to mắt điều trị một chút khí tức đằng sau chậm rãi kết thúc công việc đứng dậy hắn thu hồi tấm gương ngầm đầu nhìn một chút trên nóc nhà sương mù máy báo động sắc mặt hơi có t i ế t lối mà cơ hồ cùng một thời gian trong tay hắn tấm gương đột nhiên chuyển đến một trận vụ vụ huyền triệt túi đầu xem xét tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút biểu lộ cùng quần áo trên người sau đó đem tấm gương nghiêm túc bậy trên bàn đưa tay phất qua mặt kính đằng sau cùng cùng kính kính con mình hành lễ sư tôn trong gương linh quang lưu động hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt nguyên linh chân nhân xuất hiện ở trước mặt huyền triệt trên mặt lao nhân lộ ra vẻ t ư ơ i cười t ố t t ố t huyền triệt vi sư giao phó ngươi sự tình làm thế nào gặp qua cao nhân sao đã thấy qua huyền triệt lập tức túi đầu đáp hết thể theo sư tôn giao phó dâng lễ truyền lời mà lại cân nhắc đến cao nhân không thích lễ nghi phiền phước cũng không có quá câu nệ cứng nhắc đố nhi tự nhận là hay là lưu lại ấn tượng tốt ừng t ố t nguyên linh chân nhân thỏa mãn gật gật đầu bất quá ngay sau đó liền chú ý tới huyền triệt biểu hiện trên mặt hình như có cổ quái giống như có chuyện muốn nói liền hỏi gặp gỡ vấn đề gì cái kia vấn đề có thể nhiều huyền triệt trên mặt cơ bắp run lên rốt cục vẫn là quyết định hồi báo trước một chuyện trọng yếu nhất tối thiểu đối với hắn cá nhân thể xác tinh thần khỏe mạnh mà nói rất trọng yếu sư tôn vị c a o nhân kia ngài nhưng thật ra là thấy tận mắt ừm chỉ giáo cho ngài còn nhớ rõ ngày đó đổ nhi trong đan lô xuất hiện đầu người sao nguyên linh c h â n nhân hai sư đổ cách linh tê kính mắt lớn chừng mắt nhỏ t r ầ mặc m vượt ngang có tinh chính là hắn huyền triệt cười khổ nói hắn hay là lần đầu tại sư phụ trên mặt nhìn thấy như vậy trấn kinh mờ mịt thần xác khó có thể tin c h ọ n vẹn qua có nửa phút nguyên linh trân nhân mới mở miệng câu nói đầu tiên liền mang theo rõ ràng thật trường huyền triệt vậy ngươi nhìn thấy hắn thời điểm có thể có mạng phạm không có huyền triệt lập tức đáp ngay sau đó lại bổ sung một câu đồ nhi tất nhiên là kinh ngạc nhưng vẫn nhớ sư phụ giao phó nguyên linh trân nhân lúc này mới nhìn xem nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ sau đó sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ mang theo vi d i ệ u biểu lộ tiếp tục hỏi cái kia cao nhân ở chỗ như thế nào hắn lại là cái người thế nào nâng lên cái này huyền triệt há to miệng lại nhất thời ở giữa không có tiếp tục mở miệng ngược lại sắc mặt càng thêm cổ quái nguyên linh trân nhân đương nhiên chú ý tới đồ đệ trên mặt biểu tình biến hóa hắn rất ít gặp chính mình vị này thành t h u c ổn trọng ái đồ có biểu hiện như vậy không khỏi n h ữ n như mày có cái gì gốc dạ ngược n g lại là không có gì gốc dạ n g chỉ là đồ nhi đang suy nghĩ nên như thế nào hướng sư tôn báo cáo tình huống huyền triệt vừa nói một bên tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút biểu lộ sau đó trong đầu liền bắt đầu xoát xoát vượt qua kiểm tra khóa tử tự thành càn khôn phòng ở người cả nhà ở tại trong dị vực cả phòng cãi nhau lại một cái bình thường người đều không có thế giới khác hồ tiên dùng nồi áp suất hầm đi ra đan dược sẽ ở trong chén cùng người chào hỏi hồ tiên còn có hai hộ pháp linh đ i ể u nhìn xem so sư phụ nuôi mấy trăm năm tiên hạ tu vi còn cao hồ tiên cái đôi u còn có thể rút ra bắn ra đi cao nhân bên người còn có một vị a l i n h n h i n n g ấ u dáng người là sáu mươi sáu sáu cm bốn mọi người cùng nhau diệt đi một chỗ tà ma ngoại đạo cứ điểm cao nhân còn cần đôi cáo đem chính mình bắn ra đi cứ như vậy một đống từ mấu chốt trong đầu qua hai lần huyền triệt liền cảm giác mình đạo tâm cùng mở chấn động hình thức giống như hắn thậm chí hoài nghi mình muốn cứ như vậy đem những n à y sự tình nói thẳng cho sư phụ nghe sư phụ đạo tâm cũng phải run dậy đường này sau đó đầu đồng dây lưng liền sẽ từ thiên phong linh sơn phá toái hư không mà tới nhưng một giây sau từ linh tê trong k í n h chuyển đến thanh âm liền đánh gãy hồ tư loạn t ư ở n g của hắn không cần lo lắng cao nhân bên người có chút huyền dị cũng không kỳ quái vi sư cũng không phải vô c h i thôn phu cứ nói đừng n g ạ i huyền triệt lúc này mới ổn định lại tâm sau đó nhẹ nhàng hút khẩu khí là chuyện như vậy đầu tiên cao nhân ở chỗ chính là một tòa dị vực hắn lại ngoài định mức có một tòa độ phủ c ũ nguyên là một tòa Ngay a dị vực. s đó, hắn liền đem nói, có hắn chính mình ở bên người sinh chứng kiến hết thẻ tình hai chỉ là tạm thời còn không có nhắc thánh hội tình, h liền bên người kiến còn lên sùng ẩn là em tạm c ở vu tu u sự sự ệ n này trọng đại, chỉ cần n là y rất g đại, đó chỉ chăm chú sau u bẩm báo.、Nguyên、linh chân nhân thì tại n g h e được một nửa thời điểm biểu lộ liền đã dị dạng nghiêm túc lên sau đó liền một bên nắm vớt sợi dâu một bên rất nghiêm túc quan sát lấy huyền triệt thần sắc trạng thái chờ ái đổ rốt cục sau khi nói xong hắn mới k h ẽ n h ĩ mày đánh vỡ c h ơ mặc huyền triệt ngươi xích lại gần một chút đúng hé miệng à huyền triệt không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là vô ý thức làm theo ngay sau đó lại nghe được sư phụ mở miệng người hôm nay đều ăn đan dược gì ăn tiên phẩm linh đan lúc có thể từng nhớ k ỹ dùng linh lực phụ trợ luyện hóa hôm qua ban đêm đâu xuất phát trước có thể từng nếm qua cái gì không nên ăn đồ vật trên hậu sơn có quỷ vụ nấm ăn thời điểm có thể xào chín rồi huyền triệt lúc này mới kịp phản ứng lập tức dợ khóc dợ cười sư tôn đồ nhi không có uống nhầm thuốc vừa rồi dạng đều là thật đều là thật nguyên linh chân nhân tiếp tục nắm luất dâu rịa tại linh tê kính đối diện rơi vào t r ư ờ tư qua một hồi lâu Vị nguyên à y tiên n p h o đạo cốt lao nhân mới tại lao cốt nhân h mới ề n lắng nhìn n triệt chút đột soi mối i có h lo hút miệng khí miệng linh n h một t ế g cảm t á n chân a o n A có c thể ù nhân g ố i i ám t h sứ đánh nhau, n quả biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên、ứng. chúng ta bắt gặp sùng thánh nhận thu hồi trật tự chi trụ chỗ sâu thanh quan trong phòng đèn kị quan tài sắt như cũ lấy bốn mươi năm độ sừng đứng lặng tại vậy ngay cả tiếp lấy rất nhiều đường ống dây c ắ p trên bình đài phát ra t r ầ m thấp rung động ẩm ẩm bình đài cùng nắp quan tài mặt ngoài màu đỏ s ậ m ánh đèn t r ầ m chạm sáng tác như hô hấp đ ồ n g dạng nhưng trong lúc bất t r ậ n thanh quan trang bị nội bộ t r ầ m thấp rung động ẩm ẩm ngừng lại thậm chí ngay cả trong phòng mặt khác thiết bị cũng cùng nhau lâm vào yên tĩnh phần này an tính kéo dài mấy giây sau đó nương theo lấy một trận rất nhỏ thông gió tiết ép cùng máy móc vận chuyển thanh ẩm thanh quan cái tiên nặng nề cái nắp rốt cục từ từ mở、ra. một cái cao gầy mảnh mai thân ảnh từ thánh quan bên trong chậm rãi đứng dậy thánh n ữ nhân tạo đi ra vật chứa đi xuống bình đài cứ như vậy đứng ở trên không đung đưa thánh quan trong phòng không nhúc ních giống như pho tượng đồng dạng không có động tác khác không lộ vẻ gì biến hóa không nói lời nào sắt thép nhân n g â u chỉ vì rết chóc mà tạo cho dù là tại cái này khởi tử hoàn sinh thời khắc cũng không có bất kỳ tâm tình gì có thể từ nàng chỗ trông kia khuôn mặt thượng lưu lộ ra nàng cũng chỉ là như thế này ngơ ngác đứng đấy đứng yên thật lâu thật lâu sau đó mới tốt giống động i ê n cảm giác đến cái gì có chút hướng một bên nhương đầu một giây sau Thân ảnh cục ủ a bao khỏa, quan nàng đột nhiên bị một mảnh núp nhích bước lên hắc ám bao khỏa, lại trong mắt biến mất tại thánh quan trong phòng. Trường Trường đột một mắt mất tại hắc chốc Hạ Lạc. Chương 321, Hạ lại bị bước ám Lạc. Lạc. c 321. 321. đặc công chỗ sâu cục trưởng trong văn phòng bách lý tỉnh vừa mới khởi động trong phòng chiếu ảnh trang bị nương theo lấy đại lượng nguyên bản giấu ở vết tưởng nóc nhà các nơi cỡ nhỏ thiết bị phát ra tiếng ông ông vang mấy chục cái chiếu ảnh hình ảnh trong nháy mắt thay thế phòng làm việc nguyên bản vết tưởng hình ảnh kia bên trên chỗ hiện ra chính là vụ trung thành các nơi tình cảnh một bức vẽ phụ trên mặt l à đồng vụ tràn ngập khu phố cùng công trình kiến trúc một bức vẽ phụ trên mặt thì làm ả n h kia bị q u ỷ dị màu tím đen tình đám bao trùm khu vực ô nhiễm còn có thể nhìn thấy người mặc nặng nề g h động lực giáp thâm tiềm viên bọn họ ngay tại mảnh kia tình đám cánh đồng bên trong bốn chỗ hoạt động thu thập hàng mẫu thiết chi hoàn cảnh giám sát trang bị xung thánh n h ậ n tu hội xuất hiện tại vụ trung thành chuyện này để mảnh này vốn là xuất hiện đến mười phần kỳ quặc dị vực lộ ra càng thêm khả nghi hiện tại cục đặc công phái ra đại lượng tinh nhuệ lặn sâu tiểu đội chẳng những muốn trọng điểm kiểm tra tọa kia tháp cao đã từng tắm rễ cánh đồng còn tại không ngừng mở rộng đối với vụ trung thành thăm dò p h ạ vi bách lý tình nói vô sinh thì đối với bách lý tình trong văn phòng bộ này hắc khoa kỹ kinh t h á n không thôi nghe được đối phương đằng sau lại vô ý thức hỏi một câu đây đều là thời gian thực hình ảnh không sai thời gian thực truyền thâu một bộ phận đến từ thâm t i ể m viên động lực giáp bên trên máy ghi chép một bộ phận đến từ thiết chí tại các nơi trang bị theo dõi thông qua luân phiên hiện tại vụ trung thành hai mươi bốn giờ đều có chí ít ba tiểu đội tại hoạt động bọn hắn cùng rốn trang bị có thể cung cấp ngoài định mức giải thông dùng cho duy trì thế giới hiện thực cùng mảnh dị vực tia thời gian thực thông tin bách lý tình nói ra bước kế tiếp chúng ta dự định tại n ộ vụ chỗ sâu thiết chí một bộ nửa vĩnh cựu truyền thâu trang bị dùng đ ể dựng một đầu càng ổn định hiện thực dị vực kênh thông tin dạng này liền không cần dựa vào thâm t i ề m viên bọn họ cung cấp giải thông nàng nói đến đây dừng một chút quay đầu nhìn về phía v ũ sinh cái này còn hẳn là cảm tạ hồ ly tiểu thư trợ giúp v ũ sinh a tạ ơn nàng vì sao c ũ n g đặc công lặn sâu kỹ thuật chỉ có thể đem c ó được linh hồn người sống hoặc là có được cơ hồn máy móc đưa vào dị vực mà dùng cho duy trì hiện thực dị vực thông tin c u n g rốn trang bị cũng nhất định phải kết nối tại có linh hồn hoặc cơ hồn cá thể bên trên đây là một loại phức tạp cách ly tình i g vọng, chú ý tới vưu sinh biểu lộ lại tiếp tục nói nếu như hết thể thuận lợi chúng ta tại tương lai không lâu liền có thể đại lượng chế tạo ra có thể cùng cùng rốn tiếp nhận máy truyền tin lặn sâu đến lúc đó tại những cái kia đã bị xác minh trong dị vực liền có thể có tín hiệu cái này không những đối với cục đặc công mật thám cùng thâm tiệm viên ý nghĩa trọng đại cũng có thể cực lớn giảm xuống thám tử linh giới cùng các điều tra viên tại dị vực chung hành động lúc phong hiểm n g h e bách lý tình bình tĩnh g i ả n g thuật vô sinh lại cảm giác cái này có chút không chân thực hắn không nghĩ tới lúc trước hồ ly tiện tay ném ra thiết đà đà vậy mà thật nhanh như vậy liền có đất dụng võ mà lại tại có thể tiên đoán tương lai phần này công dụng thậm chí khả năng đủ để cải biến vô số dị vực thăm dò nhân viên vận bệnh bất quá đang kinh ngạc cảm t h ắ n sau khi hắn lại nghĩ tới một cái rất thực tế vấn đề nang điểm này sản lượng đủ à? chúng ta chỉ cần nó để kích thích cơ hồn trên lý luận một máy trang bị dùng số lượng rất rất ít nhưng thẳng thắn nói thật muốn đại lượng sản xuất nói hay là không quá đủ bách lý tình thản nhiên nói ra cho nên chúng ta cũng đang làm chút khác nghiên cứu nếm thử hiểu rõ những cái kia linh hồn h y ề n thiết nguyên lý sâu xa v ũ sinh nháy mắt mấy cái cảm giác cái này rất khó mà tưởng tượng nổi cái này cũng có thể nghiên cứu ra thành kiểu. món đồ kia cũng có thể cùng thế giới khác hắc khoa kỹ có liên quan rồi nhưng nó có thể tại chúng ta vũ trụ này ổn định tồn tại bách lý tình rất nghiêm túc nói tồn tại liền có tồn tại đạo lý trên thế giới này không có cái gì hắc khoa kỹ chỉ có chúng ta tạm thời không hiểu huyền bí tốt à đúng là như thế cái đạo lý vũ sinh gãi đầu một cái phát nhận đ ồ n g bách lý tình thuyết pháp sau đó l ự c chú ý liền lại đặt ở những cái kia hình ảnh theo dõi bên trên vậy bây giờ liên quan tới vụ trung thành các ngươi có cái gì phát hiện sao bách lý tình gật gật đầu lớn nhất tiến triển là chúng ta xác minh vụ trung thành một chút an toàn cơ chế mạnh dị vừa kêu bên trong x ư ơ n g mù nồng độ không đồng đều tại dưới đại bộ phận tình huống sương mù nồng độ cùng độ nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp tại tầm nhìn hai mươi m trở xuống bất luận cái gì khu vực đều có sát xuất gặp phải thực thể nhưng cùng với trong lúc nhất thời cùng một khu vực tựa hồ chỉ sẽ xuất hiện một loại thực thể c h ỉ ít trước mắt là như vậy mà tại sương mù nhất mỏng manh mấy cái khu vực trước mắt còn không có thực thể chính mắt trông thấy báo cáo dưới đây chúng ta chuẩn bị y theo độ nguy hiểm đến đối với vụ trung thành đã xác minh khu vực tiến hành đánh dấu đồng thời tiêu ký ra mấy cái khu an toàn cùng cấm đi khu mặt khác chúng ta cũng tại nếm thử hiệu rõ dị vực này tiến vào cùng thoát ra cơ chế đã có chút tiến thiện trước mắt cơ bản có thể xác định tại sương mù nhất mỏng manh địa phương hẳn là tồn tại có thể trở về hiện thực an toàn lối ra chỉ là lối ra mở ra điều kiện còn cần cẩn thận khảo thí hiện tại chỉ có thể đại khái phán đoán cùng m ặ t kính có quan hệ còn có một chút chính là vụ trung thành phạm vi rất to lớn tính đến trước mắt đã xác minh khu vực cơ hồ đã đạt đến một phần tư cái giới thành hơn nữa còn không có tìm được nó bên l i n giới cho nên mặc dù còn không thể kết luận nhưng trong c u ộ c không ít người đều cho rằng m ạ n h dị vực kia khả năng thật sự có một tòa giới thành lớn như vậy thậm chí có toàn bộ giao giới địa lớn như vậy vô sinh như có điều suy nghĩ mở miệm cái kia sùng thánh nhận tu hội người cùng tòa này vụ trung thành ở giữa liên hệ bách lý tinh l ắ t đầu còn không có tìm tới manh mối trước mắt chỉ có thể xác định bọn hắn khả năng tại trước đây thật lâu liền đã ẩn nút tiến đến ở mảnh này ô nhiễm cánh đồng đào được tình đám hàng mẫu mang theo thời gian dài sinh trường vết tích bất quá cụ thể bọn hắn ở nơi đó ẩn nút bao lâu vừa có mục đích gì vẫn là phải nhìn tiếp xuống đối với những tà giáo đồ kia thẩm vấn kết quả tóm lại căn cứ hiện tại nắm giữ tình báo tại trong một đoạn thời gian rất dài bọn hắn cũng chỉ là phi thường đ i ệ thấp ẩn nút thậm chí khả năng đều không có bước ra qua tòa tháp cao kia lại thêm d đến mức căn bản mức không người phải á t đánh đánh gần, gần nhất mới tạo ra dị vực bách lý tình khẽ gật đầu một cái chỉ sợ là rằng này ngay tại giới thành người dưới mí mắt trường kỳ tồn tại một mảnh cơ hồ giống như là giới thành phục chế thể dị vực mà một đám tà giáo đồ so với chúng ta còn sớm phát hiện nó không thể không nói cái này rất để cho người ta hổ thẹn vũ sinh nghe sờ lên cảm như có điều suy nghĩ nhưng ngay lúc hắn vừa muốn mở miệng lúc nhưng thật giống như lại cảm thấy đến cái gì sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến bách lý tình lập tức phát giác thế nào vũ sinh nhưng không có trả lời ngay mà là c a o mày giống như tại cẩn thận cảm giác cái gì qua hai ba giây mới bỗng nhiên một tiếng kinh hô ai ta đi ta thả trong quan tài cái k i a thánh nữ hết rồi bách lý tình nghe người đều mộng nhưng vũ sinh hiển nhiên đã không dành cùng với nàng giải thích hắn thoại âm rơi xuống thời điểm liền đã tiện tay kéo ra một cánh thông hướng thánh quan thất cửa lách mình đi vào thời điểm chỉ đến vội vàng q u ẳ n g xuống m ộ t câu quay lại lại nói ta trước tìm người đi thánh nữ nhân tạo hết rồi một giây sau hư hảo cửa lớn cũng đã ầm ầm đóng lại vô sinh đã đi tới thánh quan thất bên trong trước mắt quan tài sát đang lẳng lặng đứng ở bình đài nền móng bên trên nắp quan tài mở rộng ra bên trong lại trống rỗng vô sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này qua mấy giây mới phản ứng được lập tức bắt đầu nếm thử tại cảm giác phạm vi bên trong tìm kiếm thánh nữ nhân tạo tung tích sau một lát hắng i ố n g như cảm giác được cái gì? lập tức lại đưa tay ở bên cạnh kéo ra một cánh cửa cất bước đi vào hắn đi tới trong sơn cốc tiểu c h ấ n phụ cận trên một mảnh đất trống t h á n h nữ nhân tạo khí tức từng ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại qua nhưng mà từ trong cửa lớn đi tới hắn chỉ có thấy được mấy cái chính dẫm lên ván trượt xe chạy tới chạy lui bé con đầu bầy tiểu hài cùng hắn mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ vô sinh thúc thúc tốt mấy cái tiểu hài cao hứng lại gần chào hỏi vô sinh do dự một chút các ngươi có thấy hay không một cái ngạch vóc dáng rất cao trên đầu mang theo đầu xa thân thể giống bao lấy một tầng màu đen hắn vốn chính là thuận miệng hỏi một chút lại không nghĩ rằng còn chưa nói xong liền có một đứa bé cao hứng đưa tay chỉ vào một cái hướng khác nhìn thấy á một tốt cao thật cao đại tỉ tỉ hướng bên kia đi á vũ sinh nghe vậy khẽ giật mình mà cơ hồ cùng một thời gian hắn quả nhiên lần nữa cảm giác được cái kia khí tức quen thuộc chẳng biết tại sao khí tức kia mang đến cho hắn một cảm giác đứt quãng mặc dù có huyết dịch tạo dựng lên liên hệ tại trong cảm nhận của hắn cũng rất giống cách một tầng thật dạy màn tre giống như m ở mịt mơ hồ trước một khắc hắn còn tìm không thấy tung tích của nàng giờ khác này nhưng lại phát hiện đối phương giống như liền tại phụ cận cảm ơn a chơi thời điểm chú ý an toàn. vô sinh đối với bé con đầu bọn họ càng xuống một câu như vậy lại tranh thủ thời gian một thanh kéo ra một cánh cửa hướng về vừa rồi trong cảm giác phương vị khẩn cấp truyền t ố n g đi qua một giây sau hắn từ trong cửa lớn cất bước mà ra kết quả mới vừa ra tới chỉ nghe thấy hiểu h i ể u mang theo tiếng khóc nức nở thanh â m đại tỷ tỷ đây là chúng ta lao động khóa làm việc lao sư để cho chúng ta chính mình làm không khiến người ta hỗ trợ vô sinh nghe thấy động tĩnh này liền mộng bước một chút sau đó theo tiếng kêu nhìn lại liền trông thấy hiểu h i ể u cùng mấy đứa cùng tuổi hải từ đang đứng tại lúc trước hắn mở ra mảnh kia vườn rau bên cạnh mà cái kia từ thánh quan thất bên trong đi ra ngoài th ngay tại cho nhổ cỏ vũ sinh chương ba trăm hai mươi hai tốn sức giao lưu chương ba trăm hai mươi hai tốn sức giao lưu vũ sinh đi qua thời điểm nhìn thấy chính là như vậy làm cho người m ộ n g b ứ c một màn hiểu h i ể u cùng mấy cái tiểu hài t ử chân tay luôn cuống đứng tại vườn rau bên cạnh mà cái k i a tạo hình dọa người thánh nữ nhân tạo lại tại trong đất chăm chú dọn dẹp cỏ dại người sau vỏ kim loại dính không ít bùn đất cùng một cỏ tựa hồ đã dạng này bận rộn một lúc lâu vũ sinh thúc kk hiểu hiệu lúc này cũng nhìn thấy đẩy cửa xuất hiện vũ sinh tranh thủ thời gian chạy tới cáo trạng còn không có quyên trào hỏi thời điểm đổi cái xưng hô nàng đoạt chúng ta lao động khóa làm việc đại tỷ tỷ này là ai a vũ sinh lúc này còn mộng đây hắn cũng không biết trước mắt đây là làm sao cái tình huống nhưng nghe đến hiểu hiểu lời nói hay là h ò khan hai tiếng đưa tay vớt vớt đầu của đối phương ngạnh là khách mới không có việc gì các người đi trước địa phương khác chơi đi quay đầu ta cùng tô lão sư giải thích hiểu hiểu nửa hiểu nửa không ổ một tiếng liền dẫn những đứa trẻ khác bọn họ rời đi mà cùng lúc đó cách đó không xa kia thiết nhân ngẫu cũng rất giống rốt c u c chú ý tới tình huống bên này nàng từ từ ngồi thẳng lên mang theo c h ố n g giống mỉm g ử i tái nhật gương mặt chuyển hướng vô sinh phương hướng sau đó liền như thế không nhúc nhích đứng ở nguyên đ ị a vô sinh cứ như vậy cùng đối phương cách xa mười m khoảng cách hai mặt tương đối một cái t r ầ mặc m con dối hình người bằng sắt thép một cái bị đối phương giết chết qua hai lần phục sinh giả ai cũng không có đánh phá t r ầ mặc m chỉ mặc cho gió nhẹ từ sâu trong thung lũng thổi qua phát động lấy cách đó không xa cạnh con đường lá cây ngẫu nhiên còn có thể nghe được bọn nhỏ kêu lên vui mừng vui lụa ẩm ý động tĩnh cùng gió nhẹ cùng nhau lướt qua bờ ruộng mới nhìn đến thánh nữ nhân tạo nhẹ nhàng gật đầu có thể đi tới a vô sinh còn nói thêm mảnh đất kia là ta chuyên môn mở ra lưu cho trên chấn bọn nhỏ cùng một chỗ chăm sóc ta biết ngươi muốn giúp đỡ nhưng bọn hắn giống như không hy vọng d ạ n g này đằng sau lại là vài giây đồng hồ hơi có vẻ lúng túng rằng co cùng trầm mặc thánh nữ nhân tạo mới rốt cục lại gật đầu một cái cất bước từ trong vườn dao đi ra lại dẫn chút do dự cùng cẩn thận bộ dáng từ từ đi tới vô sinh trước mặt tư thái của nàng vẫn như lần thứ nhất gặp mặt lúc như thế ưu nhã nhưng vô sinh rõ ràng cảm giác được phản ứng của đối phương tựa hồ có chút trị đội mang theo như có điều suy nghĩ bị hắn cẩn thận quan sát đến đối phương nếm thử từ c ố này khuyết thiếu biểu lộ cùng nhiệt độ mỹ lệ lại chống dông thể s ắ c bên trên nhìn ra một chút thuộc về người nhiệt độ đồng thời lại hiếu kỳ mà hỏi thăm ngươi còn nhớ ta không thánh nữ nhân tạo trần trờ một chút giơ tay lên chỉ chỉ vô sinh cánh tay vừa chỉ chỉ lồng ngực của hắn vô sinh cái này có chút lung túng Ngạch, đúng vô sinh rợ khóc rỡ cười sờ lên cái mũi suy nghĩ đối phương đúng là còn nhớ rõ chính mình nhưng ký ức này điểm bao nhiêu là có chút không hợp t h ó i thưởng hai đao tám cái động ai đợi lát nữa ngươi đao đâu hắn lúc này mới chú ý tới trước mắt thiết nhân này nấu hai tay lại là bình thường hình thái mà nàng nguyên bản những cái kia dài nửa mét đầu ngón tay lơi đao chẳng biết tại sao đều không thấy nghe được v u sinh vấn đề thánh nữ nhân tạo ngốc đứng đó một lúc lâu có chút nghẹo đầu tựa như là tại nếm thử lý giải lại qua một hồi nàng mới tốt giống rốt cuộc mình b ạ c h tới rũ tay xuống đặt ở đùi hai bên nương theo lấy rất nhỏ máy móc cùng c ụ m tâm thanh giấu ở chân á m hạt lập tức xoay chuyển mở ra lưới dao từ đó bắn ra cũng cùng nàng ngón tay rung hợp lại cùng nhau nàng ngưỡiên hai tay hoạt động những cái kia sắc bén lôi đao rất nghiêm túc hướng vô vô sinh vừa nhìn thấy đối diện hai cánh tay mười trôi đao mình tại trước mặt như thế lúc gần lúc hiện cũng cảm giác muốn bao nhiêu ra mấy cái tâm n h ằ n đến tranh thủ thời gian k h o á t tay có thể có thể ta hiểu được không cần phô bày lại nói ngươi lưới đao này lại là có thể t h á o rời thiết nhân ngẫu từ từ nhẹ gật đầu lại đem lưới đao đều thu về sau đó liền lại như thế âm thầm ở trước mặt vô sinh tiếp tục ngốc đứng đấy đương nhiên càng có thể có thể là nàng bộ thân thể này căn bản không có nói chuyện công năng vô sinh dần dần cảm thấy một tia áp lực chủ yếu là không quen dù sao hắn bình thường bên người chỉ riêng một cái ấy liền liền có bốn tấm miệng hạt vừng hơi lớn sự tỉnh tiểu nhân ngẫu có thể tất tất cho tới chưa không mang theo ngừng cùng hồ ly ghé vào một khối thời điểm càng là gà bay cho chạy một khắc không nghỉ ngơi đường ngô đồng số sáu mươi sáu thường ngày trình độ n á o nhiệt liền cùng ngay tại mất đầu cửa chợ bán thức ăn đồng dạng cái này dẫn đến hắn đã sớm thích thương chính mình nói một câu chung quanh c ó thể truyền đến bốn cái tiếng nói tuần hoàn vải phụ có đôi khi còn phải tăng thêm hồ ly năm tiếng nói tiết ấu kết quả hiện tại gặp gỡ cái không những không nói lời nào phản ứng còn chậm nửa nhịp cứ như vậy nói đi có một loại vạn triệu sợi quang học dùng quen thuộc đột nhiên cho đ ổ i thành dùng bồ câu đưa tin cảm giác cùng thánh nữ nhân tạo như thế mặt đối mặt g ẫ n người thời điểm hắn tổng hoài nghi đối diện vị này là không phải kỳ thật đã chết máy nhưng may mắn là ngay tại hắn cảm giác loại này nói một câu các loại nửa ngày tình huống hết sức khó chịu thời điểm rốt cục có người tới giải vây nương theo lấy một loại nào đó cự hình động vật chạy vội mà tới tiếng bước chân một trận quen thuộc tít t ê mà hoa gọi bậy động tính từ đằng xa c h u y ể n tới ai ai vô sinh ta cùng hồ ly tới rồi tình huống gì a vừa rồi ngươi đột nhiên ngay tại tinh thần kết nối bên trong đến một câu thánh nữ nhân tạo tình ai h giảm tốc độ ai mẹ giảm a vũ sinh tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một cỗ cự hình bạch hồ ly chính bụi đất tung bay từ cổng truyền thống bình đại phương hướng băng băng mà tới chạy đến rất gần thời điểm mới hậu chi hậu giác nhớ tới giảm tốc độ thế là hai chân trước khé chống toàn bộ thân thể quét ngang chín cái đôi cùng phụ trợ phun khẩu giống như vung tới tiến hành một lần trong nháy mắt phản xung phanh lại thật đúng là có tác dụng hồ ly trong nháy mắt liền ngừng chính là bốn cái ậy lìn cùng máy ném đá ném ra giống như dương nanh múa vớt bay lên bầu trời may mắn vũ sinh tay mắt lanh lệ phản ứng cấp tốc một cái bước xa liền xông đi lên tiếp nhận tiểu nhân nhưng liền tiếp được một cái còn lại ba đều đều địa đại đầu hướng xuống chạm vào trong vườn đèn rau con khung tranh số một cơ bay xa nhất bởi vì sau lưng nàng bức tranh làm ra một cái l ư ớ t đi tác dụng hiện trường ngắn ngủi an t ĩ n h hai giây vô sinh c ú i đầu nhìn thoáng qua trong ngực ấy lỉn ấy lỉn cũng có chút ngây ngốc n g ầ n đầu hai người bốn mắt nhìn nhau một giây sau trong ngực hắn nhân ngẫu nào một cuốn họng liền t h o á n đứng lên nhảy đến trên mặt đất liền phóng tới chính nệm bước không nhanh không chậm bước chân tản bộ tới rõ ràng cáo hồ ly ngốc ngươi chính là c ủ ý bình thường ngươi mang theo vô sinh thời điểm đều dùng cái đuôi giút hắn cản trở vô sinh đưa tay muốn ngăn cũng không có ngăn lại, mà đúng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn lại nhìn thấy từ vừa rồi bắt đầu vẫn ngốc đứng đấy thánh nữ nhân tạo đột nhiên lại có phản ứng thiết nhân ngẫu nhìn chung quanh một chút giống như chăm chú suy tư thứ gì liền cất bước đi hướng vườn rau phương hướng đem còn tại trong đất t r ô n lấy dùng sức chuyển chân ngắn nhỏ ấy l i ề n từng cái rút ra rút ra vẫn không quên hỗ trợ run lẩy bẩy đất tiếp lấy liền thuận tay đem vẫn đang l i ề u mạng dãy ruộng tiểu nhân ngẫu kẹp ở dưới cánh tay một hồi nàng liền đi trở về đem ba kẻ tiểu nhân ngẫu chỉnh, chỉnh tề tề thả ở trước mặt vu sinh trên mặt đất chẳng biết tại sao vu sinh liên tưởng đến chỉnh tề chồng chồng ch m á n g có thể khó nghe ba cái ấy lìn vừa rơi xuống đất liền bắt đầu trên nhảy dưới tránh miệng phun hương thơm còn không phải không dành thời gian dùng sức tiết lộ lấy trong đầu tóc cùng trong quần áo đất dày v ò nửa ngày lại ngẩng đầu nhìn đến chính ngốc đứng ở bên cạnh quan sát chính mình c h ó a o kiểu c người sau trên mặt cái k i a m ỉ m cười biểu lộ giống như trào phúng cái này khiến ấy lìn lập tức cảm thấy trời đều s ợ x ỉ nhục ca ta đường đường a lìn nhân ngẫu sống hồ ly ngốc ta không để yên cho ngươi yêu hồ hình thái hồ ly lúc này cũng đi tới trước đó một cái duy nhất bị vũ sinh nhận được ấy liền giờ phút này chính nắm lấy nàng cái cầm một túm lông tơ treo ở giữa không trùng cái này khiến nàng có chút khó chịu nhưng lại không dám trực tiếp hất đầu chỉ có thể dùng chân trước nhẹ nhàng đụng đụng còn tại cố gắng muốn túm một túm dưới lông tới tiểu nhân n g ấ u lần sau ta dùng ta tiền tiêu vặt mua cho người v à y mới ấy liền trong nháy mắt liền lưới lòng tay vậy được thế là một trận ân đoán như vậy trừ khử về phần vũ sinh cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian hắn liền cảm giác mình quen thuộc không khí lại trở về bên h a i gà bay cho chạy động tính để hắn toàn thân thư sướng hắn quay đầu nhìn thấy thanh nữ nhân tạo vẫn đứng tại chỗ cũ ấy lìn cùng hồ ly cái này đột nhiên xuất hiện làm ra một trận động tính tựa hồ cũng không có gây nên nàng phản ứng gì nhưng rất nhanh vô sinh liền chú ý đến đối phương tư thái cùng vừa rồi so ra giống như hơi có chút câu thúc tựa hồ là chân tay luôn cuống hoặc là có chút khẩn trương lúc này ấy lìn một trong cũng cuối cùng đem lực chú ý đặt ở người sắt kia ngâu trên thân nàng thần khí mười phần đi tới n g ử a đầu uy chóa kiểu c nhưng mà đối phương không phản ứng chút nào tiểu nhân ngẫu quay đầu nhìn về phía vô sinh vô sinh nàng làm sao không để ý tới ta Đúng, đúng ấy lính lòng tham rộng nói thầm hai câu liền đem cái này chi tiết vấn đề phóng tới một bên cùng đối phương giới thiệu chính mình đến ta gọi lệnh lìn là lữ xã người đứng thứ hai bên cạnh ta cái này đại hồ ly gọi hồ ly là lữ xã đứng thứ ba ngươi nghe do không có à đúng còn có cái này là v ũ sinh là lao đại của chúng ta thánh nữ nhân tạo cuối đầu một lát sau nàng mới chậm rãi gật đầu giống như thật hiểu ấy l ì n ý tứ ấy l ì n thì quay đầu nhìn về hướng một bên hồ ly ai hồ ly ngốc ngươi làm sao còn trạng thái này a không biến về tới rồi hồ ly không có trả lời chỉ là lại chăm chú đánh giá thánh nữ nhân tạo vài lần tựa hồ là đang phán đoán lấy cái gì cuối cùng mới ồ một tiếng nương theo lấy một trận hào quang bước lên từ yêu hồ hình thái biến ảo thành ngày thường hình người Người tốt nàng rất lễ phép mà đôi trước mắt thiết nhân ngẫu lên tiếng trào thánh nữ nhân tạo thì đối với cái này gật đầu đáp lại ngươi làm sao nay giờ không nói gì a ấy liền rốt cục cũng phát hiện đối phương chỗ không đúng ngươi không biết nói chuyện t h á n h nữ nhân tạo trần trờ một chút nhẹ nhàng g ậ t đầu nhưng ngay sau đó lại lất đầu ấy liền tại nguyên chỗ giật mình quay đầu nhìn về phía vũ sinh làm sao bắt đầu giao lưu lao lực như vậy a vừa rồi cứ như vậy vũ sinh bất đắc dĩ mở ra tay có lẽ tựa như như ngươi nói vậy là di chứng về sau chứ nói hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa xem nào nhật bọn nhỏ càng ngày càng nhiều nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện bọn ta về nhà lại nghiên cứu chương ba trăm hai mươi ba thành viên mới t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba thành viên mới đường ngô đồng số sáu mươi sáu trong phòng khách thánh nữ nhân tạo chính lấy một loại có chút câu thúc tư thế ngồi tại vô sinh trên ghế s a lon đối diện câu thúc nguyên nhân chủ yếu là nàng thân cao đạt đến ba ấy lìn ngồi ở trên ghế s a lon thị giác cảm nhận cùng ngồi xổm ở cái kia giống như ta cứ nói đi vóc dáng quá cao cũng không tốt ấy lìn ngồi tại vô sinh bên cạnh nó i nhỏ phảng phất là tại cho mình tẩy não ngươi nhìn nàng ngồi ở kia khó chịu vô sinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua quả bí lùn à y nhìn xem nàng bắp chân từ trên ghế xa lòn tiêu n g h u xuống đều không vượt qua được đệ một màn đều có chút ngượng ngùng đậu đen rau giao lưu còn tại gian nan tiến hành tin tức tốt là trải qua một đoạn thời gian sau khi trao đổi tốc độ phản ứng của đối phương tựa hồ có chút đề cao loại kia trò chuyện một chút lại đột nhiên chết máy tình huống cũng giảm bớt rất nhiều nàng giống như đang nhanh chóng thích ứng chính mình phục sinh trạng thái tin tức xấu thì là tiếng nói của nàng công năng giống như thật ra vấn đề rất lớn đúng vậy nôn ngữ công năng thánh nữ nhân tạo nhưng thật ra là có thể nói chuyện căn cứ v u sinh quan sát trong cơ thể nàng cũng không phải là không có phát ra tiếng m ổ đủ lệ chỉ bất qua cái này mỗ đủ lệ khả năng bị hao tổn nghiêm trọng cũng có thể là là tâm trí bị hao tổn đưa đến di chứng Tại ngươi ó i với nhau thời điểm, chuyện nhau n n à thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút thanh rất Bất thể chỉ là mơ hồ khó sinh h ngắn ngủi, rất khó lý giải nội dung. nói, cùng giải sẽ p quá ra âm, mơ mà có là lý đối với vũ sinh mà nói, có thể cùng đối vũ n g g a o lưu còn ũ n Ngươi g đã là cái c tốt. Còn nhớ rõ chính mình sự tình sao hắn hỏi rõ ta nói là ngươi làm nhân loại thời điểm sự tình t h á n h nữ nhân tạo chậm rãi gật đầu đồng thời phát ra một chút ngắn ngủi mà không có ý nghĩa âm tiết sau đó phát sinh ở trên người ngươi sự tình cũng đều nhớ ra rồi thật sao vũ sinh lại hỏi hắn lần nữa đạt được chậm chạp mà khẳng định trả lời chắc chắn ấy lên từ ghế xô p a nhảy tới trên bàn trà ngồi xếp bằng ở trước mặt thánh nữ nhân tạo ai choá kiểu c vậy ngươi tiếp xuống muốn làm cái gì thánh nữ nhân tạo ngốc trệ một chút đó là cái không có khả năng đơn giản dùng gật đầu cùng lắc đầu đến trả lời vấn đề cho nên nàng cố gắng tự hỏi sau đó lại khoa tay múa chân qua một hồi lâu cuối cùng từ bộ kia thể xác bên trong truyền đến một chút ngắn gọn mơ hồ tiếng ồn a nghe không rõ ấy l ì n gãi đầu một cái phát ta quên ngươi cũng không nói ra được vậy ta thay cái cách hỏi nhưng lần này một mực tại ôn hòa đáp lại thánh nữ nhân tạo lại đột nhiên dùng sức k h á t tay áo sau đó tiếp tục cố gắng phát ra mấy cái ngắn n g i ấm tiết vẫn mơ hồ đến không cách nào nghe rõ. ấy liền mộng một hồi rốt cục nhịn không được ai ngươi đừng phí sức bây giờ nói không ra nàng nói còn chưa dứt lời liền bị v u sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai ngươi muốn chính mình nói đúng không v u sinh thuận tay đem ấy liền ôm trở về đồng thời ngẩng đầu rất nghiêm túc mà nhìn xem đối diện thiết n h ữ n ngẫu đừng có gớp chậm một chút nói phát â m đã so vừa rồi rõ ràng thánh nữ nhân tạo từ từ gật đầu lại qua một hồi lâu nàng lần nữa thử nghiệm phát ra một chút tâm tiết đằng sau lại qua một hồi nàng lại thử một lần vô sinh bọn người rốt cục miễn cưỡng nghe rõ ràng hoặc là nói ngay cả nghe mang đoán biết nàng nói chính là cái gì muốn về nhà bộ kia sắt thép thể s á c bên trong phát ra phảng phất dỉ xét bánh răng ma sát x é rách gần như tiếng ồn thanh âm sau đó nàng lại đưa tay khoa tay một chút tựa như là cảm thấy mình nói còn chưa đủ rõ ràng lại lặp lại một lần về nhà t ố t về nhà vũ sinh đang nghe đối phương trả lời đằng sau c h ầ mặc m vài giây đồng hồ sau đó nhẹ nhàng gật đầu ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới cố hương của ngươi thánh nữ nhân tạo nhẹ gật đầu nhưng tựa hồ vẫn chưa nói xong nàng lại cố gắng thử nhiều lần tại liên tục phát ra rất nhiều ý nghĩa không rõ tạm â m đằng sau rốt cục lại có mấy cái minh sắc ấ m tiết tử trong cơ thể nàng phát ra cứu bọn hắn đem cứu sau đó lại là rất nhiều tạ c â m ấy l i n nhìn nàng nói chuyện lao lực như vậy tranh thủ thời gian lại nhảy tới trên bàn trà tốt tốt tốt ta hiểu được chính là giúp ngươi một chút quê quán người thôi đem bọn hắn từ kia cái gì x ú t sinh nhận tu hội trong tay cứu được nha Ngạch, bất quá nói thật cái này tựa như là cái đại công trình tiểu nhân ngâu nói đến một nửa liền quay quá mức có chút chần chờ nhìn v u sinh một chút trước ngươi có đáp ứng hay không nàng nàng do dự nói ra nhưng ta nói thật à, ta ba người tiến đánh một viên tinh cầu khả năng có chút tốn sức đi ngươi đến lúc đó chính là họa sát thân thai thai thai thai thai thai chỉ sợ đều không đủ ấy tiểu nhân ngẫu lời nói này đến kỳ thật đã rất biện chuyển vô sinh thậm chí cảm thấy cho nàng tối thiểu tóm tắt một tám trăm cái hai nhưng liền cái này bên cạnh còn có cái không sợ trời không sợ đất cái gì vậy cũng dám ứng chủ hồ ly cơ cái đuôi liền cọ đến đây không sao đến lúc đó ta có thể làm tiên phong ấy linh chừng trong mắt thiên phong cọn g lông nha liền dựa vào ngươi bình thường tích lũy một đống hồ la bạc phi đã sao ngươi cái đuôi hao chọc đủ đánh xuống một viên tinh cầu không, không sao đến lúc đó ta có thể diêu nhân vô sinh k h á t k h o t a y giao giới địa sẽ ra tay ẩn tu hội đều đem tháp tu đến ban trị sự dưới mí mắt bọn hắn không được tìm xem t r mà lại lại nói bây giờ nói những n à y vậy lúc này còn sớm tọa độ đều không có tìm được đâu nói hắn liền quay đầu lại ánh mắt lại rơi trên người thánh nữ nhân tạo đừng lo lắng chúng ta sẽ giúp ngươi thánh nữ nhân tạo từ từ gật đầu tiếp lấy lại phí hết rất lớn kình từ liên tiếp tạm tâm bên trong tung ra một cái khác từ đơn báo thủ hiện trường an tính lại vài giây đồng hồ về sau vô sinh mới mang theo cực kỳ trịnh trọng biểu lộ hướng ghế s o f a đối diện thiết n h i n n g ấ u nói ra t ố t báo thủ được rồi vậy liền như thế ba chuyện ấy liền đứng lên vô vô bàn tay về nhà cứu đồng hương báo thủ rất tốt lý giải tố cầu Các không có tiểu h h nhân Nhưng á n nữ n tạo trước lắp đầu. Nhưng trước đó ó sau A, gian Ailin đều tiêu. lưu đây địa đi, này này liền là làm là thành trong thời gian ngắn kết thúc không thành mục tiêu. Còn nói thêm, trong thời tại trong tổ chức chúng ta làm công. Vũ sinh, là ý tứ t khoảng ngắn không còn nói gian người cũng không phương chúng công. Sinh, chức mục có Vũ ý nhân ngâu nói đến một nửa giống như mới nhớ tới chính mình người đứng thứ hai thiết lập tranh thủ thời gian quay đầu xác nhận vũ sinh ngược lại là không sao cả để ý chỉ là gật đầu cười nói với thánh nữ nhân tạo nếu như ngươi nguyện ý có thể gia nhập lữ xã chúng ta xác thực thiếu nhân thủ nhưng cũng không bắt buộc không gia nhập cũng có thể tại ta đây cái này ở lại dù sao nơi này cũng không thiếu chỗ ở ý nguyện của ngươi đâu đối phương lúc này phản ứng so bất kỳ lần nào đều nhanh nàng hết sức trịnh trọng gần đầu bởi vì khó mà nói ra hoàn chỉnh trường cũ cho nên chỉ đơn giản phát ra một cái âm tiết được như vậy hoan nên sự gia nhập của ngươi vô sinh nợ nụ cười hướng đối phương vươn tay từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta tên thứ tư thành viên t h á n h nữ nhân tạo trần trờ một chút cũng học vô sinh dám vẻ đem bàn tay đi qua huyết nhục chi khu cùng kim loại bàn tay đem nắm cùng một chỗ truyền đạt lẫn nhau nhiệt lượng tất hai ấy lập tức cao hứng trở lại gia hỏa này lại giống như hoàn toàn quên đi trước đó cùng chóa kiểu c ở giữa ân đ oán còn cao hứng bừng bừng chạy đến hồ ly cái k i a đâm đối phương cái đôi u hồ ly hồ ly ngươi về sau cũng là tiền bối hiện tại lữ xã có tứ bạ thủ ngươi không phải nói còn m u ố n cùng chóa kiểu c đánh nhau a vũ sinh gặp tình huống này không nhịn được nghĩ trêu chọc nàng làm sao lúc này đối với nàng không có ý kiến a đúng đúng à? a ấy l i n h bị vừa nhắc nhở như vậy mới tốt giống đột nhiên kịp phản ứng toàn bộ ngó sen tại trên bàn trang ngẩn ngơ l i ê n bắt đầu xử lý đầu bên trong tiến trình xung đột kết quả xử lý nửa ngày cũng không có ngã sức minh bạch dứt khoát chừng t r ó n g mắt nhìn về phía vô sinh ta đây không phải bầu không khí không thích hợp sao chờ ngày nào bầu không khí đúng chỗ ngươi xem chúng ta có đánh hay không đừng cười nói nàng lại quay đầu l ệ c h cạch l ệ c h cạch chạy đến thánh nữ nhân tạo trước mặt v ê n b váo tự đắc nghe ngươi bây giờ là nhân n g ấ u ta cũng là nhân n g ấ u nhưng ngươi là tròa kiều c hay là văn bối cho nên sau này tại nhân g ẫ u hành động trong tiểu đội ta là đội trưởng ngươi là phó đội trưởng phó đội trưởng muốn nghe đội trưởng hiểu chưa thánh nữ nhân tạo lại chỉ là nghiêng đầu một chút giống như cảm giác trước mắt cái này ồn ào tên lùn nói lời có bệnh dứt khoát không để ý nàng a i vô sinh ngươi xem một chút nàng thái độ gì ấy lì lập tức rất là bất mãn quay đầu cáo trạng ta khoan dung độ lượng rộng lượng tiếp nạp nàng cái này choá tiểu c nàng còn không để ý người được rồi được rồi tổng cộng hai người ngẫu còn một cái đội trưởng một người đội phó ngươi không ngại mất mặt ta đều ngại khó coi vô sinh bất đắc dĩ đưa tay đem tiểu nhân ngẫu ô m trở về mà lại ngươi cũng đừng luôn luôn chóa kiểu c h ó á tiểu c c h o á tiểu c gọi a người ta nên có danh tự nói đến đây hắn lại đột nhiên ngừng lại một mặt tò mò nhìn đối diện thiết nhân g ẫ u đúng rồi ngươi tên là、gì? sau đó thánh nữ nhân tạo liền c h ế t máy nửa ngày không có động tính qua một hồi lâu nàng mới đột nhiên nhúc ních h một chút từ thể nội phát ra một chuỗi căn bản phân biệt không g i a tạm tâm tới ấy liền buông tay s o n g lớn nhất giao lưu nan đề xuất hiện hồ ly lại trước mắt chạy tới lấy ra giấy bút đặt ở trên bàn trà đẩy lên thánh nữ nhân tạo trước mặt viết xuống đến nhà ngươi có thể hay không viết chữ ấy liền thấy thế khẽ giật mình a đúng a còn có thể rằng này vừa rồi làm sao không lớn kết quả nàng nói còn chưa dứt lời liền đem còn lại câu đều nuốt trở vào bởi vì nàng nhìn thấy đối diện thiết nhân ngẫu cầm bút lên ở trên giấy viết một c h u ô i ai cũng không quen biết ký hiệu thánh nữ nhân tạo ngầm đầu có chút câu n ệ bất an nhìn xem vô sinh h i ệ n nhiên cũng ý thức được tất cả mọi người không biết nàng viết đồ vật đây là đàng cô hương trong giáo đường tu sĩ bọn họ dạy cho mọi người văn tự tại làm cho người có chút lúng túng một lát sau khi trở mặc nàng lại giơ tay lên chỉ mình lại một lần nữa thử nghiệm từ bộ này sắt thép thể xác bên trong phát ra âm thanh nói ra mình tại cực kỳ lâu trước kia tại còn không có thánh nữ đơn này điệu băng lánh xưng hô trước đó làm nhân loại thời điểm danh tự khi đó ba ba ba mụ, mụ là thế nào kêu mình tới lấy lộ nàng lại thử một chút thanh â m rốt cuộc càng thêm rõ ràng một chút lu n à tên của ngươi gọi là nạ vũ sinh nhìn đối phương xác nhận một lần ừng thánh nữ nhân tạo chậm rãi gật đầu phát ra ngắn gọn âm tiết t ố t l à n nạ vũ sinh cười ôn hòa rất hân hạnh được biết ngươi l à n nạ